Trước Trước Chi đạo. Jin, một, phu Chi Chi Chi Mãng Mãng Jin. Jin. Phu Phu Hà Hà U U Đạo. Đạo. sau n Nạ g cựu vị t r chi loạn làng lá vô luận n h ị dạ thôn dân đối với U trí hạ thái độ càng thêm kịch liệt đều đem chúng ta xem như tội khôi h ò a t h ủ cứ như vậy tiếp tục chỉ sợ sớm muộn sẽ có một trận chiến chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước t r ư ờ n g lao ủ trí hạ giặt hì rổ thở dài một tiếng cho dù không có cựu vị trí loạn làng và ủ trí hạ nhất tộc mâu thuẫn cũng đã tích tụ từ đâu cựu vĩ chi loạn chỉ là một ngòi nổ mà thôi t i n h tình nóng này u chi hạ k ẹ t c ả hừ lạnh một tiếng nếu bọn hắn đã nhận định chúng ta làm nói gì cũng vô dụng chi bằng trực tiếp phát động phản loạn cho rồi g i ắ t khi rộ trưởng lao như mày nói k ẹ t c ả không được lỗ mãng k ẹ t c ả không dám bất kính với vị trưởng lao này chỉ có thể hầm hực ngồi trở lại u chi hạ ý na bị nói lời k ẹ t c ả nói tuy thôi nhưng không thô tộc trưởng đại nhân đã đến lúc phải quyết đoán hắn rồi nếu còn do dự chính là người làm giao thất ta làm cá thịt chỉ có thể mặc người sâu xé u chi hạ phủ gạ cú lại vẫn trần trừ không quyết dù sao đây không phải chuyện nhỏ mà là c h u y ệ ngay liên q n tiền lúc này một tiếng cười điên cùng u như sấm xét vang vọng toàn bộ nam hạ thần xã tất cả tộc nhân nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc tiếng cười lớn u c h ị hạ phủ gạ cụ là người đầu tiên phát giác lập tức nhũ mày j i n người cười cái gì trong góc tối không đáng chú ý của nam hạ thần xã một người đàn ông như vừa mới ngủ dậy đột nhiên ngồi thẳng dậy nắp g một cái thật lớn khỏe miệng vẫn mang theo nụ cười c u ồ n g vọng ta cười cái gì ư vừa mới nằm mơ mơ thấy toàn bộ u c h ị hạ nhất tộc chúng ta đều bị người diệt sạch bất kể nị dạ hay thường dân đều đối xử như nhau g i ế t sạch sẽ sát chất đầy đồng máu chạy thành sông càng buồn cười hơn là chỉ có hai người ra tay nhất thời rất nhiều u trí hạ tộc nhân đều trứng mắt nhìn nhao nhau nhìn về phía u trí hạ không ít người tính tình nóng này đã bắt đầu chửi đ ố i đ ồ khốn nam hạ thần xã loại thánh địa này nói loại lời hôn sược này quả thực là đại lịch bất đạo tộc trường đại nhân t h ằ n g nhóc hôn sược này nên bị trực tiếp đuổi ra ngoài u t r ì hạ nhất tộc bị g i ế t sạch sẽ đối phương còn chỉ có hai người đùa cái gì vậy u t r ì hạ phủ gạ c ụ công b i ế n sắc mặt trầm giọng nói j i n ta là nể mặt cha mẹ ngươi để ngươi ở lại nam hạ thần xã tham gia tộc hội nếu không chỉ bằng thân phận hạ nhẫn của ngươi căn bản không có tư cách ở lại cha mẹ ngươi từng cứu mạng ta không chỉ là ân nhân của ta cũng là anh hùng của u trị hạ nhất tộc nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể ở trong trường hợp nghiêm túc như vậy mà nói bậy nói bạn u chị hạ d i n lại ngửa mặt lên trời cười lớn nói bậy nói bạn các ngươi cho rằng lời ta vừa nói đã là xỉ nhục sao nói thật cho các ngươi biết chuyện buồn cười hơn còn ở phía sau hai người đồ sát toàn bộ tộc chúng ta lại đều là tộc nhân của chính u chí hạ lời này vừa ra toàn bộ nam hạ thần xã triệt để nổ tung nói bậy nói bạn tộc trường đại nhân ngài không thể cho phép tên khốn này ở lại đây nữa đây không chỉ là quái nhiễu quan tâm quả thực là đang nói lời điên rồ đuổi hắn ra ngoài một hạ nhẫn nho nhỏ, nhỏ. có tư cách gì ở đây làm cản u c h i hạ phủ gạ cù sắc mặt cũng vô cùng khó coi u c h i hạ j i n ta cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu còn dám nói bậy nói bạn cho dù có mặt mũi cha mẹ ngươi ta cũng sẽ đuổi ngươi ra khỏi tộc hội u c h i hạ j i n không thèm để ý khoanh chân ngồi xuống một cách tùy tiện trên mặt mang theo nụ cười chế rêu cùng vọng tộc hội cười chết người các ngươi ngày ngày ở đây họ p họ p đi họp lại chẳng lẽ có thể họ p chết những cao tầng làng lá kia sao u c h i hạ phủ gạ cù nhẫn l ạ i đến cực hạ đủ rồi hắn cầm lên một tiếng liền muốn phát tác u chị hạ dạy dỗ lao thành chỉ trọng lại khuyên can tộc trưởng phủ gạ cụ kiên nhẫn nhìn u trì hạ dinh ỏ i d i n ngươi nói chúng ta chỉ họp không cứu được u trì hạ nhất tộc vậy ngươi có biện pháp gì không u trì hạ dinh a i tay ra ra ta chỉ là một hạ nhẫn nho nhỏ có cái biện pháp cho má gì lần này ngay cả u trì hạ giạt hỉ rổ cũng không giữ được bình tĩnh tức giận nói vậy ngươi đang nói cái quỷ gì u trì hạ d i n không cho là đúng ta không có biện pháp các ngươi cũng không có biện pháp đến cuối cùng cùng lắm thì một c h ữ chết cho nên ta nói chi bằng tiết kiệm sức lực nên ăn thì ăn nên uống thì uống cho rồi nhất thời toàn trường xôn xao tiếng mắng chửi của mọi người vang lên không ngừng quả thực muốn lật tung mái nhà đuổi ra ngoài Cút. mấy tên ủ c h ì hạ tộc nhân xông lên trực tiếp khiêng u c h ì hạ d i n cưỡng ép đưa hắn ra khỏi tộc hội nam hạ thần xã ném ra cổng nam hạ thần xã thằng nhóc này hôm nay bị điên hay sao vậy ngay cả tộc trưởng và g i ả hỉ r ỗ trưởng lão cũng dám cãi lại còn dám nói lời của nôn đối đầu với tất cả tinh anh và cao tầng trong tộc uống nhầm thuốc rồi sao u c h ì hạ d i n bị đuổi ra khỏi nam hạ thần xã nụ cười quần vọng trên k h miệng mới từ từ biến mất nhìn toa thánh địa được gọi là truyền thừa ngàn năm nay hắn chỉ chế d ễ cười l xuyên không đến thế giới này u trị hạ j i n cũng từng muốn nghịch thiên cải mệnh nhưng với thiên phú tư chất của hắn cố gắng nhiều năm cũng chỉ là một hạ nhẫn ngay cả xạ dìn gẳng cũng chưa mở trong một thế giới mà hạc hành hành số mệnh đã định huyết thống tối thượng nỗ lực vô dụng một người như hắn vô luận làm gì cũng đều vô lực vì đã biết mọi thứ không cách nào thay đổi trong tộc hội nam hạ thần xã nhìn những u trị hạ tộc nhân kia hùng hồn kích động gào t h é t giận dữ chẳng phải rất buồn cười sao nghĩ quá nhiều đã vô dụng rồi tâm thái của u trị hạ d i n bây giờ chính là chủ yếu là một sự liên cuồng kế sách của hắn chính là không có kế sách cục diện của hắn chính là không có cục diện cứ l i ề u là đủ rồi cùng lắm thì chết kỹ năng không bằng người chết chẳng phải rất bình thường sao không phục chịu đựng u chị hạ bị hai người d i ệ t toàn tộc còn có mặt mũi nào tiếp tục sống từng xưng ba giới n ì dạ cùng sen du nhất tộc xanh vai đứng trên đỉnh giới n ì dạ u chí hạ lại xa suốt đến mức này d i ệ t tộc hay không còn có gì khác biệt sau khi nghĩ thông suốt tất cả những điều này trạng thái tinh thần của u chí hạ j i n phải nói là cực kỳ tốt cái quái gì tộc trường cái quái gì n g u y lão qua vài năm chẳng phải cũng giống ta đều là người chết sao nếu mọi người đều là quỷ sắp chết còn có gì không thể đối đầu này u c h i h a d i n người muốn đi đâu đi xin lỗi giặc hi rỗ trưởng l ã o đi người có nghe ta nói không u c h i h a d i n liếc nhìn người đến nhận ra hắn là t r ủ n g nhận ủ c h i hạ ao trong tộc đi theo giặc hi rỗ trưởng lão trung thành như một con chó cũng chính vì vậy hắn mới có được tư cách tham gia tổ hội đối với hắn mà nói giặc hi rỗ trưởng l ã o chính là đại ân nhân nhưng u c h i h a d i n tự nhiên lười để ý u c h i h a ao nổi giận đùng đùng liền muốn tiến lên kéo lấy vai ủ chỉ hạ d i n nội bộ ủ chị hạ nhất tộc nghiêm cấm từ đấu h u n g chi đây là thánh địa nam hạ thần xã hơn nữa mình là trung nhẫn u c h ị hạ j i n bất quá là hạ nhẫn u c h ị hạ ao căn bản không hề coi hắn ra gì tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo ưu c h ị hạ j i n bay tay lại chính là một cú tròn nặng nề đánh mạnh vào mũi đối phương lập tức máu mũi phun trào u c h ị hạ ao nói là tức giận chi bằng nói là kinh ngạc đến n gây người đồ khốn người dám ra tay với ta hắn lập tức rút xa mù dẻ đ a u ra chém xuống về phía u chi hạ j i n trong cơn giận dữ ngược lại có vài phần áp bách mặc dù mũi vẫn đang phun máu trông có vẻ hơi bột cười làm suy yếu đi sự uy h ế này u chị hạ diên đương nhiên sẽ không khách khí với hắn quay tay móc ra cù nải trực tiếp đâm về phía eo đối phương u chị hạ ao kinh hãi thất sắc đối phương vậy mà hoàn toàn không đỡ đòn tấn công này của mình đây hoàn toàn là lối đánh không c ầ n mạng chỉ là một xung đột nhỏ hắn nhất định phải làm cho cả hai bên đều bị thương sao mặc dù kinh hãi tức giận nhưng hắn cũng không muốn liều mạng với một tên điên như u chị hạ diên lập tức nhanh chóng lùi lại tránh được mũi nhọn cù củ nải của u chị hạ diên người điên rồi u chị hạ ao cầm lên u chị hạ diên thờ ơ chế rêu cười một tiếng sao lại tránh được người đâm ta ta đâm ngư mọi người cùng chết đi. u c h ị hạ ao trận mắt há hốc mồm t h ê n đ i ê n nói xong câu đó u c h ị hạ ao hầm hực ôm núi bỏ đi u c h ị hạ diên giang tay ra thật sự là hoàn toàn không đã ngay lúc này phát hiện tư thái cực đoan của ký chủ đặc biệt khởi động hệ thống mánh phu cho ngài sinh tử xem nhẹ không phục thì làm q u á n triệt cực ý của mánh phu tức khắc nhận được phần thưởng phong phú phần thưởng ban đầu đang được phát chúc mừng ký chủ nhận được gói quá tân thủ ký chủ với tư chất hạ nhẫn đối mặt trung nhận không hề yếu thế cực kỳ mánh phu chi đạo chúc mừng ký chủ nhận được mười điểm mánh phu âm thanh truyền đến trong đầu như nghe tiền nhạc thai tạm sáng u c h ị hạ d i n hạ to miệng lộ ra nụ cười khỏe mạnh nhưng điên cuồng chương không hai chiến đấu sảng khoái ba chương không hai chiến đấu sảng khoái ba mãn g phu chi đạo kim thủ chỉ này cũng quá chú đáo quả thực là vì ta lượng thân định chế a u c h ị hạ d i n nụ cười dần trở nên biến thái lần này sự tình cuối cùng cũng thú vị lên rồi đại lễ bao khởi đầu còn có một cái mười điểm cái gì mãn g phu điểm số hiển nhiên một cái là hệ thống mở ra t ặ n g kèm một cái thì là vừa rồi lô mãng đối chiến trung nhẫn hành động ban thưởng mở ra cho ta đinh ban thưởng mãn phu đặc thể phan phu nhất độ mõ phun năm bước mười bước bên trong người người đ ị c h quốc ký chủ quán triệt mãng phu chi đạo lúc bản thân các hạng số liệu tăng lên trên diện rộng càng là cực tận mãng chi c h â n đế chỗ thu hoạch được tăng lên càng là cường hãn mãng phu đạo thể càng mãng càng mạnh thật đúng là vì chính mình chế tạo riêng chỉ bất quá mười điểm mãng phu điểm số kia không biết có công dụng gì đúng lúc này ký chủ u c h i h a j i n tuổi tác một ư ơ i bốn tuổi thân phận u trị hạ tộc nhân thực lực làng lá hạ nhẫn trạ cơ ra tính chất hỏa thổ năng lực tam thân thuật bảy mươi chín một trăm n h thuộc k í n h trạ cơ dạ một trăm một mươi tám lực lượng hai trăm c h í a mươi bốn tốc độ một trăm ba mươi bốn t í n h t r ầ cơ dạ 118 l ự c l ư ợ n g 294 Tốc độ 134 t i n h thần 108 p h o n g n g t 126 Phục h ồ i 147 không thể nghi ngờ đây là u trì hạ gin thuộc tính bảng điều khiển hiện tại hán đại khái quét mắt một cái cũng không khỏi chửi ầm lên thật đúng là mẹ nó yêu a căn cứ hệ thống định nghĩa người bình thường các hạng thuộc tính cũng chính là ở khoảng m ộ ư ơ i điểm hạ nhẫn thì là ở khoảng một trăm trung nhẫn là hai trăm h thượng nhẫn thì ít nhất là năm trăm điểm đương nhiên đây chỉ là khái niệm chung cũng không tuyệt đối húng chi rất nhiều nghĩ ra cực độ luyện khoa hệ thống đưa ra chỉ là giá trị tham khảo mà thôi nhưng dù cho như thế u chị hạ diên nhìn xem thuộc tính số liệu của mình cũng cảm thấy đau chứng người khác vì sao đều m a n g khu khu hạ nhẫn bởi vì mình thật đúng là chính là hạ nhẫn bất quá hắn cũng nhìn ra được cái gọi là mãng khu điểm số này hiển nhiên chính là có thể tăng lên các hạng thuộc tính thậm chí trực tiếp tăng thêm thể thuận nhận thuận độ thuần t h ụ một câu Cộng điểm. u chị hạ diên cũng không có bất kỳ do dự nào trực tiếp cộng hết cho ta vào lực lượng cái gì gọi là mãn phu không có lực lượng gọi cái gì mãn phu cái gọi là quán triệt mãn phu c h i đạo liền phải từ mọi phương diện làm lên húng chi u chị hạ diên cũng không nốc biết dương trường tránh đ o ạ n mới là vương đạo các thuộc tính khác của mình đều chỉ là bình thường duy chỉ có lực lượng một ngựa t u y ệ t trần vậy không cộng lực lượng cộng cái gì lực lượng mười lực lượng hiện tại ba trăm linh bốn điểm theo u chị hạ diên một tiếng ra lệnh lập tức cảm thấy cơ bắp của mình phùng lên lực lượng càng mạnh quả nhiên phun trào ra hắn biết xạ diên gẳng của mình không có mở thiên phú về nhẫn thuật cũng rất bình thường cho nên bình thường tu hành cũng vốn là lấy thể thuật làm chủ hiện giờ cách cộng điểm như vậy cũng là thuận lý thành trương u trị hạ diên đột nhiên nắm chặt nắm đấm kéo kẹt kéo kẹt văng lên ba trăm linh bốn điểm lực lượng đừng nói c h u n g nhẫn cho dù là thượng nhẫn chỉ cần không phải gai dù n ạ loại hình thể thuật thuần túy cũng hoàn toàn không thể so với mình giới nị dạ này người người công cao phòng thấp pháo thủy tinh mạnh như u chi hạ mạ đã dạ thì sao vẫn không phải bị một đ a o đâm chết đại đa số nị dạ đều chỉ là huyết nhục chi khu mà thôi lực công kích có mạnh đến đâu cũng sợ dao thay đúng là có một số n ỉ dạ ngoại lệ chẳng hạn như tam đại dạy cả loại hình phòng ngự thân thể thuần túy chẳng hạn như s u na loại hình châu máu nhưng vấn đề là loại n ỉ dạ này lại có mấy người cảm nhận được lực lượng c ứ n g hãn u chi hạ d i n lộ ra nụ cười hài lòng ai có thể tưởng tượng được u chi hạ nhất tộc nổi tiếng với tinh thần lực và xạ di thắng lại có u chi hạ d i n loại mãng phu cơ bắp này hắn lời bị các tộc nhân ưu chi hạ khác dây dưa dứt khoát trực tiếp rời khỏi tộc địa đi về phía đường phố làng lá đang nghĩ xem có nên đi ăn một bát mì ý h ị dạ cụ hay không đột nhiên phía sau có người gọi u chi hạ d i n người ở đây nhàn rỗi s ì đố lao sư đang tìm người đó còn không mo đi tập hợp u c h i h a j i n không cần quay đầu cũng biết là ai thành viên tiểu đội của mình s ạ dù tô bị Gì rô là cháu họ của s ạ dù tô bị hỉ dù rèn phụ thân s ạ dù tô bị hổ cảng là ngồi ở vị trí đại tộc trường tạm quyền chỉ bất quá luận thiên phú cũng sấp xì mình thuộc loại có còn hơn không cho đến nay cũng chỉ là hạ nhẫn bình thường mà thôi thầy của bọn họ hạ kỳ mì c h i a s ì đồ lại là hạ kỳ mì c h i a nhất tộc nổi tiếng đại lực sĩ lực lượng đứng đầu không những am hiểu ra chuyển bất cạ bí thuật cảng tinh thông côn pháp đồng thuận một đồng b ạ n khác thì là ỷ nụ rủ cả h a nạ của ỷ nụ rủ cả nhất tộc ừng đội hình hai nam một nữ quen thuộc của làng lá rồi u chi h a j i n ngươi có nghe thấy không thân là hạ nhẫn lại vắng mặt nhiệm vụ trong mắt ngươi còn có làng lá không vừa nói vừa động thủ s a d u t o b i j i dỗ đột nhiên kéo vai u chi h a j i n u chi h a j i n khỏe miệng hơi co giật sao từng người một đều thích kéo mình như vậy hắn không chút do dự một cú trỏ s a u thành thạo như đạn pháo v ê n g ra s a d u t o b i j i dỗ thực lực còn không bằng u chi hạ ao cũng giống như mình đều là hạ nhẫn bị bất ngờ làm sao có thể tránh được、Dầm. dắt một tiếng vang thật lớn máu mũi phun trào thậm chí x ư ơ n g mùi e rằng đều v ỡ vụt ra ưng a a a kèm theo một tiếng kinh ngạc sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết như heo bị t r h c tiết u c h i h a j i n mặc kệ nhiều như vậy lập tức xoay người phản tay lại là một quyền hoành tới d ừ n g tay khoảnh khắc này một bóng người đột nhiên từ trên trời gián g xuống tuy rằng thân hình khôi ngô khổng lồ nhưng tốc độ lại cực nhanh linh hoạt nhanh nhẹn trực tiếp một trưởng bắt lấy năm đấm của u chị hạ d i n chính là đội trưởng đội hai đội trưởng thượng nhẫn còn Chia cũng động thủ với đồng bạn. Akimi cũng không khỏi nổi giận đùng đùng. dám Akimi thủ khỏi với u c cảm h h h i Jin n ậ n nắm đấm của mình, bị đối phương được đấm đối của bị t r ư như ngược n hoàn toàn bao phủ, giống như gông siềng sắt bị khóa chặt, không những không g thế sắt chặt, phủ, khóa hãi, bạo bị sợ lực ạ vạn i sinh phần hương phấn. Luận ra Tốt. l lượng người ở toàn bộ làng lá cũng là đứng đầu đi vừa vặn thử xem u chị hạ d i n lại không chút do dự trực tiếp buộc phát ra trạ cờ dạ và lực lượng nắm đấm không lùi m à tiến hướng về h kỳ mỹ chịa xì đổ mãnh liệt phản công Bị b ấ nắm nắm theo lý mà nói bất kỳ ai chịu áp lực khủng bố như vậy đều sẽ sợ hãi lùi bước chúng chi chỉ là một hạ nhẫn một đứa trẻ tuy nhiên hai mắt thủ trì hạ dinh lại bốc lên hỏa quan hưng phấn quả thực phản phất bùng cháy lên đây chính là lực lượng chân chính sao thật là khiến người ta hưng phấn à. ngon ưu trị hạ diên gầm lên một tiếng tuổi c o n trẻ lại một thân cơ bắp c ủ n cuộn c h à n g trịn như dòng cuộn cơ bắp nổi lên huyết mạch phun trào lại hoàn toàn không để ý nguy cơ và đau đớn xương nắm đấm vỡ vụn bộc phát ra lực lượng càng mạnh tiến lên phản kích hạ ký mỹ trịa si đô lập tức cảm thấy một luồng lực đạo mạnh hơn rất nhiều so với trước đó điên cuồng g ặ p tới trước đó là trở tay không kịp nhưng lần này cho dù mình đã dùng chất lực lại nhất thời cũng chỉ có thể rằng co khó mà chế phục đệ tử đang bạo tàu này cái gì điều này không thể nào s a dù tội bị d ì d ô bên cạnh càng là sớm đã nhìn l ê y người thậm chí không để ý máu núi vẫn đang chạy lúc này ỷ nụ rủ ca hana cũng cuối cùng chạy tới trong nháy mắt liền nhìn thấy hai thầy trò đang đối đầu đôi mắt nàng như nước sáng sủa tú lệ trong ỷ nụ rủ ca nhất tộc được xưng là tài nữ giờ phút này trong mắt ỷ nụ rủ ca hana ạ kỳ mỹ triệt xi đồ phảng phất một con gấu nâu khôi nô cường trắng tràn ngập lực lượng của bạo tuy nhiên u c h i h a j i ê n tuy thân thể không bằng si đồ lao sư to lớn lại giống như một con sư từ đang bốc cháy nhanh muốn vớt gầm thét gào giống không hề chịu lùi nữa bước lực lượng khủ khiến dưới chân hai người đường lát đá đều r ắ c một tiếng vỡ vụn trên mặt đất xuất hiện những hố sâu do g ó t chân giấm đạp xì đồ lao sư ơ n g u chị hạ d i n rốt cuộc là chuyện gì vậy xa dù tổ bị ì rồi lau núi ngây người lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ tình hình ạ ký mỹ c h ị a xì đồ không khỏi buộc phát ra chân nộ mau lui xuống ngươi muốn tan xương nát thì sao u chị hạ d i n lại hát nhiên cười một tiếng trong sự cuồng ngạo mang theo vài phần dữ tợn vậy thì tan xương nát thì đi r ắ c một tiếng văng i ò n xương tay u chị hạ d i n triệt để vỡ vụn ra ngay sau đó là xương cổ tay xương cánh tay tuy nhiên dù cho như thế hắn vẫn không lùi lựa phần kèm theo ủ c h i hạ d i n một tiếng gầm thét mãn phu đạo thể triệt để phát động lực lượng cường hãn quần quận bộ u c phát ra sinh mệnh lực và khả năng phục hồi khủng bố cũng tăng vọt khiến hắn trong khoảnh khắc này đạt được chiến lược vượt qua cực hạng nhất thời trên sân một mảnh tính mịch ạ kỳ mỹ c h i a si đô s a rủ tộ bị dị dỗ ý nụ rủ cả hạ nạ đều hoàn toàn ngây người duy chỉ có ưu trí hạ d i n cảm nhận được vô tận đau đớn và sảng khoái t hưởng thụ dư vị sau khi đối kháng kịch liệt sảng khoái ba chương không ba n g ư ờ i liên quân va chạm lão sư thu được khen thưởng phong phú chương không ba n g ư ờ i liên quân va chạm lão sư thu được khen thưởng phong phú ạ kỳ mỹ c h i a si đô đột nhiên đâm đổ một cây đại thụ nhưng nhờ vào thân thể như xe tăng cũng không chịu trọng tương gì hắn đứng dậy lần nữa khó tin nhìn về phía ưu c h hạ d i n ở đằng xa u chi hạ d i n sức mạnh của ngươi là sao vậy mặc dù ta không dùng toàn lực nhưng lại có thể đánh bay ta ra ngoài đây là chuyện chưa từng có u c h i h a d i n khỏe miệng nít lên không phải rất sảng khoái sao xì đồ lao sư y nù rủ c ả hạ nạ từ trong ngây người hoàn hồn nhịn không được phàn nàn đúng là một tiên đ i ê n thà rằng xương cốt nát vụn cũng không chịu lùi nửa bước sao ngươi cùng xì đồ lao sư so cái gì sức mạnh a nàng lập tức xông lên phía trước giúp u chi h a d i n trị liệu thương thế thế nhưng hả rõ ràng xương cốt đều nát vụn tại sao đã đang khôi phục rồi u chị hạ dinh ngươi rốt cuộc là quái vật gì u c h ị hạ diên đương nhiên biết đây chính là thần lực của mang phu đ ạ o thể càng liệu mạng càng mạnh không chỉ là về sức mạnh mà còn bao gồm sinh mệnh lực và khả năng hồi phục trong cuộc đối đầu kịch liệt vừa rồi mặc dù xương cốt vỡ nát nhưng khả năng hồi phục mạnh mẽ cũng đã bắt đầu điên cuồng chữa trị thương thế y nu dù cả hạ nạ mặc dù không hiểu rõ nhưng vẫn phóng ra trả c ờ ra màu xanh lá giúp u c h ị hạ diên trị liệu tốt hơn ừ ta rõ ràng là bác sĩ thu ý ỉ nhưng cái này đúng là chuyên môn đối khẩu bởi vì u trị hạ diên ngơi quả thực chính là một con dạ thú xa dù tổ bị di rô đột nhiên yếu ớt giơ tay cái cái kia có thể giúp ta trị liệu một chút không hắn che m u i vẫn còn đang chảy máu đau đớn không chịu nổi từng người một ý nụ rủ ca hà nạ tính tình cũng không nhỏ ạ ký mỹ triệ s i đô b ư ớ c tới hai mắt sáng rực cũng nhìn chằm chằm u trì hạ d i n xem ra ngươi quả nhiên không phải u trì hạ bình thường u trì hạ d i n cười lớn u trì hạ bình thường đó là cái thứ gì ạ ký mỹ triệ s i đô n h ư mày lấy x ạ dìn g ả n g làm chủ am hiểu hòa đội và kiếm thuật đó là phong cách chiến đấu của tộc nhân u trì hạ chủ lưu người cái tên giống dã thú này lại giống như quái vật gai kia không liều lĩnh bốc đồng như vậy càng giống những tên đầu hóc toàn cơ bắp ở làng m â y u c h i h a j i n thu tay lại hoạt động một chút cảm thấy thương thế đã khỏi bảy tám phần chỉ là xương cốt vỡ nát dù sao cũng không thể nhanh chóng hoàn toàn lành lặn lúc này vẫn còn đau đớn kịch liệt nhưng hắn không hề để ý a k i mi chia si đồ liếc nhìn hai cánh tay của hắn tại sao thả rằng xương cốt vỡ nát cũng không lùi lại u c h i h a j i n nói vậy không phải giống như ngươi sao a k i mi chia si đồ lập tức nổi giận ta là lao sư của ngươi không thể nào thật sự cùng ngươi sinh tử chiến đấu sở dĩ lùi lại là sợ ngươi bị thương chẳng lẽ ngươi không minh bạch u chị hạ j i n cười lớn kết quả không phải đều giống nhau sao a kimichi e sido cũng nhất thời nghe lời gặp phải loại tên đ i ê n này hắn cũng không thể làm gì mặc dù đều nói tòa cụ chi hạ nhiều tên đ i ê n nhưng điên đến mức này cũng không nhiều thấy xa dù t ộ bị dị dội nhìn u c h i hạ j i n điên cuồng trong ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm hiện tại tòa cụ c h i hạ ở trong làng không nói là chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh cũng sớm đã gây ra sự phẫn nộ của dân chúng mâu thuẫn với cấp cao cổ nộ hạ càng ngày càng gây gắt bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ nội loạn thật sự trong tình huống này u chị hạ d i n lại còn dám ngang ngược như vậy quả thực là tự tìm đường chết hắn h ừ lạnh một tiếng trong đầu l ó e lên một â m như quý kế a y nù dù cả hạ nạ nhịn không được như mày nhịn một chút ngươi nghe ủ c h i hạ dinh kêu đau rồi sao xạ dù tô bị dị d i t u ổ i thân nói hạ nạ ngươi lấy ta so với loại tên điên đó sao sao vậy không phải đều là người sao cái đó thì chưa chắc nhìn ủ chị hạ dinh xương cốt vỡ nát mà vẫn còn nói cười với hạ kỷ mỹ triệt sĩ đồ lao sư xạ dù tô bị dị d i nghiến răng hạ quyết tâm ngay lúc này ký chủ đối mặt con trai tộc trưởng xạ dù tô bi không hề nương tay một cùi trỏ đánh nát sương nuôi đối phương thể hiện hết mang phu đạo thường hai mươi điểm mang phu ký chủ mãnh liệt va chạm lao sư ạ ký mì chia si đồ xương cốt nát vụn cũng không đổi sắc mặt nửa bước không l ù i thể hiện hết mang phu đạo thường năm mươi điểm mang phu u chí hạ d i n n miết miệng cười không chút do dự đem bảy mươi điểm này toàn bộ cộng vào sức mạnh sức mạnh bảy mươi sức mạnh hiện tại ba trăm bảy mươi bốn g a y lập tức u chí hạ d i n cảm thấy cơ bắp của mình lại lần nữa bùng nổ toàn thân sức mạnh lại một lần nữa tăng vọt rất nhiều đương nhiên hắn tuy là mãng p u nhưng cũng rất minh bạch ạ ký mì chia si đồ quả thật không hề dùng toàn lực mặc dù hiện tại sức mạnh của mình sớm đã vượt qua trung nhẫn thậm chí là thượng nhẫn bình thường nhưng a k i m i chia si d o thì khác dù sao hắn là tộc gạ k i m i chia am hiểu nhất chính là sức mạnh hơn nữa hắn còn là một trong những lực sĩ hàng đầu của tộc gạ k i m i chia về giới hạn sức mạnh e rằng hắn ít nhất cũng có vài trăm thậm chí hơn một ngàn a k i m i chia si d o mặc dù kinh ngạc và tức giận nhưng cũng không khỏi có chút bội phục đệ tử này uchi hajin không ngờ ngươi lại ẩn giấu sức mạnh như vậy mặc dù là hạ nhẫn nhưng chỉ cần phát huy sở trường tránh sở đoạn dùng sức mạnh của ngươi để chiến thắng e rằng trung nhẫn thậm chí thượng nhẫn cũng có thể chiến một trận. tuy nhiên vấn đề của ngươi là điểm yếu quá nghiêm trọng ngoài sức mạnh ra thì không có gì đ á nói g n gặp phải kẻ địch hơi khắc chế ngươi sẽ rơi vào hoàn toàn bị động minh bạch không u chị hạ di nói khắc chế cái gì gọi là khắc chế a ký mi chia si đồ hư lạnh một tiếng lại kiên nhẫn dạy dỗ hắn chẳng hạn như kẻ địch am hiểu n h ẫ n thuật tầm xa ngươi phải đối phó thế nào u chị hạ di nói rất đơn giản l i ề u mạng xông qua làn đạn sau đó một quyền đánh gục a ký mi chia si đồ inu dù kahana sa dù tổ bị dì dô a ký mi chia si đồ đại nộ ngươi nhìn xem ngươi nói đây là lời của ngươi sao ngươi cho rằng mình kim cương bất hoại là bất tử chi thân sao u chị ha jin ha ha cười lớn không phải cho nên chết thì chết thôi a kim mi chia s i đồ cũng hoàn toàn bất đắc dĩ đây là cái lý luận điên rồ gì cùng loại tên như ngươi giảng đạo lý đúng là đàn gậy thai châu thôi được ta cũng không so đo ngươi hôm nay vắng mặt nhiệm vụ nữa nhưng mà sáng mai ngươi nhất định phải đúng giờ tập hợp ở đây cho ta nói xong câu này a kim mi chia s i đồ sải bước rời i đ đi đến nơi xa không người h kỳ mỹ chia si đồ nhịn không được nhai răng nếp miệng nhìn lòng bàn tay đau đớn không chịu nổi của mình mới phát hiện xương cốt cũng đồng d ạ n g gây một đốt hắn ngược lại khẽ m ỉ m cười thằng nhóc này đúng là một con g i á thú nhìn thấy h kỳ mỹ chia si đồ rời đi ý nụ rủ ca hà nạ cũng vây vây tay ta cũng về nhà đây u chị hà zin thương thế của ngươi chưa hoàn toàn hồi phục tốt nhất nên dưỡng thương cho tốt nếu không lần sau ta sẽ không giúp ngươi trị liệu đâu nói xong câu này ý nụ rủ ca hà nạ cũng mặt lạnh rời đi u chị hà zin nắm chặt nằm đấm têu răng g ắ c xương cốt gãy càng đau đau đớn không ch tự mình xài bước đi xa dù tội bị rì r ồ i c u ố n một vòng băng gạ quên mũi trông buồn cười như sắc ướp nhìn bóng lưng u c h i h a j i n đi xa trong ánh mắt l ó e lên một tia đậu cát u c h i h a j i n chuyện này chưa x o n g đâu t r ư ơ n g không bốn bây giờ liền toàn viên chết trận cũng thắng qua sau này v â t g ức t r ư ơ n g không bốn bây giờ liền toàn viên chết trận cũng thắng qua sau này v â t g ức thêm một bắt nữa u c h i h a j i n lớn tiếng hô bắt m ì trước mặt đã chất cao thành một ngọn núi nhỏ ý chị dạ cụ đại thúc nhìn thiếu niên q á i vật này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh được tôi hễ r m thêm một bắt nữa vâng phu thân rất nh hệ g i m lại bưng ra một bát mì r ẹ mẹn cẩn thận đặt bên cạnh đủ chỉ hạ j i n kia cái kia người đã ăn hơn ba mươi bát rồi không sợ bụng bị căng nước sao hệ g i m vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi tu chị hạ d i n cười lớn mới hơn ba mươi bát cái đó tính là gì ta nhớ có một nữ nhân đã ăn bốn mươi sáu bát cơ mà hệ g i m n h ữ n mày nữ nhân nào bốn mươi sáu bát sao ta lại không biết tu chị hạ d i n hiếm khi ngẩn người ừ có lẽ còn chưa xảy ra hệ g i m nàng lắc đầu rời đi khẽ thì thầm với phụ thân ỷ tri dạ cụ đại thúc phụ thân đây có lẽ không phải là một kẻ điên chứ ý t r í dạ cụ đại thúc nói vô luận là ai cũng là khách hàng của ý t r í dạ cụ rẽ mẹn chúng ta chỉ cần làm một việc chính là để tất cả khách hàng ăn no ăn ngon hệ rẽ mũi môi v â n v â n v â n thêm một b á t nữa hạ u chí hạ diên từ khi có được sức mạnh tăng cường khẩu phần ăn của bản thân cũng điên cuồng tăng g ọ n điều này cũng không có gì lạ dù sao tất cả sức mạnh đều cần có nguồn gốc những gì hắn đã tiêu hao trước đó đều cần được bổ sung từ việc ăn uống và tu hành cuối cùng trăng lên giữa trời trong sự bàn tán xôn xao kinh ngạc của mọi người ở ý chí dạ cụ rẽ mẹn u chị hạ diên cuối cùng cũng ăn no nê trước mặt bày ra tổng cộng bốn mươi ba cái b á t lớn đáng tiếc vẫn không thể phá vỡ kỷ lục đó u chị hạ diên ở một tiếng thật lớn đẩy ra một đống tiền giấy sau đó n g h ê n ngang bước ra khỏi tiệm mì rẽ mẹn ý chị i a cù hít bốn mươi ba bát thằng nhóc đó rốt cuộc là quái vật gì quỷ đói đầu thai sao x u ý t nhìn ra huy là tộc nhân ưu tri hạ vẫn là đừng để ý thì hơn cái gì tộc nhân ưu tri hạ ừ cái gia tộc t ác đó vẫn là hủy diệt thì tốt hơn nói nhỏ thôi ngươi không muốn sống nữa sao sợ cái gì bất quá chỉ là một thằng nhóc thôi hơn nữa cơn ư giả g của gia tộc cụ trí hạ ta đều có biết căn bản không có thằng nhóc như vậy cùng lắm cũng chỉ là một hạ nhẫn vô danh mà thôi cái đó cũng đúng ý t r í giả cụ đại thúc và hệ kèm nghe mọi người bàn tán nhìn nhau một cái cũng đều lộ ra vài phần lo lắng ngay cả những thôn dân bình thường bọn họ cũng cảm nhận được không khí áp lực căng thẳng gần đây trong làng sau loạn c ử vĩ đệ tứ hổ c ả na mị c ả dơ mỹ nạ tổ hy sinh làng bị phá hủy gần hết thương vong thẳng trọng mà mũi nhọn của h a i họa lại chia thẳng vào gia tộc cụ trí hạ u trị hạ vốn đã không hợp với cả làng lần động loạn này càng trở thành ngoại nổ ai cũng có thể nhìn、ra. chiến tranh sắp bùng nổ chỉ là vấn đề thời gian trong tình huống này vô luận làn ý dạ hay thôn dân tự nhiên đều không có sắc mặt tốt với u c h i hạ ai ý chi dạ c ú đại thúc lắc đầu thở dài một tiếng vô luận thế nào hắn chỉ hy vọng bình an vô sự là tốt rồi ưu c h i hạ j i n vừa ở hơi vừa đi về phía trụ sở u c h i hạ hướng về nhà mình tuy có hệ thống nhưng cuối cùng tất cả vẫn phải dựa vào chính mình điều đáng tin cậy nhất vẫn là nắm đấm của chính mình tiêu hóa một chút đi u trí hạ d i n nghe răng cười trực tiếp trồng cây chuối dùng nắm đấm tay phải chống đỡ toàn thân sau đó、Bùm. sức mạnh b ù này g tung chóng nổ dữ dội. Một dấu quyền ấn nổ tung hiện、ra. Thân thể nhanh dữ dội dấu Một rời khỏi mặt m thể đất, bay vút về phía trước Thế bay về phía ra trực tiếp b a ra xa mét mạnh Tốt Sức mạnh này, quả nhiên mạnh hơn mấy lần so với trước trước đây U chỉ hạ diên trồng tây chuối một quyền bay vút về phía trước một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể bay ra hai ba mét mà thôi đây căn bản là biến chất long trời lở đất thoát thai hoang cốt bùng bùng bùng bùng u Chỉ hạ diên không ngừng tiến lên trên mặt đất để lại từng cái hố sâu dấu quyền ấn nổ tung dưới ánh trăng nước sông nạ cạ cuồn cuộn chạy không ngừng bên bờ sông bóng g i n g k h á i vật kia không ngừng bảo khí nhanh chóng bay vút về phía trước tay phải xong đổi tay trái hai cánh tay tuy vẫn đau nhức dữ dội nhưng u c h i hạ j i n không để ý càng trải qua đứt gãy phục hồi tái sinh xương cốt chỉ càng thêm cứng rắn dẻo dai hắn rất nhanh tiếp cận nhà mình lại nhìn thấy một bóng người đang đợi mình trước cửa chính là tộc trưởng đại nhân của gia tộc u c h i hạ u c h i hạ phụ gạ cụ người đã về rồi phù gạ cụ trầm giọng nói u c h i hạ j i n lần cuối cùng bùng nổ sức mạnh nắm đấm nổ t u n g thế mà trực tiếp bay ra xa mười mét sau đó chính xác vạn phần rơi xuống trước mặt ủ tri hạ phụ gạ cụ p h u gạ cù kinh hãi ừ m đây là sức mạnh gì của ngươi u chị hạ diên cười cười chỉ là t h ể thuật đơn thuần thôi trò vặt không có gì p h u gạ cù trận mắt há h ố c mồm trồng cây chối u dựa vào năm đấm phát lực một bước bay vút một mươi mét cái này gọi là trò vặt hắn đột nhiên phát hiện mình e rằng đã đánh giá thấp tên giá hỏa trước mắt này vào đi ta có chuyện muốn nói với ngươi u chị hạ diên không hề bận tâm ăn một bữa no nê lại tu hành một phen thật tốt h ậ t t vết thương của bản thân càng phục hồi không ít đã không còn gì đáng n g ạ i hắn đi theo tộc trưởng phủ gạ cụ vào nhà mình nên ngang ngồi xuống tộc trưởng đại nhân có chuyện gì hắn biết rõ còn hỏi p h u gạ c ủ nhữ mày nói hôm nay ở đền nạc gạ rốt cuộc ngươi làm sao vậy làm sao làm sao những lời ngươi nói đó lẽ nào đều là thật lòng sao u chị hạ d i n cười cười là thì sao không phải thì sao p h u gạ c ủ hừ lạnh nói d i n phụ mẫu ngươi vì cứu ta mà chết ta vẫn luôn cảm kích vặt phần cũng coi ngươi như con ruột của mình mà đối lãi nhưng ngươi cũng phải biết gia tộc cụ chị hạ hiện tại đang đối mặt với nguy cơ sinh tử một chút sơ s u ấ t toàn bộ đều thua đến lúc đó có thể chính là nhà tan cửa nát vạn kiếp bất p h ụ rồi trong thời khắc căng thẳng như dây đàn chiến tranh s ắ p bùng nổ này ngươi tuyệt đối đừng gây ra họa gì cho ta nếu không cho dù là ta cái tộc trưởng này cũng không giữ được ngươi u c h ị hạ d i n ha ha cười lớn hắn đương nhiên biết phủ gạ c ụ là vì hắn tốt nhưng hắn càng biết cách làm này không có chút nào ý nghĩa tộc trưởng đại nhân một chút sơ s u ấ t toàn bộ đều thua chúng ta vốn đã thua sạch sẽ, sẽ không có gì là sơ s u ấ t hay không sơ s u ấ t lẽ nào chúng ta không gây họa cao tầng cộ nộ hạ sẽ bỏ qua chúng ta sao ngươi hỏi ta nói có phải là thật lòng hay không ta có thể thành thật nói cho ngươi biết Tất cả n h ữ n g gì lỏng, không ta nói đều xuất phát từ tận đáy lỏng, tuyệt đối không có nửa nói có đối đều đáy câu h ư n luôn. g Có gì ó i lợi c Jin đối không còn chưa nói xong u c h i hạ j i n đã đánh gây hắn tộc trường đại nhân nghe ta một câu cho dù bây giờ u c h i hạ lập tức khai chiến với cao tầng cổ n ổ hạ chết không còn một a i toàn tộc diễn môn cũng tốt hơn cái sự tính toán lâu dài do dự của ngươi ít nhất chúng ta còn có thể giết thêm vài người cổ nỗ hạ nếu không thật đến ngày đó Gia tộc của chỉ sẽ diệt vong càng thêm xỉ nụ, càng thêm 05, 05, Uchiha diệt tộc thêm thêm t của chỉ xỉ sẽ dụ. vô nụ, r ưu n vánh đến cặn Trưng vánh đến cặn g sắt sắt chị hạ phủ gạ cú nghe xong trận mắt há hốc mồm đây là cái gì lời nói điên cuồng dù cho bây giờ toàn tộc bị diệt cũng tốt hơn về sau càng thêm quất đục ủ Jin, ngươi đang n ó u chị hạ phủ gạ c ủ hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt càng ngày càng có chút không hiểu hắn chẳng lẽ nói hắn thật sự nhìn thấy tương lai nào đó nhưng đó là không thể nào đừng nói xạ dìn gẳng căn bản không có năng lực này tên trước mắt này căn bản ngay cả xạ dìn gẳng cũng chưa mở phù gạ c ủ cũng chỉ có thể coi là lời nói điên cuồng hắn thở dài vỗ vỗ vai u chị hạ j i n ta không biết ngươi vì sao lại biến thành như vậy bất quá n g mặt cha mẹ ngươi ngươi muốn cái gì cứ nói với ta là được ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu chính là tuyệt đối đừng gây họa ưu chị hạ diên mới a y không định đáp lại câu nói này phụ gạ cụ cũng chỉ có thể lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi ghi nhớ tuyệt đối đ ừ n g gây họa cửa phòng đóng lại thân ảnh phụ gạ cụ biến mất trong ánh trăng u c h i h a d i n có một loại cảm giác đau lòng vì sự bất hạnh của hắn tức giận vì hắn không tranh đấu nhưng rất nhanh liền vứt bỏ sau đầu vận mệnh của chính mình còn không nắm giữ được đâu có thời gian lo lắng cho người khác lời hay khó khuyên quỷ chết tiệt hắn rất nhanh tiếp tục vùi đầu vào tu hành mãi đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ sâu tiếng ấy vang vọng khắp cả căn phòng sáng sớ ngày thứ hai u chị hạ d i n vươn vai một cái thật dài cảm thấy toàn thân sức mạnh trần đ tinh thần phấn chấn quả thực như được tắm lửa chúng sinh vết thương ở cánh tay lòng bàn tay cũng đã hoàn toàn phục hồi hắn vừa kinh vừa mừng xem ra cái này mãng phu đạo thể quả nhiên không phải hư danh vội vàng ngăn xong bữa sáng u trị hạ diên thành thật đi về phía địa điểm tập hợp hắn đương nhiên không quan tâm cái gì nhiệm vụ cho má chỉ là muốn cùng hạ kỳ mì c h i a si đỗ lại so tài một phen thuộc tính cơ thể sau khi tự mình tu hành cũng sẽ đồng bộ tăng lên không phải hoàn toàn dựa vào hệ thống ban thưởng điểm này ủ trị hạ diên rất rõ ràng một đêm trôi qua sức mạnh của hắn trạ cờ ra đều hơi có chút tăng trưởng tiếp tục trồng cây chối u nắm đấm s u n g kích u c h i h a j i n không ngừng mài dỗi nhục thân của mình coi nó như một tác phẩm nghệ thuật mà điêu khắc tính xảo nhưng lại giống như rèn sắt mà đập mạnh khi đến địa điểm tập hợp của đội hai những người khác đều đã đến u c h i h a j i n đột nhiên bùng nổ một quyền thân thể lại bay vút đi bay thẳng ra xa hơn mười mét a k i m i chia si d o cùng hai đồ đệ trận tròn mắt con quái vật này lại mạnh hơn rồi u c h i h a j i n xông đến trước mặt hắn khai môn kiến s ơ n nói đến lại chiến a k i m i chia si đồ vung tay lên ta từ chối u chị hạ d i n tại sao A ký mỹ triệ s i đô giận dữ nói ta là lao sư của ngươi càng là thượng nhận dẫn đội phụ trách giúp các ngươi nhanh chóng trưởng thành trong khi thực hiện nhiệm vụ chứ không phải phụ trách đối luyện chiến đấu với ngươi có gì khác biệt v ô n g h ĩ a đương nhiên có khác biệt chỉ cần có thể mạnh lên không phải đều giống nhau sao a ký mỹ triệ s i đô uchi hajin vậy thế này đi ngươi chỉ cần thành thật hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay tối trước khi giải tán ta sẽ đồng ý tái chiến với ngươi một trận uchi hajin khinh thường nói p h i ề n p h ứ c y nu rủ ca hạ nạ làm hòa được rồi sĩ đô lao sư m o n nói cho chúng ta biết hôm nay phải làm nhiệm vụ gì đi a k i mỹ chia s i d o mới thở phào n h ẹ nhõm nhiệm vụ hôm nay là hộ tống một thương nhân trở về thành tản gia cũ đây là một nhiệm vụ cấp c bởi vì các ngươi chỉ là hạ nhẫn không liên quan đến đối chiến với các nỉ gia khác cho nên hẳn sẽ không có độ khó nào u c h i hạ j i n càng thêm không kiên nhẫn nhàm chán a k i mỹ chia s i d o hư lạnh nói nhiệm vụ cấp c đã là cực hạn của hạ nhẫn rồi muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao hơn thì hãy nhanh chóng thông qua kỳ thi trung nhẫn để trở thành trung nhẫn đi xa dù tô biz r ho khan một tiếng trên núi vẫn c u n băng đạc sĩ đồ lao sư vị khách hàng kia đâu ở đây trong rừng rậm một người đàn ông trung niên bụng vệ ló g i tóc thưa thớt mặt đầy thì ngang nhưng nhìn trang phục thì quả thật là một người có tiền à ký mỹ chịa sido nói được rồi người đã đến đông đủ chúng ta đi thôi vâng sido lao xưa a dù tổ bị dì dô không có ý định liếc nhìn đủ chi ha d i n trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý u chị ha d i n cười khẩy mũi mọc ra rồi sao xa dù tổ bị dì dô lập tức rụt đầu lại u chị ha d i n cười lớn nên ngang rời đi xa dù tổ bị dì dô ở phía sau cắn răng n g n lợi u chị ha d i n xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu ra khỏi cổng làng lá một đường đi về phía phố t à n gia cũ nhiệm vụ hộ tống cấp độ này đối với nghị dạ mà nói vô cùng nhẹ nhàng dù có đ ị c h tập cũng chỉ là những tên sơn tặc thổ phỉ mà thôi trong mắt nghị dạ chẳng qua là những người bình thường hơi cường tráng hơn một chút ngay cả hạ nhẫn cũng sẽ không để trong lòng trên đường đi u c h i h a d i n nhàm chán lại bắt đầu tu hành t r o n g cây chuối bằng một tay nắm đ ấ m đi bộ mỗi lần bùng nổ sức mạnh đều bay vút đi rất xa cơ bắp và sức mạnh khủng bố này khiến vị khách hàng kia trợn mắt há hốc mồm biết các ngươi n g h dạ lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy thằng nhóc kia sức mạnh thật lớn n ưu trí hạ vị khách hàng kia giật mình ta từng nghe nói về gia tộc này nghe nói vô cùng tạ ác hơn nữa tộc nhân từng người đều là kẻ điên a k i m i chia s i d o xin đừng nói những lời như vậy u c h i h a gia tộc là danh môn vọng tộc đã cùng nhau sáng lập làng lá mặc dù tên trước mắt ngươi này quả thật có thể là một kẻ điên u c h i h a jin xông lên phía trước nhất không hề nghe thấy những lời nói n h à n dỗi này nhưng thân hình bay vút của hắn đột nhiên dừng lại hai chân lướt trên mặt đất tạo thành một danh sâu ừ m sao vậy jin a k i m i chia s i d o n h ư mày mũi nhỏ xinh xắn của ỵ nụ rủ cả hạ nạ khẽ động có khí tức của kẻ địch số lượng không ít e rằng ít nhất có ba bốn mươi người bất quá không có trạ cơ ra t ộ c nhân ý nụ dù cạ cứu giác mạnh mẽ phi phạm vượt xa người thường vạn lần trở lên ý nụ dù cạ hà n a đã nói như vậy vậy chắc chắn sẽ không sai lời còn chưa dứt hai bên núi non trùng điệp mấy chục tên sơn tặc đột nhiên như lũ quét sống xuống vị khách hàng kia sợ hết hồn cứu mạng ạ kỳ mỹ triệt s i đồ lập tức nói ta sẽ bảo vệ khách hàng Jin, Jiro. người các người đi đối kia. Sido Hana, những tên sơn tặc kia. Vâng, Những tên sơn tặc bình thường này phó Ba Sư. các tặc tặc Lao hay cả cấp một tiếng giòn t vang thế như chẻ tre trực tiếp đánh nát xương ngực như tên kia phun ra máu tươi điên cuồng đâm vào vách núi bên cạnh cả người mềm luôn luôn ra giống như một cái bao b ố rách nát ngã xuống đất sau đó u c h i h a d i n càng xông vào trận địch không nói hai lời s á t tính đại khởi trong trước mắt hai ba mươi tên thổ phỉ đã bị hắn g i ế t sạch sẽ mà lúc này ỵ n u rủ c ả hạ nạ và xạ rủ tổ b i di rộ ở phía bên kia mới vừa bắt đầu đập thủ a k i m i chia sido cũng không khỏi thở dài tên khốn này cũng quá tàn n h ẫ n rồi vị khách hàng kia càng sớm đã sợ ngây người không ngừng run dậy ngay lúc này u c h i h a d i n một quyền đánh ra một lỗ máu trên tên thổ phỉ cuối cùng ngay khi chuẩn bị xông về phía bên kia ừ n đột nhiên ẩm dầm dầm dầm ba tên thổ phỉ kia trên người lại đột nhiên nổ tung vô số đ ù a nổ lập tức nổ tung ngay cả ủ trì hạ gin cũng không kịp né tránh cả người lập tức bị nhấn chìm trong ánh lửa và s ó n g khí của vụ nổ gin a ký bị chia si đổ và ỷ nụ rủ c ả hạ nạ lập tức kinh hô một tiếng khoe miệng xạ rủ tô bị dị dỗ lại lộ ra một tia cười lạnh đ ắ c ý đáng đ ờ i chết đi tuy nhiên g i â y tiếp theo trong ánh mắt trợn tròn của xạ rủ tô bị dị dỗ ánh lửa vụ nổ vừa tan đi bụi bặm còn chưa lan xuống một thân ảnh toàn thân đấm máu máu thịt be bét đột nhiên từ trong vụ nổ bất ra cái, cái gì lúc này hủ trì hạ dinh trên người đầy máu tươi l ầ m địa có vài chỗ thậm chí xương trắng cũng lộ ra hắn rốt cuộc cũng chỉ là huyết n ụ c chi khu bị b u a n ổ nổ chúng ở cự ly gần không thể nào bình an vô sự tuy nhiên hắn như vậy lại không có nửa phần do dự một tiếng gầm thét thân ảnh nhanh như chớp điên cùng như sư hổ trong nháy mắt đã phi nhanh đến nào tới trước mặt xạ rủ tổ b i dị r ồ sau đó một q u y ề n đánh vào mặt hắn giắc tiếng giòn vang khủng bố nổ tung trực tiếp đánh nát xương sọ của xạ rủ tổ bị dị rộ dừng tay đừng Thiếng kinh chương ủ a k m c n hoàn toàn vô h Thân thể ĩ a ngay ba. Trong mắt. Bố sáu t o b bị i nặng nghề đ n h vào vết đá, mềm vô lực n Chương thật con mẹ nó có đạo lý ba chương 06, thật con mẹ nó có đạo lý ba ạ ký mỹ chịa xì đồ và ý nụ rủ cả hạ nạ nhìn thấy cảnh này cứ như thể gặp quỷ vậy u c h i h a j i n người đang làm gì ý nụ rủ cả hạ nạ càng vội vàng bay lên muốn kiểm tra thương thế của s ạ rủ t o bị d i dỗ tuy nhiên vừa mới đến gần nàng đã phát hiện hộp sọ của xạ rủ tổ bị dị dỗ đã vớn át Đừng n hắn, hắn ó dù sao đó chính là con trai ruột của xạ dù tổ bị hy dù rẻn tộc trưởng tạm quyền của xạ dù tổ bị gia tộc s ạ dù tổ bị gia tộc không chỉ có quyền thế địa vị và danh vọng trong làng lá mà còn là chứng nhân của ba đại gia tộc i n o s i c h trộ vô luận thế nào mình cũng không thể đắc tội nhưng u c h i h a j i n lại không chút do dự lần nữa mạnh mẽ một quyền hướng về xạ rủ tổ bị dị dỗ ở đằng xa mà hoành sắt đi a ký mỹ chịa si đô nổi giận đùng đùng mạnh mẽ như một ngọn núi từ trên trời giang xuống chặt lại trước mặt u c h i h a j i n người rốt cuộc muốn làm gì u c h i h a j i n không trả lời nắm đấm tiếp tục o á n h kích ra a ký mỹ chịa si đô không thể làm gì chỉ có thể buộc phát ra chất lực một trưởng vô xuống cùng u chị hạ dinh lần nữa đối oanh ở một chỗ ầm ầm ầ ba đá núi dưới chân hai người lập tức vỡ nát đừng không thể nào toàn thân đều là máu tươi nhìn qua dữ tợn khủng bố ủ chi hạ dinh ngược lại lộ ra một tia điên cùng nụ cười là vậy sao vậy thì càng tốt đã đến lúc chân chính một quyết thắng bại rồi hắn gầm lên một tiếng phản phát sư t ử tắm máu cơ bắp lập tức nổi lên sức mạnh ẩm ẩm buộc phát ra một cỗ khí lãng c u ồ n c u ộ n bùi bằng bay lượn đ á vụn văng tung tóe dưới chân càng bị hắn lập tức d ấ m đạp ra một cái hố sâu đối mặt với đại lực sĩ số một số hai của làng lá ủ chi hạ dinh không chút do dự lựa chọn cứng đôi cứng a k i m i chia sĩ đồ cũng biến sắc mặt tên khốn này là thật hắn thật sự muốn giết chết mình sau đó lại đi giết chết xạ rủ tổ bị ì rồi kia không k i ế p u c h i h a j i n ngươi thật sự điên rồi sao cho dù không hòa thuận với hắn cũng không thể giết chết đồng bạn của mình hơn nữa ngươi hẳn là rất rõ ràng thân phận của hắn u c h i h a j i n cất tiếng cười lớn rõ ràng thì sao không rõ ràng thì sao hắn không muốn giết ta lúc ta đều muốn giết hắn húng chi bây giờ ạ kỳ m ị trịa si đổ giật mình ngươi ngươi nói cái gì hắn cũng không phải kẻ ngốc có thể trở thành rỗ nỉn tuyệt không chỉ có thực lực mà thôi khoảnh khắc này a ký mỹ chia s i đồ tâm nghiệm cấp chuyển đã minh bạch ý của u c h í hạ j i n người là nói khởi bạo phù vừa rồi trong trước mắt vô số ý niệm chuyển đến trong tay sơn tặc nho nhỏ làm sao có thể có p h ù nổ hơn nữa làm sao lại trùng hợp như vậy cố tình bộc phát khi phục kích một hàng người mình lại chỉ nhằm vào một mình u chi hạ j i n lại liên tưởng đến mâu thuẫn cố hữu giữa s ạ rủ tổ b i d i dỗ và u c h í hạ j i n cộng thêm ánh mắt toán độc lại căng thẳng của s ạ rủ tổ b i d i dỗ trên đường đi a ký mỹ chia sĩ đồ cũng rất nhanh minh bạch tất cả nhưng mà minh mạch thì minh chẳng lẽ thật sự không làm gì cả. Jin ta minh bạch rồi là xạ rủ t o b i j i d o muốn ra tay với ngươi bất quá chuyện này ta sẽ bẩm báo chờ đợi cấp trên xử lý ngươi tuyệt đối không thể khinh cử vọng động u c h i h a j i n cười lớn nói gì hồ đồ đừng nói bẩm báo lên chưa chắc làm gì được tên kia ta u c h i h a j i n cũng không có ý nghĩ báo thủ để qua đêm ngươi nhường đường cũng được không nhường đường cũng được tên kia ta giết đ ị n h rồi akimi chia s i đồ còn muốn nói gì i n u rủ cả hà nạ cao giọng nói hai người các ngươi đừng tránh nữa hắn đã sắp chết rồi A ký m ỉ trịa xì đồ sắc mặt biến đổi mạnh mẽ buộc phát sức mạnh tạm thời rút thân ra, nhanh chóng đến trước mặt s ạ dù tổ b ì dì dồ chỉ nhìn một cái hắn liền minh bạch đại thế đã mất hộp sọ đều vỡ nát rồi còn nói gì nữa dì d ồ ngươi s ạ dù tổ b ì dì d ồ lúc này thoát thoát còn có thể thở m ộ t hơi đã coi như là mạng lớn rồi hắn oán độc cười lạnh một tiếng u chị hạ j i n chỉ hận ta không giết được ngươi khu khu bất quá ngươi cũng sống không được bao lâu nữa đâu u chị hạ gia tộc các ngươi phát động cựu vĩ chi loạn sớm đã đã là chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh bị diệt tuyệt là vấn đề sớm muộn Sà dù tổ b ì di d ô lộ ra một tia cười dữ thợn phu thân nói đúng chỉ có u c h i hạ đã chết mới là u c h i hạ tốt u c h i hạ j i n không hề để ý thậm chí còn g ậ t đầu ta hoàn toàn đồng ý chỉ có điều đó cũng phải g i ế t được mới được người nếu mạnh hơn ta g i ế t ta cũng không có chút nào o á n hận chỉ tiếc ngươi quá yếu rồi cho nên chết trong tay ta cũng đừng làm nhầm gì thái độ vô tư với sinh tử của u c h i hạ j i n một lần nữa khiến hạ kỳ mỹ triệt sĩ đổ và ỷ nụ dù cả hạ nạ kinh ngạc không thôi xa dù tổ bị di rô cũng sắc mặt tái nhận lông mày nhịu chặt nhưng hắn cũng không nói ra lời nào nữa máu tươi từ ngũ quan thất khiếu p h u n g ra rất nhanh chỉ còn lại một đôi mắt chết chóc trừng trừng nhìn u ủ chỉ hạ j i n cuối cùng chỉ còn lại sự chết chóc ạ kỷ mỉ trịa xì độ nhìn thi thể lạnh lẽo của xạ dù tô b i dị dỗ không khỏi mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g j i n ngươi lần này quá bốc đồng rồi gây họa lớn biết không là hắn ra tay trước không sai chỉ cần làm l ớ n chuyện cho dù là xạ rủ dù tô b i hỉ dù rẻn cũng không nói chuyện được nhưng bây giờ trực tiếp đánh chết hắn vậy thì không chỉ là chuyện giữa hai người các ngươi nữa rồi cả u chỉ hạ gia tộc đều sẽ bị ngươi liên lụy u chỉ hạ d i n toàn thân đều l à máu nhưng vẫn không hề để ý nhìn những tên sơn t ặ c đang chạy trốn hắn khỏe miệng nít lên lần nữa xông tới trong chốc lát đã giết sạch sẽ không còn một tên a kimmi chia s i đồ người ít nhất cũng phải trừ lại một tên sống sót chứ ít nhất cũng có thể chứng minh cho người một chút u c h ị hạ d i n hoạt động xong t h ở phào m ộ t hơi có ích lợi gì chứng cứ bày ra trước mắt những người đó nên thế nào vẫn là thế đó chẳng lẽ ta có thể chứng minh xạ rủ tô bị g ì r ổ ra tay trước xạ rủ tô bị hì rù d ẹ n sẽ bỏ qua ta sao a kimmi chia s i đồ cũng không khỏi mầm người với sự hiểu biết của hắn về xạ rủ tô bị hì rù rèn điều đó quả thật không thể nào đó vốn là một tên lòng dạ hẹp hòi cực kỳ bao che khuyết điểm giết con trai của mình đừng nói là h t r ì hạ j i n nho nhỏ cho dù là h t r ì hạ phụ gạ cụ hắn cũng tuyệt đối không thể thiện bá c a m hưu a kim y chia si đ ồ nhất thời không nói nên lời sao lời nào từ miệng h t r ì hạ j i n nói ra đều trở nên có lý đến thế rõ ràng mãng phu bốc đồng như ra thú nhưng cố tình suy nghĩ kỹ lại cũng không có cách nào chỉ trích hắn cái gì chẳng lẽ thật sự hắn mới là đúng những người như mình luôn nghĩ quá nhiều y nù rủ cạ hạ nạ nhìn thi thể xạ rủ tổ bị dị dỗ với hộp sọ vỡ nát như quả dưa hấu khẽ thở dài một tiếng bây giờ phải làm sao xì đồ lao sư a k i m m c h ì a xì đồ suy nghĩ một lát lắc đầu nói thật y nù d ủ c ả hà nạ nhìn ủ trí hạ diên toàn thân tắm máu gật đầu nàng tuy có vài phần đoán trách nhưng vẫn bước tới bắt đầu giúp ủ trí hạ diên trị thương bị p h u nổ nổ chúng ở khoảng cách gần như vậy mà không chết ngươi quả nhiên là một con da thú u trí hạ diên cười lớn phối với ngươi cái này thú ý không phải vừa vặn sao y nù d ủ c ả hà nạ vậy mà trên mặt tường đỏ mạnh mẽ đấm hắn một quyền cùng lúc đó ký chủ ở thời khắc sinh tử của ủ trí hạ gia tộc không nói hai lời oanh sát xạ rủ tổ bị dị rộ cực kỳ theo mãng phu c h i đạo thường điểm mãng phu một trăm h thường chọn một trong ba nhẫn thuật sau đây hòa đ ộ t long hỏa chi thuật thổ đ ộ t thổ mâu chi thuật thổ đ ộ t thổ lưu bích chi thuật c h g bảy thổ mâu chi thuật công phòng nhất thể c h g bảy thổ mâu chi thuật công phòng nhất thể u c h i h a d i n n g h e được phần thưởng cũng không khỏi trong lòng cùng hỉ xem ra tên mãng phu này cùng mãng phu cũng không giống nhau chỉ là đánh nhau cuối cùng vẫn không bằng giết người phần thưởng phong phú hơn a tuy chỉ là một xạ rủ tô bị dị dỗ nhỏ nhỏ nhưng lại đổi lấy đủ một trăm điểm mãng p u thậm chí còn có thể trực tiếp nhận được nhận thuật phần thưởng u c h ị hạ j i n không chút do dự đem một trăm điểm đều thêm vào sức mạnh lập tức sức mạnh một trăm sức mạnh hiện tại bốn trăm tám mươi điểm bốn trăm tám mươi điểm gần năm trăm điểm sức mạnh đơn thuần từ góc độ này mà nói u c h ị hạ j i n ở toàn bộ giới lụy giả cũng coi như là đỉnh cấp nhất lưu rồi ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào phần thưởng nhẫn thuật ba cho một hòa đội long hỏa chi thuật thổ đội thổ mâu chi thuật thổ đội thổ lưu bích trước hết loại bỏ thổ lưu bích loại nhận thuật phòng ngự từ xa này hoàn toàn không phù hợp phong cách chiến đấu của mình long hỏa chi thuật tuy không tệ nhưng cũng không hợp với tính cách của mình không thể nghi ngờ thích hợp nhất đương nhiên là ta lựa chọn thổ mâu chi thuật thổ mâu chi thuật cả cù dù nghiêm túc lựa chọn cả cù dù sống gần trăm năm không ngừng lựa chọn ngũ độn nhận thuật thích hợp nhất và mạnh nhất cho mình những gì còn lại chắc chắn là t u y ệ t phẩm thổ mâu chi thuật nhận thuật thổ độn cấp b thuật này thông qua trả cờ dạ thuộc tính thổ làm cứng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đến trạng thái màu đen đồng thời nâng cao lực phòng ngự đến t ự c hạn tăng cường lực phá hoại cơ bắp đạt được công thủ hợp nhất trong nguyên tắc các cụ dụ trong thực chiến từng dùng thuật này đánh nát cánh cửa hóa chi tự có chứa kết giới thuật và phong vấn thuật và chống đỡ các đòn tấn công như thể thuật của nhị vĩ dị nụ dị kỳ hòa đội phi tiêu bùng nổ khác với thổ đ ộ n cứng hóa thuật chỉ làm cứng bề mặt ra thuật này thông qua trả cờ dạ lưu chuyển toàn thân để đạt được cường hóa sâu bên trong cơ thể sách của tác giả đánh giá cơ thể như vậy có thể đánh bật văn vật phát động tức thì có thể tạo thành hiệu quả kim cương bất hoại chi thân tóm lại một câu khiến thổ mâu chi thuật thông suốt sàng khoái u c h ị hạ d i n nghe răng cười có thuật này cộng thêm mãng phu đạo thể của mình công kích bình thường căn bản đường hòng phá phòng hơn nữa có thể trực tiếp tăng cường cường độ cơ bắp bùng nổ ra sức mạnh càng mạnh mẽ phá nát và v ậ t xạ dù tổ b i di rộ à ả xạ dù tổ b i di rộ sớm biết ngươi đáng giá như vậy ta không phải đã sớm giết ngươi rồi sao cần gì phải đợi đến bây giờ y nù rủ c ả hạ nạ đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì nhìn thấy hắn người đầy máu còn ở đó nhẹ răng cười n g h ê n g ố c trong lòng dâng lên một cố lửa giận vô vào chán hắn một cái cười cái gì mà cười ngươi có biết tình cảnh của mình bây giờ không u c h i h a j i nói n bây giờ bây giờ ta thật sự là hưng phấn đến không thể tả ý nụ rủ cả h a n a ạ k i m i triệ sĩ đồ không thể làm gì khác ôm lấy thi thể xạ rủ tổ b ì gì rộ chuẩn bị trước tiên đưa người bị thác đến rồi nói sau may mắn khoảng cách đến phố tản dạ c ủ đã không xa hơn một giờ s a u đã hoàn thành nhiệm vụ người bị thác run r ẩ y nhìn u c h i h a j i n ánh mắt như thấy quỷ lập tức chạy biến mất ạ k i m i triệ sĩ đồ trầm giọng nói j i n đi cùng ta về nói rõ ngọn nguồn sự việc hà nạ đến làng lá ngươi đi thông báo tộc trưởng phụ gạ cụ chuyện này không phải chuyện nhỏ nhất định phải để hắn đích thân đến cứu j i n mới được sau gật đó n dần dần lại do hắn đích n thân g t đến cứu ó n g diên i trông mới n n h hãi. được n g t h sau đó lại do hạ ký mi chia giả đi tìm nạ dạ xỉ cả cụ thương nghị Chủ cột chính của ba gia tộc i n o s i c h t r vẫn luôn là nạ dạ gia, gia tộc như vậy cho dù nói cho xạ dù tô bị gia tộc cũng có thể có vài phần tự tin bảo vệ đệ tử của mình cùng lúc đó i n o dù cả hạ nạ đã theo lệnh của a kim i ì trịa si d o trực tiếp đi đến khu vực ủ trí hạ để tìm tộc trưởng phù gà c ụ phù gà c ụ nghe nói chuyện tốt mà ủ trí hạ jin đã làm biểu cảm trên mặt còn khó coi hơn cả an vân dầm hắn đột nhiên đ ấ m một quyền vào bàn lập tức bàn vỡ vụn mảnh gỗ bay tư tung đồ khốn ta đã dặn đi dặn lại bảo hắn đừng gây họa đừng gây họa kết quả chỉ sau một đêm hắn đã gây ra họa lớn như vậy cái này với việc trực tiếp chọc thủng một lỗ trên trời có gì khác biệt trường lao đủ c h ỉ hạ giặt hì r ổ bên cạnh phủ gạ cụ cũng c a o mày ai nói là như vậy là xạ rủ tô bị gì r ổ kia trước tiên muốn mưu hại jin jin ra tay phản kích cũng không có gì sai chỉ là ra tay hơi nặng một chút phu gạ cụ hơi nặng một chút cái này trực tiếp đánh nát người ta rồi vốn dĩ là chuyện hoàn toàn có lý bây giờ cũng thành lý lẽ yếu kém rồi y nu rủ cả hạ nạ v ộ i nói tộc trưởng đại nhân chuyện này ta và xì đồ lao sư đều có mặt nhất định có thể làm chứng cho jin bất quá x a dù tổ bị dị dỗ thân phận đặc biệt x a dù tổ bị gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua xì đố lao sư đã đi tìm t ộ c trưởng hạ kỳ m chia gia tộc đại nhân và t ộ c trưởng nạ dạ gia, gia tộc đại nhân muốn tập hợp thêm thanh thế chấn áp để có thể hết sức cứu mạng jin t ộ c trưởng đại nhân ngài cũng mau chóng đi thì tốt hơn phu gạ cụ đỡ c h á n thở dài gần như muốn đập nát chán nhưng hắn cũng biết không thể bỏ mặc cụ chi hạ jin g i ắ t khi dỗ trưởng lão nội bộ u chi hạ gia tộc ngươi h ã y chăm sóc tốt ta đ í c thân đi một chuyến vâng t ổ n trưởng đại nhân u trị hạ phủ gạ cụ và ỷ nụ rủ ca hạ nạ cùng nhau trước tiên đến khu vực hạ kỳ mỹ trịa gia tộc vừa định đi vào liền thấy hạ kỳ mỹ trịa dạ nạ dạ xỉ ca cụ ạ kỳ mỹ trịa si đô đương nhiên còn có ủ t r ì hạ diên đang thờ ơ đi ra hắn vội vàng bước n h n c tới trao hỏi mọi người sau đó hung ác t r ừ n g mắt nhìn ủ t r ì hạ diên một cái đồ khốn tối qua ta đã nói với ngươi thế nào đừng gây họa đừng gây họa rốt cuộc ngươi đã nghe cái gì ưu t r ì hạ di nói n người không nghe vào là ngươi đó tộc trưởng đại nhân ngươi ngươi còn dám cãi lại nạ dạ xỉ ca cụ cũng biết chuyện này cực kỳ nhạy cảm hắn thực ra hoàn toàn không muốn dính vào chỉ là hạ ký mỹ triệt sĩ đồ khổ sở cầu xin cộng thêm mặt mũi của hạ ký mỹ triệt dạ hắn cũng không cách nào từ chối tộc trưởng phù gạ cụ chuyện này bản thân không phức tạp xa dù tô bị dị dỗ ghen ghét thủ trì hạ d i n mua chuộc những tên sơn tặc kia ý đồ giết hại hắn đây là hành vi tuyệt đối không cho phép ở làng lá cho dù r ế t cũng không quá đáng chỉ là cho dù như vậy cũng nên trải qua phán quyết của làng lá mới đúng đứa trẻ thủ trì hạ d i n này quả thực là quá bốc đồng một chút phù gạ cụ mặt đầy sầu mượn là ta quản giáo không chú đáo nạ dạ xỉ gạ cụ ý vị thâm trường nói thủ trì hạ d i n là đệ tử của sĩ hắn cũng nguyện ý làm chứng minh tất cả những điều này nhưng cho dù là như vậy kết quả thế nào chúng ta cũng không cách nào đảm bảo phu gạ cù hiểu ý của hắn chư vị có thể nói rõ sự thật ta đã vô cùng cảm kích tên k h ố n này rồi nạ dạ si ca cù gật đầu một đoàn người liền cùng nhau hướng về phía văn phòng h ổ cả mà đi y nù rủ cả hạ nạ liếc trắng ủ chi hạ d i n một cái vì sự l ô mạng bốc đồng của ngươi ngươi xem đã gây ra bao nhiêu chuyện lớn nhiều nhân vật lớn như vậy đều phải ra mặt cho dù là như vậy cũng chưa chắc có thể giữ được cái mạng nhỏ của ngươi nếu có thể may mắn thoát khỏi một kiếp sau này phải sửa cái tính khí xấu này của ngươi u c h i h a d i n cười lớn ngươi có thể sửa thích mẹo không ý nu rủ cạ hạ n s ư ớ n g sở sau đó hiểu ý của hắn ngươi hả ngươi thật lạ là... rất nhanh một đoàn người đến văn phòng h ồ cạ gõ cửa phòng và o đi một giọng nói giản m u i nhưng vẫn đẩy uy nghiêm vang lên mọi người đẩy cửa bước vào u c h i h a d i n liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia đệ tam h ồ cạ sa du t o bi h i du gen đạo thể của mình công kích bình thường căn bản đường hỏng phá phòng hơn nữa có thể trực tiếp tăng cường cường độ cơ bắp bùng nổ ra sức mạnh càng mạnh mẽ phá nát vật vật xạ dù tổ bị gì rô à xạ dù tổ bị gì rô sớm biết ngươi đáng giá như vậy ta không phải đã sớm giết ngươi rồi sao cần gì phải đợi đến bây giờ y nù dù cả hạ nạ đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì nhìn thấy hắn người đầy máu còn ở đó nhe răng cười n g â y n g ố c trong lòng dâng lên một cố lửa giận vô vào chán hắn một cái cười cái gì mà cười ngươi có biết tình cảnh của mình bây giờ không u chị hạ di nói bây giờ bây giờ ta thật sự là hưng phấn đến không thể tả y nù dù cả hạ nạ à kỹ mỹ trịa s độ không thể làm gì khác ôm lấy thi thể xạ dù tổ bị di rô chuẩn bị trước tiên đưa người h ủ thắc đến rồi nói sau may mắn khoảng cách đến phố tản dạ c ủ đã không xa hơn một giờ s a u đã hoàn thành nhiệm vụ người bị thác run dậy nhìn u c h i h a j i n ánh mắt như thấy quỷ lập tức chạy biến mất a k i ủy c h i a t sĩ đồ trầm giọng nói j i n đi cùng ta về nói rõ ngọn nguồn sự việc h a n a đến làng lá người đi thông báo tộc trưởng phụ gạ c củ. chuyện này không phải chuyện nhỏ nhất định phải để hắn đích thân đến cứu j i n mới được y nu rủ cả h a n a gật đầu ta minh bạch xì đồ lao s ư a suốt đường không nói chuyện thương thế của u c h i h a j i n nhanh chóng hồi phục tuy máu me đầm địa dần dần c ố lại khiến hắn trông càng thêm kinh hãi nhưng thực ra bên trong đã không có gì đáng ngại rồi trở lại làng lá a kim i ì chia s i đồ suy nghĩ suốt đường vẫn quyết định trước tiên nói chuyện này cho tộc trưởng đương nhiên là tộc trưởng a kim i chia gia tộc a kim i chia dạ sau đó lại do a kim i chia dạ đi tìm nạ dạ xỉ cạ cụ thương nghị trụ cột chính của ba gia tộc ino s i c h o vẫn luôn là nạ dạ gia tộc như vậy cho dù nói cho xạ dù tô bị gia tộc cũng có thể có vài phần tự tin bảo vệ đệ tử của mình cùng lúc đó i nụ rủ cạ hạ đã theo lệnh của a kim i ì chia sĩ đồ trực tiếp đi đến khu vực cụ trí hạ để tìm tộc trưởng phủ gạ cụ phu gạ c ủ nghe nói chuyện tốt mà u c h i hạ j i n đã làm biểu cảm trên mặt còn khó coi hơn cả ăn vân dầm hắn đột nhiên đ ấ m một q u y ề n bảo bàn lập tức bàn vỡ vụn mảnh gỗ bay tứ tung đồ khốn ta đã dặn đi dặn lại bảo hắn đ ừ n g gây họa đ ừ n g gây họa kết quả chỉ sau một đêm hắn đã gây ra họa lớn như vậy cái này với việc trực tiếp chọc thủng một lỗ trên trời có gì khác biệt trường lao u c h i hạ giặt hì rổ bên cạnh phủ gạ c ủ cũng c a o mày ai nói là như vậy là xạ rủ tô bị dị rổ kia trước tiên muốn mưu hại d i n d i n ra tay phản kích cũng không có gì sai chỉ là ra tay hơi nặng một chút phu gạ cụ hơi nặng một chút cái này trực tiếp đánh nát người ta rồi vốn dĩ là chuyện hoàn toàn có lý bây giờ cũng thành lý lẽ yếu kém rồi y nu dù cả hạ nạ vội nói tộc trưởng đại nhân chuyện này ta và xì đ ồ lao sư đều có mặt nhất định có thể làm chứng cho jin bất quá xạ dù tổ bị dị dỗ thân phận đặc biệt xạ dù tổ bị gia tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua xì đ ồ lao sư đã đi tìm tộc trưởng ạ kỳ mỹ trị gia tộc đại nhân và tộc trưởng nạ dạ gia tộc đại nhân muốn tập hợp thêm thanh thế chấn áp để có thể hết sức cứu mạng jin tộc trưởng đại nhân ngài cũng mau chóng đi thì tốt hơn phu gạ cụ đỡ chán thở dài gần như muốn đập nát chán nhưng hắn cũng biết không thể bỏ mặc u chi h a d i n g i ắ t khi rộ trưởng lão nội bộ u chi h a gia tộc ngươi h ã y chăm sóc tốt ta đích thân đi một chuyến vâng tộc trưởng đại nhân u chi h a phủ gạ cụ và ỷ nụ rủ cả h a n a cùng nhau trước tiên đến khu vực gạ kỳ mỹ trị gia tộc vừa định đi vào liền thấy hạ kỳ mỹ t r i a t dạ nạ dạ xỉ ca cụ hạ kỳ mỹ trịa si đô đương nhiên còn có u chi h a d i n đang thờ ơ đi ra hắn vội vang bước nhắc tới trao hỏi mọi người sau đó hung hát c ừ n g mắt nhìn đủ t r hạ d i n một cái độ khốn tối qua ta đã nói với ngươi thế nào đừng gây họa đừng gây họa rốt cuộc ngươi đã nghe cái gì u chị hạ di nói người không nghe vào là ngươi đó tộc trưởng đại nhân ngươi ngươi còn dám cãi lại nạ i ả s、si、ỉ c ạ cụ cũng biết chuyện này cực kỳ nhạy cảm hắn thực ra hoàn toàn không muốn dính vào chỉ là ạ ký mì triệt xi、si、đồ khổ sở cầu xin cộng thêm mặt mũi của ạ ký mì triệt dạ hắn cũng không cách nào từ chối tộc trưởng phù gạ cụ chuyện này bản thân không phức tạp xạ dù tội bị dị dỗ g e n ghét t trì hạ d i mua chuộc những tên sơn tặc kia ý đồ rét hại hắn đây là hành vi tuyệt đối không cho phép ở làng lá cho dù rét cũng không quá、đáng. chỉ là cho dù như vậy cũng nên trải qua phán quyết của làng l là á mới đúng đứa trẻ ủ tri hạ di này n quả thực là quá bốc đồng một chút phu gà cù mặt đầy sầu mượn là ta quản giáo không chú đáo nạ dạ xỉ c ạ c ụ ý vị thông trường nói ủ tri hạ di n là đệ tử của s i đồ hắn cũng nguyện ý làm chứng minh tất cả những điều này nhưng cho dù là như vậy kết quả thế nào chúng ta cũng không cách nào đảm bảo phu gà cù hiểu ý của hắn chư vị có thể nói rõ sự thật ta đã vô cùng cảm kích tên khốn này rồi nạ dạ xỉ c ạ c ụ gật đầu một đoàn người liền cùng nhau hướng về phía văn phòng hộ cả mà đi y nụ rủ cả hạ nạ liếp trắng ủ tri hạ di một cái vì sự lô mạng bốc đồng của ngươi ngươi xem đã gây ra bao nhiêu chuyện lớn nhiều nhân vật lớn như vậy đều phải ra mặt cho dù là như vậy cũng chưa chắc có thể giữ được cái mạng nhỏ của ngươi nếu có thể may mắn thoát khỏi một kiếp sau này phải sửa cái tính khí xấu này của ngươi u chị hạ j i n cười lớn ngươi có thể sửa thích nhỏ không y n u dù ca hạ nạ ư ớ n g sở sau đó hiểu ý của hắn ngươi hả ngươi thật l à rất nhanh một đoàn người đến văn phòng hồ cạ gõ cửa phòng và đi một giọng nói giản muộn h ư n g vẫn đầy uy nghiêm vang lên mọi người đẩy cửa bước vào u chị hạ d i n liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia đệ tam h ồ cạ s a dù tô b ì hì dù rèn chương tám xa dù tô b ì hì dù rèn nổi g i ậ n ba chương tám xa dù tô b ì hì dù rèn nổi g i ậ n ba s a dù tô b ì hì dù rèn người thai trị làng lá tại vị lâu nhất từ khi làng lá thành lập có thể nói hơn một nửa thời gian hắn đều vững vàng nắm giữ lại quyền giờ phút này hắn đã dàn mua suy yếu trên mặt nếp nhăn t r ẳ n g chịt như từng danh sâu thắm nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời có thần khiến người ta không thể nhìn thấu hư thực ánh nắng xin chiếu vào phản chiếu khuôn mặt hắn nửa sáng nửa tối hắn nhìn thấy nhiều người cùng lúc đến không khỏi trong lòng k h é động dường như đã dự cảm được điều gì nạ dạ xì ca cụ ạ k ỳ mì triệt gia ủ chị hạ phụ g ạ cụ các ngươi sao lại cùng nhau đến đặc biệt là nhìn thấy ủ chị hạ phụ g ạ cụ khiến xạ rụ tô bị hỉ rủ r ẹ n trên mặt hiện lên một tia cảnh giác chẳng lẽ nói gia tộc cụ chị hạ đã lôi kéo được hai đại gia tộc gà k ỳ mì triệt và nạ dạ nếu là như vậy thì thật là tệ rồi y nosik vốn là một thể đồng tâm nếu bị gia tộc cụ chị hạ lôi kéo bốn gia tộc cùng nhau phản kháng cao tầng làng lá vậy thì hoàn toàn là trời long đất lở rồi vẻ kinh ngạc trên mặt s ạ d ụ tổ bi hì dù r è n chợt lóe lên rồi biến mất nhưng nạ dạ xì、si、c ả cú lại hoàn toàn nắm bắt được hắn vội vàng mở miệng nói là a kỳ mỹ chia sĩ đ ồ có việc muốn báo cáo ta chỉ là vừa hay ở nhạc dạ cho nên đi cùng đến mà thôi câu nói này đã tự mình gột rửa sạch sẽ a ký mỹ chia sĩ đ ồ cũng biết trách nhiệm không thể chối t ừ thở dài một tiếng đem sự việc đã xảy ra nói ra vừa mới mở miệng s ạ d ụ tổ bi hì dù r è n sắc mặt k ị biến cái gì người nói dị dỗ hắn ánh mắt hắn đột nhiên đâm thẳng vào rủ c i ha zin khoảnh k h đó giống như manh thú ăn từ người nhưng sau đó liền n h a ưu chị hạ dinh trong lòng cười thầm nếu không sao lại nói người ta có thể làm hộ c ả chứ chỉ với diễn xuất này u chị hạ ngươi căn bản không thể so sánh được a kim i chia si đồ đau lòng muốn chết hai người đều là đệ tử của ta xảy ra chuyện như vậy ta cái này thượng nhận dẫn đội trách nhiệm không thể chối tử hộ c ả đại nhân muốn xử trí thế nào xin cứ trừng phạt ta là được u chị hạ j i n tuy rằng lỗ mãng nhưng cũng đích xác tình có thể tha thứ dù sao là gì d ổ ra tay trước trong cơn thịnh nộ d i n cũng là nhất thời mất đi lý trí phu gà cù lắc đầu hắn nào phải nhất thời mất trí hắn căn bản không biết hai chữ lý trí viết thế nào s a dù tô bi hì dù rèn n g h e xong chầm mặc rất lâu h ú t từng ngụm từng ngụm đầu thuốc l à n khói càng lúc càng lớn cả căn phòng càng thêm khói mù lờ lờ phù gà cù không nhịn được nói h ồ c à đại nhân chuyện này j i n đích sắc lô mãn rồi cũng là ta cái này tộc trưởng quản giáo không nghiêm có hình phạt gì cứ phạt ta là được dù sao hắn chỉ là một đứa trẻ s a dù tô bi hì dù rèn trong lòng khẽ động trong lòng hắn một ưu trí hạ zin đích sắc không đáng để ý ưu trí hạ phù gà cù mới là trọng yếu nhất nếu có thể mượn cơ hội này để chấn áp thế lực ra tòa cụ c h i hạ thậm chí khiến ủ c h i hạ phủ gạ cụ thất thế vậy thì trong tòa cụ c h i hạ tất nhiên sẽ động l o ạ n đến lúc đó hắn thở dài một tiếng xạ dù tô bị dị dỗ trước tiên cố gắng lưu hại ủ c h i hạ zin zin vì quá tức giận nhất thời mất đi lý trí ra tay l ô mãng điều này ta cũng không phải không thể lý giải dù sao là tuổi trẻ khí thịnh m à chỉ là dị dỗ dù sao cũng là con trai của hí dỗ cốt nhục dỗ thịt ta chỉ sợ hắn không chịu bỏ qua tuy rằng ta là hồ cạ cũng là tộc nhân xạ dù tô bi nhưng ta tuyệt đối sẽ không thiên vị bên nào vô luận thế nào chuyện này cũng phải trước tiên thông báo cho hì d ồ a bu có mặt gọi hì d ồ đ ế n đây vâng hô cả đại nhân rất nhanh s ạ dù tổ bị hì d ồ đột nhiên phá cửa xông vào dầm con trai ta đâu d ì d ô hắn d ì d ô hắn ở đâu s ạ dù tổ bị hì d ồ g è n nhả ra một làn khói trong mắt lóe lên một tia h à n quang a ký mì chia si đ ồ thở dài một tiếng đem thi thể trong lòng giao cho s ạ dù tổ bị hì d ồ s ạ dù tổ bị hì d ồ toàn thân run rẩy run rẩy mở ra thi thể được bọc lại lộ ra chân dung của xạ dù tổ bị dì rồ xương sọ vỡ nát máu thịt bé bét quả thực không còn hình người a a a a đau buồn muốn chết giận dữ đan sen x à rủ tổ b ì hì rồ không nhịn được nửa mặt lên trời gào t h é t ai làm ai làm ta muốn băm vằm hắn thành v ạ n đoạn a kỳ mì chịa si đồ vội và nói g n hì rô t ộ c trưởng chuyện này là như thế này người c ầ m miệng cho ta ta giao d ì rồ cho ngươi ngươi thân là thượng n h ẫ n dẫn đội chính là bảo vệ hắn như vậy sao ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết trong cơn t h n h nộ x à rủ tổ bị hì rồ đã mất đi lý trí đột nhiên một quyền đánh về phía a kỳ mì chịa si đồ a kỳ mì chịa si đồ trong lòng có lỗi không muốn phản kháng nhắm hai mắt lại chuẩn bị mặc cho đối phương xử trí xì đổ lao s ư a y nu dù ca hạ nạ kinh hô một tiếng nhưng u c h i h a j i n động tác nhanh hơn dầm nắm đấm của hắn đột nhiên như thủy chiều ngược dòng mà lên ra s a u đến trước hung hăng đối chọi với nắm đấm của s ạ dù tổ bị hy rồ giáp giáp ba s ạ dù tổ bị hy rồ thân là thượng nhẫn trên sức mạnh lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong dưới một đòn giận dữ lại bị u c h i h a j i n đánh cho xương nắm đấm vỡ nát a xạ dù tổ bị hy rồ kêu t h ả m một tiếng đột nhiên lùi lại đục đổ bàn ghế trong văn phòng hố cạ nhất thời chật vật không chịu đổi hôn đ à n người người là ai xạ dù tổ b i hì dù dẹn cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng một mặt vì xạ dù tổ b i h i dồ cảm thấy mất mặt mặt khác càng vì ủ tri hạ d i n trước mắt mình vẫn dám ra tay đánh nhau mà tức giận nhưng vẻ mặt hắn thì nộ không hiện ra ngoài hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ thay đổi nào h i dồ tâm trạng của ngươi ta có thể lý giải nhưng đây là văn phòng hồ cạ không được lỗ mãng đứa trẻ này là ủ tri hạ diên dị dỗ hắn chính là chết trong tay hắn cái gì xạ dù tổ b i hì dồ lập tức nội trận lôi đình hôn đản đánh chết con trai ta lại còn dám ra tay với ta tiểu xuất sinh ra tòa cụ trì hạ chẳng lẽ ngươi muốn cả g i a tòa cụ trì hạ cùng ngươi trôn cùng sao nghe được câu nói này phụ gạ cụ cũng không khỏi nhúm mày đây là lời gì hắn cũng không khỏi lạnh lùng nói khi rộ tộc trưởng xạ rủ tổ bị dị rỗ chết trong tay cụ trì hạ zin sự việc đã được hổ ca đại nhân biết được hắn cũng cho rằng xạ rủ tổ bị dị rỗ ra tay trước zin phản kích là đương nhiên tuy rằng ra tay hơi nặng nhưng cũng tỉnh có thể tha thứ ngươi nói lời này là có ý gì chẳng lẽ muốn lấy cớ này phát động chiến tranh với cả ra t ò cụ trì hạ sao s ạ dù tổ bị hì dồ gầm lên u trị hạ phụ gạ cụ ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao người khác sợ các ngươi u trị hạ gia tộc s ạ dù tổ bi chúng ta không sợ ngươi cho rằng u trị hạ hiện tại vẫn là chủ cột ngang hàng với gia tộc s ẻ n dù năm đó sao bây giờ trong làng là ai có tiếng nói gia tộc nào có tiếng nói ngươi hẳn là rất rõ ràng đủ rồi s ạ dù tổ bị hì dù r ẹ n vỗ bàn một cái đánh gãy lời nói không kiêng nghề của s ạ dù tổ bị hì dồ hì dồ phụ gạ cụ t ộ c trưởng chuyện này trước khi làm rõ trắng đen ai cũng không được lô mãng sốc nổi ta sẽ cùng nạ dạ xì cả c củ, a kỳ mi triệt dạ cùng nhau điều tra thương nghị u c h ị hạ p h ủ g à c ủ hít sâu m ộ t hơi vâng h ồ cả đại nhân x a dù t ổ bị h ì d ô lại còn muốn phát tác h ồ cả đại nhân nhưng mà không có nhưng mà d ì dô hắn là cháu trai của người a ta đương nhiên biết nhưng cho dù là như vậy nếu điều tra ra là hắn muốn ra tay giết đồng đội trước ta cũng sẽ không bao che cho hắn x a dù t ổ bị h ì d ô trận mắt há h ố c mồm nhìn chằm chằm x a dù t ổ bị h ì dù rẽn rất lâu nắm đấm xếp chặt toàn thân khẽ run hừ hắn gầm lên một tiếng đột nhiên ôm lấy thi thể con trai hầm ngực xoay người rời đi trước khi đi hắn quay đầu nhìn về phía u chi h a j i n ánh mắt như muốn giết người tương tự ánh mắt hắn quét qua a k i mỹ c h i a si d o và những người khác cũng cắn răng như lợi giận không thể kiềm chế a k i mỹ c h i a si d o biết mối thủ với s ạ Dũ tô bị hì rổ thậm chí g i a tộc s ạ Dũ tô bị từ hôm nay coi như đã kết j i n tại sao phải ra tay u c h i h a j i n nghe răng cười hắn ra tay thì ta ra tay tôi h người a k i mỹ c h i a si d o và u c h i h a phủ gạ c ù nhìn nhau một cái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài cười khổ sắc mặt s ạ rủ tổ bị hì rụ d è n càng thêm khó coi khoảnh khắc tiếp theo như vô tình ánh mắt giao thoa và chạm với ủ trì hạ diên dường như có điện quang bùng nổ chương không chín cầm đầu của các người gộp đủ ba chương không chín cầm đầu của các người gộp đủ ba s ạ rủ tổ bị hì rụ d è n trước đó cũng không đem ủ trì hạ diên để vào mắt theo hắn thấy đây bất quá lại là một cái tà ác ủ trì hạ tiểu quỷ mà thôi thế nhưng vừa rồi một bên kia cộng thêm sự tình đến nay vẫn như cũ điên cuồng tàn phá tư thái khiến xạ rủ tổ bị hì rụ rèn cũng không khỏi sinh ra sát tâm ưu chị hạ diên cùng hắn ánh mắt tương đối lại không chút để ý ngược lại lộ ra càng thêm không kiêng nể gì càng nụ cười xạ dù tô bị hị dụ rèn âm hiểm ánh mắt lóe lên rồi biến mất ngươi đối mặt xạ dù tô bị nhất tộc tộc trưởng không chút sợ hãi một quyền đánh bay lý trực khí tráng cực tận mãng phu chi đạo thường mãng phu điểm số năm mươi điểm ưu chị hạ diên cười cười cộng điểm sức mạnh sức mạnh năm mươi sức mạnh hiện tại năm trăm ba mươi điểm cuối cùng đột phá năm trăm đại quan giờ khác này ưu chi hạ diên sức mạnh đã đạt đến phổ thông nghỉ dạ cực hạ có thể chỉ bằng sức mạnh siêu việt bản thân chỉ có ạ kỳ mỹ trịa si đồ dù nạ mỹ tật gai các loại lác đác mấy người mà thôi đương nhiên chính như ạ kỳ mỹ trịa si đồ đã nói bản thân lệch khoa quá mức nghiêm trọng những nhân t h u ậ t khác h u y ế n thuật hầu như không đáng kể tra cơ gia lượng tốc độ tinh thần các loại các loại thuộc tính cũng mười phần kéo hông thật đánh nhau u c h i h a j i n có lẽ có thể thắng qua một tên thượng nhẫn nhưng cũng rất có thể được phải một tên trung nhẫn liền lật t u y ể n trong mương thế nhưng hắn cũng không thèm để ý xa dù tổ bị hị dụ rèn cùng mọi người tượng trưng thương nghị hồi lâu cuối cùng thở dài u chị hạ phụ gạ cụ tộc trường mặc dù ta có thể lý giải j i n sợ tác sở vi nhưng dù sao quá mức vệ công ngươi là u c h í hạ nhất tộc tộc trưởng đại nhân vệ tư hắn là ngươi nhìn xem lớn lên vô luận như thế nào cái này quản giáo không nghiêm tội lỗi cũng không thể chối tử u c hô h phù h a gà củ k n nói g ca h Hồ u y ệ n c đại nhân ta ca nguyện lĩnh nhận tội trách chỉ cầu không nên trọng phạt j i n xa dù t ô b i hi dù rèn nói tốt vậy ngươi liền tạm thời bế môn tư quá đi cảnh vụ bộ đội chức trách tạm thời giao cho u trí hạ sĩ、si、sĩ、si、thống lĩnh u trí hạ phủ gà cụ trong lòng chấn động hữu trí hạ sĩ xứng đáng u trí hạ đệ nhất c ư giả thế nhưng hắn lại là thân cận hổ các phái s a dù tô b ì hy dụ rèn đây hoàn toàn là mượn để phát huy muốn đem quyền lực của mình hạ phóng giao cho bản thân tín nhiệm người trong tay bất quá lúc này phủ gạ cũ cũng không cách nào nghĩ chỉ có thể túi lầu xuống vâng hồ cả đại nhân s a dù tô b ì hy dụ rèn khỏe miệng hơi nhấc lên lộ ra đắc ý nụ cười về phần ngươi s i đồ cũng là tội lỗi giống nhau đồng dạng phạt ngươi bế môn tư quá tạm thời không cần tiếp tục dẫn đội a ký mi chia sĩ đồ cười khổ một tiếng vâng đa tạ hồ cả đại nhân u chỉ hazin ngươi cũng giống vậy mặc dù tình có thể nguyên nhưng dù sao là giết người hơn nữa còn là làng lá đồng bạn tự nhiên không thể thoải mái ở nhà ta muốn ngươi ở cổ nổ hạ ngục n g giam bên trong bế quan tư quá một tháng u c h ị hạ phủ gà cụ giật mình h ồ cạ đại nhân cái này vốn là trong ngục giam tư quá một tháng không coi vào đầu trừng phạt nhưng phù gà cụ không phải kẻ ngu chỉ cần tiến vào loại địa phương kia còn không phải mặc người sâu xé h ồ cạ cũng tốt xa dù tội bị hì r ồ cũng tốt nghĩ mọi cách gian bài nhân thủ đi tra tần hắn đánh đ ặ p hắn thậm chí trực tiếp giết hắn đều dễ như chở bàn tay đây hoàn toàn chính là đem ủ trị hạ di đưa vào hố lửa s a dù tô bị hì dù rèn n h ư mày nói làm sao phụ gạ cụ tốc trưởng cái này trừng phạt chẳng lẽ tính nặng sao ta cho rằng bản thân đã rất khoan hồng xử lý có chút lời là không thể nói thẳng phụ gạ cụ cũng nhất thời nghe lời u chị hạ d i n lại đột nhiên cười lớn lên c ô nộ hạ ngục giam sao đó thật đúng là một chỗ ta cái này làng là ta chỗ nào cũng đi qua ngục giam thật đúng là chưa đi qua đa tạ h ồ cả đại nhân thành toàn u chị hạ dinh ạ kim bị chĩa si đô ý nụ dù cả hạ nạ đều biến sắc gin người xa dù tô bị hì dù rèn khẽ mỉm cười ngươi xem hắn bản thân cũng rất có thể tiếp nhận mà vậy cứ như vậy định chuyện này cứ như vậy xử trí đi hắn hạ lệnh đuổi khách phụ gạ cù đám người cũng không thể làm gì văn phòng hồ cả trước cửa sớm có mấy tên đeo mặt nạ ạ bụ thành viên chờ đợi hụ trì hạ d i n nhìn thấy hắn lộ diện lập tức tiến lên liền muốn áp giải hắn đi tới cổ nỗ hạ ngục giam phụ gạ cù thở dài một tiếng bảo ngươi không nên gây họa ngươi tên hôn tiểu tử này không những không nghe còn trực tiếp đem trời đều c h ọ thủng ta thật là ngươi nếu có cái vật nhất ta làm sao cùng cha mẹ ngươi bàn giao u trí hạ d i n cười nói tộc trưởng đại nhân yên tâm cho dù chết đó cũng là ta tự làm tự chịu đến minh giới tỉnh thổ ta cũng là nói như vậy với cha mẹ không nhọc ngài phí tâm n g ư ơ i ai a k i m i chia sĩ đồ cũng lắc đầu j i n cẩn thận bảo trọng hắn muốn nhắc nhở cái gì nhưng cũng không dám ngay trước gạ bù mặt nói thẳng y nu rủ cả h a nạ càng là lệ mắt bà xa j i n ngươi cũng đừng chết ta u c h ị hạ j i n sờ sờ nàng trắng non tinh tế gương mặt yên tâm đi ngươi chết ta đều chết không được y nu rủ cả h a nạ vừa thẹn vừa giận một quyền đánh vào trên đầu của hắn ngươi thật đúng là chó miệng không nhả ngà voi u chị hạ j i n h a ha cười lớn nên ngang rời đi nhưng ạ b ù kia theo sát phía sau chút nào cũng không dám chậm trễ u chị hạ phụ gạ cụ cùng ạ kỳ mỹ chia si đồ nhìn nhau một cái đều chỉ có thể không lời thở dài nạ i、si、ả xỉ c ả cụ ho khan một tiếng phụ gạ cụ t ậ c trường chuyện này có thể như vậy xử lý đã coi như là không tệ kết quả về phần ưu chị hạ j i n về sau hết thể liền muốn rượu vào n g ư ờ i hào hào quần giáo hắn lời trong lời ngoài phụ gạ cụ nghe được minh bạch ta biết đa tạ chư vị giúp đỡ nạ dạ xỉ ca cụ ạ kỳ mỹ chia dạ ạ kỳ mỹ chia si đồ ba người xoay người rời đi phu gà cù minh bạch nạ dạ xỉ c à c ụ là đang nhắc nhở bản thân ưu chị hạ dinh là sống hay chết liền muốn dựa vào bản thân c h i ế u cố hắn nghĩ nghĩ chuẩn bị âm thầm điều khiển nhân thủ bảo hộ ưu chị hạ dinh ý nụ dù cả hạ nạ cũng lo lắng cầu khẩn nói tộc trưởng đại nhân xin ngàn vạn thủ hộ tốt dinh hắn hắn mặc dù là một tên điên nhưng là tội không đáng chết phu gà cù c ư ờ i cười yên tâm đi dinh là ta nhìn xem lớn lên ta làm sao có thể sẽ không còn hắn người về nhà trước đi ý nụ dù cả hạ nạ lo lắng trùng t ù n rời đi phu gà cù nhìn qua bóng lưng của nàng thở dài cô nội g hạ ngục rời đi -hi h giam là địa phương nào giam giữ tội phạm địa phương tội phạm ai bắt vào còn không đều là ủ tri hạ nhất tộc những phạm nhân kia đối với ủ tri hạ là thái độ gì dùng ngón chân đều có thể nghĩ minh bạch ưu tri hạ tất cả ưu tri hạ ý nạ bi đám người cũng đều giật mình loại địa phương kia một cái ủ c h i h a đi vào quả thực chính là dê vào miệng cọc huống chi j i n hắn vẫn là một đứa bé tộc trường đại nhân nhất định phải nghĩ mọi cách nhanh chóng đem hắn làm ra ta đương nhiên minh bạch nhưng vấn đề là nên làm như thế nào mới tốt chẳng lẽ muốn chúng ta đi cướp b ụ c sao nhất thời mọi người cũng đều lâm vào trầm mặc giờ khắc này u c h i h a j i n sải bước đi vào trong nhà tù h á c cám lập tức bao phủ hắn mục nát dơ bẩn mùi hôi càng là đập vào mặt càng có từng đạo từng đạo s ó i đói giống như âm xâm đồng quang từ bốn phương tám hướng bao vây hắn chậm dại hướng phía hắn bước gần mã đến u tri hạ d i n nắm chặt nắm、đấm. kéo kẹt kéo kẹt vang vọng hắn hưng t h ú giạt rào nhìn quanh trái phải ha ha c ư ờ i lớn lên hôm nay giết bốn năm mươi người vẫn là không đá biển vừa vặn cầm các người gom góp cái số c h á n t r ư ơ n g mười đánh nổ một diệp ngục g i a m ba t r ư ơ n g mười đánh nổ một diệp ngục g i a m ba là tiểu quỷ của tộc hủ trí hạ đáng chết chúng ta xa suốt đến mức này đều là tại hủ trí hạ giết hắn trong nhà giam một đám ác đồ điên cuồng gào thét giống như một bầy linh cầu phát hiện con mồi đôi mắt zin lại bùng cháy lên ngọn lửa t h ư n h ư một con sư tử đói khát khó nhịt vô cùng cùng bạo hắn nghe thấy tiếng gạo của những kẻ này l i ê n minh bạch có người đã sớm an bài mọi thứ đương nhiên là để giết chết mình trong nhà giam tối t ă m không mặt trời kẻ chủ mưu phía sau màn không cần nói cũng biết nhưng j i n không hề bận tâm đối với hắn mà nói đây quả thực là thử thách tốt nhất ở bên ngoài giết người là phạm pháp nhưng ở đây không giết người khác kẻ chết chính là mình vậy con phí lời gì nữa những con linh cầu kia n h a o n h a o gầm thét từ bốn phương tám hướng xé rách về phía j i n khoe miệng j i n nít lên lộ ra một nụ cười khỏe mạnh chân phải bình di eo bụng và mẹo khuỵu tay co về phía sau ẩm tựa như sấm xét nổ tung nắm đấm như đạn pháo lại lần nữa bạo xả ra giáp giáp giáp ba một tiếng vang lớn dòn tan ác đ ồ xông lên đầu tiên trong nháy mắt xương ức vỡ vụn ngũ tạng lục phụ trực tiếp bị đánh nát bét trước ngực xuất hiện một cái huyết động khổng lồ cả người trong nháy mắt bị đánh mạnh vào tường thân thể lập tức suy sụp vô lực n g ã xuống t h ư ợ n như một đống bùn não những ác đồ khác lập tức kinh hãi nhưng sự đã đến nước này bọn họ căn bản không có bất kỳ đường lui nào chỉ có thể cắn răng n g h lợi gầm thét một tiếng để tự mình lấy dũng khí tiếp tục xông lên chém giết sức mạnh của d i n bạo tăng từng lần một giờ phút này đã đạt đến trạng thái đỉnh phong của giới mặc dù hắn cực kỳ thiết lệnh các thuộc tính khác đều rất yếu kém tuy nhiên những phạm nhân trong nhà giam này cũng chỉ là những kẻ tầm thường những tội phạm thực sự mạnh mẽ không ở trong nhà tù c ô n ô hạ mà là ở trong tiên lao chuyên dụng của a bù đối phó những kẻ này căn bản không thành vấn đề a a a cùng với tiếng gào thét và tiếng kêu thảm thiết toàn bộ phòng giam của nhà tù c ô n ô hạ rất nhanh đã biến thành một tòa luyện n g ụ c trần gian máu thịt văng tung tóe tay cột chân đức thi thể khắp nơi máu chảy thành sông jean căn bản không hề động dùng bất kỳ trạ cờ dạ và nhân thuật nào chỉ dựa vào bạo lực thuần túy sức mạnh t h bạo nhưng những tên lâu la này bản thân đã rất y ế u ớt hơn nữa bị giam trong nhà tù quá lâu sớm đã mất đi sức lực trong mắt j i n thậm chí còn không bằng những tên sơn tặc kia tuy nhiên thổ đột thổ long thương ầm ầm ầm ầm ầm ầm đột nhiên trên mặt đất của nhà giam đột nhiên mọc ra từng cây gai nhọn như măng trong nháy mắt mọc lên từ mặt đất phá đất mà ra phạm vi cực lớn j i n đang trong trận chiến kịch liệt căn bản không kịp né tránh huống hồ nơi đây vốn đã chật hẹp cũng không chỗ nào để trốn xì、si. một tiếng trầm đ ụ hai chân gin trong nháy mắt chú chiều bị trực tiếp đâm thủng máu tươi phun trào đau lớn khó nhịt đương nhiên những phạm nhân khác cũng đều trúng chiêu tiêu thảm liên tục có n ý dạ. jin không hề để ý đến vết thương nặng ở hai chân mạnh mẽ rút chân ra khỏi gai nhọn đám ă n g m á u tươi càng bắn ra hắn ngược lại cười lớn nói xem ra để đối phó ta các ngươi thật sự là phí hết tâm tư à. phải biết những phạm nhân trong nhà giam nếu là n ý dạ, đều sẽ bị phong ấn trả cờ dạ và n h ấ n thuật đây là chuyện đương nhiên sở dĩ jin không bị đối xử như vậy là vì hắn chỉ là bế quan suy nghĩ chứ không phải phạm nhân thực sự nhưng người đàn ông trước mắt hiển nhiên khác biệt vừa là tội phạm thực sự lại được giải phong trả cờ dạ không có chút nào nghi ngờ mục đích chỉ có một giết chết mình tốc độ của j i n vốn đã không nhanh giờ đây hai chân bị trọng thương càng gần như không cách nào hành động ly dạ trong bóng tối cười lạnh một tiếng chỉ trách chính mình đắc tội người không nên đắc tội hắn mạnh mẽ hai tay cây tấn từ trong miệng phun ra ngọn lửa nóng rực bùng cháy dữ dội c u ầ n c u ộ n mà đến hòa đột hào viêm chi thuật ngọn lửa c u ầ n bạo nóng rực vô song thậm chí đến mức trắng bệnh nơi nào đi qua mặt đất đều hóa thành đất cháy có thể tưởng tượng được sự khủng bố của chiêu này gin nhận ra chiêu này chính là hòa đột nhẫn thuật gia truyền của tấu xạ dù tô bi t một tiếng vang lớn cả người mượn lực phản chấn mạnh mẽ bay vút lên trời bay vọt lên k h ô n g trong nháy mắt đã lướt qua mười mấy mét không những tránh được công kích ngọn lửa nóng rực của hào viêm chi thuật mà còn trực tiếp từ trên trời giang xuống đến phía trên mị dạ kia sau đó một quyền mạnh mẽ đánh xuống cái gì người kia đại kinh thất sắc nhưng phản ứng cũng thần tốc lập tức lại là một đạo hỏa đột nhận thuật chút xuống hòa đột hòa long đạn trong tiếng gào thét ngọn lửa như rồng bất kỳ ai đối mặt với đòn tấn công này đều tất nhiên sẽ lựa chọn tạm thời tránh né mũi nhọn nhưng j i n lại không hề lùi bước xông thẳng vào hòa long trong tầm nhìn của nị gia kia chỉ thấy một nằm đấm phát ra ánh sáng đen như một thiên thạch khổng l ồ xuyên qua ngọn lửa từ trên trời giang xuống mạnh mẽ phóng đại trong mắt mình Bút, một đòn máy liệt trực tiếp đánh vỡ thiên linh cái của nị a này phình một tiếng như một bao cắt ngã xuống đất sau đó thân thể jin mới nặng nề rơi xuống đất、hit. cơn đau dữ dội ở hai chân khiến hắn cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười điên cuồng phải biết trước đó hắn bị dị rổ của xạ dù tô bị dùng bừa nổ nổ trọng thương ở cự ly gần mặc dù có mãng phu đ ạ o thể cộng thêm sự trị liệu của i n u dù cả cù mạ nhưng vẫn máu thịt bé bét không hề hồi phục giờ đây lại bị trọng thương hai chân có thể nói là vết thương trồng chất vết thương may mắn thay đối mặt với hỏa long kia jin vẫn dùng đến thổ, thổ mâu chi thuật màu đen bao phủ toàn thân tăng cường lực phòng ngự mới giút mình thoát khỏi một tiếp nếu không cho dù hắn có thể giết chết đối phương bản thân cũng e rằng không cách nào đứng dậy được nữa lúc này trong nhà giam thi thể nằm l u ộ n ngang năm sáu phạm nhân còn sống sót cũng đều bị trọng thương khó có thể t á i chiến ánh mắt nhìn j i n từ những con linh cầu điên c u ồ n g c ắ t máu biến thành một bầy chuột nhát cỏ rúm j i n cũng sắp đ ạ t đến giới hạn nhưng lại không hề có ý định bông tha những kẻ này hắn cười gần một tiếng kéo lê đôi chân đang chảy máu từng bước từng bước tiến về phía những phạm nhân này không đừng đại gia thà tha mạng người đừng qua đây a a a a cùng với vài tiếng kêu thảm thiết như heo bị trọt tiết sẽ lòng sẽ phổi toàn bộ nhà giam rất nhanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại j i n cũng thở hồn hển từ n g ngụm lớn nếu nói hắn là ngọn lửa giờ phút này cũng đã cháy hết hắn nhìn những thi thể nằm la liệt trên đất mãn nguyện cười lớn một tiếng nhưng đúng lúc này ngoài cửa nhà giam xuất hiện một bóng người đeo mặt nạ động vật thần bí khó lường tràn ngập khí tức còn đen tối hơn cả bóng tối trong nhà giam ngươi là trong lòng j i n chấn động khí tức khủng bố như vậy ngay cả trong ạ bù cũng không nhiều hắn tuyệt đối không phải thượng nhẫn bình thường e rằng ít nhất cũng là cấp bậc đội trưởng phân đội ạ bù thậm chí là tổng đội trưởng ạ bù một cái tên xuất hiện trong đầu gin trong khoảnh khắc tuyệt vọng như vậy hắn lại ngửa mặt lên trời cười lớn ngay cả ngươi cũng xuất động sao thật đúng là coi trọng ta một hạ nhẫn nhỏ bé này a chương mười một sa du to bi shinosuke ba chương mười một sa du to bi shinosuke ba sa du to bi shinosuke uchi hajin một lời đã nói ra tên của cường địch trước mắt chính là trưởng tử của sa du tobi hi du ren cánh tay phải của hầu cạ ạ vụ tổng đội trưởng sa du tobi shinosuke đối phương trầm mặc không thừa nhận cũng không phủ nhận uchi hajin biết đừng nói hiện tại sức mạnh của mình không bằng một phần mười ngày thường cho dù là mình ở trạng thái toàn thịnh cũng căn bản không thể là địch thủ của hắn nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi giọng của xạ dù tổ b i xì -si、nổ -no、sủ kẹ khàn khàn mà c h ấ m thấp không ngờ ngươi lại còn có thể sống sót thật khiến ta phải nhìn với con mắt khác u chi hạ j i n cười ha h a ngươi chết ta cũng không chết được thật sao xạ Sa dù tổ b i xì -si、nổ -no、sủ kẹ cười khẩy một tiếng coi lời hắn nói là nói nhảm hắn đẩy cửa lao mà vào trong tầm mắt của u chi hạ j i n đối phương giống như một ngọn núi trấn áp mà đến bóng đen còn đậm hơn cả bóng tối của nhà lao trên cuộc thảm khốc hơn ta tưởng tượng u chị hạ d i n bị phạm nhân cắm ghét u chị hạ giết chết hồ ca đại nhân vô cùng tiếc mới về điều này u chị hạ d i n cười nói ngươi chết hắn khẳng định càng tiếc mới sa dù tổ bi xinô s ủ kệ không hề lay động hắn là ạ bụ tổng đội trưởng những việc bẩn thịu đã làm sớm đã không đếm xuể lời nói điên cuồng của u chí hạ d i n ở chỗ hắn như gió đông thổi qua thai ngựa căn bản không có chút nào ý nghĩa ký chủ đối mặt làng lá cao tầng cầm ấy dùng nắm đấm nói chuyện trực tiếp đánh nổ toàn bộ nhà lao cực kỳ theo mãng u chi đạo nhận được phần thưởng điểm kẻ liệu mạng một trăm điểm trong đầu u chị hạ d i n xuất hiện nhắc nhở hệ thống. lần này hắn không tăng thêm sức mạnh nữa mà là lựa chọn hồi phục hồi phục 100, h i ệ n tại hồi phục 247. t r o n g n g á y mắt khả năng hồi phục lại tăng lên khiến trọng thương mà u chị hạ diên phải chịu nhanh chóng được chữa lành tuy nhiên cho dù như vậy không có một ngày rưỡi cũng không thể hoàn toàn phục hồi húng chi cho dù phục hồi hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ của xạ dụ tổ bị xì nổ sụ k ẻ đối mặt với tử địch từng bước ép sát đối mặt với cường địch không cách nào chiến thắng làm sao đây u chị hạ diên sớm đã vứt bỏ đại não từ bỏ suy nghĩ z ba cho dù là chết cũng phải giết cho dù không có chút nào hy vọng chiến thắng cũng phải chết hắn g ầ m lên một tiếng lại lần nữa mạnh mẽ đập lên đau đớn kịch liệt ở hai chân lúc này cũng bị hắn bỏ qua mượn sức mạnh bùng nổ khiến thân thể hắn bay vứt ra ừm sa dù tổ bị xi nổ sủ kẹt to mày không ngờ tiểu quỷ này trong tình cảnh tuyệt vọng như vậy lại còn có dũng khí của con thú bị dồn vào đường cùng vẫn cố gắng chiến đấu đáng nghệ hắn cũng không khỏi khen ngợi một tiếng nhưng đánh giá sau đó là thiên n i ê n sa dù tổ bị xi nổ sủ kẹt mạnh mẽ vung vũ khí trong tay、bùng. trong khoảnh khắc cụ trí hạ diên sông đến trước mặt mình vũ khí đã mạnh mẽ xé rách lồng ngực đối phương、Xoẹt. một tiếng động chầm đục trước ngực c ụ chi hạ di n lạnh lẽo một vết máu sâu hoám lập tức hiện ra máu tươi phun trào mà cú đấm mạnh nhất mà hắn tích tụ cũng bị xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ k ẻ dễ dàng né tránh mặc dù sức mạnh bùng nổ nhưng các phương diện khác trên lệnh quá lớn một hạ nhẫn cuối cùng không cách nào so sánh với thượng nhẫn húng chi là một thượng nhẫn tinh anh như xạ rủ tổ bị xỉ nổ sủ k ẻ trong nguyên tắc trận chiến giữa ly và gà ạ dạ vô cùng đặc sắc khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nhưng đừng quên cắt của gà ạ dạ đủ để giết chết ly đối mặt với một thượng nhẫn tinh anh như gai một cái vung tay đã bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài đây chính là t r a n h lệch u chi hajin và xạ dù tổ bị xì nổ sủ kệ lúc này cũng vậy hắn biết tia hy vọng mong manh duy nhất mà mình có thể giành chiến thắng chính là ở sức mạnh của mình chỉ có áp sát đối phương bùng nổ một đòn dốc hết sức mới có một tia sinh cơ tuy nhiên xạ dù tổ bị xì nổ sủ k ẹ không chỉ có sức chiến đấu toàn diện nghiền ép u ụ chị hajin bản thân hắn còn trải qua trăm trận chiến kinh nghiệm chiến đấu phong phú không thể tưởng tượng nổi sau hai ba chiêu u chi hajin đã biết hy vọng chiến thắng là、Z. đối phương chỉ đang đùa d ỡ n mình giống như mèo đùa d ỡ n chuột vậy nhưng u c h ị hạ diên vẫn không lùi bước chết thì chết không sao cả nhưng chỉ cần lùi nửa bước thì còn gọi là gì kẻ liều mạng còn gọi là gì đạo của kẻ liều mạng u c h ị hạ diên cười điên c u ồ n g một tiếng toàn thân đầm điện máu tươi đã biến thành người máu nhưng hắn vẫn lao về phía xạ rủ tổ b i xì nổ sủ kẹ một lần nữa dưới thể chất kẻ liều mạng những trọng thương vết thương m á u tươi dường như đều bị tạm thời bỏ qua sức hồi phục mạnh mẽ kèm theo chiến đấu bất chấp tất cả điên quẩn chữa lành thân thể hắn、ừ. sắc mặt s ạ dù t o b i s i n o s ù k ẹ hơi biến đổi vết thương của hắn sao lại hồi phục nhanh như vậy hơn nữa rõ ràng là đang chiến đấu trạ cờ dạ và sức mạnh của hắn lại ngược lại đang mạnh lên hắn lập tức giật mình mình không thể tiếp tục kéo dài nữa giết hắn dễ như t r ở bàn tay nhưng nếu còn kéo dài nữa khó tránh khỏi sẽ xảy ra biến cố gì đêm dài lắm n ộ n g xạ dù t o b i s i n o s ù k ẹ lạnh lùng nói cụ chi hạ j i n ngươi quả thật là một nhân vật t c ụ chi hạ đều là những kẻ điên nhưng ngươi là kẻ điên trong số những kẻ điên nếu để cho một nhân vật nguy hiểm như ngươi trưởng thành chỉ sợ có một ngày sẽ hủy diện toàn bộ làng、lá. vẫn là ngoan ngoan chết ở đây đi xạ dù tổ bị xi nổ sủ kẹ gầm lên một tiếng phóng thích n h ậ n thuật mạnh mẽ của mình h ỏ a đ ộ t h ỏ a long viêm đạn đây là cực ý trong h ỏ a đ ộ t phun ra ba đạo hỏa long c u ầ n bạo đủ để đốt cháy t r ờ i biển thiêu r ụ i vật vật càng đáng sợ hơn là chiêu này có thể mượn trả cơ dạ thao túng tùy ý nắm giữ thế công của h ỏ a long chia thành ba hướng vây công mà đi khiến kẻ địch không thể né tránh trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho tản xê xu nạ toàn bộ nhà lao bị liệt diễm chiếu sáng rực rỡ khuôn mặt đấm máu của ủ chi hạ diên trong ánh lửa lại càng thêm dữ tận và điếp ủng không hổ là ạ bù tổ không hổ là con trai của xạ dù tổ bị hì dù rèn quả nhiên lợi hại tuy nhiên cho dù là chết ta cũng nên chết trong lúc xung phong hắn dốc hết trả cơ dạ cuối cùng đốt cháy sinh mệnh của mình bùng nổ sức mạnh cuối cùng thổ đột thổ mâu chi thuật xe su n a toàn thân bị thổ đột trả cờ dạ c ứ n g hóa biến đen đem phòng ngự và tấn công của bản thân đều tăng lên đến cực hạ nếu hỏa long không thể né tránh vậy thì dứt khoát không né nữa nên khó mà lên u chị hạ di ngầm lên một tiếng hai cánh tay đen như mực mạnh mẽ đánh về phía hỏa long khổ trong n h y mắt hắn đã bị ngọn lửa hoàn toàn nhấn chìm s ạ dù t o bị x i nổ sủ kẹ cười lạnh quả nhiên là tiên đ i ê n tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo Ừm. u c h i h a z i n lại mạnh mẽ xuyên qua ngọn lửa lại lần nữa hiện thân cái gì u c h i h a z i n lúc này toàn thân tắm lửa tóc cũng bị cháy xém máu trên người cũng bị liệt diễm n ư n g khô biến thành những vết máu đen lo lộ năm đấm của hắn nhanh chóng phóng đại trước mắt s ạ dù t o bị x i nổ sủ kẹ s ạ dù t o bị x i nổ sủ kẹ kinh hãi v ậ t phần nhưng bản năng trải qua sinh tử rèn luyện nhiều năm trong khoảnh khắc này bộc lộ không sót chút nào vũ khí trong tay mạnh mẽ nắm c h ặ n thẳng tắp đâm về phía năm đấm của hữ trị Sí. một tiếng động chầm đục vũ khí hung hăng đâm xuyên nằm đấm nhưng sức mạnh của u chi hajin lại vẫn bùng nổ ra xuyên t h ấ u thân thể mà qua b ù m sa dù t o bị xin ô sù kẹ cũng bị một đòn liều chết của hắn mạnh mẽ đánh bay ra ngoài hung hăng đâm vào tường nhà lao tiểu quỷ không tiếp k h u cánh tay của chính hắn lại bị đánh g â y hoàn toàn trong khoảnh khắc sa dù t o bị xin ô sù kẹ cũng giống như gặp quỷ đây là sức mạnh gì chẳng lẽ hắn thật sự là giác thú sa dù t o bị xin ô sù kẹ h ầ m hực đứng dậy nhìn về phía u chi hajin lúc này hắn vẫn giữ tư thế đấm ra thân thể lại sừng sững bất động rõ ràng đã hao hết tất cả nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười điên cuồng xa dù tô bị xì nổ sủ kẹ lại lần nữa áp sát khuôn mặt này trong khoảnh khắc lại có chút giận người không rét mà run hắn đã ngất đi nhưng dường như vẫn đang chiến đấu kẻ đang sợ nhưng chính vì vậy người mới nhất định phải chết ở đây xa dù tô bị xì nổ sủ kẹ dùng tay kia lấy ra vũ khí mạnh mẽ đâm về phía ưu trí hạ dinh giống như pho tượng chương m ộ ư ơ i hai không ấn chữa trị chương m ộ ư ơ i hai không ấn chữa trị ngay tại khoảnh khắc cũ này sắp xuyên thùng n h t hầu của ư trí hạ dinh một cây cú nải khác vừa vặn chặn lại phía trước không chỉ ngăn cản đòn tấn công này mà còn chắn ngang trước người u c h i h a j i ê n bảo vệ hắn người đến chính là u c h i hạ phụ gà cụ s a dù tôi bị xi n o s u k e s ắ p mặt k ị c biến đột nhiên lùi lại phu gà cụ t ộ c trưởng u c h i hạ phụ gà cụ trong lòng giận không thể k i ề m nhưng trên mặt vẫn mang theo một nụ cười s h i n o s u k e đội trưởng người đang làm gì không lẽ muốn giết người trong ngục sao s a dù tôi bị xi n o s u k e tuy giật mình nhưng rất nhanh đã phản ứng lại khôi phục vẻ bình tĩnh trầm ồn thường ngày không có gì những tên phạm nhân này nghe nói có tộc nhân ưu c h i hạ đi vào đều phát điên muốn giết đứa trẻ này may m à ta kịp thời đến cứu hắn u c h í hạ phủ gạ cụ cơ bắp trên mặt khẽ có giật thật sao vậy thì thật sự phải đa tạ x i nổ sủ kệ đội t r ư ở n g rồi nếu ngay cả a bủ cũng đã xuất động chắc hẳn sau này j i n ở đây sẽ rất là an toàn phải không sa dù tổ b i ì xì nổ sủ kệ hiểu ý hắn đó là đương nhiên ta sẽ không làm chậm trễ phủ gạ cụ tộc trưởng thăm hỏi nói xong câu này sa dù tổ b i x i nổ sủ kệ x à i bước rời đi nhìn bóng lưng hắn u trí hạ phủ gạ cụ nắm chặt nằm đấm thấm nhưng hắn cũng không thể làm gì xa rủ tội bị xì nổ sụ kệ không thể thừa nhận bất cứ điều gì tuy nhiên với câu nói hắn đã nhắc nhở ạ bù hẳn sẽ không ra tay nữa chắc là vậy u c h i hazazhijo đi theo trầm giọng giận dữ nói những tên khốn này càng ngày càng trắng trợn fuga cu lắc đầu đây là chuyện đã đoán trước được nhưng đã bị chúng ta bắt gặp sau này nếu jin lại xảy ra chuyện ở đây thì ạ bù sẽ không thoát khỏi liên quan u c h i hazazhijo thở dài chỉ mong là vậy jin jin fuga cu tạm thời không nghĩ nhiều vội vàng xông lên kiểm tra tình hình của jin hắn, hắn còn sống g a ặ h i r o trưởng lão cũng sông lên toàn thân đều bị cháy đen thêm vào vết thương do khởi bạo phụ nổ ở cự li gần trước đó khó mà tin được sức sống của j i n này mạnh mẽ đến mức nào u c h i hạ phủ gạ cụ giận dữ nói không t i ế p món nợ này ta tuyệt đối phải tính đó là đương nhiên nhưng bây giờ vẫn là cứu chữa j i n quan trọng hơn u c h i hạ g a ặ h i r o tuy không phải điều trị lý dạ nhưng lâu ngày thành thầy thuốc cũng hiểu một số nhận thuật y tế cơ bản hắn lập tức bắt đầu truyền trạ cơ dạ giúp u c h i hạ j i n hồi phục vết thương ờ sao vậy g i ặ hy dồ trưởng lão tuy jin đã hôn mê bất tỉnh nhưng cơ thể hắn dường như vẫn đang chủ động tự mình phục hồi vết thương thật là khó tin u c h i hạ phù gạ cù cũng trong lòng chấn động vô ấn trị liệu không thể nào chỉ có nghĩ dạ chi thần s ẻ n dù hạ xì dạ mạ trong truyền thuyết mới có năng lực như vậy dắt khi rộ trưởng lão cũng không nghĩ ra dứt khoát lắc đầu không nghĩ nhiều nữa sau khi hắn dốc hết sức lực trị liệu vết thương của u c h i hạ j i n cuối cùng cũng hồi phục được vài phần kèm theo một tiếng thở dài khẽ cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng mở hai mắt jin người tỉnh rồi phù gạ cù mừng rỡ như điên u chị hạ d i n vẫn toàn thân đau nhứt thật sự là khó chịu như chết đi sống lại hắn cũng không khỏi nghe răng trận mắt nhìn hai người bên cạnh tộc trưởng g i ặ t k h i rổ trưởng lão là các người đã cứu ta u chị hạ phủ gạ cụ hứ nói nếu không thì còn ai nữa người tên khốn này ta đã nói bao nhiêu lần đừng gây họa đ ừ n g gây họa kết quả ngươi làm thế nào không những không nghe còn gây ra họa lớn như vậy kết quả rơi vào tình cảnh này u chị hạ d i n không quan tâm cười h a h a tình cảnh gì ta không phải vẫn sống tốt sao ngươi nhìn xem đống s á t chết đầy đất này không phải đều do ta giết sao phu gạ cụ giận dữ nói sao ngươi không g i ế t luôn xạ dù tổ bi xì nổ sụ kè u c h i hạ d i n cười lớn mẹ tiếp đánh không lại p h u gạ củ và giạt hỉ dộ một trận im lặng ngươi cũng biết đánh không lại vậy mà ngươi còn đánh được hay không đánh được thì có khác gì nhau đến lúc phải đánh thì phải đánh nếu không chỉ chết nhanh hơn thôi ngươi xem bây giờ ta không phải đã sống s ó t s a o giặt hỉ dộ trưởng lao thở dài thằng nhóc hôn sược nếu không phải tộc trưởng đại nhân đ ế n kịp ngươi bây giờ đã biến thành quỷ rồi u c h i hạ d i n không để ý sớm muộn gì ta cũng sẽ tự tay giết chết hắn tuy nhiên hắn cũng không dễ chịu gì ít nhất ta cũng đã chặt đứt một cánh tay của hắn ưu chị hạ phủ gạ cụ giật mình thật sao g i ắ t khi dỗ trưởng lão gật đầu không sai lúc xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẹ đi ta đã thấy cánh tay phải mà hắn thường dùng r ũ xuống quả thật là đã đứt phù gạ cụ nhìn thiếu niên vừa thoát chết nhưng lại hoàn toàn không quan tâm trước mắt trong chốc lát cũng không khỏi có chút ngạc nhiên đứa trẻ này mình dường như càng ngày càng không nhìn thấu hắn g i ắ t khi dỗ trưởng lão cũng kinh hài nói đó là xạ rủ tô bị xì nổ sủ kẹ ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng chưa chắc là đối thủ của hắn người tên nhóc này vậy mà có thể chặt đứt một cánh tay của hắn u chị hạ j i n cười nói nếu không thì còn ai nữa phù gạ cù và giạt h i dô n h ì nhau n đều không khỏi nảy sinh sự tò mò và kinh ngạc n g ư ơ i n g ư ơ i làm thế nào làm thế nào ư cứ mặc kệ hắn phóng ra nhẫn thuật gì trực tiếp xông lên cho hắn một quyền là được u chị hạ phù gạ cù u chị hạ giạt h i dô nhìn vẻ mặt im lặng của hai người u chị hạ j i n không khỏi cười ha h a thật ra hắn cũng biết cuối cùng mình không chết hoàn toàn là nhờ vào phòng ngự của thổ mâu chi thuật tuy độ thuần thục không cao nhưng cũng đã chặn được phần lớn uy lực của hỏa đội hỏa long viêm đạn nếu không thì mình không chỉ đơn giản là bị bỏng như vậy còn c ư i được sao bị đốt cháy như heo sữa quay vậy u chị hạ j i n sờ sờ lớp da mặt bị cháy đen của mình cơn đau sẽ ruột sẽ gan lập tức ập đến xì、si. nhưng cũng không sao cái cũ không đi cái mới không đến đợi đến khi lớp da cháy đen bong ra lớp da mới mọc ra chỉ có tốt hơn p h u gạ c ủ hừ nói ta thấy da mặt ngươi chỉ có dày hơn thôi u chị hạ j i n cười lớn vậy phòng ngự không phải càng cao sao p h u gạ c ủ cũng vô năng bất đắc dĩ lắc đầu j i n ngươi ngay đây xạ dù tổ bị hị rộ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này tuy h bủ đoán chừng sẽ không ra tay nữa nhưng x ả r ù tổ bị hỉ rộ bản thân cũng có rất nhiều cơ hội để đối phó ngươi vô luận là trong ngục hay bên ngoài sau này ngươi phải tuyệt đối cẩn thận tuyệt đối không được lơ là dù chỉ nửa phần minh bạch không u chị hạ d i n không kiên nhận nói ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi ai mà không nhìn ra ta đối với bọn hắn không quan trọng không có ngươi đối với bọn hắn mới quan trọng t r ư ớ c danh đội trưởng cảnh vụ bộ đội đều bị người ta tước mất rồi ngươi trước nghĩ xem phải làm sao đi phú g ạ c ủ và giạt hỉ rộ nhìn nhau ai nói thằng nhóc này hốn đây không phải nhìn rất rõ ràng sao phú gà cù trầm giọng nói cái này ta đương nhiên minh bạch nhưng cảnh vụ bộ đội không dễ dàng nhường ra như vậy hơn nữa ta cũng đã phái người bên trong tuần tra gần nhà giam bọn hắn muốn hại ngươi nữa tuyệt đối không đơn giản như vậy u chị hạ d i n ngồi sụp xuống g ó c tối hai tay ôm đầu tựa vào được được được vậy thì cứ như vậy đi phu gạ c ủ cũng chỉ có thể thở dài được vậy chúng ta đi trước đây nhất định phải cẩn thận u chị hạ d i n dứt khoát nhắm mắt lại bóng dáng phủ gạ c ủ và giạt hy rộ dần dần đi xa ký chủ đối mặt với thượng nhẫn tinh anh đội trưởng a bù xạ dù tô bị xì nổ súng kẹ không hề sợ hãi liều chết chiến đấu chặt đứt một cánh tay của hắn cực kỳ theo đạo mác phu thường điểm mãng phu hai trăm u chị hạ d i n cũng không khỏi giật mình tốt thật giết một căn phòng đầy người cũng chỉ thưởng một trăm điểm mà thôi rõ ràng suýt chết trong tay xạ rủ t o b i i nổ súng kẹ vậy mà ngược lại thưởng hai trăm điểm xem ra cái này có mãng hay không đối tượng so với hành vi còn quan trọng hơn hai trăm điểm khá là phong phú rồi u chị hạ d i n không cần nghĩ ngợi trực tiếp thêm tất cả và hồi phục hồi phục hai trăm h ồ i phục hiện tại bốn trăm bốn mươi bảy điểm lập tức cơ thể của u chi hạ d i n càng bắt đầu tự mình hồi phục một cách điên cuồng cứ đà này đừng nói là vượt quạt u nạ sánh ngang s ẻ n g dù hạt hỉ dạ mạ cũng chỉ là chuyện sớm mà thôi ha ha ha ha ha. trong nhà giam tối t ă m của làng lá vang vọng tiếng cười điên cuồng của uchi h a j i n h chương mười ba uchi h a sisi chương mười ba uchi h a sisi người nói cái gì s a dù tô bị h ỉ dô đông nhiên vô bàn một cái chấn động đến mức toàn bộ mặt đất đều đang rung động người tự mình ra tay vậy mà đều không thể giết chết cái kia tiểu xuất sinh s a dù tô bị xì nổ sụ kẹ đối mặt với l ử a giận của hắn cũng không có bất kỳ gợn s ó n g nào uchi hạ phủ gạ cụ đột nhiên đổi tới cho nên chưa kịp xuống tay với hắn mà thôi ở trước đó đâu n g ư ơ i không phải nói đều an bài thỏa đáng sao s ạ dù tô bi xinô sù k ẹ cũng trầm mặc ta an bài mấy chục tên phạm nhân tăng thêm s ạ dù tô bi nhất tộc một cái t r u n g nhẫn nhưng ta đích sắc đánh giá thấp tên tiểu quỷ kia hắn giết sạch tất cả mọi người s ạ dù tô bi hì dô cũng lấy làm kinh hãi mấy chục tên phạm nhân tăng thêm một cái t r u n g nhẫn đều không thể giết được tiểu x u ấ t sinh kia hắn bất quá làm một cái chỉ là hạ nhẫn tại ủ trì hạ trong tộc cũng không có danh tiếng gì tại sao có thể như vậy xạ dù tô bi xinô sù k ẹ nói cho nên ta nói xem thường hắn hắn có ý định vô tình dùng tay trái nắm chặt lại cánh tay phải của mình s a dù tổ bị h i dô bén nhạy phát giác chi tiết này tay của ngươi thế nào không có gì s a dù tổ bị xi n o s ù k ẹ khôi phục bình tĩnh trong lòng đ ẻ nén xỉ nhục cùng l ử a dận lại càng thêm mánh liệt ừ s a dù tổ bị h i dô tựa hồ minh bạch cái gì nhưng cũng không có bóc trần cho nên sau này hành động đâu s a dù tổ bị xi n o s ù k ẹ dừng một chút vậy chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình có ý tứ gì ta cùng hạ b ụ n không thể xuất thủ nữa vì cái gì u trị hạ phủ gạ củ phát hiện ta xuất hiện ở trong lao sa dù tobi hi dô cười lạnh đừng nói cho ngươi sợ ủ c h i hạ phụ gạ cụ một cái ủ c h i hạ phụ gạ cụ ta đương nhiên sẽ không để vào mắt nhưng hắn nhưng cũng thấy được ta nếu như ủ c h i hạ d i n lại xảy ra chuyện vậy tất nhiên chính là ạ bù trách nhiệm thì tính sao ngươi cùng ạ bù không một mực đều đang làm loại sự tình này loại người như ngươi vẫn quan tâm những thứ này sa dù tobi si no su kè nói ta không quan tâm nhưng phụ thân quan tâm hô c ả đại nhân ừ thống hận nhất ủ c h i hạ không phải liền là hắn sao ngươi nói không sai nhưng ở cùng ủ tri hạ triệt để quyết liệt phía trước phụ thân có lo nghĩ của mình ta không có thể đánh phá kế hoạch của hắn bằng không liền xem như ta hắn cũng không được sẽ khoan dung s a dù tổ bị hì r ồ i đ ố n g nhiên siết chặt nằm đấm chẳng lẽ gì rồi liền chết vô ích đương nhiên sẽ không nhưng như thế nào báo thù cho hắn liền là chính ngươi chuyện nói xong câu đó s a dù tổ bị x ì nổ xụ cay lạnh lùng quay người rời đi nhìn qua hắn đi xa bóng lưng s a dù tổ bị hì r ồ i nhịn không được h ù n g giữ nổ nước miếng phi cái gì hổ ca đại nhân cái gì ạ bụ tổng đội trưởng đối phó chỉ là một cái ủ chi hạ tiểu quỷ còn muốn sợ đầu sợ đôi nó rộ tại phu thân không tộc trưởng đại nhân t h ù em trai ngươi ngươi hẳn biết phải làm sao a ta minh bạch x à dù tô b i nọ rồ khắp khuôn mặt là s á c ý x à i bước rời đi nhìn qua hắn bóng lưng x à dù tô b i h ì rồ cũng không nhịn được thở dài một tiếng x à dù tô b i di r ồ mặc dù phế vật nhưng đó là chính mình d à n h chính ngôn thuận n h i tử mà x à dù tô b i nọ rồ lại là con tư sinh nhưng mà con tư sinh này ngược lại thiên phú dị bẩm sớm liền lên làm thượng nhẫn càng trở thành mình phụ tá đất lực ngược lại chính mình nhất quán cương chịu xạ dù tô bị di rồ thủy trung là cái phế vật nhưng mà vô luận như thế nào sử ái s ạ rủ tổ b i dị rồ đã chết kế thừa chính mình y bắt trung quy là cái này đại nhi tử chỉ chờ hắn đã giết ủ trì hạ d i n báo thù cho đệ đệ tuyết hận liền có thể yên tâm để cho hắn làm đại sự nghĩ đến chết đi ái tử s ạ rủ tổ b i hi rồ trên mặt bi thương không hiểu nhưng rất nhanh liên hóa thành đối với ủ trì hạ d i n vô tận oán hận không trách ngươi xì nổ sủ kẹ chuyện này ngươi làm đã rất thỏa đáng hồ cả trong văn phòng khói mù lở l ờ l ú c sáng lúc t ố i quang lộ ra có mấy phần kiềm chế xạ rủ tổ bị hi rủ rén hút tẩu thuốc nghe xong xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẹ báo cáo trầm giọng nói hồ cả đại nhân kế tiếp làm như thế nào cái kêu ưu h r í hạ xa dù tổ bi h i dù rèn đánh gây hắn một cái tiểu quỷ không cần để ý giao cho xả dù tổ bi h i dồ chính mình đi xử lý liền tốt trọng yếu là ưu trí hạ phù gà c u mặc dù mượn đề tài để nói chuyện của mình tức bằng hắn bộ cảnh vệ đội trưởng chức vụ nhưng hắn xây dựng ảnh hưởng còn tại nhưng cái k i a ưu trí hạ sẽ không dễ dàng phản bội hắn xa dù tổ bi s h i nổ xù kè nói ngài không phải để cho ưu trí hạ xì xì đi tiếp nhận sao hắn cũng là ưu trí hạ tục nhân mà lại là công nhận người mạnh nhất chẳng lẽ cũng không thể phục chúng sao xa dù tổ bị hì d ù dẹn phun ra một miệng lớn vòng khói chầm mặc phút chốc vẫn lắc đầu một cái xì xì thực lực không thể nghi ngờ đối với ta c ù n g cố n ổ hạ cũng là trung thành tuyệt đối nhưng cũng chính vì như thế rất nhiều ủ chi hạ tộc nhân hoài nghi dụng tâm của hắn chưa chắc sẽ chân chính theo hắn thật là làm như thế nào không cần làm cái gì vô luận xì xì có thể hay không thu phục bộ cảnh vệ đối với ủ chi hạ nội bộ tới nói cũng là một lần phân liệt đối với chúng ta tới nói cũng là tuyệt đối sẽ không mua bán lô vốn đến nỗi xì xì có thể làm được trình độ gì liền muốn nhìn hắn đối ta trung thành như thế nào sa dù tô bị xin ô sù kè nói hồ ca đại nhân ngài thật sự tín nhiệm u ụ chi hạ xì h ì sao dù nói thế nào hắn cuối cùng cũng là u chi hạ tộc nhân sa dù tô bị hi d u g e n cười nhạo một tiếng người quá để mắt u chi hạ xin ô sù kè u chi hạ có lẽ là thái họa nhưng căn nguyên từ đầu đến cuối ở chỗ bọn hắn gia tộc nội bộ đệ nhị hồ ca đại nhân nói rất đúng đó là trời sinh t à ác nhất tộc trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định nhưng cũng chính vì như thế cũng mới lại càng dễ bị t ẩ y não càng mệt hoặc u chi hạ xì xì là trên tay của ta trọng yếu nhất một con cờ t i ê n tâm đi hắn không được sẽ phản bội ta ta minh mạch hô cả đại nhân sisi người đã đến u t r ì hạ trụ sở bộ cảnh vệ t ổ n g bộ phu gạ cụ tộc trưởng nhìn qua đi tới đạo kia thân ảnh thần sắc phức tạp u t r ì hạ sisi bây giờ cũng vẫn như cũ tuổi còn trẻ nhưng lại có được không người có thể bằng thiên tư hắn sớm mở ra mạn dễ kỳ xạ dình gẳng động lực cường đại vô cùng am hiểu hơn sùn xịn no rút tuấn thân thuật nắm giữ giới n h ỉ dạ số một số hai thần tốc tăng thêm sư u dạy cảnh rút tự nghĩ ra u trí hạ lưu kiếm d ư viêm cùng cao thâm mặt chắc nghĩa thuật để cho hắn trở thành hoàn toàn xứng đáng n trí hạc hữu t h ậ m chí, n mỉ cả g i ờ m u n tổ s a u k h i c h ế trị hạ sĩ sĩ khả năng rất lớn là cả c ổ nổ hạ người mạnh nhất nhân vật như vậy tự nhiên chịu đến c ổ nổ hạ cao tầng cùng u trị hạ hai phe lôi kéo quyết định toàn bộ c ổ nổ hạ tương lai số mệnh s u thế nhưng u trị hạ sĩ sĩ bản thân nhìn cũng không có cái gì cảm giác c áp bách hắn khuôn mặt t u ấ n tú thân tình lạnh nhạt từ đầu đến cuối mang theo như có như không mỉm cười nhìn hoàn toàn cả người lẫn vật vô hại t ộ ư n g c h n g quanh ủ trị hạ sĩ s cung kính hô nhưng chung quanh ủ trị hạ tộc nhân lại nhao nhao hướng hắn bắn ra tới ánh mắt không tín nhiệm ai cũng biết hắn là tới đón mặc cho bộ cảnh vệ đội trưởng chi vị bầu không khí trong nháy mắt d ư ơ n g cùng b ặ t kiếm u c h i h a s i sĩ、si、lại chỉ hơi hơi nợ nụ cười như thế nào không chào đón ta sao đối mặt hơn phân nửa u c h i h a nhất tộc tinh anh s i sĩ、si、khí thế trên người đột nhiên biến đổi từ vân đạm phong hình trong nháy mắt bạo phát ra cồn g bạo khí tức u y nghiêm trong lúc nhất thời bao quát phủ gạ cụ ở bên trong tất cả mọi người đều không khỏi đổi sắc mặt không h ổ là tối cộng ba chương m t mươi bốn ta tới z một mươi ba chương một ư ơ i bốn ta tới g một mươi ba u chị hạ sĩ b ộ c phát ra khí tức khủng bố c h nhiếp cảnh ấ n toàn bộ bộ vệ. u trưởng ấ t nhanh liền chấn định lại nói, g ơ i cái làm c gì vậy? đại nhân nói chính là ta chỉ sợ cũng không phải là người người cũng giống như tộc trưởng muốn như vậy hắn liếc nhìn qua những cái k i a hoặc hoài nghi hoặc phẫn nộ hoặc hoảng sợ ánh mắt u chỉ hạ phủ gà cụ cũng bay đầu nhìn một cái k h o á t tay áo cũng làm cái gì Sisi si tiếp quản bộ cảnh vệ đây là hồ ca đại nhân mệnh lệnh chẳng lẽ chúng ta có thể chống lại sao trong lòng ngủ chi hạ cc hơi động một chút tộc trưởng đại nhân lý giải liền tốt ta biết có chút tộc nhân đối với ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm hơn nữa bộ cảnh vệ vốn là tộc trưởng đại nhân tự mình trưởng quản nhưng hồ cạ đại nhân phân phó ta cũng chỉ có thể làm theo ngài nói đúng không u chị hạ phủ gạ cụ cười cười đó là đương nhiên xin mời ngồi này như vậy sao được ai tại trong gia tộc ta là tộc trưởng nhưng ở đây hiện tại là bộ cảnh vệ lão đại đương nhiên phải ngươi ngồi ở bên trên u chị hạ xì xì do dự một chút vẫn là ngồi ở đang bên trong trên chỗ ngồi hắn lần nữa ngắm nhìn một phía tất nhiên hổ ca đại nhân có lệnh tộc trưởng đại nhân cũng tin được ta vậy cái này bộ cảnh vệ đội trưởng ta liền tạm thời tiếp nhận mặc dù cũng không phải ta tình nguyện nhưng tất nhiên thân ở kỳ vị liền phải mưu kỳ chính ta cũng hy vọng các vị có thể thật tốt phối hợp bằng không xảy ra sai sót tất cả mọi người có trách nhiệm hoàn toàn tính mịch u chị hạ phủ gạ cụ giận dữ có nghe hay không nghe được đám người nhao nhao đáp ứng u chị hạ sĩ sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn là nặn ra một nụ cười xin lỗi sĩ sĩ bọn họ đều là nghe ta mệnh lệnh quen thuộc chấm dãy dỗ chính là ân ta minh mạch đa tạ tộc trưởng đại nhân phu gà cú nói đúng mặc dù bộ cảnh vệ giao cho ngươi ta rất yên tâm nhưng dù sao ngươi m ớ i đến rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ ta lưu lại g i ả h ỷ dồ trưởng lao phụ tá ngươi làm việc về sau g i ả h ỷ dồ trưởng lão chính là bộ cảnh vệ phó đội trưởng có chuyện gì hai người các ngươi thương lượng đi ngươi nói xem u chị hạ s ì s ì khẽ giật mình nhưng vẫn là gật đầu một cái vậy thì tốt quá u chị hạ g i ả h ỷ dồ cũng cười cười yên tâm đi tộc trưởng đại nhân ta sẽ thật tốt phối hợp mới đội trưởng vậy ta a tâm nói xong câu đó u c h i hạ p h ủ gạ cụ hướng về phía đám người phất phất tay quay người rời đi sau lưng bộ cảnh vệ đám người đồng nói tộc trưởng đại nhân đi t h ô n g thả u c h i hạ xì xì nhìn qua một màn này ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phiền m u ộ n xem ra hồ c ả đại nhân ném cho chính mình quả thật là một cái cục diện dối giám a nhưng hắn vô cùng rõ ràng đây chính là hồ c ả đại nhân đối với khảo nghiệm của mình không thông qua đi coi như cái gì hỏa chi ý chí người thừa kế nghĩ tới đây u c h i hạ xì xì một lần nữa dấy lên đ ầ u chí cộ nộ hạ trong nhà giam u chị hạ xì đang tại nằm ngáy ho, ho tiếng lẩm vang vọng toàn bộ nhà giam thương thế trên người hắn kèm theo cường đại năng lực khôi phục đang điên cuồng chữa trị đốt cháy làn da dần dần chóc từng mảng lộ ra bên trong dục hỏa trùng sinh thì mới chính như ủ chi hạ di nói n tới cũ thì không đi mới thì không tới cái này mới mọc ra làn da huyết đ ụ c quả nhiên so trước đó càng thêm dày hơn thực bền bị rất nhiều không chỉ như vậy đứt gãy hai chân hữu quyền xương cốt cũng đồng d ạ n g một lần nữa khôi phục thậm chí so trước đó càng cứng rắn hơn thân thể của hắn giống như sư tử tràn ngập nổ tung sinh mạch lực mỗi một lần thụ thương chỉ cần không chết đ ề u trị sẽ để cho chính mình càng mạnh mẽ hơn phanh, phanh. kịch liệt gõ cửa sắt tâm thanh đánh nát t ụ c h i hạ diên m ộ n g đẹp hắn bỗng nhiên giật mình t ỉ n h giấc mở hai mắt ra người nào một cái thanh thúy lại tràn đầy tức giận âm thanh truyền đến loại này địa phương r á c h nát n g ư ờ i lại còn có thể nằm ngáy ho ho người tới chính là đồng bạn của mình ý nụ rủ cả hà nạ u c h i hạ diên cười ha ha không ngủ được làm sao bây giờ còn có khác chuyện làm sao ý nụ rủ cả hà nạ chém núi cả người đều muốn bị hun hôn mê bất tỉnh cái cũng khó trách các nàng ý nụ rủ ca nhất tộc hữu giác linh mẫn siêu việt thường nhân và lần mà trong nhà giam này múc meo dơ bẩn thi thể mùi tối bài tiết tanh hôi để trong này giống như nhân gian địa ngục đối với ý n u rủ cả hà nạ tới nói đó chính là chân chính địa ngục nhưng điều này cũng làm cho u c h ì hạ j i n trong lòng hơi đ ộ n g một chút có thể bốc lên loại này bị hôn chết hung hiểm đến thăm chính mình ý n u rủ cả hà nạ cũng là thực sự yêu thương cho người đưa chút ăn miễn cho chết đói ngươi u c h í hạ j i n trong nháy mắt bay tán loạn mà đến một bà nhấc lên ý n u rủ cả hà nạ đưa tới mỹ vị ăn ngấu nghiến thật đúng là một cái quỷ chết đói n u rủ cả hà nạ nhìn xem hắn bộ dáng này không khỏi lại có mấy phần đau lòng uy ngươi đến cùng như thế nào ta nghe nói có người muốn giết n g ư ơ i nàng trái phải nhìn quanh khẩn trương và phần u chị hạ d i n không thèm quan tâm kẻ muốn giết ta có nhiều lắm n u chị hạ n h cười nạo ngươi đ e m mình nghĩ quá trọng yếu u chị hạ d i n cười to ngược lại cũng là n u dù cả hạ nắm lỗ mũi đến gần đi qua ta nghe nói xa dù tổ bị h ỉ r ổ phái hắn cái tia con tư sinh đại nhi tử nghĩ đến trong nhà giam ra tay với ngươi bất quá nhà giam chung quanh bộ cảnh vệ một mực tuần tra hắn cũng không biện pháp hạ thủ xem ra phủ gạ cụ tộc trưởng đại nhân rất coi trọng người a u chị hạ diên lay lấy thức ăn còn dư lại thuận miệng hỏi làm sao ngươi biết những thứ này、ý、nụ ưu chị hạ diên lây lấy thức ăn h còn dư lại thuận miệng hỏi l h m sao ngươi biết những thứ này ưu chị hạ diên lấy n h ú n g thứ ưu chị hạ diên ăn xong nguyên một con gà quay ở một cái thật to ngược lại cũng là bất quá đều không có vấn đề không có vấn đề ưu chị hạ diên ăn xong n g u c ê n một con gà xem quay s ạ dù tô bị hỉ rồ khẳng định vẫn là sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi giết thế nhưng là con của hắn còn có cái kia s ạ dù tô bị nọ rồ thế nhưng là thượng nhẫn tại s ạ dù tô bị nhất tộc cũng là số một số hai tồn tại u chị hạ d i n cười ha ha đã giết hắn một đứa con trai lại giết một cái cũng không có vấn đề con giận quá nhiều rồi không cắn nợ quá nhiều không lo ngươi ngươi từ đâu tới tự tin a s ạ dù tô bị gì rồ chỉ là một cái phế vật s ạ dù tô bị nọ rộ nhưng là chân chính tinh anh mười cái ngươi cũng không đủ hắn giết u chị hạ d i n vậy thì chết tốt ai sẽ quan tâm ta ta dám nói phụ gạ cụ tộc trưởng chắc chắn quan tâm y nu dù ca hana nửa đường v ộ i vàng đ ổ i rộng còn còn có xì đồ lao sư có thể à? đúng xì đồ lao sư thế nào y nu dù ca hana thở dài trong nhà bê quan hối lôi thôi dẫn đội thượng nhẫn tư cách cũng mất về sau không biết còn có thể hay không khôi phục u c h i hạ d i n cũng thở dài đáng tiếc thật là đáng tiếc ngươi cuối cùng còn có chút lương tâm ta nói là về sau sợ là không có cơ hội cùng xì đồ lao sư cứng trọi cứng chiến đấu ngươi là người sao y nụ rủ cả hạ nạ mặc dù nói như vậy nhưng nhìn xem ủ trì hạ dinh dục hỏa trùng sinh thân thể vậy mà so trước đó cường tráng hơn rất nhiều nhất là hắn áo cũng không mặc hai tay để trần lộ ra nửa người cơ bắp đường con hưu mỹ t i n h hãn tràn ngập ra tính cùng sinh mệnh lực để cho y nụ rủ cả hạ nạ trên mặt hơi đỏ lên ngươi thành thật đợi a ta đi chờ ngươi đi ra nhớ mời ta ăn cơm y nụ rủ cả hạ nạ vội vội vàng vàng rời đi nhìn qua nàng bóng lưng ủ trì hạ d i n cũng n ở một nụ cười hắn một lần nữa gối lên hai tay tựa vào trong góc thân sắc dần dần táo bạo cái này phá nhà tù cũng ngấp đủ bất kể hắn là cái gì hổ cả mệnh đi ưu chị hạ diên đột nhiên đứng dậy xem chừng ý nụ rủ cả hạ nạ đi được xa một quyền hung hăng đánh vào nhà giam trên vách tường vê anh ở mờ ba cự thạch rèn đúc vách tường vững như thành đồng nhưng ở ưu chị hạ diên dưới một quyền vẫn như cũng bị bỗng nhiên đánh ra một cái đ ộ n g lớn trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển đất đá bay mù trời ưu chị hạ diên trong nháy mắt bay lượn mà ra ngoại giới không khí thanh tân đập vào mặt đây là tự do cảm giác s ạ dù tổ bị nọ rồ không cần chờ ta ta tới giết người c h ư n g mười lăm tối cường cùng yếu nhất chi chiến c h ư n g mười lăm tối cường cùng yếu nhất chi chiến xa dù tổ bị h ỉ dù rẻn hổ c a mệnh lệnh là muốn ủ c h ì hạ diên ở trong lao bế quan hối lỗi một tháng bây giờ chỉ qua ba ngày nhưng u c h ì hạ diên chỗ nào q u ả n nhiều như vậy hắn tới nhà giam vốn chính là nghĩ phát tiết một trận phát tiết qua thương dưỡng hảo quỷ mới sẽ bất kể hắn là cái gì hối lỗi hay không hối lỗi hắn liền chết còn không sợ còn sợ gì hồ cạ hắn liền ủ c h í hạ nhất tộc đều không để ý càng sẽ không quản cái gì đại cục làm trọng một q u y ề n doanh bạo vách tưởng u c h í hạ diên thân ảnh trực tiếp xông ra nhà giam bên ngoài mát mẽ gió thổi phật mà qua ư trí hạ diên dục hòa trung sinh thực lực bản thân càng là đ sức mạnh đột phá năm trăm khôi phục cũng có hơn bốn trăm h ắ n hiện tại giống như là một đầu cồn g bạo lại có thể tự lành mạnh thú túc chủ chống lại hổ ca mệnh lệnh đánh nổ nhà giam trùng hoạch tự do cực điểm mãng phu chi đạo ban thưởng mãng phu điểm số năm mươi điểm u chị hazin miết miệng n ở nụ cười hắn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này cũng sẽ có ban thưởng lần này hắn ý tưởng đột phát đem mãng phu điểm số thêm ở nhận thuật bên trên đương nhiên là thổ đội thổ mâu chi thuật tiêu hao mãng phu điểm số năm mươi điểm thổ đội thổ mâu chi thuật độ thuần t h ụ năm trước mắt sáu mươi mốt điểm u chị hazin không phải năm mươi điểm sao mã a phu điểm số hối đoái kỹ năng độ thuần thục tỷ lệ là một trăm linh một cảm giác mình bị chơi bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nếu như nhận thuật độ thuần thục dễ dàng như vậy để thắng chính mình rất nhanh đều có thể dốt đầy năng lực tam thân thuật bảy mươi chín một trăm i h s m o o t i kèn thuật tám mươi mốt một trăm i h ưu trị hạ lưu kiếm thuật sáu mươi sáu một trăm h hòa đ ộ n hào hỏa cầu chi thuật bảy mươi hai một trăm h thổ đ ộ n thổ mâu chi thuật sáu mươi mốt một trăm h thuộc tính trạ cơ dạ một trăm hai mươi mốt sức mạnh năm trăm ba mươi ba tốc độ một trăm ba mươi lăm tinh thần 109. p h o n g ngự 133. khôi phục 451. liếc mắt nhìn chính mình trước mặt thuộc tính ngoại trừ sức mạnh khôi phục bên ngoài đích sắc cũng liền một cái thổ mâu chi thuật có chút tác dụng u c h i h a j i n lắc đầu đem những tạp nghiệm này đều dứt bỏ sau đầu hắn lập tức x i ả i bước hướng về phương xa đi đến nhưng mà còn chưa đi bao xa trước hết bị bộ cảnh vệ phát giác Người, người là... Uchiha Jin. Cầm đầu lĩnh đội Uchiha Jin nhận biết, là bộ cảnh vệ phân đội trưởng. Uchiha đội Uchiha biết đội Uchiha là là đầu Cầm bộ vệ ngươi không phải hẳn là ở trong lao tỉnh lại sao u chị hạ d i n cười ha ha tỉnh lại đủ một cái cực độ ý niệm bất tường xuất hiện ở u chị hạ dạ cụ mỹ n o hải ngươi sẽ không phải là trốn ra được a u chị hạ d i n nói gọi là quang minh chính đại chạy đến không đều như thế sao ngươi nhanh chóng cho ta trở về không có khả năng ngươi biết chống lại hổ ca mệnh lệnh sẽ là hậu quả gì sao ta biết tuân thủ hổ ca mệnh lệnh là hậu quả gì ngươi biết không u chị hạ dạ cụ mỹ lập tức một hồi n h ẹ lời hôn đản tiểu quỷ đã ngươi không nghe lời ta chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi giải về Tốt. u chị hạ dạ cụ mì cũng là u chí hạ nhất tộc thượng nhẫn có thể đảm nhiệm bộ cảnh vệ phân đội trưởng thực lực có thể tưởng tượng được u chị hạ j i n lại lẫm nhiên không sợ thậm chí kích động đúng lúc này chuyện gì xảy ra nơi xa mặt khác một c h i đội ngũ xài bước gáp sắp tới ngươi cầm đầu chính là tân nhiệm bộ cảnh vệ tổng đội trưởng u chị hạ sisi dạ cụ mì trông thấy đạo này thân ảnh cũng không nhịn được biến sắc cc đội trưởng u chị hạ sisi đi lên phía trước nhìn từ trên xuống dưới u chí hạ dinh không cần nói nhiều hắn đã đoán được sự tình mờn u c h ị hạ j i n nhìn qua vị này u c h ị hạ tối cường thậm chí có thể là cộ n ổ hạ tối cường nam nhân trong ánh mắt lần nữa bốc cháy lên hòa diễm ngươi là u c h ị hạ Sisi. u c h ị hạ Sisi có thể cảm giác được hắn chiến ý cùng đ ồ u t r í nhưng cái này càng làm cho hắn c h ấ n kinh vân h â n ngươi muốn khiêu chiến ta không chỉ là u c h ị hạ Sisi, u c h ị hạ dạ c ủ mị cùng tất cả bộ cảnh vệ thành viên đều trận mắt h ố t mồm một cái danh xưng tối cường một cái chỉ là khu khu hạ nhẫn u c h ị hạ j i n là điên rồi mới có thể làm ra loại sự tình này không nó như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý bởi vì hắn vốn chính là một cái điên rộ không u chị hạ diên m i t miệng n ở nụ cười không phải nghĩ tiếp theo trong nháy mắt hắn đã bỗng nhiên một quyền đánh ra thân thể hoàn toàn khôi phục hắn giống như thoát thai hoa cốt ngược lại trở nên càng thêm cường đại phanh dưới chân đại địa lập tức bị d â m đạp ra một đạo hồ sâu ưu chị hạ diên thân thể lại độ hóa làm đ ạ n tháo bắn mạnh mà ra ưu chị hạ x ỉ x ỉ khó có thể tin nhìn qua áp sát tới thân ảnh hắn là người nào trên chiến trường làng xương m g thượng nhận ao tăng thêm cả nhánh đội ngũ từ đằng xa phát giác sự tồn tại của mình lập tức liền nghe nóng rồi c h ồ n trước mắt ưu chị hạ diên nếu như không phải đ i rồi chính là có khuynh hướng tự ngược đãi hắn lạnh lên một tiếng thân ảnh trong n g á y mắt biến ả o u c h i h a d i n một quyền oanh kích mệnh t r u n g chỗ trong chốc lát hoa thành một đạo tàn ảnh thuấn thân chi thuật không hổ là danh x ư n g thuấn thân si s、si、c n a m nhân thật nhanh u c h i h a d i n điên cuồng cười to giống như một đầu sói đói giống như lần nữa tấn công mà lên nhưng Uchiha h si si vẫn n ưu cũ nhẹ nhõm tránh thoát. Đủ. c h i hạ a s、si、s、si、c cũng có chút nổi giận hắn thấy đây càng giống như là không phục mình trưởng quản bộ cảnh vệ một bộ tại nghị trăm phương ngàn kế nhắm vào mình nhưng u chị hạ dạ cù mỹ biết không phải là đây chẳng qua là u c h ị hạ j i n hành vi cá nhân tiếp theo trong nháy mắt u c h ị hạ xì xì bỗng nhiên đồng dạng một quyền đánh kích mà ra nhưng ở u c h ị hạ j i n cùng đám người tầm mắt bên trong lại phảng phất khoảng chừng hai ba mươi cái xì xì đồng thời vây công mà đi đó là xì xì huyết ảnh thuấn thân thuật u c h ị hạ r a cu m ì giật nảy cả mình đây là thuấn thân xì xì đặc hữu năng lực có thể lấy thân hóa huyết ảnh cùng bản thể cùng phát động vây công không người có thể ngăn cản hơn nữa cho dù lọt vào phá kích những h ư ảo ảnh này cũng khác biệt tại ảnh phân thân hoàn toàn sẽ không tiêu thất u trị hạ d i n tại thời khắc này phản phất đối mặt với mấy chục cái x ỉ x ỉ nằm đấm hắn không phân rõ không phân rõ cái nào là huyết ảnh cái nào là bản thể thậm chí căn bản không có huyết ảnh cùng bản thể phân chia đã như vậy vậy ta còn phân cái quỷ hắn không chút do dự hướng về một cái trong đó thân ảnh một quyền đánh kích mà đi vê anh mạnh liệt một tiếng vang thật lớn hai người nằm đấm hung hăng đối với anh ở một chỗ gian g g i á c hai người đất đai dưới chân trong nháy mắt dạng nứt ưu trị hạ xì xì biến sắc đối phương sức mạnh lại còn trên mình trong chốc lát đạo này thân ảnh trực tiếp bị ủ trí hạ di đánh bay ra ngoài mặc dù cũng không đến nỗi trọng thương nhưng cũng lộ ra có mấy phần chật vật u trị hạ dạ c ú mị bọn người càng là thấy cho mắt vậy mà thật sự đánh lui u trị hạ CC. u trị hạ j i n tiểu quỷ này đến cùng là lai lịch gì nhưng u trị hạ j i n đánh bay chỉ là một đạo thân ảnh thôi còn lại u trị hạ CC, mấy chục đạo nắm đấm vẫn như c ũ đồng thời hành kích mà tới thổ đột thổ mâu chi thuật u trị hạ j i n trực tiếp phát động thổ mâu chi thuật phòng ngự phanh phanh phanh phanh phanh phanh ba nắm đấm như gió lốc như mưa rào rơi xuống u trị hạ d i n thân ở trong đó mặc dù kịch liệt đau nhức khó nhịp nhưng trên mặt vẫn như cũ lộ ra điên cuồng ý cười đủ chưa đợi đến manh liệt thế công tan hết u c h i hạ xi xi ngạc n h i ê n lúc u c h i h a d i n sức mạnh lần nữa bộc phát lại là một q u y ề n o á n h kích mà ra ép buộc trong đó một đạo thân ảnh cùng mình cứng trọi cứng oanh kích vê anh một tiếng vang thật lớn lại là một cái u c h i hạ xi xi bị hung hăng đánh bay tất cả mọi người đều thấy cho mắt u c h i hạ xi xi công kích vậy mà vô hiệu ngược lại là bị u c h i h a d i n liên tiếp đánh lui hai lần đây là đang nằm mơ sao chương mười sáu các ngươi lúc nào cũng nghĩ quá nhiều làm quá ít chương mười sáu các ngươi lúc nào cũng nghĩ quá nhiều làm quá ít u chị hạ gin cười ha ha xem ra thổ độn thổ mâu chi thuật phòng ngự so trước đó đích xác mạnh mẽ hơn không ít cái này tất nhiên có thừa điểm cường hóa nguyên nhân nhưng tất nhiên cũng cùng thực lực bản thân tăng lên cùng một nhịp thở u chị hạ Si cũng hiện ra vẻ kinh ngạc hắn đương nhiên không hề sử dụng toàn lực đối phó một cái chỉ là hạ nhẫn còn không đến mức để cho hắn xuất động toàn lực thậm chí chỉ dùng năm sáu phần sức m ạ n h thôi nhưng kể cả như thế chính mình dựa vào thanh danh chấn động giới lụy dạ huyễn ảnh thuấn thân thuật vậy mà ty không có chút nào công thậm chí, con bị tiểu quỷ trước mắt đánh bay hai đạo huyền ảnh phân thân đây là trước nay chưa từng có sự tình ông n g o n g ngong trong nháy mắt u c h i hạ x ỉ x ỉ thu hồi tất cả tàn ảnh một lần nữa hóa thành duy nhất bản thể hình thái hắn c a o mày gắt gao nhìn chằm chằm u chi hạ diên ta xem thường ngươi u c h i hạ diên cười nói các ngươi đều nói như vậy x ỉ x ỉ trầm giọng nói nhưng cái này vẫn như c ũ không phải ngươi chống lại hộ cả đại nhân ra lệnh lý do ngươi muốn tại c ổ n ổ hạ trong n g ụ c giam giam giữ một tháng bây giờ mới không đến ba ngày người cưỡng ép trốn ra được chính là kháng bệnh u chị hạ diên không để bụng thì tính sao ta không phải là bị giam giữ mà là bị yêu cầu tỉnh lại bây giờ ta tỉnh lại tốt đương nhiên có thể đi ra đừng nói là hồ ca liền xem như lục đạo tiên nhân cũng không quản được ta u chị hạ sisi hít một hơi thật sâu hắn còn không có gặp qua cùng như vậy giả hỏa vậy ta lại như thế nào đâu ngươi thế nào ta có thể hay không quản được ngươi u chị hạ xi cười u c h i ư ờ i u chị hạ sisi ngươi bây giờ đích thật là bộ cảnh vệ đội trưởng có quyền thế nhưng điều này cùng ta không việc gì đừng nói ta không có phạm sai lầm cho dù phạm sai lầm cũng luận không đến ngươi để ý tới đương nhiên ngươi so ta mạnh hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết ta cái ta này là tâm phục khẩu phục Xì c ì c a o mày nói ngươi thật sự cho rằng ta không dám u chị hạ dạ cụ mi lập tức sắc mặt t ị biến Xì c ì đội trưởng không thể hắn biết u chị hạ zin là phủ gạ cụ tộc t r ư ở n g người không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem hắn chết càng không khả năng nhìn xem hắn chết ở tộc nhân mình trong tay u chị hạ c ì lại cũng không để ý tới chỉ là thật sâu ngắm nhìn u chị hạ zin u chị hạ zin cười ha ha nếu như ngươi thật giết ta ta ngược lại thật ra sẽ rất bội phục ngươi hơn nữa cũng không có chút nào lời hắn g n chỉ tiếc n g ư ơ i căn bản sẽ không đậm thủ u chị hạ s i s i con n g ư ơ i có r ụ c lại vì cái gì u chị hạ zin cười nhạo nói bởi vì ngươi giống như những người khác nói chung nghĩ quá nhiều làm quá ít cho nên vô luận mạnh cỡ nào cũng thành không là cái gì khí hậu u chị hạ s i s i lập tức trong lòng tức giận nhưng tức giận ngoài nhưng cũng có mấy phần bị đâm trúng bởi vì hắn đúng là như thế bề ngoài nhìn vân đạm phong khinh hắn kỳ thực bị kẹp ở cổ nổ hạ cùng u chị hạ ở giữa khó mà tranh thoát khó mà tự kiềm chế cũng sớm đã tâm lực lao lực quá độ đau đớn không chịu nổi u trị hạ d i n lời mặc dù nói rất q u a loa nhưng đạo lý là đúng mình đích thật quyết thiếu quyết định cổ tay kết quả chính là rất dễ dàng bị người khác mang theo đi nhưng u trị hạ xì xì không có khả năng ngay trước cụ chi hạ d i n cùng trước mặt mọi người thừa nhận cái gì chỉ có u trị hạ di n biết không quả quyết bị người đầu độc cụ chỉ hạ xì xì cuối cùng sẽ rơi vào như thế nào thảm liệt kết cục c h ỉ t i ế c hắn chỉ có thể coi mình là địch nhân minh ngoan bất linh đã khó mà quay đầu u trị hạ xì xì thở một hơi dài n h ẹ n h õ m đích xác ta sẽ không giết ngươi nhưng cũng không phải bởi vì ngươi mà là bởi vì xem ở tộc trưởng đại nhân mặt m ũ i u chị hạ j i n b u ô n g tay người cũng là nói như vậy ta vốn là đáng chết người nhưng mà bờ lạ bờ lạ bờ lạ cũng là một chút đánh g i ấ m một dạng m g ự cớ sisi giỏi nhịn đến đâu cũng không nhịn được siết chặt nằm đấm u chị hạ i ả cũ mị vội vàng khuyên giải nói sisi đội trưởng chuyện này vẫn là cùng tộc trưởng đại nhân thương lượng tốt dù sao h ắ n là u chị hạ sisi một lần nữa buông lỏng ra nằm đấm ta minh bạch u chị hạ j i n cười nói chẳng cần biết ta là ai ngươi cũng sẽ không động thủ nếu như ngươi thật sự hướng ta cũng như thế lô mãng xúc động lời nói hắn ung dung từng chữ từng câu nói u chị hạ đã sớm thắng câu nói này lập tức để cho u chị hạ xì xì cùng u chị hạ dạ cu mì đều chấn động trong lòng thậm chí d ạ cú mì trong nháy mắt đối với u chị hạ di nổi mới tiểu q u ỷ này nhìn như đ i ê n đ i ê n khùng khùng nhưng trên thực tế nhìn rất nhiều thấu t r i ệ t nếu như xì xì có thể giống như hắn giết không tha u chị hạ đích s á c sớm đã có cơ hội thắng lợi u chị hạ xì xì quên hắn một mắt tựa hồ khám phá hắn tâm tư d ạ cú mì lập tức có chút bối cúi đầu xuống nhưng u chị hạ xì xì nhưng cũng đồng dạng rơi vào trầm tư da cú mi cuối ù n trưởng nhân. g gặp đi đại với ta gặp tộc c cùng xì xì vẫn như c ũ lựa chọn cách làm ổn thỏa nhất là đội trưởng u chi hạ dạ cụ mỹ tiến lên một cái kéo lấy u chi hạ diên đi theo ta u chi hạ diên còn tại nhìn chung quanh dạ cụ mỹ biết hắn đang suy nghĩ gì đừng suy nghĩ đừng nói xạ d ụ tô b ì nọ rổ liền xem như xạ d ụ tô b ì hì rổ cũng không dám dưới tình huống xì xì đội trưởng ở ra tay với ngươi u chi hạ diên thầm nghĩ ngược lại cũng là hắn gật gật đầu không khéo đi theo đám người rời đi đối mặt u chi hạ nhất tộc người mạnh nhất ngươi không chút do dự chọn mà chiến tri chi. cực điểm mãng phu chi đạo ban thưởng mãng phu điểm số ba trăm điểm u chị hạ d i n trận to hai mắt khá lắm ba trăm điểm so dĩ vãng bất kỳ lần nào ban thưởng đều phong phú a u chị hạ xì xì ngươi không phải ngu xuẩn ngươi đơn giản chính là tòa kim sơn a u chị hạ d i n nhìn về phía phía trước thân ảnh ánh mắt đ ố n g nhiên hiếp lại để lộ ra hừng hực dục vọng Dạ cú m ụ y một cái t ắ t đập vào sau gãy của hắn ba đừng xem ngươi còn nghĩ đánh một trầu là thế nào thật sự cho rằng tiệu tử ngươi là xì xì đối thủ a u chị hạ d i n điên cùng nợ nụ cười không phải là đối thủ mới càng phải làm bằng không thì còn có cái gì ý tứ gia c u n mi người quả nhiên là điên rồi u Chi hạ j i n không đệ bụng tiến tay đem ba trăm điểm lần nữa thêm ở sức mạnh bên trên sức mạnh ba trăm trước mắt sức mạnh tám trăm ba mươi ba trong nháy mắt hắn cảm giác tự thân cơ bắp lần nữa tăng vọt tràn ngập gần như nổ tung sức mạnh dù chỉ là trạng thái bình thường phía dưới chính mình cũng đã tiếp cận cực hạ toàn bộ giới n ý giả có thể cùng chính mình vật tay người đã là giải r ắ c lắp đ á c hắn bỗng nhiên nắm chặt n ắ m đấm kéo kẹt kéo kẹt vác dội rất nhanh một đoàn người một lần nữa về tới u trí hạ trụ sở đi tới phủ ga cụ tộc trưởng trong nhà tộc trưởng đại nhân u c h i hạ s i x i lễ phép nhẹ nhàng gõ cửa phu gà cù mở cửa phòng trông thấy s i x i dẫn dắt hai đội nhân mã trong lúc nhất thời biến sắc nhưng sau đó liền phát hiện u c h i hạ j i n thân ảnh j i n n g ư ơ i như thế nào lời còn chưa dứt đông nhiên hắn đông nhiên ý thức được cái gì n g ư ơ i chính n g ư ơ i từ trong nhà giam trốn ra được u c h i hạ j i n gọi là quang minh chính đại đi tới phu gà cù lập tức mắt tối xâm lại n g ư ơ i u c h i hạ s i x i khôi phục những ngày qua đ ạ m nhiên tự nhiên tộc trưởng đại nhân ngay cảm thấy làm như thế nào xử trí phụ gạ c ụ cũng không nhịn được đau đầu mực nước sì sì ra cúc mi còn có ngươi đi vào lại nói hảo một nhóm ba người đi theo phủ gạ c ụ đi vào còn chưa nói chuyện một cái nam nhân từ giữa phòng đẩy cửa đi ra ngoài phụ thân ta tự h ồ nghe được sì sì âm thanh sì sì lập tức sắc mặt nhẹ nhàng thậm chí lộ ra thêm vài phần vui mừng ít chia đã lâu không gặp hai người lướt nhau bước nhanh về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy u chỉ hazin hai cái chân chính bệnh tâm thần gặp nhau chương mười bảy kể từ bị bệnh tâm thần cả người đều tinh thần nhiều chương mười bảy k dù, dù là chính mình tộc trưởng này đối với hắn cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết hơn nữa chính mình thân nhi tự ủ trí hạ ít chia lại đối với xì xì sùng bái không thôi coi hắn là làm cũng vừa là thầy vừa là bạn thâm thụ ảnh hưởng cho nên phụ gạ cụ chính mình cũng biết khó tránh khỏi hoài nghi phải chăng u chị hạ ít triệu cũng sẽ bị xì xì mang lại u chị hạ d i n liếc phủ gạ cụ một cái liên đoán được nghi ngờ trong lòng của hắn nhưng cũng chỉ là n é t miệng nợ nụ cười không hề nói gì nói cũng vô ích x ì xì ngươi làm sao lại tự mình vào nhà u chị hạ ít triệu hiếu kỳ hỏi u chị hạ x ì xì than nhẹ một tiếng nhìn một cái u chị hạ d i n lập tức ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn p h u gạ cụ cao mày đau đầu một nức d i n ngươi đến cùng muốn làm cái gì n h ờ n g ngươi ở trong lao tỉnh lại ngươi làm sao dám tự mình chạy đến ưu trí hạ diên cười to nói qua nhiều lần t ỉ n h lại đủ tự nhiên là đi ra coi như không có đủ cũng chờ đủ n g ư ơ i xì xì cũng lắc đầu nói tộc trưởng đại nhân ta biết ngài và ưu trí hạ diên quan hệ trong đó nhưng hắn lần này gây quá mức giết chết xạ d ủ tô bị dị d i còn chưa đủ còn dám chống lại hổ cả đại nhân mệnh lệnh tự mình chạy ra nhà giam ngài cho rằng làm như thế nào xử trí mới tốt phú gạ cù sắc mặt hơi đổi một chút mặc dù hắn cũng cảm thấy ưu trí hạ diên hồi nháo nhưng ai cũng biết xạ d ủ tô bị hy dụ rèn mượn đề tài để nói chuyện của mình nhằm vào vẫn là mình đến nỗi ủ trí hạ diên căn bản không có để vào mắt h u n g chi cái gọi là bế quan hối lỗi dù sao không phải là chân chính tụ phạm nói ủ trí hạ diên tùy hứng hồ n h á o không tệ nói đến tội lỗi nhưng cũng căn bản không tính là cái gì nhưng ủ trí hạ xì xì nói như vậy hiển nhiên là muốn muốn thử dò xét thái độ của mình phù gạ c ủ hít sâu một hơi không tệ diên đích sắc quá không ra gì người yên tâm xì xì ta sẽ chặt chẽ quản giáo hắn không được sẽ để cho hắn lại gây h o ạ n xì xì cũng không nhịn được n h ữ n mày chỉ là như vậy sao phù gạ cù không tiêu n g o không tự ti bằng không thì còn muốn như thế nào sisi nói chống lại hồ ca mệnh lệnh đây cũng không phải là việc nhỏ phú ga c ú nói nhưng j i n chỉ là tỉnh lại cũng không phải thật sự ngồi tù sisi lập tức minh bạch p h ú gạ c ú thái độ tất nhiên tộc trưởng đại nhân nói như vậy ta cũng không nói chuyện có thể giảng chỉ là bỏ mặc như thế chỉ sợ u c h i hạ j i n sẽ xông ra càng lớn h o ạ tới đến lúc đó không chỉ là u c h i hạ nhất tộc cổ nộ hạ đều có thể sẽ bị liên lụy phú ga c ú mỉm cười không nghiêm trọng như vậy a không có sao chỉ là lần này tàn sát đồng bạn hơn nữa còn là xạ rủ tổ bị nhất tộc tộc trưởng trí tử để cho u c h i hạ cùng xạ d ụ tô bị nhất tộc bình bạch sinh ra cựu hận nếu như lại chống lại hổ cả mệnh lệnh thật chẳng lẽ muốn để u c h i hạ toàn tộc vì hắn có nổi hay sao trong lòng phủ gà cù cười lệnh cái này bình bạch sinh ra cựu hận thực sự là quá châm biếm cái t i ê u xì xì ngươi cho rằng nên làm như thế nào u c h i、si、hạ、si. xì xì trầm tư p h ú t chốc nếu như tộc trưởng đại nhân yên tâm ta muốn cho u c h i hạ diên gia nhập vào bộ cảnh vệ tại ta trong tay làm việc ta tới thật tốt quản giáo hắn phú gà cù lấy làm kinh hãi ngươi nói cái gì như thế nào tộc trưởng cảm thấy có vấn đề gì không phù gà c ú n g ắ m u c h i hạ j i n một mắt u c h ị hạ j i n cười ha ha không có vấn đề ta cảm thấy không tệ phù gà c ú lập tức n i ể p mày j i n đây cũng không phải là đ ù a g i ỡ n bộ cảnh vệ đối mặt u c h ị hạ CC, hắn không thể nói rõ thế nhưng là nguy hiểm trọng trọng u c h ị hạ j i n cười to đây không phải là càng tốt sao người cc lạnh nhạt nói tất nhiên j i n cũng đồng ý vậy cứ như vậy đi tộc trường đại nhân trước tiên quản giáo một phen ngày mai bắt đầu liền để hắn tới bộ cảnh vệ à. nói xong câu đó u c h ị hạ CC quay người rời đi sau lưng một nhóm tộc nhân cũng lập tức theo sát phía sau phu g ạ cù lông mày n u một cái những tộc nhân kia nguyên bản là trung thành tại x ỉ x ỉ nhất phái tồn tại bây giờ bị x ỉ x ỉ cũng chiêu tiến vào bộ cảnh vệ cùng nguyên bản trung thành tại chính mình sức mạnh chống lại cứ như vậy căn bản sẽ không có cái gì bên thắng vô luận ai thua ai thắng đều đại biểu cho u trí hạ nhất tộc nội bộ phân liệt không có chút nào nghi vấn đây là xạ rủ tô bi hi rủ r ẻ n d ư ơ n g như hữu trí hạ ít t r i a nhìn qua x ỉ x ỉ rời đi bóng lưng ánh mắt lại rơi vào trên thân phụ thân cuối cùng không khỏi nhìn phía u trí hạ diên ưu trị hạ gìn từ tiểu phụ mẫu đều mất phụ gạ cụ rất là chiếu cố cho nên cùng u g ụ chỉ hạ ít chia cũng hết sức quen thuộc suy nghĩ gì ta cái gì đều không nghĩ ta chỉ là làm ưu trị hạ ít chia c h o mày phụ gạ cụ cũng không nhịn được hừ lạnh nói tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao ngươi sớm chạy ra nhà giam chuyện này có thể lớn có thể nhỏ chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh ta nhất định có thể bảo hộ ngươi chu toàn nhưng là bây giờ ngươi thế mà đáp ứng xì xì đi bộ cảnh vệ ngươi chẳng lẽ không biết hắn chưa chắc sẽ cùng chúng ta một lòng sao gìn vẫn chưa trả lời ưu trị hạ ít chia đã đổi sắc mặt phụ thân cc hắn không có khả năng hạ j i ê n ừ có lẽ sẽ không nhưng hắn c ù n g cổ n ổ hạ cao tầng đi gần như vậy ai biết hắn chân chính tâm tư húng chi cho dù hắn sẽ không phản bội ưu trí hạ nhất tộc chỉ cần thêm chút buông lỏng j i n liền sẽ rơi vào xạ rủ tổ bị nhất tộc trong tay đến lúc đó không giống nhau là cái chết rõ ràng bây giờ phụ gạ cụ đối với con của mình vẫn như cũ rất là tín nhiệm cho dù là đối với cc、si si、hoài nghi cũng có thể dứt khoát nói ra ưu c h í hạ j i n âm thầm cười lạnh tộc trường a tộc trường ngươi sợ là không biết người nào mới thật sự là phản đồ phụ gạ cụ trường ưu chi hạ d i n ngươi đến cùng muốn làm cái gì ta thực sự là hoàn toàn không hiểu ngươi ngươi có phải hay không tinh thần có vấn đề u chị hạ diên cười ha ha kể từ bị bệnh tâm thần đích xác cả người đều tinh thần nhiều vậy ngươi cứ coi ta có vấn đề à? một bên đủ trị hạ i ả c ủ mì tằng h á n g một cái khu cụ tộc trưởng đại nhân hắn áp sát tới nói ra phía trước phát sinh sự t ì n h phu gạ cù lập tức chừng lớn hai mắt cái gì ngươi còn cùng xì xì đánh một trận lại còn bước lui hắn hai cái huyễn ảnh phân thân u chị hạ diên cười nói ta đáp ứng tiến vào bộ cảnh vệ cũng là nghĩ tùy thời có cơ hội cùng hắn đánh nhau p h u gạ cù nhìn từ trên xuống dưới hắn ngoại trừ thể trạng càng ngày càng khôi ngô cường tráng cơ bắp càng ngày càng n ô lên chắc đ ị c h bên ngoài nhìn cũng không có biến hóa gì nhưng vì cái gì chính mình càng ngày càng xem không hiểu được rồi được rồi mặc kệ ta nói thế nào ngươi lúc nào cũng không có khả năng nghe lời đã như vậy ta cũng không nhiều dài dòng bất quá tiến vào bộ cảnh vệ ngoại trừ cẩn thận xì xì càng phải khắp nơi để phòng xạ rủ tổ bị hỉ rỗ trả t h ủ hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào đều nhất định muốn vạn phần cẩn thận ưu trị hạ d i n khoát k h o t a y ta cẩn thận c ộ n lông vốn là vượt n g ụ c đi ra chính là tìm hắn hắn tới tìm ta mà càng tốt đi ở trong lao chờ đợi mấy ngày mặc dù cũng không để ý nhưng mà tự nhiên ăn không ngon bị ý nụ rủ c ả hạ nạ một trận kia c ơ n g ngược lại khơi gợi lên m u ố n ăn hắn nghĩ nghĩ chuẩn bị đi tới ủy tri dạ cù mị sợi thật tốt bổn một chút phu gạ cù bất đắc di cười khổ dạ cù mi tại người phái người theo d õ i hắn điểm cũng nhìn c h ầ m c h ầ m xạ dù tổ b i hì rồ là tộc trưởng đại nhân u chị hạ ít chịa nhìn qua gin bóng lưng trong hai mắt cũng toát ra một tia mê hoặc cùng mờ mịt mặc dù bị hổ ca đại nhân tán thưởng bảy tuổi liền có hổ ca một dạng tư duy nhưng hắn cho tới bây giờ đều nhìn không thấu u chi hạ j i n nam nhân kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy nhưng lại bất cần đời tùy ý làm vậy trời sinh mang theo một loại nào đó điên cuồng thậm chí là bản thân hủy diễn xúc động chẳng lẽ đây mới thật sự là u chi hạ sao t r ư ơ n g mười tám t r á n h lui nửa bước ta liền không còn là ta t r ư ơ n g mười tám t r á n h lui nửa bước ta liền không còn là ta u chi hạ、si、xì、si、xì vô cùng rõ ràng kỳ thực hổ ca đại nhân nhằm vào là u chi hạ phủ gạ cụ mà không được là u chi hạ d i n hồ ca đại nhân một ngày trăm công n g à n việc còn không đến mức cùng một đứa bé tính toán nhưng kể cả như thế chuyện này rất có thể dẫn phát rủ trì hạ nhất tộc cùng xạ dụ tổ bị nhất tộc ở giữa triệt để quyết liệt hắn cũng không thể không thận trọng xử lý để cho rủ trì hạ j i n gia nhập vào bộ cảnh vệ kỳ thực thì tương đương với chính mình ôm lên chuyện này đối nội mình có thể chặt chẽ quản giá o ủ chi hạ j i n đối ngoại cũng có thể phòng ngừa xạ dụ tổ bị nhất tộc báo thủ để cho xung đột mở rộng tại rủ trì hạ si si trong mắt đây là chiếu cô song p ư ơ n g bỏ bao công sức kế hoạch nhưng có đôi khi nghĩ song p ư ơ n g chiếu cố kết quả sau cùng thường thường chính là hai đầu không lấy lòng liền tốt so bây giờ tại tộc trưởng phụ gạ cụ trong mắt x ỉ xì cách làm tương đương b ắ t mặt mũi của mình cưỡng ép mang đi ủ trì hạ d i n nghiêng về c ô n ô hạ cùng xạ dù tổ b i n h ấ t tộc nhưng ở xạ dù t ổ bị hỉ rộ trong mắt ta muốn giết người người x ỉ xì thu đến dưới trướng đồng dạng là tại cùng ta đối nghịch đương nhiên những thứ này ủ trì hạ xì xì cũng đồng dạng nghĩ lấy được cho nên hắn mới càng sẽ cảm giác chính mình vì gia tộc vì c ô n ô hạ vì hòa bình làm ra bản thân hy sinh điểm này cùng ủ trì hạ ít triệt là một mạch tương thừa hai người đều có một loại tội lỗi chính mình gánh chịu yên lặng thủ hộ đại cục từ bi đại hãy bản thân xúc động hắn cũng không có ý định đem chuyện này nói cho hổ cả đại nhân thân là thuộc hạ trung thành là một mặt làm việc là một phương diện khác nếu như không rõ chi tiết đều phải báo cáo vậy chỉ có thể chứng minh chính mình không có năng lực không có quyết đoán bây giờ cc luận thực lực là ủ chi hạ tối cường luận địa vị là bộ cảnh vệ đội trưởng hắn tự tin có thể trưởng không toàn cục bất quá sa dù t o bi h i r o bên kia vẫn là muốn đi nói một tiếng bằng không hắn không được sẽ từ bỏ ý đồ do núi sa dù t o bi nhất tộc có cái gì động tinh sao không có s ạ dù tổ bị hì rộ còn không có t r ô n con của mình h i ệ n nhiên là chuẩn bị chờ báo t h ù lại xú táng hơn nữa ta nghe nói cái kia s ạ dù tổ bị nọ rộ từng tại ngục giam chung quanh qua lại bất quá bị u chị hạ giả cù mì những người kia ngăn trở u chị hạ c i、si si、lắc đầu quả nhiên không chịu bỏ qua sao đó là đương nhiên đây chính là thân nhí tử chớ nói chi là s ạ dù tổ bị hì rộ vốn là lòng dạ h ẹ p hòi không có đắc tội qua hắn người đều bị hắn n h ầ m vào h ú n g chi là mối thủ giết con đội trưởng ngươi mời chào ủ chi hạ d i n thế nhưng là đắc tội xạ dù tổ bị hì rộ trong mắt hắn ngươi không phải liền là đang bao che sao u chị hạ s i s i than nhẹ một tiếng ta đương nhiên minh bạch nhưng mà vì hóa giải hai tộc mâu thuẫn cũng chỉ có thể làm như vậy b â n g không t ù y ý xạ r ù tô bị hi rô z t ủ chi hạ j i n tộc trưởng đại nhân cũng biết không công tha hoàn t o a n tương báo khi nào u chị hạ do núi thở dài chỉ tiếc đội trưởng phần này khổ tâm chỉ sợ không có người sẽ hiểu s i s i trầm mặc phúc chốc không cần người khác hiểu ta tự hỏi tâm xứng đáng chính là ba mươi chín bốn mươi bốn mươi mốt y chi dạ cụ mỹ sợi trong tiệm khách nhân khác không tự chủ được yên lặng tính toán ưu trị hạ j i n trước mặt thật cao bát cơm lần nữa trồng chất trở thành núi hắn lần nữa hướng về cái nào đó ghi chép phát khởi xung kích lần này cùng lần trước khác biệt chẳng những cơ thể càng cường trắng hơn đối với thức ăn nhu cầu càng thịnh vượng hơn nữa tại trong lao nhốt vài ngày muốn ăn cũng đồng dạng bạo tăng bốn mươi hai bốn mươi ba bốn mươi bốn ý chí dạ cụ đại thúc cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng vượt qua lần trước ê d è m lão ba ngươi vì cái gì cũng hưng phấn như vậy a dù sao cũng là khách hàng lớn a bốn mươi năm đám người con mắt đều không nháy mắt nhìn chăm chú ưu trị hạ d i n nhưng bây giờ hắn trên tay bắt đã lộ ra rất nặng nề đến cực hạ n sao u chị hạ d i n lòng háo thắng lên vẫn kiên trì lấy đã ăn xong cái này một bát nhưng mà rốt cuộc lại cầm lên một bát bốn mươi sáu đám người không khỏi ngước cổ chờ đợi kết cục sau cùng u chị hạ d i n bỗng nhiên đứng lên liều lĩnh trực tiếp đem còn lại đều rót vào trong miệng bốn mươi sáu hắn ở một cái thật to cuối cùng triệt để tê liệt ngã xuống ở trên thế ý c h giả cụ đại thúc giơ ngón tay cái lên không tầm thường lần này là kỷ lục mới đi u chị hạ d i n lại là vỗ bàn một cái phanh chỉ là đánh ngang vẫn là không có siêu việt ta hệ g ẻ m cha con hai người l i ế n nhau hắn là đối với cái kỷ lục này lớn bao nhiêu chấp nhận a u chị hạ d i n lắc đầu g ạ t ra đồng tiền lớn tại mọi người bội phục vạn phần trong ánh mắt đi ra ngoài mặc dù là u chị hạ nhưng tiểu quỷ này còn tạm được a ăn hơn coi như được chưa cùng có ăn hay không không việc gì cỗ này quyết đoán để cho người ta thưởng thức nói lần trước ưu chị hạ cũng là tà ác không phải liền là n g ư ờ i sao luôn có ngoại lệ đi tục ngữ nói lòng thoải mái thân thể béo m ậ p có thể ăn như vậy ra hỏa cảm giác không được là người xấu gì Sweet. ta nghe nói tiểu quỷ này g i ế t xạ r ù tô b i nhất tộc tộc trưởng nhi tử bây giờ đang bị truy sát đâu cũng không cần cùng hắn dính líu quan hệ hảo ta cũng nghe nói cái k i a xạ r ù tô b i gì r ồ i đi phế vật nhị thế tổ mà thôi bình thường cũng là khoa trương ngang ngược khi dễ người chết tốt hơn khá lắm lần trước nói như vậy U c h í hạ lần này nói như vậy xạ r ù tô b i nhất tộc lao huynh ngươi là thực sự không muốn sống nữa ăn cơm ăn cơm u c h í hạ di ăn uống no đủ cảm giác sức mạnh bên trên t u ô n ra phản phất muốn nổ tung đồng dạo sắp trời sắp muộn gió thu thổi qua có thêm vài phần ý lạnh hắn vừa định tiêu cơm một chút đ ỗ n g nhiên sinh ra một cô báo động đây là ưu trị hạ diên trời sinh có được như g i ã thú trực giác ân ưu trị hạ diên khỏe miệng dâng lên không có bất kỳ cái gì tiên trí đ ỗ n g nhiên dẫm đạp đại địa trực tiếp thân thể bắn mạnh mà ra vê anh một q u ê n hướng về xa xa đại thụ a n h kích mà đi giang giác một tiếng vang thật lớn cả cây đại thụ trong nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụn bay tư tung đại thụ sau lưng một đạo thân ảnh cũng bị ép hiện ra chính là xa dù tổ bị nọ rồ hắn không nghĩ tới ưu trị hạ diên nói làm liền làm không có chút nào dây dưa dài dòng nhưng xạ rủ tô bị nọ rộ phản ứng đồng dạng thần tốc chẳng những lập tức lui ra phía sau tránh thoát một k í c h này thậm chí trong nháy mắt phát động phản công hòa đ ộ t hào viêm chi thuật chính là xạ rủ tô bị nhất tộc gia truyền n h ẫ n thuật chỉ có điều trong tay hắn xuất r a cùng trong ngục giam tên kia xạ rủ tô bị nhất tộc trung n h ẫ n so sánh cường đại đâu chỉ mấy lần c h ó i loa mắt h ỏ a diễm bạo phát ra sáng c h ó i bạch quang Chỗ đến b ẻ gây nghiền nát vạn vật hóa thành cho j i n luận phạm vi quy mô chiêu này kém xa cạ gì hẹ ầ n nhưng luận uy lực lại càng tại nó phía trên bất luận cái gì n g giả đối mặt một chiêu này hoặc là tránh né hoặc là phòng ngự hoặc hoanh. được có là đối Không thân ể sẽ sau vượt vậy Nhưng, như bước, tiến chút một tránh một thì Thổ khó không không Uchiha hắn phía Uchiha Jin lui Nếu lên. nẽ lần, còn Jin. là ra do dự. m u thuật chi t r o g ngáy m ắ thể p á t thân đen như mực, hai tay một Thân t động. đen đó Quanh như nhau, đông nhiên một quyền lần nữa hoanh Hoanh. giao sau hai ra. kích mực, mà bỗng nhiên xuyên qua hừng hực h ỏ a diễm một quyền hung hăng đánh vào trên thân xạ d ụ tổ bị nọ rộ mặc dù mình cũng bị làm bỏng nhưng một quyền này lại là thật sự rõ ràng Hoanh. trong tiếng nổ xà dù tổ bị nọ d ỗ bị bỗng nhiên đánh bay ước chừng bay ra mấy chục mét có hơn mới liên tiếp đụng gây ba bốn cây đại thụ rốt cục cũng ngừng lại chương một ư ơ i chín tối mãng cùng tối cầu chi chiến chương một ư ơ i chín tối mãng cùng tối cầu chi chiến u chi hạ j i a n quần áo đều bị đốt sạch trên thân thể cũng lần nữa hai độ làm bỏng thổ độn thổ mâu chi thuật mặc dù rất mạnh nhưng dù sao không có khả năng hoàn toàn thủ hộ chu toàn hắn lại lộ ra một k i a cùng thiếu bỗng nhiên hất r a còn đang thiêu đốt lấy tàn phá quần áo trực tiếp trần như nhậu đứng ở dưới bóng đêm trên thân làm bỏng chỗ đau đớn kịch liệt hóa thành cháy đen thậm chí sinh ra bóng bóng. nhưng hắn không thèm để ý chút nào bởi vì hắn biết đối mặt xạ rủ tô bị nọ rô loại này thượng nhẫn chính mình sức mạnh là duy nhất tỷ số thắng cũng là sinh cơ duy nhất dù là thiêu gần chết nhưng cũng chỉ có liều chết chém giết con đường này cũng may nhìn hiệu quả nổi bật nhìn qua bị oanh bay xạ rủ tô bị dị rỗ ủ trị hạ di nối đ với chính mình sức mạnh rất là hài lòng bây giờ hắn đã có tiếp cận chín trăm sức mạnh dưới một quyền ni dạ thân thể máu thịt căn bản không có khả năng ngăn cản nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt phanh xạ rủ tô bị nọ rộ dập nát thân thể đ ô n g nhiên hóa thành một đoàn màu trắng sương mù biến mất ở tại chỗ ân ảnh phân thân sao u chị hạ diên cũng khẽ nhũ mày không phải kinh ngạc tại ảnh phân thân bản thân mà là đối phó ta như vậy một cái hạ nhẫn lại còn muốn phục kích đánh lén đánh lén cũng coi như lại còn dùng tới ảnh phân thân người cái tên này rốt cuộc có bao nhiêu cẩn thận s a dù tô b i nọ d ộ chân thân xuất hiện ở càng xa xôi hắn trầm giọng nói ta xem qua quá nhiều tử vong những cái kia không đủ cẩn thận ra hỏa đều chết nhanh vô cùng u chị hạ diên cười ha, ha phải không ta ngược lại thật ra còn sống s a dù tô bị nọ rộ cười lạnh chỉ là còn mà thôi ngươi cho rằng mình có thể sống qua đêm nay sao bất quá ngươi sức mạnh chính xác rất kinh người bây giờ ta minh bạch vì cái gì gì rộ còn có trong n g ụ c giam những người k i a sẽ chết trong tay ngươi ưu trị hạ d i n thân thể trần chuồng tóc cũng bị đốt cháy khét hơn phân nửa dưới ánh trăng trong gió thu ngược lại là mát mẻ rất nhiều hắn mảy may không đ ể bụng chỉ là cười to nói đây chính là ngươi cẩn thận lý do sao s a dù tô bị nọ rộ nói ta không được sẽ xem thường bất cứ địch nhân nào dù là ngươi chỉ là hạ nhẫn cũng giống vậy chỉ có ngu xuẩn mới có thể dùng nhị dạ đẳng cấp phán đoán thực lực của đối thủ u chị hạ diên cười cười trước mắt xạ dù tổ b i nọ rổ quả thực là mặt đối lập của mình chính mình có nhiều mãng đối phương liền có nhiều cẩn thận hắn đồng dạng sức khôi phục kinh người để cho cháy thương thế cũng tại cấp tốc đang khôi phục xạ dù tổ b i nọ rổ trông thấy một mặt này càng là trong m ả y xem ra ngươi ẩn g i ấ u bí mật không chỉ một nếu như mới vừa rồi là bản thể của ta mặc dù sẽ không chết nhưng chỉ sợ cũng phải thủ thương ưu chị hạ diên cười ha ha ngươi thật không thể giải thích ta hắn bỗng nhiên lại đấm một q u y ề n đ á n h r a s a dù tô b i nọ rô lạnh d ê n một tiếng hai tay vô đ ạ i điện thổ đ ộ t thổ lưu bích vê anh u chị hạ d i n một q u y ề n này đ ỗ n g nhiên đánh vào thổ lưu bích phía trên sau một khắc g i a n giáp g ba vừa dây vừa nặng thổ lưu bích cũng bị đ ỗ n g nhiên đánh ra khe nước to lớn sau đó càng là triệt để bể ra ẩm vang sụp đổ ân xa dù tô b i nọ rô biến sắc trong nháy mắt lui lại rút lui nhưng cùng lúc đó ẩm ấm ba thổ lưu bích vậy mà bỗng nhiên nổ ra u chị hạ d i n cũng không nhịn được chửi mắng một tiếng không hổ là thân huynh đệ đều thích dùng khởi bạo p h ù âm n g ư ờ i thổ lưu bích mặt sau tất cả đều là xạ dù tổ b i nọ rồ chuẩn bị x o n g khởi bạo p h ù nổ tung ánh lửa n g ú t trời dựng lên trong lúc nhất thời đất dùng núi chuyển đất đá bay mù trời xạ dù tổ b i nọ rồ vẫn còn n g ạ i không đủ hòa đ ộ t hòa long đạn trong nổ tung hắn thậm chí còn gia nhập cường lực hòa đ ộ t khởi bạo p h ù nổ tung hòa diễm đẳng không mà lên loại tình huống này cho dù là thượng nhẫn cũng khó có thể thoát thân xạ dù tổ bị nọ rồ cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra coi như ử trí hạ d i n lại mãng cũng không thể vẫn xông vào biển lửa nhưng mà sau một khắc một đạo toàn thân d ù n hóa thân ảnh đông nhiên xuyên thẳng qua mang theo một hồi cổ phong bao phủ lên hai bên mánh liệt liệt diễm giống như cổn sư đồng dạng liệu chết xung phong cái gì s a dù tổ bị nọ rồ cực kỳ hoảng sợ hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đ ị c h nhân trước mắt rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ hắn thật là điên rồ nhưng mà s a dù tổ bị nọ rồ cũng không có mảy may do dự hai tay lần nữa cấp tốc kết ấ n thổ đột thổ long đạn đại đ ị a trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số đạn pháo bắn mạnh mà ra nhưng ù trí hạ diên không thèm để ý chút nào dù là bị đánh mùi lao mặt s ư n phủ s ư ơ n g cốt vỡ vụn cũng không có mảy may tránh lui vẫn như cũ thẳng tắp cơ nằm đấm bạo sát mà đến s a dù tổ bị nọ rồ cuối cùng luống cuống nhưng cũng đã không kịp sử dụng nhân thuật chỉ có thể móc ra cung lại đ ồ n g nhiên nên không vung vẩy c h ạ m kích mà đi suy một tiếng văng trầm s a dù tổ bị nọ rồ tinh chuẩn vạn phần cắt chém ở hữu chi hạ d i n trên nắm tay trong chốc lát bốn cái ngón tay cùng nhau chặt đứt một nửa ngón tay đều bay thẳng ra ngoài dây dứt đau đớn trực thấu có tủy nhưng ủ chi hạ d i n lấy tàn phá nằm đấm vẫn như cũ đánh ra một cách này xa dù tổ bị nọ rồ kêu t h ẳ n một tiếng cả người đều bị hung hăng đánh bay ra ngoài xương ngự lõm triệt để đ ổ sụt ngũ tạng lục phủ cũng toàn bộ đều bể nát phanh hắn giống như vải rách túi hung hăng ném xuống đất máu tơi điên cuồng phun ra ngoài cả người đều hề vải xuống dưới ưu t h ị hạ diên cũng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hai lần bị làm bỏng tăng thêm khởi bạo phù nổ tung bốn cái ngón tay đều rơi xuống hắn hiện tại đồng dạng chật vật không chịu nổi nhưng hắn nhìn một cái chính mình tàn khuyết không đầy đủ bàn tay lại còn là lộ ra một tia điên cùng nụ cười như thế nào sa dù tổ bị nọ rô nhưng mà t ê liệt ngã xuống trên đất xạ dù t o bị nọ rổ thân thể đột nhiên cùng đại địa đ ồ n g hóa hóa thành một bãi bùn nhau s ắ p nhập vào trong đó ân thô độ ảnh phân thân sao tiếp theo trong nháy mắt u c h i h a z i n h bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm xuống phanh trực tiếp bị kéo vào phía dưới mặt đất thô độ x i n giản xu n o rụt chính là xạ dù t o bị nọ rổ âm thanh u c h i h a z i n cũng không nhịn được b ộ c phát ra như dã thú cuồng hống thượng nhẫn quả nhiên khó đối phó đáng sợ hơn là xạ dù tô bị nọ rô loại này cần thận tới cực điểm thượng nhẫn xạ dù tô bị nọ rô thân ảnh lần nữa hiện ra ở trên cao nhìn xuống nhìn qua chỉ còn lại một khoả đầu lộ ra ưu trị hạ j i n đồng dạng hơi hơi thở hổn hển liền xem như thượng nhẫn nhưng hắn dù sao không phải là ưu dù m à kỳ nạ dù tổ hai lần sử dụng ảnh phân thân cùng thổ độn ảnh phân thân còn lại t r ả cờ giả cũng không nhiều không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm được loại trình độ này bước ra ta sau cùng chân thân cho dù là thượng nhẫn cũng khó có thể làm đến mặc dù ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng ta cũng không thể không khen ngươi một câu gia hỏa xuất sắc ưu t r hạ d i n cười ha ha ngươi thật là chân thân sao xạ Sa dù tổ bi nọ rô từ chối cho ý kiến người không có cơ hội biết hắn lại không chần chờ một chi c ủ nải hung hăng đâm về u tri hạ diên cổ học yếu hại nhưng ngay trong nháy mắt này vanh ba u tri hạ diên sức mạnh triệt để nổ tung siêu việt cực hạ n thuần túy sức mạnh tăng thêm m ạ n phu đạo thể g i a trì để cho hắn tại cái này sinh tử trong nháy mắt bạo phát ra thiêu đốt sinh mệnh cực hạ n quái lực ầm ầm hắn vậy mà bỗng nhiên tránh thoát đại địa gò bó lấy tự thân làm hạch tâm đánh ra một cái hố sâu to lớn cũng làm cho tự thân thoát ly mà ra ân xa dù tổ bi nọ rồ giật này cả mình nếu như hắn lúc này trong tay cụ nải tiếp tục đâm vào hữu chi hạ diên vẫn như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn thổ mâu chi thuật đã không cách nào duy trì bây giờ bất quá là thân thể máu thịt nhưng quá mức tính tình cẩn thận để cho hắn bản năng trong nháy mắt bay ngược trốn tránh ngược lại để cho hữu chi hạ diên lần nữa tránh thoát mà ra bất quá bây giờ hữu chi hạ diên đơn giản giống như bị lột một lớp da máu thịt bé bét vô cùng thế thảm hắn vốn là thân thể trần chuồng bây giờ toàn thân cũng là tràn trề máu tươi đơn giản chính là huyết nhân nhưng hắn lại còn có thể cười lên tiếng bởi vì ít nhất hắn còn số ba chương hai mươi dọa điên địch nhân để hắn chạy chối chết t r ơ n g dòa điên đ c h n h p nhóm này x à dù tổ bị nọ dầu nhìn trận mắt hốt mồm n g ắ m lại xem một người bị thiêu đến mình đầy thương tích thậm chí lên bong bóng tiếp đó bị trôn dưới đất cưỡng ép phá đất mà lên làn da đều bị bóc ra ra loại đau khổ này hoàn toàn chính là rút gần lột da nhưng ù t h ì hạ d i n lại còn có thể cười được toàn thân đâm máu trên mặt nhưng như cũ nghe răng cười trong chấp nhóm này x à dù tổ bị nọ dầu ngược lại như cái tân binh đ ạ n tử hắn là con tư sinh vì sống sót vì nhận được hết thẻ mong muốn cẩn thận tới cực điểm thận trọng từng bước cẩn thận từng ly từng tý hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ coi ủ tri hạ d i n loại người này tồn tại ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì u trị hạ d i n cũng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển hắn đồng dạng đạt tới cực hạ đối phương là thượng nhẫn hơn nữa cầu tới cực điểm quả thực là khó giải quyết nhất định nhân mặc dù bằng vào sức mạnh cùng khôi phục lại nhiều lần đánh l u i đối phương nhưng cũng không có chân chính đối với hắn tạo thành trọng thương ngược lại là chính mình chạ cờ g a hao hết vết thương trọng chất vật vật không chịu nổi nhưng mà đổi lại bất luận kẻ nào nhìn thấy một trận chiến này đều chỉ sẽ rung động không thôi bởi vì không ai có thể làm đến tốt hơn đây vốn chính là chiến thắng s á t x u ấ t là dậy chiến đấu u chị hạ diên đã làm được tốt nhất thậm chí vượt qua cực hạ tới a ba tái chiến ba u chị hạ diên ngửa mặt lên trời cười to lớn tiếng cầm thét s a dù tô bị nọ dầu ngược lại đ ố n g nhiên con ngươi co r ụ t lại thân thể khẽ run lên hắn vậy mà bắt đầu sinh ra sợ hãi ngươi chẳng lẽ không phải người s a dù tô bị nọ dầu quá cẩn thận d ẽ đặt tính cách bây giờ ngược lại hại hắn hắn không tự chủ được bắt đầu lui ra phía sau vừa mới bắt đầu chỉ là một bước nhỏ sau đó là hai ba bước tiếp đó phanh thân ảnh vậy mà bỗng nhiên phi tốc tối lui r ấ t nhanh biến mất ở rừng rầm chỗ sâu. Uchiha Jin cũng chỗ Uchiha mất rầm ở lực sâu. vô đau u ổ i theo. Hắn h ha c ồ n tiếng, không nghĩ tới chính mình vậy mà dọa lui một cái thượng nhẫn. Nhưng rất nhanh, tiếng của hắn liền chuyển hóa thành g gởi tiếu một tới một rất T. lui cái mà hóa của vậy dọa đớn a u đ kịch liệt vượt xa quá xương cốt đứt gãy sâu tận xương thủy trực thấu linh hồn hắn cuối cùng vô lực t liệt ngã xuống trên mặt đất ngất đi zin zin tỉnh không biết qua bao lâu u c h i h a zin nghe được có người đang hô hoán tên của mình hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra trong mơ mơ hồ hồ thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc chính là ủ tri hạ dạ c ủ mi là người a u chị hạ dạ cù mì thấy nghẹn họng nhìn chân chối ngươi ngươi đây là tại sao vậy bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng thê thảm đều biết cảm động lây chính mình sinh ra kịch liệt với đau không có gì cùng xạ dù t o b i nọ rồ đánh một trận xạ dù t o b i nọ rồ hắn ở đâu chạy ha ha ha ha ha u chị hạ dạ cù mì cùng sau lưng bộ cảnh vệ thành viên đều thất kinh chạy không tệ tên k i a quá mức cẩn thận n h á t như chuột rõ ràng có thể giết ta kết quả c ư nhiên bị h ù chạy ha ha ha ha, ha. u chị hạ dạ c ủ mi nhìn qua hắn một thân này đáng sợ thương thế nhìn qua trên mặt hắn tràn đầy vết máu n h e răng cười đ ỗ n g nhiên hiểu được xạ dù tổ bị nọ rồ đừng nói là hắn ta nhìn đều sợ hãi đừng nói nữa trước tiên dẫn hắn trở về chữa thương ta lập tức thông c h i tộc trưởng đại nhân là đội trưởng u chị hạ j i n đ b n g nhiên nói chờ một chút thế nào ta giống như có mấy cây ngón tay đi trên mặt đất các ngươi giúp ta nhặt một chút vẫn còn kịp nối liền u chị hạ dạ c ủ mi càng là trợn mắt hốc mồm ngón tay rơi mất như thế nào ngươi nói giống như rất tiền bao tùy tiện hắn vội vàng tự mình tì rất nhanh trên mặt đất phát hiện đứt gây ngón tay thận trọng bọc lại rồi nhét vào bên cạnh ủ c h ì hạ j i n đi mau ủ c h ì hạ dạ c ủ mị hạ lệnh đem ủ c h ì hạ j i n cũng bọc lại để cho hai cái bộ cảnh vệ nỉ dạ một trước một sau dọn đi như thế nào p h u gạ c ủ đích thân tìm tới trong tộc tốt nhất điều trị nỉ dạ theo lý mà nói phổ thông nỉ dạ thụ loại vết thương này coi như còn có thể sống được cũng không khả năng còn bảo trì thanh tình tiểu t ử này cơ thể hoàn toàn không hợp với lẽ thường thương thế cũng tại tự động cấp tốc khôi phục phù gạ cũ trước kia cũng phát hiện qua ủ trì hạ d i n điểm này hắn hơi nhẹ nhàng thở ra nói như vậy hắn không sao không có việc gì cũng quá khoa trương chỉ có thể nói hẳn là không chết được cái kia ngón tay kia đâu có thể nối liền đến nỗi khôi phục lại trình độ gì liền phải nhìn hắn tự thân thể chất bất quá lấy quái vật này tới nói ta đoán hẳn là hoàn toàn có thể khôi phục p h u gạ cụ triệt để ít lòng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hắn trong nháy mắt trở mắt j i n đến cùng xảy ra chuyện gì ưu c h ị hạ j i n cũng không giàu giếm tùy tiện nói ra lập tức p h u gạ cụ cùng dạ cụ mỹ càng là cùng nhau biến sắc ngươi ngươi vậy mà thật sự dọa lui xạ rủ tổ bị nọ rồ nam nhân kia thế nhưng là so s ạ rủ tổ b i hì r ổ còn gai góc hơn được nhân u chị hạ d i n cười to nếu như hắn không phải như vậy khó giải quyết có thể còn không biết chạy nhanh như vậy p h u g ạ cù minh bạch hắn ý tứ gật đầu một cái đích xác hắn cẩn thận chặt chẽ thành t ự hắn nhưng cũng hại hắn bất quá liền xem như dạng này vậy mà có thể làm được loại trình độ này người cái tên này cũng tuyệt đối là cái quái v ậ t p h u g ạ cù đống nhiên trong lòng hơi động hắn cũng lại không cách nào đem u chị hạ d i n xem như hải tử nhìn u chị hạ dạ cù mỹ cười nói xạ rủ tổ bị hì rồ chỉ sợ muốn chọc giận điên rồi phu gạ c ủ nghĩ đến bộ kia tràn g cảnh cũng đồng dạng lộ ra một nụ cười đích xác lão gia hỏa kia vốn là có thủ thất báo bây giờ thứ tử bị giết trưởng tử còn bị jin d ọ a chạy loại này vô cùng nhục nhã trực tiếp tức chết cũng nói không chừng làm tốt lắm jin hắn một cái tắt đập vào trên thân đủ chi hạ jin ưu c h i hạ jin lập tức đau hít sâu một hơi hắc thì ra ngươi cái tên này cũng biết đau a ngươi thử xem ha ha ha ha ha ưu c h i hạ jin một đêm này cũng không dễ vượt qua mặc dù trong tộc điều trị nhị dạ giúp mình tiếp nối ngón tay cũng dùng y liệt liệu nhận thuật giúp mình chữa thương khôi phục càng dùng tới rất nhiều trong uống ngoài thoa bí dược nhưng đau đớn vẫn như c ũ khó mà chịu đ ư ợ c nghĩ khôi phục liền xem như thể chất của hắn không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng cũng không khả năng túc chủ đối mặt xạ rủ tô bị nhất tộc thượng nhẫn liều chết chém giết dọa phá đ ư c gan thành công đem hắn bước lui cực điểm mãng phu c h i đạo ban thưởng mãng phu điểm số hai trăm điểm u c h ị hạ zin nết miệng nở nụ cười nên tới vẫn là tới hắn không chút do dự thêm ở khôi phục bên trên khôi phục hai trăm trước mắt khôi phục sáu trăm bốn mươi bảy trong n h á n mắt hắn năng lực khôi phục lại độ tăng vọt tăng vọt dù cho không sánh bằng s ố n g ạ loại kia sáng tạo tái sinh càng không sánh bằng sẻn dù hạt hỉ dạ m à vô ấn chữa trị nhưng ở hiện nay giới lý dạ l u ậ n năng lực khôi phục nhưng cũng đã là số một số hai rất nhanh suy suy suy đốt cháy làn da tựa hồ thoát ra khói nhẹ bắt đầu điên cùng bản thân chữa trị ngón tay chỗ g ã y cũng càng thêm ngứa rõ ràng đồng dạng đang nhanh chóng khôi phục cuối cùng u chị hạ d i n chấn thiên động đ i ệ tiếng lẩm bẩm vang lên lần nữa dạng sáng hôm sau u chị hạ d i n vẫn như cũ cảm giác đau đớn không thôi mặc dù sức khôi phục kinh người nhưng dù sao lần lượt dùng thân thể máu thịt đi tiếp nhận khởi bạo phù nổ tung hỏa độn nhận thuật thiếu đốt thậm chí cưỡng ép từ dưới đất phá đất mà lên không có bảy tám ngày cũng không cách nào triệt để khỏi h ắ n nhưng hắn cũng không muốn tìm cho mình cớ gì hôm nay đáp ứng tốt muốn đi bộ cảnh vệ b ả o đến cái kia liền đi chính hắn thu thập một phen đơn giản lạo thảo ăn rồi điểm tâm mang theo đốt cháy tóc cùng mạ đã ra b á c vết thương hướng về bộ cảnh vệ tiến phát rất nhanh liền trông thấy bộ cảnh vệ tổng bộ chỗ hắn sải bước mà vào tất cả mọi người đều liếp nhìn khiếp sợ không thôi u trị hạ d i n lại không thèm để ý chút nào. u chị hạ s i s i đâu ta đến báo danh chương hai mươi mốt chỉ có tử vong mới có thể hóa giải chương hai mươi mốt chỉ có tử vong mới có thể hóa giải u chị hạ j i n ngươi hô cái gì hô ở đây phải gọi đội trưởng đại nhân nói chuyện chính là u chị hạ s i s i thân tín tâm phúc u chị hạ ra mạ cà giờ nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn liền thấy u chị hạ j i n chân diện m ụ lập tức cũng giật mình kêu lên ngươi ngươi đây là tại sao vậy u chị hạ j i n túi đầu nhìn một cái ngượng ngùng ngày đầu tiên đi làm bộ dáng này quả thật có chút không thể diện u chị hạ ra mạ cà giờ đây là thể diện không thể diện vấn đề sao cái này đều nhanh chết được không hắn chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng đội trưởng đại nhân tại bên trong chờ ngươi u chị hạ d i n cười cười x à i bước đi vào ân u chị hạ xì xì trông thấy cũng không nhịn được khẽ giật mình ngươi ngươi đ â y là u chị hạ d i n cũng không g i ấ u diếm dứt khoát nói ra xì、si、xì、si、sắc mặt k ỳ biến xạ dù tổ bị nọ rồ hắn hạ thủ nhanh như vậy hơn nữa tự mình ra tay chẳng những không thể thế như ngươi còn bị ngươi ngạnh xinh xinh hủ chạy liền xem như hắn kiến thức rộng rãi lúc này cũng khó có thể tin u chị hạ d i n cười nói có vấn đề gì không sisi nhìn từ trên xuống dưới hắn cũng cảm nhận được cái kia c ô điên cuồng khí tức không không có hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại s ạ dù tô bị hị dồ quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ hơn nữa p h ả i s ạ dù tô bị nọ dồ tự mình hạ thủ nhưng đó là kết cục như vậy lấy t i n h tình của hắn tính cách c h ỉ sợ sẽ g i ậ n đ i lên sisi thở dài một tiếng tiếp tục như vậy mà nói c h ỉ sợ thật sự sẽ dẫn phát hai đại gia tộc sống mái với nhau đến cùng nên như thế nào mới có thể hóa giải xem ra chỉ có thể tự tự mình đi một chuyến g i á mạ cả g i d i n là ngày đầu tiên tới bộ cảnh vệ n g ư ơ i dẫn hắn đi tuần tra a là đội trưởng đại nhân n g ư ơ i còn có thể đi sao giác mạ cạ dợ lần nữa sâu đậm đánh giá h u tri hạ dinh đương nhiên ba một tiếng thanh thúy vang dội cái tát hung hăng tại trên xạ rủ tổ bị tộc hội vang lên phế vật xạ rủ tổ bị hy r ồ tức giận quát tức giận đến toàn thân run r à y đơn giản muốn nổ bị hắn trước mặt mọi người đánh cái tát xạ rủ tổ bị n ọ r ồ b ụ n g mặt gò má nhưng cái gì cũng không dám nói phụ thân không tộc trưởng đại nhân thìng lại cho ta một cơ hội như thế nào cho người cơ hội người là con của ta s a dù tô bi nhất tộc thượng nhẫn đi mai phục đánh lén một cái ủ trí hạ hạ nhẫn kết quả vẫn không có thể thành công bị cái kia tiểu x u ấ t sinh hủ chạy c h u y ế n đi ngươi để cho ta tấm mặt mo này đặt ở nơi nào về sau ta còn thế nào là người s a dù tô bi nọ r ồ cúi đầu xuống hối hận không thôi ta cái kia tiểu x u ấ t sinh thực lực mặc dù không mạnh nhưng giống như một đầu g i ã thú l i ề u mạng hơn nữa sức mạnh cùng năng lực khôi phục đều khá kinh người ta chỉ là nhất thời bị hắn mê hoặc xa dù tô bi hy rô giận g ữ hét ngầm miệng con hoang chính là con hoang không ra hồn bị đương chúng mắng là con hoang xạ dù t ô b i nọ dồ cũng không nhịn được siết chặt nằm đấm húng chi cái này há chẳng phải là ngay cả mình đều mắng mắt thấy dương cung bạn kiếm thời điểm tộc trưởng đại nhân u chị hạ sisi tới xạ dù t ô b i h i d o lập tức biến sắc u chị hạ sisi hắn tới làm gì không thấy tên kia xạ dù t ô bị tộc nhân khổ sở nói tộc trưởng đại nhân u chị hạ sisi là hổ cả đại nhân t h â n tín hơn nữa bây giờ là bộ cảnh vệ đội trưởng ta chỉ sợ xạ dù t ô b i h i d o lạnh lùng nói ít cầm những vật này đ ạ ta vất quá hừ xem ở hồ cạ đại nhân phân thượng để cho hắn vào đi là rất nhanh u chị hạ s ì s ì đơn thương độc mã một người bước vào hội trường xạ dù tổ bị hị r ổ cũng không có cho hắn sắc mặt tốt gì u chị hạ s ì s ì đây là ta xạ dù tổ bi nhất tộc tộc hội ngươi đi làm cái gì s ì s ì vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên ta tới hóa giải căn qua hóa giải xạ dù tổ bị hị r ổ đ ố n g nhiên vô b ả n một cái các người u chị hạ nhất tộc cái tia tiểu x u ấ t sinh giết nhi từ ta ngươi nói cho ta biết như thế nào hóa giải u chị hạ xì xì lạnh nhạt nói chuyện này hồ cạ đại nhân đã hạ thẩm phán phu g à cụ tộc trưởng ra khỏi bộ cảnh vệ ạ kỳ m ị chia sĩ đồ dừng lại dẫn đội thượng nhận chức vụ u chị hạ j i n bế quan tỉnh lại người liên quan chờ đã con nên có trừng phạt nếu như tiếp tục náo tiếp chính là chống lại hồ c ả đại nhân mệnh lệnh khi dô tộc trưởng điểm này ngươi cũng cần phải rất rõ ràng a sa dù tổ bi hì dồ cười lạnh một tiếng phải không nhưng hồ c ả đại nhân muốn cái k i a tiểu x u ấ t sinh bế quan tỉnh lại một tháng hắn vì cái gì ba ngày đã chạy ra tới chẳng lẽ đây không phải chống lại hồ ca đại nhân mệnh lệnh trước đây u chị hạ sĩ đã sớm chuẩn bị cho nên phu gạ cụ tộc trưởng cũng rất dạy dỗ hắn hơn nữa ta cũng đã đem hắn chiêu tiến vào bộ cảnh vệ tiếp tục tỉnh lại chặt chẽ quần giáo sazuto bi h i r o khe giật mình giận quá m à c ư ờ i u c h i h a sisi ngươi cho ta là con nít ba tuổi rõ ràng là giết nhi tử ta tội nhân ngươi đem hắn chiêu tiến bộ cảnh vệ bên trong chẳng lẽ các ngươi u c h i h a bộ cảnh vệ chính là như vậy bao che tội phạm tàng ô nạp cấu sao sisi cũng thay đổi sắc mặt h i r o tộc trưởng nói chuyện khách khí một chút bộ cảnh vệ vì thôn làm ra công hiến hồ c ả đại nhân cũng nhìn ở trong mắt hơn nữa đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì điều động chính mình trưởng tử đi ám sát u chi h a j i n h cái này chẳng lẽ không phải chống lại hổ cả đại nhân mệnh lệ s ạ dù tô b i hị dồ cắn răng nghiến răng giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa u chi h a s ì s ì nói nhưng ai cũng biết là con của ngươi trước tiên hạ thủ trong lúc nhất thời hai người đối trọi gây gắt tất cả tham dự s ạ dù tô bị tộc nhân đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên đứng lên nhao nhao trận mắt nhìn đem u chi h a s ì s ì vây quanh ở trong đó s ì s ì trái phải nhìn quanh lại mặt không đổi sắc như thế nào muốn giữ lại ta tha thứ ta nói thẳng bằng các ngươi còn không có năng lực này s a d u t o b i hi d o càng là giận không kìm được ngươi đến cùng muốn thế nào rất đơn giản ta muốn chuyện này dừng ở đây tuyệt đối không thể u c h i hạ cc cũng nổi giận hi dồ t ộ c trưởng s a d u t o bị dị dỗ mưu đồ bí mật hại trước đây ngươi phái người tại n g ụ c giam ám sát u c h i h a jin ở phía sau tại hắn sau khi ra tù lại phái s a d u t o b i nọ rổ lần nữa muốn giết người diệt khẩu lần lượt ngừng nhịp chúng ta u c h i h a nhất tộc cũng không phải dễ khi dễ s a d u t o b i hi d o cười ha ha t ố t n g ư ơ i nghĩ quyết liệt muốn cùng xa dù tổ bị nhất tộc khai chiến ta tùy thời phục hồi ưu trị hạ sisi lập tức run lên trong lòng hắn là tới hóa giải mâu thuẫn không phải tới bốc lên phân tranh nếu như bị hổ ca đại nhân biết mình làm như thế chuyện tất nhiên sẽ hoài nghi chính mình trung thành hắn tiếng nói nhất c h u y ề n thở dài hy dộ tộc trưởng tâm tình của ngươi ta cũng không phải là không thể hiểu được nhưng oan đoan tương báo khi nào hổ ca đại nhân đã t ả i quyết việc tốt liền như vậy thả xuống đối với ngươi đối với ta đối với hai cái gia tộc đều hảo không phải sao xa dù tổ bị hy dỗ lạnh lùng nói ưu trị hạ sisi ta cuối cùng nói một lần muốn cho ta bỏ qua chỉ có một cái khả năng đó chính là u c h i hạ diên chết u c h i hạ sĩ sĩ nhất thời trầm mặc không nói ngươi nhất định phải làm tận tuyệt như vậy sao hồ cạ đại nhân xa dù tôi bị hi dô cả giận nói ngoại trừ hồ cạ đại nhân ngươi còn có thể nói cái gì không tệ chuyện này liền xem như hồ cạ đại nhân cũng không chịu vì g ì dỗ chỗ dựa đã như vậy ta liền tự tay làm thịt cái kia tiểu x u ấ t sinh để cho hắn trò g ì dỗ cho chỗ cùng sĩ sĩ giật này cả mình ngươi nói cái gì xa dù tôi bị hi dô lạnh lùng nói ngươi nghe cho kỹ ta muốn cùng u c r í hạ diên nhất quyết sinh tử chương hai mươi hai không biết xấu hổ người cùng không muốn mạng người chương hai mươi hai không biết xấu hổ người cùng không muốn mạng người u chị hạ s i Si nhất thời nghe lời đương đương tộc trưởng đại nhân của gia tộc xạ d ủ tô bi lại muốn cùng một hạ n h ẫ n quyết một trận tự chiến phải biết với tính cách của xạ d ủ tô bi hì rồ chỉ riêng việc nói ra lời lẽ ý lớn hiếp nhỏ như vậy đã là tuyệt đối không thể nào nhưng hắn lại thật sự muốn làm như vậy có thể tưởng tượng sự phẫn nộ và thù hận của hắn đã kịch liệt đến mức nào u chị hạ s i Si, si c a o mày thật chặt hì rô tộc trưởng hãy suy nghĩ kỹ lời mình nói với thân phận tộc trưởng của ngài lại đi quyết chiến với một hạ nhân một đứa trẻ cho dù thắng chẳng lẽ ngài không sợ bị người đời chê cười sao s ạ dù tô b ì hy dô giận dữ nói ta vì con trai mình báo thù rửa hận cần gì bận tâm chê cười chỉ cần có thể giết chết tên xuất sinh n h ỏ đó cái mặt giả này của ta có mất cũng mất u c h ị hạ si si trong lòng r u lên tuy không thích s ạ dù tô b ì hy dộ nhưng việc báo thù cho con trai mình quả thực là điều đương nhiên từ pháp lý khó mà tán đồng nhưng lại tuyệt đối là lẽ thường tình của con người hy dô tộc trưởng cho dù u trị hạ d i n đồng ý phụ gạ cụ tộc trưởng cũng không thể nào đồng ý huống hồ, hồ cả đại nhân bên kia Sạ dù tổ bị h i dô lạnh lùng nói hồ cả đại nhân bên kia ta sẽ tự mình giải thích không cần ngươi nói nhảm còn về u tri hạ p h ủ gạ cụ đây là chuyện giữa ta và tên x u ấ t sinh nhỏ đó hắn cũng không có quyền can thiệp s ì s ì nhất thời cũng không nói nên lời Sạ dù tổ bị h i dô quay đầu t r ừ n g mắt nhìn s ạ dù tổ bị nọ rộ một cái hừ cuối cùng cũng phải có người báo thù cho d ì dỗ người khác đều là phế vật vậy thì để ta tự mình độc thủ người yên tâm u tri hạ s ì s ì vô luận ta và tên xúc sinh nhỏ đó ai sống ai chết sau trận chiến này chuyện này đều đến đây là kết thúc u tri hạ sisi thầm nghĩ vậy thì có gì là hồi hộp sao s ạ dù tổ bị hì rồ tuy rằng những năm gần đây rất ít tự mình ra mặt sức chiến đấu chưa chắc bằng thời kỳ đỉnh cao nhưng dù sao cũng là tộc trưởng của gia tộc s ạ dù tổ bi tương đương với thượng nhẫn tinh anh cho dù không bằng những người mạnh nhất nhưng cũng không phải thượng nhẫn bình thường có thể sánh bằng còn uchi hạ j i n tuy rằng quả thực có chút khó lường nhưng có thể dọa lui một thượng nhẫn s ạ dù tổ bị nọ rồ đã là cực hà rồi động thủ với s ạ dù tổ bi hì rồ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội thắng nào thất bại tức là tử vong uchi hạ zin chết phụ gạ cụ tộc trưởng tuyển sẽ không bỏ qua cái gọi là từ nay về sau xóa bỏ mọi ân đoán bất quá cũng chỉ là lời nói một phía mặt thôi nhưng sĩ、si、sĩ、si、cũng không thể nào phản bác h i dô tộc trưởng nếu hổ ca đại nhân đồng ý ta cũng không nói chuyện hắn cuối cùng vẫn giao quyền quyết định cho hổ ca nói xong câu này u c h i h a sĩ、si、sĩ、si、lắc đầu xoay người rời đi nhìn bóng lưng của hắn sao u t o b i h i r o nắm chặt nắm đấm tộc trưởng đại nhân thật sự muốn cùng tên tiểu q u ỷ hôn đản đó quyết chiến sao chuyện này chuyển ra ngoài chỉ sợ câm miệng ta đã quyết tâm ý ta là cho dù muốn quyết chiến cũng không cần tộc trưởng đại nhân tự mình động thủ gia tộc xạ rủ tổ bỉ của ta có rất nhiều thượng nhẫn cần gì không cần nói nhiều nữa thu của g ì r ồ i ta muốn tự mình báo ta nhất định sẽ lột ra rút g ầ n băng thay vạn đoạn tên súc sinh nhỏ đó giờ phút này u trí hạ d i n đang cùng u trí hạ dạ mạ cạ dở tuần tra làng cô nổ hạ đây chính là trách nhiệm của đội cảnh vụ dọc đường đi nhìn thấy đội cảnh vụ dân làng và nghĩ dạ đều không khỏi thần sắc phức tạp đa số đều tránh xa ba thước danh tiếng của gia tộc u trí hạ có thể thấy rõ điều này cũng không lạ lúc này cựu vĩ chi loạn chưa qua bao lâu sự nghi ngờ và sợ hãi đối với u trí hạ đều in sâu vào trong lòng đa số người u c h i h a z i n hoàn toàn không để ý chỉ là ngôi làng này quá mức hòa bình ngược lại khiến hắn rất nhàm chán đương nhiên ai cũng biết đây chỉ là sóng ngầm c u ộ n vượt u c h i h a z i n nhàm chán đến thực điểm dứt khoát trực tiếp bắt đầu tu hành đứng bằng một tay đi tới buộc phát ra sức mạnh kinh người chỉ là hắn toàn thân đầy vết thương đặc biệt là vết bỏng quá mức kinh hoàng ngay cả u c h i h a dạ mạ cạ dở cũng không đành lòng nhìn u chị hạ d i n nếu ngươi đã gia nhập đội cảnh vụ thì phải nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ tuần tra ngươi đang làm gì u chị hạ d i n đứng được nói không có gì cả tuần tra làm gì Ừ, thật sự có chuyện gì thì đã không kịp rồi một hàng sáu bảy người đi đến phía trước ưu chị hạ dạ mạ cạ dở trong lòng ghét động đột nhiên thay đổi hướng ưu chị hạ diên cười một tiếng đột nhiên đứng thẳng dậy sao không đi tiếp nữa đó là khu vực đóng quân của gia tộc xạ rủ tô bi đội trưởng đại nhân có lệnh gần đây chỉ cần tuần tra bên trong làng là được không cần gây thêm sự cố ưu chị hạ diên cười ha h a lúc này không nói trách nhiệm nữa sao đội cảnh vụ là phụ trách toàn bộ ngôi làng tự nhiên cũng bao gồm khu vực đóng quân của các gia tộc khác nhưng kể từ khi x ỉ xì nhậm chức để tránh tranh chấp đã trực tiếp nghiêm cấm đi đến các khu vực gia tộc khác đặc biệt là khu vực đóng quân của gia tộc xạ rủ tô bi làm như vậy không thể nghi ngờ là tự mình cắt bỏ khiến quyền lực của gia tộc cụ tri hạ và đội cảnh vụ ngày càng suy yếu u chi hạ j i n người muốn làm gì ta cố tình muốn đi xem u chi hạ gia mạ cạ dở vừa kinh vừa giận tên tiểu quỷ h ố n đ à n người đừng gây chuyện hắn đột nhiên xông lên phía trước muốn chặn u ủ tri hạ j i n lại u chi hạ j i n đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy tuy nhiên vừa định xông bảo lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc、Jin. sao ngươi lại ở đây hắn bay đầu nhìn lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc chính là ý nụ rủ ca hà nạ là ngươi ạ ưu chị hạ d i n cũng cười lên đối với hắn mà nói ý nụ rủ ca hà nạ có thể nói là người thân hiếm có rồi ta bây giờ là một thành viên của đội cảnh v ụ rồi ý nụ rủ ca hà nạ ba hôm qua thấy ngươi còn ở trong nhà giam cổ nỗ hạ tự kiểm điểm hôm nay đã gia nhập đội cảnh v ụ rồi sao có thể u chị hạ d i n cười lớn mặc kệ ngươi tin hay không dù sao thì là như vậy đó ngược lại ngươi đang làm gì ý nụ rủ ca hà nạ thở dài sau khi xì đỗ lao sư bị cách chức ta liền ra nhập đội tuần tra của gia tộc u c h i h a j i n gật đầu hắn cũng nhận ra người đàn ông mà ỷ nụ rủ cả h a n a đi theo tên là ỷ nụ rủ cả gạ cụ là một thượng nhẫn mạnh mẽ của gia tộc ỷ nụ rủ cả nam đó hắn cùng hạ kỳ mì chĩa đỏ tổ cùng theo đệ tứ hồ cả nạ mì cạ dơ mì nạ tổ trên chiến trường đại chiến mỹ dạ lần thứ ba từng lập được chiến công hiến hách luận uy tín thậm chí còn trên cả tộc trưởng gia tộc ỷ nụ rủ cả ỷ nụ rủ cả sùng tức là mẹ của ỷ nụ rủ cả h a n a ỷ nụ rủ cả h a n a đánh giá u c h i h a j i n h người ngươi đây là chuyện gì vậy từ địa ngục trở về u c h i h a dinh túi đầu nhìn thoáng qua vỗ vỗ bụi bặm trên người ngay cả lớp da chết bong chóc cũng rơi xuống cái này ạ chỉ là đánh nhau với người ta một trận thôi ý nù dù ca h a n a u c h i h a d i n ngươi có thể nào có một ngày yên ổn không u c h i h a ra mạ cả giờ không có hắn một tay t ú m lấy cổ áo u c h i h a dinh trầm giọng nói khu vực đóng quân của các gia tộc khác không thể đi nữa đây là mệnh lệnh của đội trưởng sisi bị ý nù dù ca h a n a làm chậm trễ như vậy u c h i h a d i n cũng mất hứng thú nhưng đúng lúc này một bóng người vừa vặn từ khu vực đóng quân của gia tộc xạ dù tổ bị đi ra chính là u c h i h a sisi đội trưởng sisi xin xin lỗi là tên nhóc u c h i h a jin này cố tình xông vào ta vừa định ngăn hắn lại u c h i h a sisi lại không để ý hắn nhìn sâu vào u c h i h a jin trầm giọng nói ta có một chuyện nhất định phải nói cho ngươi biết chuyện gì s a d u t o bị hi r o muốn tự mình cùng ngươi quyết một trận tử chiến ngay lập tức u c h i h a ra m a k a dơ ý nụ rủ cả gà cụ ý nụ rủ cả h a n a và tất cả mọi người đều không khỏi trận mắt há hốc mồm cái cái gì ý nụ rủ cả h a n a càng thêm kinh ngạc và tức giận s a dù tổ b hi rô tộc trường đại nhân của gia tộc s ạ rủ t o bi cùng j i n quyết một trận tử chiến vậy thì chi bằng trực tiếp đưa mạng cho hắn đi j i n đừng mắc bây hắn hắn chỉ muốn quang minh chính đại giết n g ư ơ i để báo thù cho con trai hắn mà thôi ngươi hẳn là không ngốc đến thế chứ u chị hạ j i n khỏe miệng n í t lên lộ ra một nụ cười điên cuồng còn có chuyện tốt như vậy sao ỷ nù dù cả hà nạ u chị hạ xì xì cũng sớm đã đoán trước được kết cục như vậy không khỏi đỡ chán thở dài s ạ dù t o b i hí rộ người luôn coi trọng thể diễn nhất vì báo thù mà cũng không cần mặt mũi nữa còn về u chị hạ d i n lại càng là một kẻ điên ngay cả mạng cũng không muốn một người không cần mặt mũi một người không cần mạng rốt cuộc chuyện này sẽ kết thúc như thế nào chương hai mươi ba giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời một cái chương hai mươi ba giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm lời một cái dù là u c h i hạ a c i cũng không thích u c h i h a j i n thậm chí có thể nói là chán ghét nhưng hắn cũng không nhịn được những mày u c h i h a j i n ngươi cũng đã biết cùng xạ d ụ tô bi h i rỗ quyết chiến đó là một con đường chết có lẽ vậy vậy ngươi hoàn u chị hạ zin cười nói ta nói có lẽ đó chính là không nhất định ngươi đừng lấy thơ ngươi thật sự cất giấu một loại nào đó sức mạnh nhưng liều chết một trận chiến cũng chỉ là đem xạ rủ tổ bị nọ rô dọa lùi mà thôi chân thực chiến lược căn bản không có khả năng là đối thủ của h ắ n h ố n g chi là so xạ rủ tổ bị nọ rổ cường đại hơn xạ rủ tổ bị hì rổ ngươi có lẽ không sợ chết thậm chí hướng chết mà sinh nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nếu như ngươi chết phụ gạ cụ tộc trưởng tất nhiên báo thủ cho ngươi đến lúc đó u chị hạ j i n cười nói đến lúc đó như thế nào u chị hạ nhất tộc cùng xạ rủ tổ bị nhất tộc triệt để quyết liệt cũng nói không chừng phải không đây không phải là càng tốt sao n g ưu ờ i c h i hạ a cc -si -si、bây giờ là nhìn minh bạch hắn không chỉ chính mình không muốn sống cũng căn bản không quan tâm qua u c h i h a nhất t ộ c m ệ n h h ắ n tự nhiên không có khả năng minh bạch ưu c h i h a j i n ý nghĩ tại bất luận cái gì người xem ra u c h i h a j i n cũng không chỉ đến cuồng hơn nữa cũng vì tư lợi đương nhiên u c h i h a j i n căn bản vốn không quan tâm một cái vốn là sắp chết gia tộc nếu như một khi buộc phát chiến tranh cái kia ngược lại là kiếm b ụ n không lỗ đại h ả o sự giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm l ợ i một cái dù sao cũng tốt hơn trong vòng một đêm bị người từ hầu chỉ có điều hắn loại này thị giác thượng đế không người biết được tự nhiên mỗi người cũng làm hắn là điên rồ dẫn hắn trở về ta lại muốn gặp tộc trưởng đại nhân một mặt là đội trưởng u chị hạ dạ mạ cả dở cùng một đám bộ cảnh vệ vây lên tiến đến y nu dù cả hạ nạ lo nghĩ không thôi j i n ngươi ngươi cũng đừng làm chuyện ngu ngốc ca u chị hạ j i n cười to yên tâm đi giả thông minh đâu có quỷ mới tin a cái gì u chị hạ p h ủ g a c ụ trường lớn hai mắt sa dù tô b i h i r ỗ muốn cùng j i n quyết đấu l a o r a hỏa kia cũng điên rồi u chị hạ xì xì minh bạch hắn ý tứ thở dài một tiếng mặc dù đích xác không giống phong cách của hắn nhưng vì nhi tử báo thủ nói thật cũng hợp lý đương nhiên chỉ là u c h ị hạ phủ g a cụ lạnh dên một tiếng báo thủ con của hắn xuống tay trước giết người liền xạ rủ tổ bi hì rù rèn ta nói là hổ ca đại nhân đều minh bạch là chuyện gì xảy ra chỉ xử phạt diên bế quan hối lỗi hắn dựa vào cái gì báo thủ xì xì cơ khổ chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa tộc trường đại nhân hắn đã đi báo cáo hổ ca đại nhân nếu như hổ ca đại nhân đồng ý phu gà cụ đổi sắc mặt liền xem như hổ ca đại nhân đồng ý ta không đồng ý cũng không được Jin phụ mẫu là ân nhân cứu mạng của ta ta không được có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi chịu chết nếu như khả năng ta đương nhiên cũng không nguyện ý thế nhưng là không có thế nhưng là một bên u c h i h a ít triệu bỗng nhiên sâu kín mở miệng phụ thân đại cục làm trọng phụ gạ cụ lập tức l ử a giận dâng lên cái gì đại cục làm trọng ít triệu chẳng lẽ vì để tránh cho cùng xạ r ù tô bị nhất t ộ quyết liệt liền muốn hy sinh jin để cho hắn bạch bạch chịu chết sao u chị hạ ít t r i thở dài ta cùng jin cùng nhau lớn lên đương nhiên cũng không được nguyện ý thấy cảnh này chỉ có điều u chị hạ jin cười ha ha người nói là đây là ta gieo gió gặt bão sao ít chia lắc đầu ta sẽ không nói như vậy ta chẳng qua là cảm thấy người hẳn là vì mình lựa chọn phụ trách hết thể kết cục đều hẳn là chính mình gánh chịu p h u gạ cụ trong lòng cảm giác nặng nề đại cục làm trọng vì lợi ích lớn hơn nữa những từ ngữ này câu nói ít chia tựa hồ càng lúc càng giống xì x c cũng càng lúc càng giống là đệ tam hồ c ả đại nhân chẳng lẽ hắn thật sự u chị hạ d i n lại trọng trọng gật đầu câu nói này nói không sai người đích sắc nên vì mình lựa chọn phụ trách cho nên ta đồng ý cùng xạ rủ tổ bị hy dỗ nhất quyết sinh tử phu g ạ cú mặt mũi tràn đầy đều viết cuộc đời không còn gì đáng tiếc hắn không phải đoán không được kết cục này đang tương phản hắn là rất có thể đoán được kết cục này j i n ta sớm biết ngươi sẽ làm như vậy bất quá lần này ta là không thể nào đồng ý bởi vì vậy thì mang ý nghĩa ta bỏ mặc ngươi đi chết u trị hạ j i n lắc đầu ta sống hay chết tự mình làm chủ thiên vương lão tử tới cũng không can thiệp được tộc trường đại nhân ta sống ngươi không cần rất cao hứng ta chết đi ngươi cũng không cần tự trách bởi vì chính như u trị hạ ít c h i nói tới đây là lựa chọn của chính ta thế nhưng là không có thế nhưng là b ấ trong quá, muốn Uchiha nếu Phu muốn Cái báo báo ta một ta chết thủ nhất thủ ta. t Sai. sai. đích đi. định sắc có việc cười cười, củ cần cho cho nhờ như những không phân nói, mảy, Mười muốn ngươi. Jin ngươi ngươi. Ngươi gì? gạ là lúc nhất thời phu g ạ cụ sisi itia tất cả mọi người đều một mặt một bước lỗ mãng như vậy đến không muốn mạng ra hỏa loại thời điểm này như thế nào ngược lại yêu cầu muốn thay hắn báo thù vì cái gì phu g ạ cụ nhịn không được hiếu kỳ hỏi u chị hạ d i n cười ha ha bởi vì nếu như bởi vì ta mở ra chiến có t hắn ể g i cũng không phải bình thường phái chủ chiến nhu đồ phản loạn chính biến tạo phản để cho hữu c h i hạ leo lên sân khấu hắn tự hồ chỉ muốn cùng bọn hắn triệt để liều mạng cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần đây là một loại tâm tính gì hơn nữa hắn một mực treo ở mép nát nhất kết cục đến cùng là cái gì không ai có thể trả lời cho dù ủ tri hạ di nói cũng sẽ không có người tin tưởng s a dù tổ bị hị d i lúc nào chuẩn bị xong nói cho ta biết ta chờ hắn hắn lời nói xong cũng không thèm để ý những người khác thái độ đứng dậy bước nhanh rời đi đám người nhìn qua hắn bóng lưng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều nhìn nhau không nói gì xì xì t r ầ m m ặ t phúc chốc tộc trường đại nhân xem ra ngươi cũng không cách nào ngăn cản cuộc quyết đấu này bất quá quyết đấu đi qua nếu như diên thật đã chết rồi ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại không cần thiết xúc động phu gạ cụ cao mày ngươi nói là gin chết cũng chết vô ích xì xì trầm giọng nói lời nói không dễ nghe nhưng chính như ít chịa nói tới đây là lựa chọn của chính hắn biết rõ sẽ chết hay là muốn ứng chiến vậy chúng ta nên tôn trọng quyết định của hắn sau khi hắn chết chỉ cần tộc trưởng đại nhân án binh bất động chuyện này liền có thể dừng ở đây xóa bỏ chúng ta ủ trị hạ nhất tộc cùng xạ rủ tô bị nhất tộc cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh nước giếng không phạm nước sông tộc trưởng đại nhân gin kết cục đã định trước nhưng ủ trị hạ nhất tộc kết cục nằm ở trên tay của ngươi thì nghĩ sâu tính kỹ nói xong câu đó hắn nhìn một cái ủ trị hạ ít c h gật đầu một cái c người quay n g r tiểu đi. Phù gạ t r n thúi này thật đúng là để cho người ta thương tấu đầu gạo ca một lần nữa ngẩng đầu lên đủ chi hạ phụ gạo cụ nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng sâu thêm vài phần nhìn càng già nua tiểu thủy rất nhiều nhưng hắn tựa hồ làm ra có ý trong hai trong mắt lóe lên huyết sắc lông nhọn đó là xa gìn găng ánh mắt t r ư ơ n g hai mươi b ố trên thế giới này liền không có người quan tâm người sao t r ư ơ n g hai mươi b ố trên thế giới này liền không có người quan tâm người sao n g ư ơ i điên rồi hồ cạ trong văn phòng khói mủ lợn l ờ s a dù tổ b i hy dù rẽn tóc mày thuốc trong tay đấu đều rơi vào trên bàn ta không điên hơn nữa chuyện này ta tâm ý đã quyết liền xem như hồ cạ đại nhân cũng không cách nào ngăn cản s a dù tổ b i hy dù rõ ràng đã sớm vứt đi hết thảy phanh s a dù tổ b i hy dù rẽn bỗng nhiên vô bàn một cái hy dù ta để ngươi làm tộc trưởng này là vì toàn bộ gia tộc ngươi chết nhi tử đương nhiên thương tâm nhưng không nên vì một đứa bé không đặt toàn bộ đại cục trong lòng coi như ngươi có thể giết ủ Jin, thủ trí hà dinh vì dị dỗ báo thù nhưng thanh danh của ngươi làm sao bây giờ về sau còn thế nào thản nhiên làm tộc trưởng này s a dù tổ bi hì d ù siết chặt nắm đấm hồ cà đại nhân nói ta đây đương nhiên minh bạch cho nên chỉ cần giết cái tia tiểu xuất sinh ta nguyện ý giao ra trước tộc trưởng s a dù tổ bi hì dù dẹn lấy làm kinh hãi ngươi hồ cà đại nhân đây chính là con trai ruột của ta đổi lại là ngươi chẳng lẽ ngươi có thể nhịn được không báo thù sao xa dù tổ bi hì dù dẹn sắc mặt biến hóa hắn một lần nữa nhặt lên ống điếu trên bàn dập đầu đập cũng không trả lời vấn đề này Sà dù tổ bị hy rồ đ ố n g nhiên minh bạch cái gì toàn thân mánh liệt mà qua một trận hàn ý ngài trong chấp nhoáng này hắn mới rốt c ụ c minh bạch chính mình vĩnh viễn cũng làm không bên trên hồ cả Sà dù tổ bị hy rồ rèn hít một hơi thật sâu ô n g điếu ánh l ử a tại trong x ư ơ n g khói lấp loe sáng lên người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết muốn leo lên cao vị ẩn n h ậ n là nhất định không thể thiếu hy dù xem ra ta đánh giá cao người a xa dù tổ bị hy dô bỗng nhiên có loại mất hết ý chí cảm giác hoặc giả đúng là như thế nhưng đây chính là ta Coi như là ta một tỉnh cầu cuối cùng a s a dù tổ bị hì dù rèn l ắ p đầu tùy n g ư ơ i a đa tạ hồ cả đại nhân s a dù tổ bị hì d ù cước bộ trầm trọng đi ra ngoài nhìn qua hắn bóng lưng s a dù tổ bị hì dù rèn cười lạnh một tiếng khó thành đại khí đây là hắn cuối cùng bình phán cái gọi là quyết đấu kỳ thực cũng không có bất luận cái gì quy tắc chỉ có ngầm thừa nhận quy tắc ngầm đơn giản chính là hai đầu một sinh tử c h ớ luận hai liền như vậy kết thúc đầu thứ, nhất không cần nói nhiều. Đầu thứ hai bí vị theo lý thuyết vô luận ai sống ai chết cũng không thể tiếp tục truy cứu dây dưa đương nhiên chân chính hoàn toàn có thể làm được cũng giải rác lát đác xạ dù tổ b i hì dộ muốn cùng u c h i h a j i n nhất quyết sinh tử chuyện này rất nhanh chuyển khắp toàn bộ c ô nội hạ trong lúc nhất thời toàn thành xôn xao chỉ có điều cũng không có người hoài nghi kết cục là cái gì chỉ là chấn kinh tại xạ dù tổ b i hì dộ quyết đoán như vậy cần thể diện hắn vậy mà lại lấy lớn hiếp nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu hơn nữa ai cũng biết chuyện này hắn cũng không chiêm lý ý chí ra cù m ỉ sở trong tiệm u trí hạ d i n lại tại ăn như hồ đói thực khách chung quanh lại là nghị luận ở mỹ đó chính là u chi hạ d i n a s ạ dù tổ bị hì rộ muốn giết tên tiểu q u ỳ kia t hắn là chết chắc a chết là khẳng định nhưng s ạ dù tổ bị hì rộ lao khuôn mặt cũng không cần cũng thực sự là không tưởng được a cái kia cũng không có gì a vì nhi tử báo thủ thiên kinh địa nghĩa a hừ hắn cái kia nhi tử là chính mình phạm tiện a cũng không thể chỉ cho phép hắn giết người khác người khác không thể phản sát hắn lời không t h ể nhưng có thể để cho xạ dù tổ bị dị rộ thật là được sùng á i a không được sùng á i còn không biết như vậy hoàn c ấ đâu nghe nói cái kia con tư sinh bị mắng con hoang g ã i ngộ này thực sự là trên trời dưới đất đâu bất quá coi như xạ d ụ tô bị h ỉ d ồ giết tiểu quỷ này hắn tộc trưởng này chỉ sợ cũng làm không nổi nữa à đó là khẳng định đoan chừng sẽ tự mình thối vị n h ư ợ n g c h ứ c ca chỉ là đáng tiếc tiểu quỷ này kỳ thực vẫn rất nhận người yêu thích uy nói hắn là trời sinh tà ác cụ c h i hạ điên rồ bên trong điên rồ không phải liền là người sao khu khu bây giờ suy nghĩ một chút hắn kỳ thực cũng không làm cái gì không tệ ăn nhiều như vậy chắc chắn không phải người xấu gì ai ăn nhiều một chút a làm quỷ chết nó cũng to ta hệ rèm nghe đám người nghị luận cũng không nhịn được tao mày phu thân hán hắn phải chết thật sao lúc này hệ rèm cũng chỉ là một hải tử mà thôi Y c h ì ra c u đại thúc thở dài một tiếng hắn đã đáp ứng xạ rủ t ô bi hi rô y ế t đấu chỉ sợ là không sống được dù nói thế nào hắn chỉ là một cái hạ nhẫn xạ rủ t ô bi hi rô cũng làm nửa cuộc đời thượng nhẫn hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp đối thủ a hệ rèm không khỏi nước mắt chảy xuống hắn rõ ràng cũng chỉ là một hải tử a hơn nữa còn là khách hàng lớn có mấy người có thể ăn giống hắn nhiều như vậy ý chí ra cụ đại thúc cũng lắc đầu loại chuyện này không phải chúng ta có thể lẫn vào được vẫn là muốn mở cho ta ni g h dạ thế giới vốn là kèm theo sinh ly t ử b g ư ờ ta y chi dạ cụ m ì sợi mặc dù là tiểu điếm nhưng cũng chứng kiến quá nhiều chia chia hợp hợp sinh sinh t ử t ử hắn vô vô vai của con gái bảng hệ rèm vẫn tại hơi hơi khóc nước nở nàng nghĩ nghĩ bưng lên một chén lớn m ì sợi bỏ và r ư u chi hạ d i n trên bàn tặng cho ngươi u c h i hạ d i n sưng s ở sau đó cười to nói cảm tạng hệ rèm nhìn qua khuôn mặt tươi cười của hắn nhịn không được một đường khóc chạy trở về bếp sau u chị hạ d i n không rõ ràng cho lắm vung tay lắc đầu sau đó tiếp tục gặm lấy gặm để người quả nhiên ở đây a một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến chính là ý nụ rủ ca hà nạ nàng tùy tiện ngồi ở u c h i h a j i n bên cạnh đoạt lấy đôi đuôi trong tay của hắn ăn ăn ă n ngươi chỉ có biết ăn đều đã đến lúc nào rồi ngươi còn ăn được đi u c h i h a j i n nhìn một cái phía ngoài lớn thái dương đây không phải giữa t r ư a sao chính là lúc ăn cầm a ý nụ rủ ca hà nạ hung á c trận mắt nhìn hắn một mắt bớt nói nhảm ngươi tại sao muốn đáp ứng cùng xạ rủ tổ bị hì rỗ kết đấu u chị hạ d i n cười à là chuyện này a bằng không thì đâu yên tâm đi ý nụ rủ cả hạ nạ trong lòng hơi động ngươi ngươi nói là ngươi có nắm chắc không chết được đám người cũng đều dựng lỗ thai lên cẩn thận lắng nghe u chị hạ j i n lắc đầu cái kia không có vậy ngươi để cho ta yên tâm cái gì chết chẳng phải yên tâm ý nụ rủ cả hạ nạ đ ố n g nhiên chảy ra nước mắt ngươi ngươi thật sự cứ như vậy muốn chết phải không chẳng lẽ trên thế giới này liền không có ngươi quan tâm người sao u chị hạ j i n rất muốn nói không có đây là hắn ý tưởng chân thật nhất bởi vì hắn m u ố n là không thuộc về thế giới này nhưng nhìn thấy ý nụ rủ cả hạ nạ nước mắt hắn vẫn là không nhịn được trong lòng hơi động một chút hắn vươn tay ra thay ỷ nụ rủ ca hana lao đi nước mắt có lẽ vẫn là có a ỷ nụ rủ ca hana muốn đẩy ra tay hắn lại đ ỗ n g nhiên dừng động tắt lại Ai? u c h i h a d i n cười to vừa muốn trả lời đ ỗ n g nhiên trước cửa x ô n g vào một đạo thân ảnh u c h i h a d i n ngươi còn ở nơi này nhàn nhã ăn cơm tộc trường đại nhân đi xạ rủ tổ b i nhất tộc chỗ ở n g ư ơ i tới chính là u c h i h a gia cù mi u c h i h a d i n cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi hắn đi làm cái gì gia cù mi vội la lên hắn muốn thay ngươi cùng xạ rủ tổ bị hỉ dỗ quyết chiến u chị hạ dữ đây là chuyện của ta ai cũng đừng nghĩ cướp hắn lập tức xông ra cửa tiệm chạy như bay đám người một tiếng xào xạc cũng nao n h a o rời đi toàn bộ đều theo sát phía sau chuẩn bị xem náo nhiệt Ý nù dù c ả hạ nạ cũng vội vàng liền xông ra ngoài chương hai mươi năm một trận chiến này không chết không thôi chương hai mươi năm một trận chiến này không chết không thôi s ạ dù tô b i nhất tộc trụ sở bây giờ đã người đông nghìn nghịt không chỉ là s ạ dù tô b i nhất tộc tộc nhân k h á c các đại gia tộc rất nhiều nị dạ cùng thôn dân thậm chí bao gồm cổ nộ hạ cao tầng ở bên trong cũng đã đến thậm chí bao gồm đệ tam hổ cạ đại nhân s ạ dù tổ bị hì dù rèn bản thân trung ương trên đất trống s ạ dù tổ bị hì dô lạnh lùng nhìn qua nam nhân đối diện u trị hạ phụ gạ cụ phụ gạ cụ tộc trưởng ta hôm nay muốn kết thúc chính là u trị hạ gin cái kia tiểu xuất sinh tựa hồ cũng không phải ngươi ta đương nhiên biết bất quá gin là ta từ nhỏ xem lấy lớn lên ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm cái chết hôm nay ta cũng không phải u trị hạ nhất tộc tộc trưởng đại nhân mà là xem như gin người giám hộ thay thế hắn tới cùng ngươi làm kết thúc trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ một mảnh xôn xao s ạ dù tô bi hi dô cười lạnh đừng nói loại chuyện hoang đường này ta muốn giết là u c h i h a j i n nhưng s ạ dù tô bi hi dù d è n trợn trong lòng hơi đậu nếu như là u c h i h a phủ gạ cụ thay thế u c h i h a j i n mà chết k i a đôi chính mình tới nói có thể nói là thiên đại hảo sự coi như không chết cùng s ạ dù tô bị hi dô một hồi kịch chiến cũng tất nhiên trọng thường vô luận như thế nào cũng là thắng lợi cái này có thể so sánh giết một cái tiểu quỷ u c h i h a j i n có lời nhiều lắm bây giờ xạ dù tô bị hi dù rèn so bất luận kẻ nào đều càng đồng ý phủ gạ cụ kế hoạch nhưng xạ dù tô bị hi dô lại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này khiến xạ dù tổ b i hi dù d ẹ n vị này hồ c ả đại nhân cũng như mày k hi dù t ộ c trưởng n g ư ơ i muốn cùng diên quyết chiến vốn là thắng mà không võ bây giờ tất nhiên phủ gạ cụ t ộ c trưởng thay thế về tình về lý đều càng thích hợp không phải sao xạ dù tổ b i hi dù d ẹ n minh sắc nhắc nhở hắn nhưng xạ dù tổ b i hi dù vẫn như c ũ bất vi sở động hồ c ả đại nhân ta đã nói rồi muốn giết là ủ c h i hạ diên cùng ủ c h i hạ phủ gạ cụ không quan hệ n g ư ơ i xạ dù tổ b i hi dù d ẹ n trong lòng không khỏi tức giận lao thất phu này thực sự là một chút xíu cũng không có vì đại cục lo nghĩ niệm chính mình thực sự là đánh giá cao hắn dạng này người hoàn toàn không xứng làm tộc trưởng này bên cạnh xạ dù tô bị nọ dồ nói tộc trưởng đại nhân hổ ca đại nhân nói rất đúng cùng phụ gạ cụ tộc trưởng quyết chiến mới là công bằng một trận chiến cần gì phải rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng xấu xạ dù tô bị hy dù rèn nhìn hắn một mắt con tư sinh này ngược lại là rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện so với hắn cha mạnh hơn nhiều ngâm miệng người tên phê vật này nếu không phải là ngươi tóm lại ý ta đã quyết liền xem như hổ ca đại nhân cũng không ngăn cản được ta xạ dù tô bị hy dù rèn ánh mắt bên trong thoáng qua một tia â m hàn mọi người chung quanh lần nữa xôi chào nếu như là phụ gạ cù mà nói ngược lại là đích sắp tính được bên trên công bằng quyết đấu nhưng xạ dù tổ bị hy rỗ là quyết tâm phải giết cái kia ủ tri hạ gìn a ngay cả hồ cả đại nhân mặt mũi cũng không cho hắn có phải hay không sợ đánh không lại ủ tri hạ phụ gạ cù hắc cái kia cũng có khả năng suýt nói nhỏ chút đây chính là xạ dù tổ bị nhất tộc trụ sở phụ gạ cù thấy hắn không đáp ứng lại cũng không chuẩn bị n h ư ợ n bộ xạ dù tổ bị hy rỗ ta không có khả năng nhìn xem gin đi chết hôm nay ngươi đáp ứng cũng tốt không đáp ứng cũng tốt chỉ cần có ta tại ngươi tuyệt đối giết không được gin s ạ dù tô b ì hì rô lớn giận u chị hạ p h ụ gạ cụ hôm nay không phải hắn chết chính là tavong đây là địa bàn của ta lập tức đông đảo s ạ dù tô b ì tộc nhân đều xông lên phía trước đem p h ụ gạ cụ đoàn đoàn bao vây ở trong đó p h ụ gạ cù là cá nhân quyết định u chị hạ nhất tộc cũng không biết được có thể nói là đơn cô thế cô đúng lúc này u chị hạ j i n cuối cùng chạy như b a y đến dừng tay hắn đ ỗ n g nhiên l â y mở đám người cứng rắn trên vào đi tới bên cạnh p h ụ gạ cụ s ạ dù tô b ì hì rô đối diện trông thấy nam nhân này cuối cùng đến xạ dù tô bị hì rô hít một hơi thật sâu tiểu xuất sinh, người rốt cuộc đã đến. Uchiha để cuộc đến. Jin không để ý đến, chỉ rốt đã ý lúc à là nhìn chuyện Jin, không nhìn ngươi không công nói cũng tình nguyện. Ngươi, phù thể chịu chết. cho chết, qua của ta. ta Ta ta cam gạ củ. được có Đây đã tâm l rồi, xem dù này u chỉ hạ tộc nhân cũng cuối cùng l ư ỡ n g tướng tới chậm sisi cũng mang theo bộ cảnh vệ chạy tới y nu rủ cả hạ nạ cùng khác ăn dưa còn c h ú n g đồng dạng đến đem hiện trường thành c h ậ t như nêm tối sisi mang phù ga cụ tộc trưởng xuống u chỉ hạ sisi n h ư mày nhìn phía hồ cả đại nhân phương hướng Sa、dù t ổ b i h ì dù rèn bất động thanh sắc hắn cũng không dám mạo n ộ i ra tay uchi hạ dinh bỗng nhiên minh bạch cái gì g i ắ t h ì rồ trưởng lão tất cả inabi zakumi còn không mau cầm tộc trưởng kéo xuống uchi hạ i ắ t h ì rồ c h o mày nhưng cũng biết uchi hạ d i n nói rất đúng tất cả inabi zakumi là g i ắ t h ì rồ trưởng lão ba người xông lên phía trước kéo lại uchi hạ phù ga cù tộc trưởng đại nhân tuyệt đối đừng xúc động ngài làm như vậy là muốn đẩy toàn bộ uchi hạ nhất tộc tại hiểm cảnh a nghĩ lại a tộc trưởng đại nhân phù ga cù đương nhiên minh bạch đạo lý này chỉ là j i n chẳng lẽ ngươi thật muốn đi chết u chị hạ j i n lộ ra ký hiệu điên cùng nợ nụ cười chết lại chưa chắc là chuyện gì xấu ta cho tới bây giờ đến thế giới này một ngày kia liền chuẩn bị tốt p h u g ạ cụ ánh mắt phức tạp và phần vươn đi ra tay run nhẹ nhẹ nhưng cuối cùng vẫn là rủ xuống xuống dưới rất nhanh bị vài tên u chi hạ nhất tộc thượng nhẫn kéo xuống y nụ rủ cả hạ nạ cũng không nhịn được kêu khóc j i n u chị hạ j i n quay đầu nhìn lại đối với nàng cười phất phất tay tại bên người nàng a ký mỹ c h ị xi đồ cũng đồng dạng nhữ mày nhìn lấy mình xi đồ lao sư cũng tới a ký mi chia sido thở dài một tiếng ngươi hôn đàn này quả nhiên vẫn là như thế hôn à. ta đã đã mất đi một cái đệ tử ngươi còn nghĩ để cho ta mất đi thứ hai cái sao u chị hạ d i n cười cười không việc gì không phải còn có một cái sao a ký mi chia sido inuzu kahana s a dù tô b i h i dô lạnh lùng nói tiểu xuất sinh ngươi nói xong không có u chị hạ d i n nhìn hắn một mắt cái này s a dù tô b i nhất tộc tộc trưởng đại nhân mặc dù rất lâu không có tự mình hạ tràng nhưng vẫn như cũ hung y lắm liệt thượng vị giả khí thế vẫn như cũ cảm giác á c bách mười phần hắn mặc dù thiên phú cũng không tính cao nhưng cũng đã sớm trở thành thượng n h ẫ n mấy chục năm thực lực kinh nghiệm ý chí tâm tính đã sớm tiên truy bắt luyện tăng thêm bây giờ căm hận cùng l ử a giận b ộ c phát ra chiến y đủ để xé nát hết thảy mà u c h i h a j i n thương thế cũng không hoàn toàn khôi phục thực lực không bằng trạng thái toàn thịnh hơn nữa cho dù là trạng thái toàn thịnh cũng vạn vạn không bằng đối phương duy nhất một chút tán ủi là hắn đã đáp ứng xạ rủ tô bị hì rổ khiêu chiến cực điểm mãng phu chi đạo lần nữa thu được một trăm năm mươi điểm mãng phu đếm u trị hạ d i n lần này toàn bộ đều thêm ở phương diện tốc độ tốc độ một trăm năm mươi trước mắt tốc độ hai trăm tám mươi tám điểm trong nháy i ê n c mắt từ đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hì rù rèn cho tới cổ nộ hạ phổ thông thốt lân dân trước mắt bao người trận này quyết chiến triệt để kéo ra màn tre s ạ dù tô b i hì rô nổi giận gầm lên một tiếng trà cờ dạ cùng sức mạnh tăng lên tới cực hạ cả người giống như một đầu nổi giận tông cùng mạ m u ố n đem u c h i hạ diên là thằng điên đây là bây giờ tất cả mọi người ý nghĩ chỉ là hạ nhẫn làm sao có thể thắng nổi thượng nhẫn bên trong tinh anh ưu chị hạ diên chết chắc xa dù tổ bị nhất tộc tộc nhân nhao nhao lộ ra được như ý cười lạnh mà ưu chị hạ nhất tộc mặc dù cũng không phải đều thích u chi h a diên nhưng cũng đều âm thầm lo nghĩ lo lắng trong đó phủ gạ cụ tự nhiên là nôn nóng nhất một cái nhưng giờ này khác này hắn cũng đã bất lực trừ cái đó ra cũng chính là ạ ký mì c h ị a sĩ đổ cùng ý nụ rủ cả hạ nạ hai người từ sâu trong đáy lòng lo lắng khác đại đa số người thì cũng là quan sát mà thôi u c h ị hạ d i n không chút do dự đ ỗ n g nhiên dẫm đạp đại địa trong nháy mắt hướng về xạ rủ tổ b ì hỉ r ổ trùng sát mà đi chiến lược của hắn chiến thuật vĩnh viễn chỉ có một cái giết dựa vào tuyệt đối sức mạnh anh dung sung kích cận thân vật lộn và anh nắm đâm cấp tốc mở rộng trong nháy mắt ép tới gần xạ rủ tổ bị hỉ rỗ trước mắt nhưng mà xạ dù tô b i hì dô cũng không phải đ ồ u nốc u c h i h a d i n tình báo hắn đã sớm thu thập rõ ràng mặc dù là hạ nhẫn nhưng hắn cũng không có xem thường dù sao phía trước u c h i h a d i n giết sạch một cái ngục giam l ờ i giết chết xạ dù tô b i nhất tộc trung nhẫn tăng thêm bức lui cái k i a con tư sinh chiến tích đều minh minh bạch bạch thua ở trước mắt mình u c h i h a d i n không mở ra xạ gì rằng nhân thuật cùng huyễn thuật có thể xem nhẹ nhưng sức mạnh nổ tung đủ để áp đảo thượng nhẫn phía trên bất ngờ không đề phòng thượng nhẫn cũng có thể là bị hắn một quyền đánh bại trừ cái đó ra năng lực khôi phục cực kỳ cường hãn nắm giữ giống như dã thú nổ tung sinh m ệ n h lực hơn nữa hắn nắm giữ một loại nào đó bí thuật có thể đem thân thể hát hóa để thăng phòng ngự cùng công kích những thứ này chính là u c h i h a j i n toàn bộ tin tức xa dù t o b i h i r ô sớm đã có phòng bị tại u c h i h a j i n động thủ trong nháy mắt hắn đã sớm kết tấn h o à n tất phong đ ộ t phong trần chi thuật lập tức cuốn phong bao phủ đ ạ i địa vung lên đất đá bay mù trời toàn bộ trên sân tất cả đều bị báo cắt xâm nhập mọi người vây xem nhau, nhau nhượng bộ lui binh con mắt đều không mở ra được càng không cần nói thân ở trong đó u chi hajin ân dùng một chiêu này phong bế tầm mắt của ta sao không có thức tỉnh xạ dìn gặng u chi hajin năng lực nhận biết cơ hồ là dậy một khi bị che đậy tầm mắt liền sẽ hoàn toàn bị xạ rủ tổ bị hì rỗ thao túng đương nhiên đây là xạ rủ tổ bị hì rỗ ý nghĩ hắn không biết là u chi hajin mặc dù không có năng lực nhận biết lại có như dã thú trực giác trước đây phát hiện xạ rủ tổ bị nọ rồ phục kích cũng chính là như thế xạ rủ tổ bị hì rỗ lấy lực cảm giác trong nháy mắt tránh thoát đối phương thế công hơn nữa lập tức phát động phản kích hòa đột hào viêm chi thuật trong mé mắt h ỏ a diễm cù mạ cù mạ hừng hực đ ố n g nhiên p h u n ra hướng về u trị hạ j i n tiêu đốt mà tới nhưng cùng với trong lúc nhất thời u trị hạ j i n lại cảm thấy ba đạo đối phương khí tức thì ra là thế ảnh phân thân sao hắn không để ý đến h ỏ a diễm đ ố n g nhiên hướng về trong đó một đạo khí tức trùng sát mà đi vâng mãnh liệt một quyền để cho xạ rủ tổ bị h ì rổ cũng trở tay không kịp sức mạnh bạo phát xuống vậy mà bằng vào thân thể máu thịt đánh ra không khí nổ đùng nhất kích trực tiếp đem thân thể của hắn hung hăng đánh bay đã xảy ra chuyện gì mọi người vây xem thấy không rõ lắm tình trạng chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn sau đó chuyển đến một tiếng h é t thảm xa dù tổ b i hy r ồ kêu thảm xa dù tổ b i nhất tộc tộc nhân lập tức sắc mặt đ ổ i biến làm sao có thể phu gạ c u lại mở ra xạ dì g ẳ n g b ă n g vào trạ cờ dạ tới cẩn thận nhìn chăm chú chiến trường thế cục xa dù tổ b i hy r ù rèn khe như mày sắc mặt có chút khó coi nhưng sau m ộ t khắc xa dù tổ b i hy r ồ liền lập tức phát động phản kích h ỏ a đội hỏa long viêm đạn chính là hòa đội cường đại chiêu thức ba đạo hỏa long đồng thời xuyên qua phong trần từ trái phải giữa ba phương hướng đồng thời hướng về h ữ trí hạ diên bạt tới rõ ràng phía trước bị u c h í hạ diên xử lý chỉ là ảnh phân thân mà thôi u c h í hạ diên vẫn như c ũ không yếu thế chút nào trực tiếp bạo phát ra thổ đồn thổ mâu chi thuật thân thể hát hóa cứng lại đông nhiên hướng về hỏa lòng sông thẳng tới mặc cho ngươi mấy đường tới ta chỉ một đường đi nhưng mà sau một khắc phong độn gió trở lại chi thuật s a dù tổ bị hì rô đông nhiên phát động phong độn nhất thuật vậy mà cùng hỏa đồn hỏa lòng viêm đạn dung hợp là một uy lực tăng vọt đồng thời ba đạo hỏa lòng càng là cải biến phương hướng tụ hợp một chỗ cùng nhau hướng về u trí hạ diên bạo sát mà đi gió trợ thế lửa hòa trợ gió thổi ba đạo hỏa lòng hợp nhất Cái này một đạo hỏa h long không cách nào thiêu chết chính mình trực tiếp ba đạo hỏa long hợp nhất thậm chí mượn phong độn để thang uy lực một chiêu này đã không phải là phổ thông n h t n vật mà là phục hợp nhất pháp phong hỏa viêm long vê anh gào t h é t h ỏ a long hừng hực v ạ n phần đem đại địa đều hóa thành đất khô cằn u trị hạ d i n khỏe miệng một phát hắn biết do cựu tử nhất sinh nhưng vẫn là không có nửa phần do dự trực tiếp xông vào và h ỏ a diễm chi trung hô hô hô hắn đem thổ độn thổ mâu chi thuật uy lực tăng lên tới cực hạn đồng thời cũng đem chính mình vừa mới lấy được tốc độ g i a chỉ b ộ c phát tới được đ ỉ n h phong thân thể lóe lên một cái rồi biến mất trong chốc l á t liền vọt ra khỏi hỏa long nhưng kể cả như thế quanh thân cũng lần nữa bị cháy thảm liệt và phần vốn là không có khôi phục thương thế bây giờ càng là cho căn áo rách vô cùng t h ấ thảm nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không có chết s a dù tổ bị hì dô cũng cực kỳ hoảng sợ ngành kháng chính mình phục hợp nhẫn pháp phong hỏa viêm long vậy mà không chết tiểu súc sinh này rốt cuộc có bao nhiêu nhị tạo u chị hạ diên chịu đựng kịch liệt đau nhức một q u y ề n đoành c í c h xuống s a dù tổ bị h ị dô cũng nổi giận gầm lên một tiếng cơ trong tay cù nại nhanh đâm mà đi Vâng. một tiếng vang thật lớn s a dù tổ bị hì dô bị bỗng nhiên đánh bay ra ngoài nhưng u chị hạ diên nắm đấm cũng bị cù nại phong man xuyên thủng xa dù tổ bị hì dô thân thể lần nữa hóa thành màu trắng sương ngủ rõ ràng cái này cũng là ảnh phân thân s ê s u nạ ở giữa đã là hai ba cái hiệp đi qua s a dù tổ bị hì rồ vẫn như cũ lông tóc vô hại chỉ là tổn thất hai cái ảnh phân thân nhưng u chì hạ dìn đã thương càng thêm thương toàn thân bị đốt cháy khét không nói quyển cốt cũng lần nữa đ ứ c g ã i hắn còn có thể miễn c ư ơ n g đứng thẳng không ngã ngoại trừ cường hắn sinh mệnh lực như g i ả thú tự động chữa trị sức khôi phục càng quan trọng hơn chính là bản thân ý chí s a dù tổ bị hì rồ cười lạnh một tiếng khó trách như vậy không kiêng nể gì cả quả nhiên có mấy phần năng lực chi tiết cuối cùng cũng chỉ là một hạ nhẫn trong chốc lát xa dù tổ bị hì rồ đã cho thấy phong độn hóa độn phù hợp nhất pháp ảnh phân thân nhiều loại nhất thuật chẳng những để cho người ta hoa mắt hơn nữa rõ ràng đều hoàn toàn nhằm vào rụ trì hạ j i n nắm giữ hắn tất cả tình báo nhìn rụ trì hạ j i n không có chút nào bất kỳ phần thắng nào cũng không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững không ngã lại trên mặt vẫn như cũ mang theo điên cuồng cười không hổ là cha người chính xác so hai đứa con trai kia mạnh hơn nhiều lời con chưa dứt đ ỗ n g nhiên sau lưng kịch liệt đau nhức một thanh lạnh như băng cụ nải hung hăng đâm vào rụ t r hạ d i n thân thể c ú này bỗng nhiên xuyên t h ủ n g trước ngực u chị hạ diên túi đầu nhìn lại thậm chí có thể nhìn đến mang huyết núi đ a o Jin. u chị hạ diên chỉ có thể nghe được ỉ nụ rù cạ hạ nạ kêu khóc kèm theo trước ngực máu tươi dâng trào trước mắt ánh mắt cũng biến thành mơ hồ chương hai mươi bảy cực hạ n đảo ngược chương hai mươi bảy cực hạ n đảo ngược Jin. u chị hạ phù gà cụ cũng kinh hô một tiếng sắc mặt thẳng bạch hắn thậm chí muốn liều lính xông lên phía trước nhưng mà bên cạnh giặt hỉ r ỗ trưởng lão lại vỗ bả vai của hắn một cái thở dài một tiếng ngăn cản phù gà cụ lập tức thất hồn lạch xiết chặt nắm đ không tự chủ được lòng l h o ra inu dù ka hana lệ rơi đầy mặt a kimi chia si đồ càng là không đành lòng lại nhìn s a d u t o b i nhất tộc tộc nhân lại đều nhịn không được một tiếng gieo họ s a d u t o b i hì dù r ẻ n chỉ nói đây là trong dự liệu cũng không có phản ứng gì chỉ là tiếc nuối chết không phải h u trí hạ phủ gạ cù sisi khẽ lắc đầu nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra kết cục như vậy có lẽ mới là tốt nhất c ò n chúng vây xem đều thở dài một tiếng mặc dù đều minh bạch đây là đã định trước kết quả nhưng cũng không ít người vì h trí hạ gìn càng cái vô luận như thế nào tất cả mọi người đều nhận định chiến đấu đã kết thúc tháng bại đã phân sinh tử đã phân thậm chí xạ d ụ tổ b i hì rồ chính mình cũng cho rằng như thế tiểu xuất sinh hôm nay v ì dị rồ báo thủ rửa hận ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh tới v ì dị rồ trong cùng hết thể tựa hồ đã hết thể đều kết thúc chỉ có u c h ị hạ diên khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười n g ư ơ i cho rằng đây chính là kết cục sao xạ d ụ tổ b i hì rồ tâm bên trong r u lên như thế nào hắn lại còn không chết chính mình một cách này thế nhưng là tinh chuẩn xuyên thủng trái tim u trị hạ diên cười càng ngày càng làm càng i ố n g như ma quỷ nhẹ g i n g cười hắn bỗng nhiên một quyền đánh vào trước ngực của mình Phan. xuyên thủng lộ ra cù nại phong mang bị hắn một quyền hung hăng đánh lui vậy mà bỗng nhiên từ xạ rủ tổ b i hì r ổ lòng bàn tay tốt tay cái xạ rủ tổ b i hì r ổ lớn kinh tất h sắc lập tức chuẩn bị phi tốc lui ra phía sau nhưng ù chỉ hạ diên không có cho hắn cơ hội một cái như đạn pháo trọng khựu t a y kích đem hết toàn lực hung hăng đánh vào xạ rủ tổ b i hì r ổ trên mặt danzak xạ dù tổ bị hì rộ xương mũi vỡ vụn cả đầu đều kịch liệt chấn động kém chút trực tiếp đã hôn mê vì thế hắn sớm đã có phòng bị trong nháy mắt đã hối hả lui lại cắt giảm hơn phân nửa lực đạo vâng không liền xem như hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ nhưng cuối cùng xa dù tổ bị hì rô bỗng nhiên lui ra phía sau m á u mũi chảy dài đầu váng mắt hoa có vẻ hơi chật vật nhưng m à như trước vẫn là sừng sững không ngã uchi h a j i n lại là trước ngực mở ra một huyết động trái tim đều bị x ò xuyên đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng hắn giờ phút này toàn thân tản ra một loại nào đó thiêu đốt lên hắc quang hỗn hợp có huyết khí giống như từ địa ngục bỏ ra tới ác ma đồng dạng s á t khí đằng đằng hung y lấm liệt mãng u đạo thể đốt đến bình phong côn bạo sức mạnh điên cùng tiêu đốt cơ thể các hạng số liệu đều tại sắp chết một khắc đạt tới chân chính cực h ạ sinh mệnh sức chịu đựng khôi phục tinh thần b ộ c phát đến trạng thái bình thường ở dưới mấy lần tăng thêm vốn là vượt quá tưởng tượng sức khôi phục giống như giá thu sinh mệnh lực để cho hắn giờ phút này vẫn như cũ lủ lủ s ư ớ n g s ư ớ n g nhưng ai cũng biết hắn cũng nhiều lắm là chỉ là có thể sống lâu một chút thôi mà s a d u t o bi h i r o lại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi chiến cuộc đã định s a d u t o bi h i r o mặt mũi tràn đầy máu nhìn g ữ tận kinh khủng nhưng hắn vẫn như cũ có một loại đại thù được báo vô tận thoải mái tiểu súc sinh sắp chết đến nơi còn muốn dây dùa. Chỉ tiếc, n g ư ơ i cùng ta trên lệnh quá xa dí r ỗ c h a báo thủ cho người tiếp luận hôm nay liền dùng cửu nhân máu tới t ớ i ngươi hòa đội xạ dù tổ bị hy r ồ quả quyết kết tấn liền muốn buộc phát ra một k í c h trí mệnh cuối cùng đem u t r ì hạ d i n triệt để cháy hết hóa thành cho d i n nhưng mà ngay trong n g á y mắt này xạ dù tổ bị hy r ồ đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên phun ra ra từng ngụm từng ngụm máu tươi khó có thể tin chừng lớn hai mắt chuyện chuyện gì xảy ra vẫn chưa hoàn thành kết tấn không cách nào lại tiếp tục quanh người hắn chạ cỡ dạ phảng phất đã toàn bộ hao hết thậm chí thể lực và sinh mệnh cũng đạt tới cực h ạ n không không có khả năng s a dù tô bị hì rồ trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi tuyệt vọng cùng không cắm lòng hắn bỗng nhiên hướng về hữu trí hạ diên bóng lưng đưa tay ra tựa hồ còn muốn lôi kéo hắn cùng nhau rơi vào địa ngục nhưng sau một khắc bịch s a dù tô bị hì rồ thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước té ngã cả người trọng trọng ngồi phịch ở trên mặt đất tộc trưởng đại nhân p h ụ thân s a dù tô bị nọ rồ cùng một đám xạ dù tô bị tộc nhân liệu mạng kinh hô cùng nhau xông lên phía trước xem xét nhưng mà tất cả mọi người đều sắc mặt không khỏi k ị biến s a rủ tổ b i hì dù r è n cũng trận mắt hốc mồm chuyện gì xảy ra s a rủ tổ b i nọ r ồ run dậy quay đầu hỏa hô c ả đại nhân phu thân hắn hắn c h ế t trong lúc nhất thời đám người đứng ngoài xem xôn xao u c h ị hạ phụ gạ cụ cũng hoàn toàn mắt trận tròn căn bản không nghĩ ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là j i n sau cùng một cách kia vẫn là đả thương nặng hắn sao xì xì lại lắc đầu nói không có khả năng s a rủ tổ b i hì rộ phản ứng rất nhanh kịp thời lui lại tan mất lực đạo nếu không thì không chỉ là xương nuôi vỡ vụn đơn giản như vậy đây rốt cuộc là Xì xì lắc đầu rõ ràng cũng không rõ ràng cho lắm phu gà cụ cũng đã xông lên phía trước ô m lấy sừng sững không ngã cũng đã đá hôn mê u c h i h a j i n h dinh dinh người như thế nào u c h i h a giặt hì dô cũng chạy vội tiến lên lập tức phát động điều trị nhận thuật l i ề u mạng quán chú trả cơ ra a k i m i chĩa si đổ cùng ý nụ dù cả hà nạ cũng đồng d ạ n g vào tới nhìn qua đã đình chỉ tim đập vũ trí hạ j i n h hai người cũng không nhịn được tuyệt vọng và phần nhưng u c h i h a giặt hì dô một câu nói nhưng lại làm cho bọn họ từ địa ngục về tới thiên đường hắn còn sống cái gì không chỉ là hai người phụ gạ c ụ cũng khó có thể tin thu loại kia xuyên thủng tim thương làm sao có thể còn sống được xuống trừ phi là trong truyền thuyết sàn nghìn một trong thú nạ mới có thể có dạng này sinh mệnh lực hay là nhẫn giả chi thần sẻn dù hà sĩ giam ạ ạ ký m ỉ t r ì a sĩ đ ồ không chút do dự lập tức cho ủ t r ì hạ diên uy xuống hai quả bí dược ạ ký m ỉ t r ì a nhất tộc vốn là am hiệu luyện chế dược hoàn bọn hắn tam sắc dược hoàn càng là cứu cực đòn sát thủ bây giờ đốt cho h trí hạ diên binh lương hoàn cùng tăng huyết hoàn mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp bí dược nhưng đi qua ạ ký mỹ t r ị nhất tộc chú tâm nghiên cứu chế tạo cũng nắm giữ đặc biệt hiệu quả binh lương hoàn có thể cấp tốc khôi phục trạ cơ dạ cùng thể lực tăng huyết hoàn sẽ có thể cấp tốc hồi máu vù đắp tổn thất hp phù gạ củ đồng dạng lập tức giúp vũ trí hạ j i n băng bó vết thương nhất là trước ngực vết thương trí mạng u trị hạ j i n không có gì sánh kịp sinh mệnh lực cùng khôi phục tăng thêm giặt hy dồ trưởng lão điều trị nhất thuật a k i m i chia si đồ bí dược u trị hạ phủ gạ củ trị liệu toàn bộ tổng hợp một chỗ lại cũng chỉ là để cho u ũ trí hạ j i n tạm thời không chết mà thôi u trị hạ giặt hy dồ cao mày nhất thiết phải lập tức giao cho chuyên nghiệp điều trị n h ị ra trị liệu bằng không hắn vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ phu gà cụ gật gật đầu tự mình một cái ôm lấy u chi h a d i n lập tức hướng về cổ n ổ hạ bệnh viện chạy như bay uchi h a tất cả inabi jat k i í rô j a k u b i cùng một đám trong tộc tinh anh lập tức theo sát phía sau thủ hộ tại hai bên phòng ngừa bất cứ địch nhân nào bao vây chặt đánh cũng may bây giờ xạ dù t o bi nhất tộc cũng đều đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ căn bản không lo được u chi h a d i n cho dù là xạ dù t o bi hi rủ rèn cũng phản ứng không kịp hạ tự mình đi tới xem xét xạ dù t o bi hi rồ từ trạng lông mày sâu đầm nhữ lại đến cùng là chuyện gì xảy ra bên cạnh xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẹ đi lên phía trước giò xét một phen dưới mặt nạ trên mặt cũng phủ lên một tầng mây đen hắn trúng độc xạ rủ tổ bị h ì rủ rèn cùng tất cả xạ rủ tổ bị tộc nhân lập tức sắc mặt k ỳ biến cái gì đáng chết dù chị hazin giết cái kia hèn hạ vô s ỉ tiểu x u ấ t sinh nhưng mà lòng đầy căm phẫn xạ rủ tổ bị tộc nhân bây giờ mới phát hiện dù chị hazin đã bị phủ gạ c ụ bọn người mang đi giờ k h ắ c này l ử a giận càng làm ánh liệt bộc phát vì tộc trưởng đại nhân báo thủ xạ dù tổ bị hy dù rèn trợt đống nhiên vung tay lên hắn q u a y đầu nhìn về phía s a dù tổ b i s i n o s ù kẹ s i n o s ù kẹ ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra thật là ủ chi hạ d i n hạ được sao s a dù tổ b i s i n o s ù kẹ trầm mặc phúc chốc a ắ n ngay nói thật ta cũng không tin tưởng ta tiếp xúc với hắn qua mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn không được sẽ làm xuống độc loại sự tình này cái k i a hoàn toàn không phải tác phong của hắn chương hai mươi tám còn có chuyện tốt như vậy s a dù tổ b i s i n o s ù kẹ mà nói để cho khác s a dù tổ b i tộc nhân đều nghẹn họng nhìn chân chối s i n o s ù kẹ đội trưởng ngài nói cái gì tại sao muốn bao che cái kia tiểu x u ấ t sinh s a dù t o bị xi -si、nộ -no、sủ kẹ lắc đầu cũng không phải là bao che u chị hạ j i n có lẽ là người đ i ê n nhưng chính vì vậy hắn thì sẽ không làm ra hạ độc loại chuyện như vậy lấy tính cách của hắn cho dù là chết thì cũng đã chết rồi căn bản sẽ không để vào mắt s a dù t o b i nọ -no、d ô lạnh lùng nói nhưng sống chết trước mắt hắn dù sao vẫn là sợ vâng không tại sao muốn hạ độc s a dù t o bị xi -si、nộ -no、sủ kẹ trầm giọng nói dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút nếu như hắn không muốn chết hoàn toàn có thể từ chối cùng hì rộ tộc t r ư ở n g quyết đấu đó cũng không phải chuyện mất mặt gì nhưng lời của hắn rõ ràng không cách nào phục chúng toàn bộ xạ dù t ổ bị tộc nhân vẫn như cũ loạn cả một đoàn đủ xạ dù t ổ bị hỉ dù rèn một câu nói âm thanh cũng không lớn nhưng đám người đứng ngoài xem lập tức hoàn toàn tính mịch xinô su k e n g ư ơ i cho rằng không phải ủ t r ì hạ diên làm còn có lý do gì sao có nói hô ca đại nhân lui mười phẩy không không không bất giảng cho dù ủ t r ì hạ diên vì mạng sống muốn hạ độc nhưng hỉ d ù tộc trưởng là người nào thân kinh bác chiến vô tận mưa gió nghĩ đối với hắn hạ độc nói nghe thì dễ húng chi là một cái h trí hạ muốn xâm nhập xạ dù tô bị nhất tộc trụ sở chúng ò n m ta bây giờ liền liệu mạng với bọn hắn vì tộc trưởng đại nhân báo thủ vì tộc trưởng đại nhân báo thủ lập tức xạ dù tô bị tộc nhân lại độ còn tính xúc động phẫn nộ khó mà kiềm chế nhưng trên sân không chỉ là xạ rủ tô bi nhất tộc còn bao gồm từ trên xuống dưới gần phân nửa thôn người xạ rủ tô bi hy dù rèn biết rõ chuyện có k ỳ p bạc cũng không khả năng mạo m ộ i kết luận hắn trông thấy nạ dạ xì、sì、cạ cũ cũng tại trong đó lập tức triệu hẳn hắn tiến lên xì、sì、cạ cũ ngươi nhìn thế nào nạ Nà dạ xì、sì、cạ cũ t r ầ m mặc rất lâu hô ca đại nhân chuyện này quá mức mất cảm ta cũng không muốn dễ dàng có kết luận bất quá ta cho rằng xì、sì、nổ sủ k ẹ đội trưởng nói có đạo lý hạ độc loại sự tình này cũng không phù hợp vị trí hạ d i n phong cách cũng không được dễ dàng làm đến ta xem hay là từ thương nghị cha một cái rõ r à n g hảo s a dù tô bi hi dù rèn gật đầu một cái hắn nhìn về phía s a dù tô bi hi dộ thi thể trong lúc nhất thời cũng đ u ổ i mùi mai thôi hi dù đuổi theo ta nhiều năm vì s a dù tô bi nhất tộc cũng lập được công lao h ắ n mã không nghĩ tới cuối cùng lại là kết cục như vậy n ọ dồ dẫn hắn thi thể trở về hậu táng ta sẽ đích thân có mặt tăng lễ là hô cả đại nhân hắn cuối cùng không dám chống lại mệnh lệnh ôm lấy phụ thân thi thể quay người rời đi s a dù tô bi hi dù rèn nhìn qua hắn bóng lưng như có điều suy nghĩ u chị hạ di nâu a dù tô bi xinô su k è nói sinh tử không biết bị phù ga cụ tộc trưởng mang đi vị này nắm hết quyền hành đệ tam hổ c ả đại nhân thở dài một tiếng thế sự vô thường a hắn lắc đầu tại ám bộ dưới sự hộ tống cũng rời khỏi nơi này sau lưng đám người càng là một mảnh xôn xao nghị luận ở mỹ cổ nộ hạ bệnh viện điều trị nhị dạ đang l i ề u mạng cứu chữa ủ tri hạ d i n ngoài cửa phù ga cụ xì xì chờ ủ tri hạ tộc nhân tăng thêm hạ kỳ mỉ chĩa xì đồ ý nụ rủ cả hạ nạ mấy người đều đang nóng nảy chờ đợi một mực qua hơn hai giờ cửa phòng đầy ra vài tên điều trị nhị dạ đi ra cầm đầu bảo hộ tốt là cổ nộ hạ bệnh viện tốt nhất điều trị nhị dạ nàng đi ra phòng bệnh đối với phủ gạ cụ bọn người mỉm cười hắn sống lại mọi người nhất thời cùng nhau thở dài một hơi quá tốt rồi y nù rủ cạ hạ nạ càng là nhịn không được lệ rơi l ệ c mặt ta liền biết người hôn đản này sẽ không dễ dàng chết như vậy ạ ký m ỉ c h ị a si đồ cũng hai mắt nhắm lại khỏe miệng hơi hơi vung lên phù gạ cụ vợ nói chúng ta có thể đi xem sao có thể bất quá hắn vẫn còn đang trong hôn mê thực sự là không thể tưởng tượng nổi a tên kia trái tim đều bị trọng thương toàn thân đốt trái khét mà lại là mới thương vết thương cũ trùng hợp gia lại còn là không có chết nên nói là thần tích đâu vẫn là chính hắn chính là một cái yêu n g h i ệ t đâu p h u gạ c ủ không nói lời gì cảm ơn điều trị nhị dạ trực tiếp vọt vào phòng bệnh thời khắc này h ủ chi hạ diên khó được k i ê n tĩnh toàn thân hắn trên giới đều c u ố n đầy băng bại chỉ lộ ra lỗ mũi cùng con mắt hoàn toàn chính là một bộ s ắ c ướp nhưng hô hấp của hắn vẫn như c ũ đều đều thậm chí cẩn thận n g h e xong vẫn còn có hơi tiếng ấ y p h u gạ c ủ cũng không nhịn được trợn mắt hớp mồm hôn đàn này không phải đã hôn mê là ngủ thiếp đi a cho dù là xì xì cũng khó có thể tin đây là quái vật gì thể chất y nụ rủ cạ hạ lại cởi bên trong mang nước mắt ta liền biết hắn chính là con giả thú không được sẽ dễ dàng chết g i ắ t khí dỗ trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là xích lại gần phụ gạ cụ bên thai thấp giọng nói tộc trường đại nhân mặc dù bảo vệ một đầu mạng nhỏ nhưng xạ dụ tổ bị tộc nhân không được sẽ v u ơ n g tha j i n cô nội hạ trong bệnh viện cũng sẽ không an toàn phụ gạ cụ gật gật đầu ta minh bạch ta sẽ đem j i n mang về trong nhà đi không được sẽ lại để cho hắn có gì ngoài ý m u ố n ân Xì c ì lúc này mới hỏi nghi ngờ của mình tộc trường đại nhân ngươi cho rằng đến cùng là chuyện gì xảy ra ta đi ở phía sau nghe được xạ dù tô bị x i nổ n sủ kẻ nói xạ dù tô bị hỉ dồ là chúng độc mà chết p h ú gà cù cũng thay đổi sắc mặt chúng độc sao không thể nào là di làm xì xì cơi khổ một tiếng ta cũng cho rằng không được lại là hắn làm di loại tính cách này chết cũng sẽ không làm loại sự tình này bất quá p h ú gà cù đống nhiên minh bạch hắn ý tứ ngươi nói là xạ dù tô bị nhất tộc sẽ hoài nghi là chúng ta hữu chỉ hạ làm mặc dù ta cũng không tin tưởng nhưng từ góc độ của bọn hắn nhìn đây là hợp lý nhất suy đoán phù gà cù trầm giọng nói ta tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này vâng không Ta cũng sẽ k hơi ô n g thay thế n cùng cười lệnh, nếu như chúng ta có năng lực đi xạ hạ độc hạ độc lý trí suy nghĩ một chút cái này cũng căn bản không có khả năng cc chân mặc phúc chốc cuối cùng gật đầu một cái đích xác ai chỉ là phong ba cuối cùng không có khả năng dễ dàng lắng xuống uchi h a j i n liền giao cho tộc trưởng đại nhân ta đi tìm hổ cả đại nhân nghiên cứu thảo luận chuyện này phu gà cù nhìn hắn một mắt vẫn là lặng lẽ nói hảo sì sì rời đi sau đó phu gà cù ôm lấy uchi h a j i n h sido kana j i n có thể còn sống sót cũng nhiều ồn g cho các ngươi h a i người đa t ạ a ký m ỉ chia s i d o thở dài j i n h vốn chính là đệ tử của ta làm thành dạng này ta hổ thẹn còn không kịp đây inu dù ca hana hơi ửng đỏ khuôn mặt kỳ thực ta chẳng hề làm gì phu gà cù mỉm cười đối với hai người gật gật đầu ô m uchi hạ dinh s i bước rời đi sau lưng u chi hạ tộc nhân theo sát phía sau vẫn như c ũ tràn ngập cường ngạnh khí thế y nù rủ cả hạ nạ cùng hạ kỳ mì chia si đô i lết nhau vẫn như c ũ không có cách nào hoàn toàn yên lòng ha ha u chị hạ diên đại đại dỗi lưng một cái cuối cùng tỉnh lại ân đây là địa phương nào phú gạ cù thấy hắn cuối cùng tỉnh lại nhẹ nhàng thở ra người đã tỉnh u chị hạ diên bỗng nhiên tỉnh ngộ từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu quan sát tỉ mỉ ta ta còn sống hắn cũng không nhịn được cười ha ha cái tia xạ rủ tổ bị hì rồi đâu chết u chị hạ diên cũng lấy làm kinh hãi sống hắn chết còn có chuyện tốt như vậy chương hai mươi chín xạ dù t ổ bị i ã lang kinh khủng chương hai mươi chín xạ dù t ổ bị i ã lang kinh khủng u c h i h a j i n chính mình cũng nhận định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên kết cục này cho dù là hắn cũng rất là kinh ngạc phú gà cu mỉm cười quả thật làm cho người không tưởng tượng được nhưng đây chính là thực tế người hốn đà này một lòng muốn chết kết quả c h ỉ sống xuống x à dù t ổ bị hì r ỗ l i ề u lĩnh vì nhi tử báo thù kết quả chính mình lại chết ở trước mặt mọi người hắn là thế nào chết phú gà u nói chúng độc chúng độc ưu c h ị hạ d i n cũng không nghĩ ra tộc trường đại nhân không phải là ngươi làm a phu gà cù trong mày làm sao có thể ta thả rằng thay thế ngươi đi quyết đấu cũng sẽ không làm loại chuyện này húng chi s a dù tô bị hỉ rộ là m người cẩn thận ta làm sao có thể chạy đến s a dù tô bị nhất tộc trụ sở đi cho hắn hạ đ ầ u nói cũng đúng thực sự là không hiểu thấu a phu gà cù cười cười bất kể nói thế nào ngươi có thể còn sống chính là kết cục tốt nhất ưu c h ị hạ d i n đối với sinh tử của mình cũng không quá để ý ngược lại hiếu kỳ nói xạ dù tô bị nhất tộc nói thế nào phu gà cù nói có thể tưởng tượng được chắc chắn trước tiên hoài nghi là chúng ta làm bất quá hơi suy nghĩ một chút liền biết không thể nào về phần bọn hắn có thể hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình vậy sẽ rất khó nói nhưng coi như biết chúng ta ưu chị hạ dinh hương phần nói khai chiến sao phu gà cũ n g ư ơ i như thế nào chỉ sợ thiên hạ bất loạn u chị hạ j i n ta là vì n g ư ơ i tốt nói hiệu nói vượn phu gà cũ vỗ b ả vai của hắn một cái để cho u chị hạ j i n h nghe rằng trận mắt đứng lên đi n g ư ơ i một thân cũng là thường có thể còn sống sót đều xem như thần tích trước tiên thật tốt tu dưỡng a nói xong hắn rời khỏi phòng u c h i h a d i n suy nghĩ trong chốc lát không có manh mối dứt khoát không thèm để ý từ bỏ suy xét hắn rất nhanh lần nữa tiến nhập nằm ngáy ho ho một bên khác hô ca trong văn phòng s a dù tô b i hi dù rèn s a dù tô bị xin ô su kè s a dù tô b i nọ rộ bọn người chính đang thương nghị khói mù lượn lờ ở giữa ống điều ánh lửa lúc sáng lúc tối các ngươi cho rằng đây là có chuyện gì xin ô su kè ngươi nói xa dù tô bị xin ô sủ kẹ nhữ mày hô ca đại nhân chính như phía trước nói tới ta rất hoài nghi đây là u chị hạ d i n có thể làm được tới sự tình liền xem như ủ c h ì hạ tộc nhân cũng rất khó làm được tự hồ hắn có ý định không có ý định l i ế n quan xạ rủ tổ bị nọ rồ là xạ rủ tổ bị nhất tộc người bên trong làm khả năng tính chất cao hơn xạ rủ tổ bị nọ rồ biến sắc hắn cười lạnh nói x i nô sủ kệ đội trưởng ngươi đây là ý gì xạ rủ tổ bị x i nô sủ kệ bất vi sở động a ắ n ngay nói thật thôi ngươi Tốt. bây giờ không phải là các ngươi cãi vả thời điểm là hồ cả đại nhân xạ rủ tổ bị hi rủ rèn nói nọ rồ ngươi đối với phụ thân của mình nhìn thế nào ta ta không dám nói nói phụ thân hắn là m người trầm ổ n thận trọng chỉ là tại gì rồi trong chuyện này đã mất đi phân tấp cảm tình thắng được lý trí nhưng qua nhiều năm như vậy đối với s ạ dù tổ bị nhất tộc công lao là không thể xóa nhỏa s ạ dù tổ bị hy dù rèn sâu đầm nhìn hắn một mắt phù gà cù muốn thay thế ưu c h í hạ j i n quyết đấu hắn lại không chịu nhưng ngơi ngược lại là thấy rất rõ ràng à. s ạ dù tổ bị nọ r ồ vội nói ưu c h í hạ j i n chỉ là một cái tiểu quỷ không đủ gây sợ phù gà cù mới là cỗ n ổ hạ cùng xạ dù tổ bị nhất tộc hỏa trong lòng chỉ là phụ thân hắn bị cửu hận sở mê đã không cách nào lấy đại cục làm trọng đi suy tư s ạ dù tổ b i hì dù rèn mỉm cười ngươi quả nhiên so hì dồ rõ, rõ lý lẽ hơn hậu sinh khả hì a s ạ dù tổ b i nọ rộ vội nói không dám ta cùng phụ thân so còn kém xa lắm đâu không cần k i ê m tốn hì dồ cái chết mặc dù để cho người ta bị thương nhưng s ạ dù tổ b i nhất tộc cũng không thể không có thống lĩnh người thân ta là h ồ cạ khó mà phân thân hai chủ ý nọ rộ ngươi có nguyện ý hay không thầy ta phân yêu s ạ dù tổ b i nọ rộ giật này cả mình h ồ cạ đại nhân ngài ngài nói là n h ư ờ n g ta s ạ dù tổ bị sinosu kẹ cũng k ẽ n h ú mày ngươi có thể làm tốt sao s a dù tô bi nọ、no、rồ thân thể run rẩy lên ta mặc dù trách nhiệm trọng đại ta cũng có thể lực có hạn nhưng nếu như h ổ ca đại nhân tin được ta ta nguyện ý đem hết toàn lực đi làm không được sẽ để cho h ổ ca đại nhân thất vọng s a dù tô bi hi r ù rèn mỉm cười hảo cái kia s a dù tô bi nhất tộc chức tộc trưởng sẽ là của ngươi s a dù tô bi nọ、no、rồ vừa mừng vừa sợ liên tục không ngừng nói lời cảm tạ đa tạ h ổ ca đại nhân tín nhiệm ân ngươi đi đi thì d ầ nguyên nhân cái chết chi mê còn có hắn tăng lễ trấn an tộc nhân cảm xúc những chuyện này liền đều giao cho ngươi đi làm là hồ ca đại nhân ta nhất định dốc hết toàn lực nói xong s a dù t o b i nọ rồ quay người rời đi s a dù t o b i xi nổ sủ kẹ nhìn qua đóng kín cửa phòng n h ì n không được những m à y hỏi hô ca đại nhân ngài không cảm thấy thì dộ tộc trưởng chết con tư sinh này hiểm nghi rất lớn sao như thế nào ngươi cảm thấy như thế một cái trung thực người sẽ giết cha sao vậy ngoài đàng hoàng người chưa hẳn liền thật là thành thật nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy bởi vì lấy xuất thân của hắn nếu như không phải thì dộ tộc trưởng chết bất đắc kỳ tử vĩnh viễn cũng không tới phiên hắn tới làm chức tộc trưởng huống chi s ạ dù tổ bị hì rổ đối với dì rổ quá mức sừng ái đối với con tư sinh này thì mười phần chán ghét lần trước tộc hội thậm chí trước mặt mọi người mang hắn là phế vật con hoang liền xem như tượng đất cũng có ba phần n ộ khí khó đảm bảo s ạ dù tổ bị nọ rộ không hiểu ý t ổ n c ử u hận nếu như tại s ạ dù tô bị hì rổ cùng ngụ trí hạ diên quyết chiến bên trong độc chết s ạ dù tô bị hì rổ thứ nhất có thể giá hoại cho ngụ trí hạ nhất tộc thoát khỏi hiểm nghi của mình thứ hai để cho chính mình có cơ hội tiếp nhận chức tộc trưởng thứ ba cũng có thể trả thù cái này nặng bên này nhẹ bên kia nhục nhã phụ thân của mình có thể nói là một công nhiều việc Sà dù tô bị hy dù dẹn phun ra một miệng lớn vòng khói lộ ra một cái cao thâm khó lường mỉm cười nếu như ngươi nói là sự thật ngươi ý kiến gì sà dù tô bị nọ d ầ u người này Sà dù tô bi xinô sù khe khẽ giật mình hắn mới minh m ạ c h những vật này trước mắt h ổ cạ đại nhân đã sớm nhìn thấu ta sẽ nhận định hắn bề ngoài trung thực nội tâm tay độc bụng dạ cực sâu thủ đoạn vô cùng ác độc là một cái đáng sợ đến cực điểm nam nhân Sà dù tô bi hy dù rẽ cười lạnh đó cùng xạ dù tô bị hỉ dồ s、so、a đâu so với hắn đáng sợ nhiều cái kia ai càng thích hợp trước tộc trường ai càng thích hợp làm công cụ của chúng ta dùng để đối pho ủ c h ì hạ nhất tộc đâu s a dù tổ bị xinô sủ kẻ chấn động trong lòng ta minh mạch hô cả đại nhân bất quá ta chỉ sợ một điểm hắn có thể tự tay giết cha cũng chưa chắc sẽ không phản bội chúng ta s a dù tổ bị hy dù rèn lạnh nhạt nói vũ khí sắp bén khó tránh khỏi dễ dàng làm bị thương chính mình nhưng chỉ cần thật tốt khống chế dù sao cũng tốt hơn những cái kia ngu dốt không chịu nổi đồ vật là S a dù tổ bị hy dù rèn không nhịn được cười một tiếng ta cũng không nghĩ đến xa dù tổ bị nhất tộc bên trong c ò n có nam nhân như vậy tồn tại có lẽ hắn có thể cho chúng ta vui mừng lớn hơn trở thành đối phó ủ c h i hạ nhất tộc lại một đường lợi khí ta sẽ đích thân thật tốt bồi dưỡng hắn sa dù tổ bi s i n o s u k e gật gật đầu bất quá chính như như lời ngươi nói loại nam nhân này cũng cực dễ dàng phản bội phản vệ s i n o s u k e n g ư ơ i giúp ta tập trung vào hắn là hô cả đại nhân đúng cái kêu ủ c h i hạ d i n thế nào từ cô n o hạ bệnh viện truyền đến tình báo hắn còn sống tiếp đó bị phủ gạ cụ trực tiếp mang đi hẳn là tự mình trông coi sa dù tổ bi hì dù rẻn cũng nhớt chặt lông mày、à. trái tim bể nát còn có thể tiếp tục sống chúng ta có phải hay không cho tới nay xem thường tên tiểu quỷ kia s ạ dù tổ bị xì nổ sủ kệ thầm nghĩ chính mình từ lần thứ nhất gặp phải sau nhưng liền không có coi thường đến đâu hắn yên tâm đi hổ cả đại nhân ta cũng biết phái người c h ầ m c h ầ m chết hắn hảo xì nổ sủ kệ ngươi làm việc ta yên tâm chương ba mươi đối với hắn sử dụng viêm quyền a chương ba mươi đối với hắn sử dụng viêm quyền a quyết chiến đi qua Dư ba lại vẫn luôn không ngừng s ạ dù tổ bị hị dô đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đối với xạ dù tổ bị nhất tộc tới nói là trọng đại đà kích ba ngày sau đó tăng lễ bên trên hồ cả xạ Dù tô b ì hy Dù rèn tự mình chủ trì khắc các, các đại gia tộc cũng đều đều tham dự thậm chí phụ gà cụ cũng xem như hữu trí hạ nhất tộc tộc trưởng đi tới phung viếng xạ dù tô b ì nhất tộc dẫn không kìm được nhưng ở hồ c ả đại nhân uy hiếp dưới vẫn là cũng không có phát tác tăng lễ bên trên xạ dù tô b ì hy Dù rèn cũng công khai tuyên bố bổ nhiệm xạ dù tô b ì nọ rổ vì tộc trưởng mới nhận chức trong lúc nhất thời đã dẫn phát sóng to gió lớn một mảnh xôn xao nhưng đây là hồ ca đại nhân mệnh lệnh không người nào dám chống lại thế là xạ dù tô bị nọ rổ con tư sinh này c h í dù tổ bị tộc t tộc t r ư ở nhân g đại n còn nữa, sự tình h ư xúc động phẫn nộ nao nhao, nhao hưởng ứng không ít người thay thái độ bắt đầu ủng hộ hắn kế nhiệm phù gạ cụ trong lòng hơi động cũng cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc nhưng hắn tự nhiên không hề nói gì đợi đến đám người dần dần rời đi thậm chí xạ dù tổ bị nhất tộc tộc nhân cũng đều tàn đi chỉ còn lại có xạ dù tổ bị nọ rổ đối mặt với phụ thân phần mộ thật lâu không hề rời đi xạ dù tổ bị tộc nhân đều cảm khái không thôi rõ ràng bị như thế đối đãi nhục mạ nhưng g n xạ dù tổ bị nọ rổ vẫn như cũ hiếu thuận như thế thật là khiến người ta khâm phục lại xúc động a nhưng mà không có ai nhìn thấy xạ dù tổ bị nọ rổ ánh mắt nhìn qua trên địa mộ xạ dù tổ bị hì rổ bốn chữ chiếu rọi ra vạn phần đoán độc thần sắc xạ dù tổ bị hì rổ ai cũng có tư cách mắng ta con hoàng duy chỉ có ngươi không có bỏ rơi vợ con ngươi xứng với kết quả như vậy nhất quán xem thường ta ngươi bây giờ lại như thế nào đâu ngươi cuối cùng bất quá là trong mộ xương khô mà ta đã trở thành xạ rụ tổ bị nhất tộc tộc trường đại nhân chỉ trách ngươi quán g u xạ rụ tổ bị nọ rộ xoay người lại một lần nữa hướng về xạ rụ tổ bị nhất tộc trụ sở nội bộ mà đi những cái kia xạ rụ tổ bị nhất tộc tộc nhân trông thấy hắn đỏ bừng ánh mắt nước mắt g i à n ruồng ấn đều không khỏi cảm động lây cũng bi thương không hiểu u c h ị hạ diên danh h ả o cuối cùng vang dội bây giờ cô n ô hạ nâng lên hắn thời điểm đều mang tình cảm phức tạp một phương diện hắn đáp ứng cùng xạ dù tô bị hy rồ quyết chiến bản thân liền là can đảm lắm đến tình cảnh đ ế n cuồng một phương diện khác hắn lại còn không có chết thành công sống tiếp được càng quan trọng chính là xạ dù tổ bị hy rồ chết đây quả thực là t h ầ n tích nên nói hắn là may mắn thiên tuyển c h i tử vẫn là nói càng n g ư ờ i không sợ chết càng sẽ không chết mặc dù cũng không có thể tính là đường đường chính chính đánh bại xạ dù tổ bị hy rồ nhưng ù c h í hạ diên lấy thân thể máu thịt mạnh kháng hòa diễm trái tim phá toái đều sừng sững không ngã thậm chí ngoan cố chống cự liều chết phản kích điên cùng hình ảnh cũng đích sắc để cho người ta nhận huyết sôi trào Hắn hiện tại, thậm chí có không thiếu fan hâm mộ cùng cùng đột. Nhất hạ không thiếu hài tử đều đối hắn sùng bái không thôi. hạ chính mình, nhưng là trải qua chính mình gian nan nhất thời fan cùng cùng nội sùng Jin gian nan tại, tại đối bái trải đột. trì tử trì mộ Mà có kỳ. đều qua bộ, là là ủ dưỡng thương lấy tính cách của hắn đương nhiên không có khả năng lâu dài tiếp tục chờ đợi nhưng ủ chị hạ phụ gạ cụ lần này hạ n g a n tâm trực tiếp tại ủ chị hạ j i n trong phòng thiết trí kết giới phong ấn coi như hắn sức mạnh lại mạnh cũng cuối cùng không đánh tan được kết giới lần này dưỡng thương kéo dài đến hơn mười ngày thời gian cũng may lúc này ủ chị hạ d i n sức khôi phục cường đại vô cùng nắm giữ như giã thu sinh mệnh lực cuối cùng vẫn là thời gian dần qua khôi phục trong nhàm chán ỉ lại thời điểm hắn liền trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích kết giới tới rèn luyện tu hành đương nhiên đối với ủ Chi hạ j i n t ớ i nói lớn nhất kinh hỷ đế n t ừ túc chủ đối mặt xạ rủ tô bị nhất tộc tộc trưởng tinh anh thượng nhận xạ rủ tô bị hì rộ hung hãn không sợ chết lấy cái chết cùng nhau giết cực điểm mãng phu tri đạo ban thưởng mãng phu điểm số năm trăm ban thưởng như sau trong ba cái nhẫn thuật tùy ý tuyển một trong hòa đội phượng tiên hỏa chi thuật thổ đội thổ long đạn chi thuật hòa đội viêm kích chi thuật u trị hạ diên không chút do dự lựa chọn cuối cùng một đạo nhất thuật hòa đội viêm kích chi thuật đây là quả tâm cư sĩ sử dụng đặc thù hòa đội nhất thuật có thể đem cao độ ngưng tụ hỏa diễm bám vào tại trên nắm tay phát động buộc phát ra thể thuật cùng hòa diễm cháy song trọng tổn thương cũng liền tương đương nói là một loại nào đó nhẫn thể thuật đây đương nhiên là thích hợp nhất u trị hạ diên năng lực hạ tự nhiên không có mảy may trần trờ chỉ có điều vấn đề là quả tâm cư sĩ sử dụng một chiêu này là tại sẻn nín đỏ tiên nhân mô thức phía giới có thể p h ò n g này g nóng ừ a hỏa diễm dự t u đ trí t hạ â n nhưng u diên h a cũng không có thêm tại trên thuộc tính khác mà là thêm ở trạ cờ gia lượng bên trên lần trước cùng xạ rủ tô bị hy rỗ quyết chiến Thổ độn bây giờ chính mình vừa được mới nhận thể thuật trà cờ da lượng tự nhiên là nhất định phải đề cao thổ tính túc chủ thu được hỏa độ viêm kích chi thuật trà cờ da lượng năm trăm linh trước mắt trà cờ da lượng sáu trăm hai mươi t r ả cờ da lượng trực tiếp từ hạ nhẫn hơn một trăm l n h điểm nhảy vọt đến thượng nhẫn cấp bậc hơn sáu trăm điểm đương nhiên đây cũng chỉ là phổ thông thượng nhẫn cấp bậc chân chính treo so như u r ù mạ kỳ nạ r ù tô loại kia trả cờ dạ lượng chỉ sợ ít nhất là mấy ngàn thậm chí mấy vạn chính mình vẫn là hoàn toàn không cách nào đánh đồng nhưng bây giờ tớ nói đủ dùng rồi u chị hạ diên thu được mới sức mạnh tự thân cũng thoát thai hoa cốt một lần nữa khỏi hẳn bây giờ lần nữa leo lên đỉnh mới hắn g ầ m lên giận dữ trả cờ dạ cùng sức mạnh đ ố n g nhiên b ộ c phát ra trên nắm tay trong nháy mắt bốc cháy lên cù mạ cù mạ l i ệ diễm hòa đột viêm kích chi thuật、Ờm、ẩm ẩm vanh ba mạnh liệt nhất kích. hung hăng đánh vào thủ hộ kết giới phía trên côn bạo sức mạnh tăng thêm cường lực hỏa độn n h ẫ n thể thuật vậy mà trực tiếp đem thủ hộ kết giới đều đánh ra khe hở sau đó cấp tốc tràn ra khắp nơi giang giác giang giáp ba cuối cùng thủ hộ kết giới triệt để bể ra chuyện gì xảy ra p h u gạ cù nghe được tiếng vang lập tức vào vào liền thấy để cho người ta trợn mắt hốc mồn một màn ưu chị hạ diên bây giờ cánh tay phải cùng nắm đấm tắm rửa thiêu đốt lên cù mạ cù mạ l i ệ n diễm hơi hơi thở hổn hển trên mặt cũng lộ ra điên c ù n nụ cười mà chính mình tự tay thiết trí thủ hộ kết giới đã hoàn toàn nát bấy tan g ã vậy mà một quyền phá vỡ ta thủ hộ kết giới j i n người đó là cái gì sức mạnh u c h i h a j i n nhìn lấy mình trên nắm tay vẫn như cũ thiêu đốt lên liệt diễm nết miệng n ở nụ cười đây chính là viêm quyền chương ba mươi mốt đánh không chết ta ngươi chính là bất hiếu chương ba mươi mốt đánh không chết ta ngươi chính là bất hiếu phu gà cù kinh ngạc nhìn nhìn qua một màn này hắn minh bạch u c h i h a j i n ra hỏa này lại trở nên càng cường đại rất nhiều mỗi một lần sự l ô mãng của hắn xúc động chắc là có thể tuyệt sử phùng sinh tiếp đó thoát thai hoa cốt dục hỏa chúng sinh ngược lại sẽ trở nên so trước đó càng đáng sợ hơn cái này có lẽ chính là chân chính quái vật t h i ê u đốt hỏa diễm 5 năm n g sao tương tự với hỏa độn n h ẫ n thể thuật nhưng ta chưa bao giờ thấy qua ngược lại là rất giống xì、si、xì、si、n h ẫ n thể thuật kiếm dược viêm bất quá hắn càng thiên hướng kiếm thuật mà không phải như n g ư â i loại này thuần túy n h ẫ n thể thuật u chị hạ diên cũng lòng sinh hướng tới phải không ta ngược lại thật ra rất muốn gặp lại sẽ hắn phu gạ cũ người thương còn chưa tốt liền lại muốn tìm đường chết sao ai nói không có hảo không có dễ có thể bánh phá kết giới sao người nóng nóng bỏng u chị hạ diên nghe răng trận mắt cảm giác triệt hồi trạ cớ ra trên nắm tay hỏa diễm cũng dập tắt thật thật là lợi hại đông nhiên một cái tiếng nhong nhau hô u chị hạ diên trông đi qua thấy được câu tiểu u chị hạ x a s ù kè lúc này in giờ ra chuyện thế vẫn chỉ là bốn năm tuổi mà thôi u chị hạ diên từng thanh từng thanh hắn b ế lên ha ha cười nói như thế nào ta có phải hay không rất mạnh x a s ù kè vỗ tay cũng bắt đầu cười đúng vậy a đúng vậy a ta nhìn thấy qua ba ba cùng ka sử dụng h ỏ a đ ộ t bọn họ đều là đem hỏa diễm phun ra ngoài zin ngươi có thể đem hỏa diễm tại trên nắm tay tiêu thực sự là thật lợi hại phu gà cu lắc đầu thở dài s a su kẻ ngươi cũng đừng cùng j i n học a hắn cũng không phải cái gì gương tốt s a su kẻ lại nói không ta liền muốn hưởng về j i n học hắn thật là lợi hại phu gà cũ u chị hạ j i n cười to so u chị hạ ít t r i a còn lợi hại hơn sao s a su kẻ lập tức lâm vào khó xử ân cái này sao u chị hạ j i n cười ha ha cũng sẽ không đủ hắn đi chơi đi được rồi lúc này s a su kẻ vẫn là hạnh phúc gia đình mỹ mãn không buồn không lo trạng thái hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới cái k i a nguyên bản nhất định sẽ phát sinh nhân gian thảm kịch phu gạ cũ nhìn trời thật rực rỡ tiểu xạ xú kẹ cũng khó phải lộ ra vẻ mỉm cười u chị hạ dín xài bước chuẩn bị rời đi người đi đâu vậy phu gạ cũ trong nháy mắt trở mặt những mảy lớn tiếng hỏi đương nhiên là ra ngoài bị ngươi nhốt hơn mười ngày còn chưa đủ hạ ngươi cẩn thận một chút xạ dù tổ bị nhất tộc sẽ không từ bỏ ý đồ u chị hạ dín cười ha ha xạ dù tổ bị hì rô đều g i ế t không được ta ta còn sợ còn lại mấy cái bên kia tộc nhân đi phu gạ cũ u chị hạ dín lại đi ỉ chị dạ cụ mị sợi ăn uống thả cửa một trận cái này đã trở thành hắn thường ngày hệ g e m cùng ý chí dạ cụ đại thúc trông thấy hắn bình an trở về cũng đều trong lòng vui vẻ ý chí dạ cụ đại thúc càng là trực tiếp miễn phí tặng cho ba chén lớn m ì sợi t r u n g b u n h khách hàng cũng đều nghị l u ậ n ở mỹ bây giờ nhìn qua u c h i hạ j i n ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn khác biệt vô l u ậ n là may mắn cũng tốt mang đến cực hạ ngược lại có thể còn sống sót cũng tốt tóm lại sa dù to bi hizo chết u c h i hạ j i n còn sống cái này ra tất cả mọi người dự liệu kết cục để cho u c h i hạ j i n danh dương cổ nổ hạ cũng lật đổ tất cả mọi người nhận thức bây giờ ai cũng biết u trí hạ nhất tộc có cái tuyệt đối mãng phu mãng phu chính như bây giờ hắn bộ dáng ăn như hổ đói hễ d è m vui sướng nhảy nhót tiền đến nợ nụ cười xinh đẹp an từ từ cẩn thận n h ẹ n u chị hạ d i n căn bản không để ý tới nhắc nhở của nàng những ngày này hắn bị giam tại trong kết giới dưỡng thương đã sớm n h ẹ n điên rồi hễ d è m mất cười còn muốn nói điều gì đ ố n g nhiên ngoài cửa tiệm một tiếng kêu gọi d i n nàng nghe được chính là cái kia tên là ỷ nụ dù cả hà nạ thiếu nữ hễ d è m biết quan hệ bọn hắn không hề tầm thường thẻ lưỡi làm một cái mặt quỷ rời đi ỷ nụ dù cả hà nạ phong phong hỏa hỏa và vào kéo lại u chị hà d i n ta liền biết mau cùng ta đi thế nào c ơ m còn không có ăn xong đâu y nu rủ cả hạ nạ vội la lên s ạ rủ tô bị nọ rồ đang tại khắp thế giới truy sát ngươi đây bây giờ s ạ rủ tô bị nhất tộc đều cho rằng ngươi giết s ạ rủ tô bị hì rồ làm sao có thể bỏ qua ngươi ngược ơ i n g ư lại tốt còn có thể nhàn nhã như vậy s ạ rủ tô bị nọ rồ trong tay bại tướng y nu rủ cả hạ nạ bất đắc di thở dài nhặt b ạ đ i x á c ngươi lần trước dọa lui hắn nhưng ai cũng biết đó là hắn làm người quá mức cẩn thận bằng không ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn hiện tại hắn đã làm tới xạ rủ tô bị nhất tộc tập trưởng thanh thế hùng vĩ Thế phải giết phải g n ưu ơ i vì hắn phụ thân báo thù â báo đ Ngươi. Ngươi mau chị ù n g ta t đi ô i Đi hazin nào. Thực sự không Thực đi cũng không dám quá làm loạn. Uchiha Jin mỉm cười hắn có thể cảm giác được ý nụ dù cả h a nạ lo lắng thậm chí là tình cảm bất quá vừa muốn mở miệng nói chuyện đ ố n g nhiên cửa tiệm phía trước liền chuyển tới một thanh em quen thuộc u c h i h a j i n l ă n ra đến chính là xạ rủ tổ bị nọ rồ ý nụ dù cả hà nạ lập tức sắc mặt thảm bạch nguy rồi đông đảo khách hàng cũng thần sắc phức tạp vừa muốn xem kịch lại sợ thật đánh nhau thai họa chính mình cửa tiệm rèm bị kéo ra s ạ dù tổ bị nọ rồ cũng không cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt trong lúc nhất thời toàn bộ ỷ chị dạ cù m ỉ sợi hoàn toàn tích mịch sắt khí tràn ngập b ă n g lánh rét thấu xương u chị hạ j i n lại lớn cười một tiếng trong tay bại tướng n g ư ờ i đã đến s ạ dù tổ bị nọ rồ lập tức con người cọ dù lại u chị hạ j i n người giết phụ thân của ta cái này huyết hải thâm cựu không đội trở trung hôm nay ta sẽ vị phụ thân báo thủ rửa hận đổi lại những người khác có lẽ sẽ giải thích một chút điểm phá trong đó điểm đáng ngờ nhưng u chị hạ j i n căn bản lười nhác dài dòng đúng chính là ta giết thế nào ta kiêu ngạo s a dù tổ bị nọ d ồ cũng không nhịn được chừng lớn hai mắt ngươi ngươi hôn đản này y nu dù ca hana nâng trán thở dài u chị hạ j i n cười ha ha ngươi muốn thật như vậy hiếu thuận liền thống thống khoái khoái tới giết ta đánh không chết ta ngươi chính là bất hiếu s a dù tổ bị nọ d ồ tức giận toàn thân phát dun ngươi cho rằng ta không dám ta chỉ biết là lần trước ngươi trốn rất nhanh xa dù tổ bị nọ rồ còn nhẫn mại được sau lưng hắn hai tên xạ rủ tổ bị tộc nhân đã sớm nhận không thể nhẫn u c h ị hạ d i n đi ra nhận lấy cái chết u c h ị hạ d i n cũng không nói nhảm đ ố n g nhiên vô b ả n một cái hảo hắn lập tức bay lượn mà ra đi ra phía ngoài trên đường cái cái kia hai tên xạ rủ tổ bị tộc nhân một trước một sau đem quanh hắn ở giữa đồng thời bạo phát ra trả cơ ra hóa đột hào viêm chi thuật hai đạo hào viêm chi thuật c u ầ n c u ộ n mà đến chỗ đến cho dù là ao thạch bản lộ đều hóa thành cháy đen u c h ị hạ d i n cười đ ạ ý hắn thật sự là gặp qua một chiêu này quá nhiều lần thậm chí hắn đều không thèm để ý ngược lại hướng thẳng đến quan chiến xạ dù tổ b i nọ rộ một q u y ề n bánh sát mà đi ân xạ dù tổ b i nọ rộ lấy làm kinh hãi vừa muốn ngăn cản đ ỗ n g nhiên hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện chặn lại ở hữu trí hạ diên cùng xạ dù tổ b i nọ rộ hai người phía trước ngăn lại hữu trí hạ diên chính là hữu trí hạ sisi bảo vệ xạ dù tổ b i nọ rộ là xạ dù tổ bi n xi n o sù kè sisi biết hữu trí hạ diên sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào cho nên trực tiếp liền dùng hết mười trên mười l ự c đạo mặc dù hắn cũng không lấy sức mạnh tăng trưởng nhưng hắn dù sao cũng là bây giờ h ữ trí hạ thậm chí là cổ nộ hạ đệ nhất cường gi các phương diện thuộc tính cũng đều toàn bộ kéo căng đem hết toàn lực phía dưới vẫn như c ũ chặn lại u c h i h a j i nhất n kích mặc dù hắn cũng bị bỗng nhiên đẩy lùi một bước để cho trên mặt hắn hiện ra mấy phần kinh ngạc u c h i h a j i n không cần lỗ mãng s a dù tô bị si nổ sủ kẻ đồng dạng trầm giọng nói nọ dỗ t ộ c trường ngươi muốn làm cái gì hồ ca đại nhân chính miệng nói qua sự tình t r a minh bạch phía trước không thể hành động thiếu suy nghĩ chẳng lẽ ngươi nghĩ kháng bệnh sao xa dù tô bị nọ dỗ nước nở nói xì nổ sủ kẻ đội trường ta cũng không muốn kháng bệnh nhưng nhưng người chết thế nhưng là phụ thần của ta thù cha không báo vô ích là người s ạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ cũng không nhịn được trong lòng cười lạnh nhưng lại không h i ể u đội phục không thôi cái này s ạ dù tổ bị nọ dồ, quả nhiên là một cái nhân vật chương ba mươi hai vì hòa bình đáng một đáng ngủ tri hạ chương ba mươi hai vì hòa bình đáng một đáng ngủ tri hạ s ạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ cũng không ngại tâm ngoan thủ lạc nhưng hắn không cách nào giống s ạ dù tổ bị nọ dồ dạng này diễn kịch có lẽ cái này cũng là phụ thân không hồ ca đại nhân coi trọng như thế xạ dù tổ bị nọ rộ nguyên nhân chính như hắn nói tới chính mình tại ám bộ là tốt đội trưởng cũng không có làm hồ ca tài năng tốt nọ d ồ tộc trưởng tâm tình của ngươi ta cũng không phải là không thể hiểu được nhưng hồ ca mệnh lệnh chính là mệnh lệnh s ạ dù tô bị nọ d ồ khe giật mình sau đó thở dài một tiếng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ sau lưng s ạ dù tô bị tộc nhân trông thấy cũng đều cảm động lây vì hắn không cách nào báo thủ cha mà đau đớn cảm khái s ạ dù tô bị x i nổ sủ cái biết hắn bất quá làm ư ợ n nhờ lần này làm ra vẻ tới thắng được tộc nhân ủng hộ thôi nhưng hắn cũng chỉ có thể phối hợp diễn kịch u chị hạ xì xì cũng nói zin ngươi quá vọng động rồi u chị hạ zin cười ha ha hắn ra tay cũng coi như ta xúc động sao Hảo. vậy ta liền xúc động một lần trong chốc nhóm này hắn đ ỗ n g nhiên đem trả cờ dạ cùng sức mạnh tăng lên tới cực hạ đối mặt với u c h i h a s i s i vậy mà bạo phát gia đình phong sức mạnh viên quyền u c h i h a j i n nổi giận gầm lên một tiếng trên cánh tay trong nháy mắt giấy lên quần quận l i ệ t diễm t h ư ờ n g hực như lại n h ậ t kèm theo hắn gào to không có gì sánh kịp sức mạnh càng là ẩm v a n g một phát một quyền hung hăng đánh về phía ngăn cản hắn u c h i h a s i s i ân s i s i sa d u to bi shino suke sa dù to bi nodo đồng loạt cùng nhau biến sắc đó là cái gì u trị hạ d i n một cách này tự thân sức mạnh tất nhiên nổ tung cái tiêu thiêu đốt lên hỏa diễm càng đồng dạng nóng bỏng không chịu nổi cho dù là u trị hạ cc cũng không dám chậm trễ hắn a n h h đ ỗ n g nhiên lui ra phía sau một bước trong tay xuất hiện đồng dạng thiêu đốt hỏa diễm xả mù r à y đao lenken vanh ba hai người nhận thể thuật đồng thời nổ tung viêm quyền đối vanh kiếm dược viêm trong chốc lát hỏa diễm ẩm vang va chạm phân tán m ộ n phía hướng về bốn phương tám hướng văng tung toái ra giống như pháo hoa đồng dạng rực rỡ cc、si si、một chiêu này rõ ràng tinh xảo và phần luận độ thuần thục viễn siêu mới vừa học được viêm quyền đổi nhưng ù c h ỉ hạ j i n sức mạnh vẫn còn ở trên hắn vê anh một tiếng vang thật lớn đi qua ù c h ỉ hạ j i n hỏa d i ễ m bị đối phương áp chế nhưng ù c h ỉ hạ xì xì nhưng lại không thể không đông nhiên lui ra phía sau bay ra ngoài mười mấy mét có hơn mới tan mất cố này kinh khủng l ự c đạo hai người cũng hơi nhũ mày nhưng ù c h ỉ hạ j i n lại lập tức h à h à cười như điên đến đây đi xa dù tô bị nọ r ồ mục tiêu của ngươi là ta mục tiêu của ta cũng là ngươi không cần làm rùa đen rút đầu càng không được làm con bất hiếu hắn đông nhiên lại đấm một quyển bênh ra xích diễm hừng hực quần quẫn như sôi sức mạnh càng là đánh đầu thằng đó s a dù tổ bị nọ d ồ cũng không có động tác bởi vì hắn minh bạch xa dù tổ bị xin nổ xù kẹt h a y hắn ra tay rồi thủy đột thủy long đạn hắn cấp tốc, tốc kết tấn thủy long gào thét gào thét d ư ơ n g anh múa vớt mà ra trong n g á y mắt tới tắt ủ trì hạ diên hòa diễm nhưng nắm đấm của hắn vẫn như cũ oanh kích xuống s a dù tổ bị xin nổ xù k ẹ có phòng bị cười lạnh một tiếng thân thể hốn néo tránh đi đồng thời bỗng nhiên từ phía sau lưng trở tay một chảo muốn để ủ trì hạ diên t u ố c thủ chịu trói nhưng ủ trì hạ diên khịu tay kích không phải là dùng để trưng cho đẹp như đạn pháo hướng phía sau danh kích mà ra Sa dù t o bị x i nổ n sủ kẹ một m trưởng ngô tới lại hoàn toàn không địch lại u c h i h a j i n sức mạnh đồng dạng bị đánh bay ra ngoài trong chốc lát u c h i h a j i n liên tiếp đánh lui hai đại cao thủ mọi người vây xem cũng đều đều trận mắt h ố t mồm Sa dù t o bị tộc nhân u c h i h a bộ cảnh vệ càng không cần nói những cái k i a ăn dưa c ủ n chúng nhật bạ Sa dù t o b i nọ rồ trong lòng c ũ n g thị trấn cái k i a hốn đ à n thực lực lại phi tốc tăng lên c ù n g ta thời điểm chiến đấu so sánh đơn giản cường đại gấp mấy lần không được tiếp tục như vậy mà nói chỉ sợ sớm muộn có một ngày ta sẽ chết trong tay hắn mặc dù muốn lập tức giết chết u c h i h a j i n nhưng xạ dụ tổ bị nọ d ồ cũng không phải xúc động người tương phản không có ai so với hắn càng chú ý cẩn thận u c h i h a j i n lại là c ồ n g t i ế u một tiếng tiếp tục hướng về xạ dụ tổ bị nọ d ồ đánh tới nhưng sau một khắc u c h i h a xì xì cùng xạ dụ tổ bị xì nổ sủ kẹ hai người liên thủ một trái một phải rốt cục vẫn là đem hắn chế trụ dừng tay u c h i h a j i n ngươi c ả n dỡ nữa ta liền đá ngươi ra bộ cảnh vệ u c h i h a j i n đều làm cho tức cười loại kia phá n g o n ý ai mà thèm a với hắn mà nói u c h ị hạ diên đối với c ũ n g tốt sai c ũ n g tốt kỳ thực đều không có vấn đề sisi muốn chỉ có một cái đó chính là hòa bình chỉ cần thôn ăn ổn đáng một đáng ủ c h i hạ không có vấn đề trong nguyên tắc cũng là như thế đến khẩn yếu ban đầu sisi vì ngăn cản u c h ị hạ phản loạn thậm chí muốn đối tộc nhân của mình phóng thích n g u y ê n thuật tới tẩy não bọn hắn tiếp tục sống tạm hắn chính là như vậy tư duy cho nên có thể suy ra một cái như thế bộ bên trong người đối mặt u c h ị hạ diên dạng này điên c u n g q u y dối không kiêng nể gì cả tồn tại quả thực là thấy được cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đùng dạng u trị hạ diên ngươi quá làm c à n thân là bộ cảnh vệ đội trưởng từ hôm nay trở đi ta muốn đối ngươi chặt chẽ quản giáo không nghe theo ta quản giáo cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí u chị hạ j i n cười ta dựa vào cái gì nghe người quản giáo bởi vì ngươi trung quy là bộ cảnh vệ một thành viên ngươi vừa rồi không còn nói muốn đổi u ta sao ta hiện tại thay đổi chủ ý lưu lại bộ cảnh vệ mới có thể xem thật kỹ của ngươi Ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì u chị hạ j i n cười to nói hồ cả lời nói ta đều không nghe ngươi cho là mình áp đảo hồ cả phía trên sao một chiêu này chính là lấy đạo của người hoàn thị bị thân Xì c ì lập tức cũng thay đổi sắc mặt ta không có ý tứ này hắn có ý định không có ý định nhìn Sà dù tổ bi xì nổ sủ k ẹ một mắt Sà dù tổ bi xì nổ sủ k ẹ cười nhạt một tiếng Xì c ì đội trưởng đối với hổ ca trung thành làm ọ i người đều biết tuyệt sẽ không bởi vì tiểu quỷ này một câu nói mà thay đổi cái gì Xì c ì đội trưởng nọ dô tộc trưởng chúng ta đi trước uchi hajin liền giao cho ngươi Xì c ì gật đầu thở dài hảo p h i ề n phức xì nổ sủ k ẹ đội trưởng xạ dù tổ bi nọ dô sâu đầm nhìn một cái uchi hajin chúng ta còn có thể gặp mặt lại u chị hạ d i n cười nói lần thứ nhất gặp mặt ngươi chạy trốn lần này gặp mặt ngươi như cái rùa đen rút đầu trốn ở người khác đằng sau hy vọng lần tiếp theo ngươi có thể đường đường chính chính đứng trước mặt ta con bất hiếu câu này con bất hiếu để cho xạ r ù tổ b i tộc nhân đều lựa giận máy liệt nhưng xạ r ù tổ b i nọ rộ nhưng như cũng ẩn nhẫn xạ r ù tổ b i xì nổ xủ kệ càng là bội phục không thôi u chị hạ xì xì c ư ớ g ép đem u chị hạ d i n mang về bộ cảnh vệ u chị hạ d i n ngươi gây chuyện thời gian chấm dứt vì thôn ăn ổn từ hôm nay trở đi ngươi liền thành thành thật thật trở tại bộ cảnh vệ a u chị hạ dinh Ngươi muốn đem ta nhốt xuống. Ngươi không không ngươi chẳng thân giam tư lại. tội. lại. đem mặt chấm phạm tội, đem Đây qua Đây ta Ta ta cách là là Xì sắc có có bốn ộ đội cảnh trưởng. vệ đ i với bộ hạ h đặc ấ thôi. giờ. Dạ mạ ca A ca. k người hoa. Bốn n các ngươi người cho ta thật tốt dạy bảo hắn là sisi đội trưởng ra lệnh một tiếng u c h ị hạ d i n bị cưỡng ép dẫn tới bộ cảnh vệ phòng huấn luyện bốn tên thượng nhẫn vây bốn vương t h m hướng một mực nhìn kỹ hắn hoàn toàn chính là tường đồng vách sắt vững như thành đồng u chị hạ diên lại lớn cười một tiếng tới chiến u chị hạ dạ mạ cạ dở mấy người cũng sắc mặt không khỏi biến đổi ngươi nói cái gì u chị hạ diên cười nói cc để các ngươi tới đặc hấn chẳng lẽ các ngươi liền đứng bất động sao đây chính là vi phạm mệnh lệnh đã các ngươi không tới ta tới chương ba mươi ba các ngươi bất quá là ta bao cát chương ba mươi ba các ngươi bất quá là ta bao cát đối với u chi hạ cc tới nói đây là giam lòng đối với u chi hạ diên tới nói đây đúng là đặc hấn hắn không chút do dự cười lớn một tiếng đã hướng về trong đó một tên thượng nhận trùng sát mà đi Vâng tốc độ cùng sức mạnh tăng lên tới cực hạ côn bạo nắm đ ấ m trong nháy mắt đập vào mặt ân u chị hạ dạ mạ c ả giờ không nghĩ tới hắn nói đánh là đánh trấn kinh ngoài hắn nhưng cũng có chỗ phòng bị đ ỗ n g nhiên c ư ớ c bộ dẫm đạp phòng huấn luyện đại địa thân thể lướt ngang mà ra tránh khỏi một kích này v n ưu chị hạ diên một q u y ề n thất bại hung hăng đánh vào trên vách tường bộ cảnh vệ đặc chế phòng huấn luyện vách tường vậy mà cũng bị oanh ra một cái hố to khe hở trong nháy mắt phân tán bốn phía tràn ngập cái này kinh khủng sức mạnh để cho bốn tên ưu chị hạ thượng nhẫn đều thất kinh cái gì quái lực đơn giản chính là g i á thú u chi hạ gia mạ cạ dợ giận dữ hôn đản ngươi thật muốn hạ tử thủ bằng không thì chẳng lẽ các ngươi cái gọi là đặc hấn là nhà tròi u chi hạ zin c ù n g tiếu ngược lại hướng về một tên k h á c thượng nhận đánh tới hòa đột viêm kích chi thuật đúng là hắn bây giờ cường đại nhất một chiêu nhận thể thuật hòa quyền viêm quyền hòa diễm nóng dực cung c u n g bạo sức mạnh hoàn mỹ dung hợp hóa thành một đó nở rộ liệt diễm hạ nabi rực rỡ trói mắt mỹ lệ trí mạng u chi hạ xi hòa bỗng nhiên vô đại đ i ệ thổ đột thổ lưu bích nhưng loại này cấp bậc phòng ngự Nát, trong nháy mắt hoa đất đất thành nhà giam đồng dạng đem ủ trì hạ diên vây khốn ở trong đó hắn biết loại này cấp bậc nhất thuật khốn không được ủ trì hạ diên bao lâu thế là lần nữa cấp tốc kết tấn thổ độ thiết giam lao chi thuật lập tức tại nham trụ lao trên cơ sở từng đạo tường sắt đông nhiên sinh ra hóa thành hình tròn nhà giam triệt để k h ó a cứng ngũ trí hạ d i n hành động ưu trị hạ d i n cũng không nhịn được tán t h ư ở n g không hổ là thượng nhẫn quả nhiên mỗi người đều có một tay hắn cười l ã n ý vừa muốn từ bên trên phá vây đông nhiên thổ đ ộ t thiên hàng cái chi thuật một đạo cực lớn thổ đ ộ t tâm c h á n g i ố n g như nắp tấm trà đồng dạng trọng trọng từ trên trời giàn xuống khá lắm ưu trị hạ d i n cười lớn một tiếng không chút do dự nắm đấm đông nhiên lịch thiên mà lên phóng lên trời、Ấm、ẩm ẩm trong chốc lát b ù n đất phân tán b ố n phía đất đá bay mù trời nhưng một tên khác thượng nhẫn u c h i hạ dầu kìn đã đồng dạng phát động lôi đột lôi phược chi thuật trong n g a y mắt tại thổ đột s ắ t nhà giam bốn vách tường đ ố n g nhiên thông lên mánh liệt dòng điện hơn nữa toàn phương diện bao trùm u c h i hạ j i n vừa muốn s n g ra đã bị manh liệt lôi đỉnh g á n h kích m ệ n h t r u n g a hắn cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng một lần nữa bị bức l u i trở về u c h i hạ c ặ t nhưng là đồng dạng độc thủ thủy đột dòng nước roi hắn phóng xuất ra thủy đội nhất thuật tra cơ dạ hóa thành roi nước bình tường lưu c bốn h tên lấy bị lôi ưu chi hạ thượng nhận trói lại hợp à lực ưu chi hạ cả diên tự nhiên không phải là đối thủ hắn bây giờ bị phong ấn năng lực hành động trong lúc nhất thời điên cũng dễ ruổi lại khó mà tránh thoát nhưng mà cặp mắt hắn cũng lộ ra điên cùng ánh sáng nóng bỏng hảo đây quả nhiên là chân chính đặc hấn chờ ta triệt để xử lý các ngươi bốn cái từ nơi này đi ra một khắp này sức chiến đấu của ta sẽ tăng vọt tăng vọt u trí hạ dạ mạ cạ dở cười lạnh bốn tên thượng nhẫn mà lại là u trí hạ nhất tộc thượng nhẫn ngươi cho rằng mình có thể lao ra s i tâm vọng tưởng đừng nói là ngươi liền xem như tinh anh thượng nhẫn cũng khó có thể đối kháng chúng ta bốn người ăn ý phối hợp u trí hạ dinh cười ha ha các ngươi muốn thật có lợi hại như vậy cũng quá tốt ta đang lo tìm không thấy bồi ta đối tượng thực tập thứ hôm nay trở đi các ngươi chính là ta bao cát lời còn chưa dứt hắn đã bỗng nhiên bạo phát ra trạ cờ dạ cùng sức mạnh điên cùng giấy a không muốn mạng t r á n h thoát n g ư ơ i n g ư ơ i nghĩ bằng man lực đột phá phong ấn thuật n g ư ơ i không sợ chết câu nói này vừa nói xong hắn liền minh bạch mình nói câu nói nhảm bốn người lên nhau cũng không khỏi bị ủ trì hạ j i n đ i ê n c u ồ n g c h ấ n n hiếp cc đội trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhìn z không có có dễ dàng như vậy sau này chính mình bốn người chỉ sợ không có một ngày ngày sống dễ chịu cái gì cc đem jin cướp ép nuốt hắn dựa vào cái gì phu gạ cù đông nhiên vô b ả n một cái dắt khi dỗ trưởng lão thở dài một tiếng đơn giản vẫn là một bộ kia vì thôn hòa bình ổn định vì để cho jin bất chọc đúng sai đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hắn thời khắc này thân phận địa vị hắn dù sao cũng là bộ cảnh vệ đội trưởng đại nhân phù gạ cù cơi lạnh bất quá là xạ dù tổ b i hì dù rèn ban thưởng một miếng thì thôi hắn sẽ không thật sự cho là bộ cảnh vệ đều ở lòng bàn tay của hắn đi dắt khi dỗ trưởng lão đạo hắn đương nhiên sẽ không bất quá trong khoảng thời gian gần đây đến nay s ì s ì cũng không ngừng bồi dưỡng mình thế lực hắn nguyên bản là có một nhóm trung thực tùy tùng bây giờ lại phát triển không thiếu bây giờ bộ cảnh vệ cũng có một ba cũng là người của hắn trong lòng phủ gạ cù sốt ruột và p h n sisi là hữu i hạ đệ nhất c ư giả vốn là còn cho là hắn có thể trở thành trên tay chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ sợ đã sớm triệt để ngã về phía cổ n ổ hạ cao tầng ngã về phía xạ dù tổ bị hỉ dù rèn g i ắ t khi dồ trưởng lão vội nói suýt tộc trưởng cẩn thận t h a i vách mạch rừng xì xì tư thái luôn luôn rất mờ ậ p m hắn mặc dù kiên quyết biểu thị sẽ trung thành tại ủ trì hạ nhất tộc nhưng chưa hẳn không có hướng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn biểu đạt qua cao hơn trung thành nhưng mà phú gạ cú nói nói thẳng là ăn ngay nói thật nếu như ủ trì hạ không có xì xì tức bện tổ thật phát động chỉnh biến chỉ sợ cũng không được là cổ nộ hạ đối thủ phu gà cũng biết lời nói này khó nghe nhưng đó là sự thật nghĩ đối kháng cổ nộ hạ cao tầng thậm chí đối với kháng toàn thôn nếu như không có x ỉ x ỉ trợ lực căn bản chính là lấy chứng t r ọ i đá có x ỉ x ỉ liền có hy vọng nhưng bây giờ cái này hy vọng lớn nhất cùng tệ vào cũng có phản bội g i a tộc xu thế giặc khi dỗ trưởng lão ngươi cảm thấy nên làm như thế nào bây giờ lớn nhất mấu chốt không có chút nào nghi vấn ngay tại trên thân x ỉ x ỉ u c h ị hạ cùng cổ nộ hạ quyết liệt lửa xém lông mày tộc trường đại nhân nhất định phải nhanh chóng xác nhận lập trường của hắn phu gà cù thở dài một tiếng đạo lý là như thế nhưng làm như thế nào mới có thể xác nhận u c h i hạ dạt h rồi trầm giọng nói không bằng liền lấy jin tới làm kết thúc ngươi nói là rất đơn giản để cho jin triệt để đem sự tình làm lớn chuyện tiếp đó bức bách cc tại u c h i h a cùng c ổ nỗ hạ cao tầng ở giữa làm ra lựa chọn là địch hay bạn liền có thể liếc qua thế ngay fuga k u nói dạng này sẽ không sớm dẫn phát sùng đ ộ t sao húng chi vạn nhất cc dạt h rồi ánh mắt bên trong thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo cho nên chúng ta nhất thiết phải sớm làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị đến nỗi cc cũng giống vậy sớm bố trí tốt kiểm chế thủ đoạn của hắn tộc trường đại nhân không thể do dự nữa phu gạ củ suy tư p h ú t chốc nắm đấm cũng dần dần nắm chặt hảo cứ làm như thế lấy j i n vị kích nổ tới quyết đoán xì xì lập trường a t r ư ơ n g ba mươi b ố đây là tự do cảm giác t r ư ơ n g ba mươi b ố đây là tự do cảm giác giặt h i d o trưởng l á o khẽ nhữ mày thế nhưng là làm như thế nào để cho j i n biến thành đầu n ã y kích nổ phu gạ củ cười khổ một tiếng sự tình khắc j i n chưa hẳn có thể làm được nhưng mà gây chuyện thị phi thử hỏi ai có thể so ra mà vượt hắn u chị hạ giặt hí dô cũng mỉm cười tộc trường đại nhân nói rất đúng tiểu tử kia dù là không cần phân phó thậm chí ngăn cản hắn cũng nhất định sẽ gây chuyện đến lúc đó chỉ cần nhìn xì xì thái độ chính là bất quá hiện tại hắn bị xì xì g i a g cầm không biết có thể hay không trốn được a nhất định có thể phù gạ cụ ánh mắt bên trong lập loẹt tia sáng chúng ta vẫn luôn xem thường tên kia a cho là hắn chỉ là một cái đ i n h rồ trên thực tế hắn lần lượn hóa mục nát thành thần kỳ biến không thể thành có thể có lẽ ta nói là có lẽ phủ gạ cụ nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt bên trong toát ra một tia chở mong hắn sẽ trở thành đủ trí hạ nhất tộc chúa cứ thế dắt khi rộ trưởng lao khe giật mình u trí hạ lời nói này ra ngoài chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng a chính hắn chỉ sợ cũng không tin ha ha ha ha ha có lẽ vậy nhưng có thể chính là bởi vì dạng này mới có thể từ trong t u y ệ t cảnh cùng tự cục mang ra một con đường máu g i ắ t khi dỗ trưởng lao trầm tư phúc chốc cũng gật đầu một cái chỉ hy vọng như thế bây giờ bộ cảnh vệ trong phòng huấn luyện bốn tên u c h i hạ thượng nhẫn không ngừng t ê u khổ bốn người bọn họ liên thủ muốn áp chế lại u c h i hạ d i n cũng không phải việc khó dù sao u c h i hạ d i n dài ngắn tấm đều rất rõ ràng nhưng áp chế lại là một chuyện để cho hắn triệt để từ bỏ d â ruổi là một chuyện khác nam nhân này đơn giản chính là con da thú cho dù bị tam trọng phong ấn chấn áp cũng hoàn toàn không chịu trung thực thời thời khắc khắc muốn phá cục mà ra phanh phanh phanh phanh nắm đấm không ngừng đánh vào phong ấn kết giới bên trên dù là bị áp chế sức mạnh nhưng cũng đồng dạng cường lực để cho kết giới bên trên xuất hiện từng cơn sóng gợn vận sóng u chị hạ dạ mạ cạ dở hai mắt không dám nháy một cái chỉ sợ một cái sơ sẩy đối phương liền muốn thoát khốn mà ra lần nữa phát cuồng bởi vì đó cũng không phải lần đầu tiên phía trước cụ chị hạ mạ cạ dở dùng phong ấn thuật chấn áp vụ c h hà d i n ố n h o sao là có thể h gối k ô n g lo. k ủ tri tầm nửa n g hạ diên cùng a phá kích giải Uchiha thật Jin, sức mạnh lại càng ngày càng mạnh đánh đổ kết giới thời gian hao phí cũng một lần sau、so、một lần ngắn hơn cái này khiến bốn tên đủ chị hạ thượng nhẫn đều cảm giác được sợ hãi u chị hạ bị ạ tự găng mồ hôi lạnh l a n xuống đáng giận cái kêu hôn đản đến cùng là quái vật gì tiếp tục như vậy đừng nói ngủ nghỉ ngơi liền nghỉ một lát đều không làm được u chị hạ dù kìn cũng thở dài vốn là cho là đội trưởng thuận miệng nói không có gì lớn chỗ nào nghĩ tới đây hoàn toàn chính là không thể nào nhiệm vụ u chị hạ ạ cắt thận trọng nói d ạ mạ c ả giờ đội trưởng muốn hay không đi cáo chi xì xì lại nhân để cho hắn tự mình đến nhìn một chút u chị hạ dạ mạ cạ dợ mặc dù thở h ồ n h ộ sắc mặt thương bạch nhưng vẫn là chừng mắt l i ế c hắn một cái nói cho xì xì đại nhân sau đó để hắn biết chúng ta hành sự bất lực sao bốn tên bộ cảnh vệ thượng nhẫn áp chế không nổi một cái hạ nhẫn tiểu quỷ u chị hạ rủ kin h c ư ờ i khổ cái gì tiểu quỷ cái gì hạ nhẫn hôn đ à n này thế nhưng là giết xạ r u t o bị dị rỗ tại cô nô h à ngục n g giam đại khai s ắ t giới liền xạ r u t o bị nọ d ô loại kia thượng nhẫn đều bị hắn dọa lùi xạ r u t o bị hi rô đều chết ở trong tay của hắn u chị hạ ra mạ c ả giờ nói xạ r u t o bị hi rô cũng không phải hắn giết sau lưng rất có kì quặc liền xem như dặng này hắn cùng xạ rủ tô bị h i rổ cũng đánh khó phân thắng bại thực lực đã sớm không phải hạ nhẫn đừng nói c h u n g nhẫn phổ thông thượng nhẫn cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn u c h i hạ gia mạ cạ giờ giận tím mặt coi như hắn là thượng nhẫn lại như thế nào chúng ta thế nhưng là bốn cái thượng nhẫn mà lại là bộ cảnh vệ t í n h anh nếu như ngay cả u c h i hạ j i n đều xem không được đừng nói xì xì đại nhân như thế nào trừng phạt chỉ là cái này mất mặt xấu hổ chúng ta cũng đảm đường không nổi ba người khác l i ế n nhau hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng biết u chị hạ giả mạ cạ g i nói là sự thật phong ấn bên trong u chị hạ d i n cười ha ha Các n g ưu ơ i biết hẳn h n rất rõ, k ô chị hạ gia mạc cả giờ biết rõ đây là giam cầm nhưng hắn cũng không dám nói rõ không tệ là đặc hấn nhưng ngươi muốn giết chết bốn người chúng ta là không được khả năng liền xem như x ỉ xì đại nhân tự mình ra tay cũng không dễ dàng như vậy u chị hạ diên cười nhạo một tiếng ngươi quá để ý mình ờ anh、Ấm、ẩm ẩm u chị hạ diên tiếp tục oanh kích lấy phong ấn cái giới mắt thấy liền muốn lần nữa tránh ra dạng này tuần hoàn qua lại hơn mười lần về sau ba ngày ba đêm bốn tên đủ chị hạ thượng nhận cuối cùng nhịn không được dạng mạ cạ dở đội trưởng chúng ta có thể thay phiên nghỉ ngơi một chút hôn đả này không ăn không uống không ngủ còn có thể sinh long h o à hổ chúng ta dù sao cũng là người cũng là thân thể mọc thịt u c h ị hạ dạ mạ cạ dở m ấ c máy đôi m ô i khô khốc hảo vậy thì mỗi lần một người đi nghỉ ngơi a d ạ n u kìn ngươi đi trước là cảm ơn đội trưởng dạng mạ cạ dở rời đi ba người khác chỉ có thể càng thêm giữ vững tinh thần tới nhưng không có quá dài thời gian ha ha ha ha ha ha. kèm theo một tiếng cùng tiếu ưu c h i h a z i n lần nữa phá vỡ phong ấn đáng giận hôn đản này chẳng lẽ là bất tử c h i thân sao sinh mệnh lực cùng sức khôi phục vô tận vô tận trà cờ g i a cũng dùng không hết sao d ạ mạ c ả giờ nổi giận gầm lên một tiếng cùng hai người khác lần nữa chấn áp tới chỉ là thiếu mất một người tăng thêm ba người cũng tinh bị lợi tẫn vậy mà dần dần khó mà áp chế lại u c h i h a z i n u c h i h a z i n biết cơ hội ngàn năm một thở càng đem sức mạnh buộc phát đến cực hạ hắn sở dĩ so cái này bốn tên thượng nhẫn kéo dài hơn là bởi vì hắn càng nhiều vận dụng là sức mạnh mà cũng không phải là trả cơ dạ mà hắn sức mạnh không nói vô tận vô tận cũng là giống như d ạ thú t h ị n vượng dù là dùng hết cũng có thể khôi phục rất nhanh đương nhiên còn có một cái nguyên nhân đó chính là hắn bị bắt vào trước khi đến vừa vận t ạ i ý chị dạ cù mỹ sợi ăn cơm hơn nữa ước chừng ăn hơn bốn mươi bát vô luận là khí lực vẫn là đồ đói đều chiếm lợi lớn đối mặt với bây giờ hư n h ư ợ c ba tên thượng nhẫn ủ chị hạ diên càng là dương trường tránh đ o ạ n đem sức mạnh bộc phát nổ tung lập tức đem am hiểu nhất phòng ngự ủ chị hạ bị hạ cựu g ẳ n đánh bay ra ngoài còn lại hai người giật n à cả mình u c h i hạ dạ mạ c ả giờ lập tức lần nữa phát động phong ấn chi thuật nhưng nhiều lần như vậy đi qua u c h i hạ j i n cho dù là đồ đần cũng nhìn ra môn đạo tới hắn vậy mà đ ỗ n g nhiên thẳng tắp vào tới một quyền hướng về u c h i hạ dạ mạ c ả giờ đánh tới tốc độ nhanh để cho u c h i hạ dạ mạ c ả giờ cũng chỉ có thể tạm thời ngừng phong ấn vật thức chuyên tâm đối địch như thế một cái dừng lại liền sẽ không có cơ hội phát động u c h i hạ j i n cười lớn rơi xuống đất đ ỗ n g nhiên dâm đạp xuống trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng hướng về ưu trí hạ cắt đầy kinh ngạc theo bản năng tranh lẽ nhưng u trí hạ dinh vốn là mục mà là tưởng hắn manh liệt một q u y ề n cuối cùng đánh vào trên vách tường lập tức bẻ gây n g h i n á t vách tường triệt để nát bấy ra ban đêm gió mát phất phơ đập vào mặt lập tức u c h i h a d i n triệt để khôi phục tự do thân không tốt hắn chạy truy u c h i h a d i n trùng hoạch tự do tự nhiên không có khả năng lại trở về hắn một phí cướp h ạ y h ạ t phía dưới quần áo tả tơi pha toái hắn dứt khoát trực tiếp xé nát ném đi thân thể trần chuồng chạy như bay hoàn toàn không thèm để ý thế tục ánh mắt đây chính là vấn đề gì tự do cảm giác chương ba mươi lăm người còn có thể giết chính mình cha ruột chương ba mươi lăm người còn có thể giết chính mình cha ruột u c h i hạ i ả mạ c ả giờ mặc dù mọi mệnh không chịu nổi nhưng s ắ c mặt thương m ạ c h mồ hôi l ầ m địa trong lòng hối hận hổ thẹn để cho hắn khó mà tự kiềm chế khá lắm bốn tên ưu trí hạ nhất tộc thượng nhẫn bộ cảnh vệ thành viên liên thủ vậy mà quả thực là để cho một cái tiểu quỷ chạy mất cái này chuyến đi mặt m a đặt ở nơi nào chính mình cái này bộ cảnh vệ phân đội trường uy nghiêm ở đâu cho nên hắn đuổi nhất là khởi kình chỉ tiếc ba ngày ba đêm thể xác tinh thần dày vò để cho hắn trả cờ ra hao hết khí lực cũng đã đến cực hạn chỗ nào có thể cùng giống như dã thú u trí hạ zin so sánh hắn nhìn qua phía trước hay hạt phía dưới thân thể trần chuồng bay lượn tại cổ nộ hạ kiến trúc nóc nhà một đường c u ầ n t i ê u ủ trì hạ d i n cắn răng liền đến r ă n g h o á n hận không thôi cũng không lâu lắm hắn liền đã triệt để mất đi u trì hạ d i n dấu vết đáng giận u trì hạ dạ m à c ả giờ bỗng nhiên một đập nằm đấm ảo não không thôi đội đội trưởng như thế nào ạ các c ù n g xí di họa cũng thở hồng hộp đuổi theo cái gì như thế nào các ngươi nhìn thấy u trì hạ d i n sao không có cái kia còn hỏi cái gì đội trưởng làm sao bây giờ làm sao bây giờ mất mặt xấu hổ cũng chỉ có thể nhận chúng ta đi báo cáo xì xì đại nhân là đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g y nù rủ c ả hạ nạ bỗng nhiên từ trong n g n g thất tình hơn nửa đêm người nào tại góc cửa nàng cảnh giác phủ thêm áo khoác chính mình nhìn kẹn hải mà đã sớm xông lên phía trước gâu gâu gâu t ê u loạn h a i mà là người nào gâu gâu gâu ân n g ư ờ i nói rất quen thuộc hương vị là người một nhà vùng y nù rủ c ả hạ nạ mới cái mũi của nhẹ nhàng thở ra giật giật cũng ngửi được mùi vị quen thuộc đây là trong nội tâm nàng run lên vội vàng gọn tới trước của phòng một cái mở cửa phòng ra tiếp đó l i ê n thấy tự do một màn hình ảnh kia cả đời đều khó mà quên được y nù rủ cả hạ nạ trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng vũ trí ba j i n người đang làm cái gì biến thái sao u chị hạ j i n cười ha ha không có cách nào y phục của ta đều phá chỉ có thể toàn bộ thoát chạy nhanh một điểm chạy người cũng biết chạy lời nói này chẳng lẽ ta là đ ồ u nốc người không phải đ ồ u nốc là biến thái y nù rủ cả hạ nạ vụng từ đầu ngón tay trong khe nhiều nhìn hai mắt đỏ bừng gương mặt nhìn không được nóng lên người, người đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ không để cho ta đi vào sao cái này sợ hãi ai sẽ sợ người a người đi vào a u chị hạ diên cười đinh dậy len k e n đi vào ị nù rủ cả h à nạ che mắt lấy ra một đầu khăn tắm đưa cho hắn ngươi trước tiên che lấp tới hảo u chị hạ diên tiện tay một v â y chẳng trọng hiểu bộ vị bây giờ có thể nói u chị hạ diên cũng không d i ấ u diếm thông thông khoái khoái nói ra hết u chị hạ s i s i hắn là hồ cả phái hơn nữa còn là một tôn sùng và bình an ổn ôn hòa phái vậy mà cũng bị ngươi dồn đến mức này ngươi thật đúng là có một bộ a u chị hạ diên cười to chính bởi vì hắn là ôn hòa phái vì hòa hoãn cùng xạ rủ tổ bi nhất tộc quan hệ hắn mới nhất định phải làm như vậy cũng đúng vậy ngươi mục đích là cái gì xối rủ c ù n g xạ rủ tổ bi nhất tộc quan hệ ha ha tin hay không dẹp đi cái này ta còn thực sự tin dù sao ngươi làm cũng là loại sự tình này nhưng vì cái gì ta cũng không biết tại sao không ta nói là vì hòa bình ngươi tin không ta tin ngươi cái đại đầu quỷ y nụ rủ cả hạ nạ ôm lấy hải mà ngồi ở trên giường vớt vẽ lô thai của nó cùng nhu thuận lông tóc nàng đông nhiên đỏ mặt túi đầu xuống kỳ thực ngươi có thể còn sống sót ta thật sự thật cao hứng dù sao lúc trước cái loại này tình huống ai cũng cho rằng ngươi chết chắc u chị hạ j i n cũng cười to mặc dù ta không sợ chết nhưng sống sót nhặt bạ k í n i sắc cũng không tệ ỷ n u dù cả hà nạ nghi ngờ nói cho nên s ạ dù tổ bị h i d o đến cùng là thế nào chết u chị hạ j i n k h o á t khoác tay ai biết được hơn phân nửa là s ạ dù tổ bị nọ rồ g i ế ta t ỷ n u dù cả hà nạ trận mắt hốt mổn s ạ dù tổ bị nọ rồ một người còn có thể giết chết chính mình cha ruột u chị hạ j i n hắn muốn nói loại x u ấ t sinh này d i ớ i lì dạ nhưng cũng không hiếm thấy nhưng vẫn là quyết định không hù dọa ỷ nụ rủ cả h à nạ ỷ nụ rủ cả h à nạ hơi chút giật mình nhưng sau đó tinh tế tưởng tượng càng ngày càng cảm thấy có khả năng Địch xạ dù tô bị hì r ồ sinh tính cẩn thận người ngoại tộc căn bản khó mà tiếp cận hắn chớ nói chi là hạ độc chỉ có thân cận nhất những nhân tài này có khả năng hơn nữa s ạ dù tô bị nọ rồ mặc dù là hắn thân nhi tử lại là con tư sinh nghe nói xạ dù tô bị hì rỗ trước mặt mọi người gọi hắn phế vật con hoang cực điểm nhục nhã muốn nói hắn có động cơ giết người cũng là chuyện đương nhiên càng quan trọng chính là xạ dù tổ bị hỉ r ồ v ừ a chết là hắn có thể danh chính ngôn thuận lên làm xạ dù tổ bị nhất tộc tộc trưởng đại nhân u c h i h a j i n không nghĩ tới ngươi vẫn rất có đầu nào đi u c h i h a j i n lắc đầu không có cũng là trực giác mà thôi trực giác đúng a cái kia xạ dù tổ bị nọ r ồ diễn quá giả lại còn giả mù s a mưa đi tìm ta báo thù cái kia diễn kỹ quá ra vẻ nhìn ta đây đều nổi ra gà i n u dù cả hạ nạ cũng nhìn thấy một mặt kia lúc này hồi tưởng lại cũng đích xác như thế chính xác hắn chỉ sợ là vì dùng cử động lần này mua chuộc nhân tâm lôi kéo xạ dù tô bị nhất tộc tộc nhân giúp đỡ chính mình mà thôi nhưng bất kể nói thế nào xạ dù tô bị nhất tộc tất nhiên đem ngươi trở thành làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh cái gai trong thịt tuyệt đối sẽ đối với ngươi giết chết bất luận tội dù là h ổ c ả đại nhân cấm cũng vô dụng u chị hạ xỉ xỉ đem ngươi giam cầm mặc dù là vì cùng xạ dù tô bị nhất tộc hòa giải chưa hẳn cũng không có bảo vệ ngươi ý tứ u chị hạ xin cười nhạo một tiếng ngươi nói như vậy ta còn phải cảm tạ hắn đi y nù dù cả hà na nhìn qua hắn cái kia một thân vết thương thế thì cũng không cần cái kia ngươi sau này chuẩn bị làm như thế nào u chị hạ d i n tùy tiện ngồi xuống ỉ nụ rủ cả h à nạ trên giường sau đó tùy ý nằm xuống đương nhiên là g i ế t xạ dù tổ bị nọ rồ ta quản hắn vì cái gì tất nhiên hắn muốn giết ta vậy ta đương nhiên phải trước hết giết hắn ỉ nụ rủ cả hà nạ lan cái gì ngươi không tán thành ta giết hắn chẳng lẽ muốn cho hắn đã giết ta ta là nói ngươi cút cho ta xuống giường đi ngươi ngủ ở chỗ này ta như thế nào ngủ u chị hạ dinh không phải ngươi nói để cho ta tạm thời tới nhà ngươi sao ta tới ngươi còn không hoang nên ỉ nụ rủ cả hà nạ đó cũng không phải là ngủ ở chính ta trên giường a vậy ta ngủ dưới mặt đất tuột ta u chị hạ diên tùy ý nằm ở bên giường trên sàn nhà y nù rủ c ả hà nạ trái tim tình tịch h đập l o ạ n vẫn là không nhịn được ném cho hắn một c á i gối gối cái này ngủ đa t ạ n đối mặt bốn tên u chí hạ thượng nhẫn ngươi trọng quyền xuất kích đánh nổ phong ấn xông phá lồng giam cực điểm mãng phu chi đạo ban thưởng mãng phu điểm số bốn trăm điểm t bốn trăm điểm thật đúng là không thiếu không có hưởng phí ta ba ngày ba đêm khổ cực ta muốn cho nó thêm tại u ngô cục ý nù dù cả h a n a thanh â m gì xét đánh u chi hazin không phải ta đói ý nù dù cả h a n a chương ba mươi sáu không điên cuồng không bằng chết chương ba mươi sáu không điên cuồng không bằng chết cái gì phu gà c ủ cùng sĩ sĩ cơ hội là cùng một thời gian biết được u chi h a d i n tin tức chỉ có điều tâm tình của hai người hoàn toàn khác biệt sĩ sĩ nhịn không được cả giận nói g i a mạ cả giờ các ngươi làm sao làm việc bốn tên thượng nhẫn vậy mà xem không được một cái u chi hazin u chi hạ i a mạ cả giờ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ sĩ sĩ đại nhân chấn áp lại hắn cũng không k h ó khó khăn là hắn lần lượt phá hư hơn nữa tên tiểu quỷ kia đơn giản giống như là con d ã thú không ăn không uống không ngủ cũng có thể bảo trì thịnh vượng sinh mệnh lực cùng trà c ơ dạ chúng ta luôn có không kiên trì nổi thời điểm xì xì nhịn không được giận vô bản phanh nguyên bản tính tình ôn hòa hắn đối mặt u chi hạ diên lại luôn lần lượt phá phòng ngự bởi vì đối phương p h ả n phất lúc nào cũng cố ý cùng mình đối nghịch chính mình đem hết toàn lực thậm chí hy sinh u chi hạ nhất tộc lợi ích đi đổi lấy cùng xạ dụ tô bi nhất tộc cùng toàn bộ thôn hữu hảo sông trung hòa bình ổn định nhưng u chi hạ d i n lại hoàn toàn là tùy ý tại phá hư biết hắn đi chỗ nào sao không không biết đổi tới nửa đường liền mất dấu rồi n g ư ơ i d ạ n mạ c ả giờ co giụt lại bài không bất quá hắn cũng không trở về u c h i h a nhất tộc trụ sở mà là đi thôn nội bộ điểm này là khẳng định u c h i h a si s c bất đắc dĩ t h ở d à i theo lý thuyết không có trở về phủ gạ cụ tộc trưởng nơi đó sao thôn nội bộ hắn sẽ đi chỗ nào Si s c đầu não cấp tốc vận chuyển u c h i h a xin cái loại người này cũng không có bằng hữu gì cũng chỉ có hai cái chỗ a ký mỹ chia si đ ồ cùng ý nụ dù cả hạ n a nhà các ngươi lập tức lấy bộ cảnh vệ danh nghĩa đi tới điều tra nhất thiết phải tại cái kia hôn đã làm ra nhiễu loạn trước khi đến ngăn cản hắn là sisi đại nhân một bên khác phu gạ cù đồng dạng c ư ờ i khổ nhưng c ư ờ i khổ là chính mình suy đoán quả nhiên rất chính xác dắt khi ý dỗ trưởng lão cũng mỉm cười tộc trường đại nhân đoán rất chính xác di t i ể u tử kia quả nhiên chạy ra ngoài bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là đi tìm xạ rủ tổ bị nhất tộc phiến khức cứ như vậy sisi lập trường cũng liền có thể phán đoán phu gạ cù thở dài ta chỉ sợ diên gây quá lớn lấy tinh tình của hắn trực tiếp xông vào xạ rủ tổ bị nhất tộc đều nói không chắc vậy coi như là cựu tử nhất sinh Giặc khi rủ trưởng lão c h o mày hẳn sẽ không a l i ê n xem như hắn cũng nhiều lắm là nghị trăm phương ngàn kế thừa dịp xạ rủ t ổ bị nọ rổ ra ngoài thời điểm độc thủ trực tiếp xông vào xạ rủ t ổ bị nhất tộc trụ sở đây chẳng phải là đ i ê n rồi nghĩ tới đây hắn con ngươi trong nháy mắt có vào thật có khả năng phu gạ cù nói mặc kệ xì xì làm như thế nào giặc khi rủ trưởng lão ngươi cũng xuất lĩnh bộ cảnh vệ sức mạnh lấy tuần tra làm lý do tùy thời chú ý di động thái vừa có tin tức lập tức cho ta biết là tộc trưởng đại nhân cho ngươi y nù rủ cả hạ nạ tức giận đem làm xong bữa ăn khuya ném vào trên mặt bàn như thế lớn tính k h í sao u chị hạ d i n vừa nói vừa ăn như hổ đói nói nhảm hơn nửa đ ê m s ô n g đến trong nhà của ta còn còn không có mặc quần áo bây giờ ta còn phải phục dịch ngươi nấu cơm cho ngươi nơi đó có đạo lý như vậy u chị hạ d i n từng ngụm từng ngụm đâm lấy cơm mơ hồ không rõ nói lầm bầm ta sẽ báo đáp ị nụ rủ cả hạ nạ trong lòng hơi động báo đáp ngươi báo đáp thế nào u chị hạ d i n bỗng nhiên thả xuống chen lớn nếp miệng nở nụ cười cùng lắm thì ta cũng làm cho ngươi trông bầu vẽ đáo có ý tứ gì lần sau đổi lấy ngươi hơn nửa đem thân thể trần chuồn g sông vào nhà ta ta cũng giúp ngươi nấu cơm ưu rủ cả hạ nạ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nhịn không được một q u y ề n đánh vào trên gãy của hắn p h a n h ngươi thật đúng là trong m ó n g chó không mọc ra được ngà voi u chị hạ diên cười to ngươi không phải thích nhất cầu sao ưu rủ cả hạ nạ vừa tức vừa cấp bách vừa thẹn ngươi nàng biết mình nói không lại cái này khó chơi ra hỏa dứt khoát vội vàng đổi một chủ đề uy ngươi bình thường không phải tuyệt đối không có chạy trốn sao hôm nay như thế nào đổi tính tử u chị hạ diên tiếp tục nhặt bạ ậu ngộ hển từng ngộp lớn lấy chén thứ hai. cái kia có thể giống nhau sao bình thường không trốn chỉ có điều sẽ chết bây giờ không trốn ta liền phải bị u c h i h a xì xì một mực nước lại vậy còn không bằng giết ta Ý nù dù cả hà nạ đây chính là không tự do không bằng chết đạo lý sao nhìn không ra ngươi vẫn rất có truy cầu bất quá cái gì gọi là không trốn chỉ là sẽ chết ta ngươi cái tên này thật sự không sợ chết sao u c h i h a j i n đem thứ hai chén lớn trọng trọng vô lên bàn thật dài thở phào nhẹ nhõm À, mặc dù vẫn là chưa ăn no nhưng cũng thỏa mãn rất nhiều có chết hay không với ta mà nói vốn là không có vấn đề y nu rủ ca hạ nạ nháy nháy con mắt đúng ngươi nói lần trước trên thế giới này vẫn có nhường người quan tâm người nhưng còn chưa nói là ai đây a cái t i ế n a ta đã sớm quên mong nói y nu rủ ca hạ nạ khẩn trương vạn phần chờ mong đáp án của hắn đúng lúc này phanh phanh phanh tiếng gõ cửa đánh gãy hai người đối thoại khai môn y nu rủ ca hạ nạ lấy làm kinh hãi j i n chỉ sợ là tới bắt ngươi u chị hạ j i n cũng nhớ mày l i ê n nghe được một cái không nhịn được c ô n thanh hô lớn nói ai vậy là y nu rủ ca hạ nạ mẫu thân y nu rủ ca sùm một cái tính khí nóng nảy nữ n ì dạ bộ cảnh vệ tuần tra vừa rồi tựa hồ có n nì dạ tiềm nhập ỷ nụ dù cả nhất tộc trụ sở xin cho chúng ta vào xem y nụ dù c ả sung hư lệnh hơn nửa đêm ai sẽ lẹn vào đi vào lại nói chúng ta ỷ nụ dù c ả n h ấ t tộc sẽ dễ dàng như vậy bị người lẹn vào sao đây là xì xì đội trưởng lời nhắn nhủ mệnh lệnh xin đừng nên khó xử chúng ta y nụ dù c ả hạ nạ vội nói lão mụ cũng đánh không được bao lâu ngươi nhanh lên từ cửa sau đi thôi u chị hạ d i n đem thức ăn còn dư lại một mớt hết sạch ta lại muốn đi cửa trước hắn hướng về phía y nụ dù cạn h lộ ra một cái khỏe mạnh nụ cười. Đa t ạ n y nu rủ cạ hạ nạ một cái không có giữ c h ặ t hắn người u chị hạ d i n đã bay lượn mà ra đông nhiên hướng về cửa trước và tới ân y nu rủ cạ sùng cũng trong nháy mắt giật mình đó là u chị hạ ra m à cạ dở c ả giận nói u chị hạ d i n quả nhiên là ngươi ngươi lại còn dám lúc trước môn lao ra hắn vì cẩn thận đem lại bộ phận sức mạnh đều điều chỉnh đến cửa sau chỉ sợ u chị hạ d i n lặng lẽ đào tàu kết quả vừa v ẫ n không như mong muốn u chị hạ d i n vậy mà trực tiếp lựa chọn xung vào bên cạnh hắn chỉ có hai tên bộ cảnh vệ thành viên nhưng cũng chỉ có thể lập tức ra tay hòa đ ộ t hào h ỏ a cầu chi thuật loại này cấp bậc nhất thuật u chi h a j i n đã gặp quá nhiều thậm chí vượt qua quá nhiều căn bản không để bụng hắn cười ha h a lấy trực tiếp lựa chọn hướng về hào h ỏ a cầu chi thuật liệt diễm phóng đi hô hô hô một tiếng gào k h é t hắn thân ảnh mang theo ánh lửa bỗng nhiên xông ra hai bên nhưng là bị gió mạnh mang qua hai đạo h ỏ a diễm theo sát phía sau đáng giận u chi h a ra mạ c ả giờ giận tí mặt m vừa tức vừa cấp bách truy một đoàn người lập tức đuổi theo mà đi y nụ rủ cạ xùng nhìn qua từ trong nhà đi ra ngoài y nụ rủ cạ hạ nạ nhịn không được hoa ngươi làm cái gì cũng không có làm gì a i n g ư ơ i a n g ư ơ i a u chị hạ d i n không chút do dự ăn uống no đủ về sau hướng thẳng đến xạ dù tổ bị nhất tộc trụ sở đánh tới chính như Già dạ dù tổ trưởng lao nói tới đây là người đ i ê n hành vi nhưng u chị hạ dinh ưa thích u chị hạ i ả mạ cạ d ờ một đoàn người trông thấy lộ tuyến của hắn cũng không nhịn được đều cùng nhau đổi sắc mặt cái hướng kia là xạ dù tổ bị nhất tộc trụ sở hắn đ i ê n thật rồi sao u chị hạ dù tổ bị nhất tộc trụ ở hắn liên thật rồi sao u chị hạ dù tổ bị nhất tộc xem ra đó chính là u c h i h a r a mạ c ả g i ờ chấn động trong lòng hắn nói không sai một cái u c h i h a j i n đó là cá nhân hành vi nhưng ở phía sau hắn còn đi theo cả một cái bộ cảnh vệ phóng tới xạ rủ tô bị nhất tộc bất luận kẻ nào nhìn đều biết cho rằng đây là bộ cảnh vệ cùng u c h i h a nhất tộc chuẩn bị đối với xạ rủ tô bị nhất tộc khai chiến đến cùng tiến hay lùi chương ba mươi bảy mộ phần đều cho người mới chương ba mươi bảy mộ phần đều cho người mới u c h i h a r a mạ c ả g i ờ mồ hôi đầm địa nếu như là trạng thái bình thường phía dưới bộ cảnh vệ tiến vào xạ rủ tô bị nhất tộc trụ sở cũng không có vấn đề gì nhưng bây giờ thế cục có thể nói là thùng thuốc nổ một dạng đ ụ n g một cái liền nổ chính mình dẫn dắt nhân mã vào, vào vạn à o v nhất bị hiểu lầm đó chính là vạn tiếp b ấ t phục nhất là hắn biết rõ xì xì đội trưởng lập trường tuyệt sẽ không bước lên cùng thế lực khác tranh chấp hắn đông nhiên dừng bước ngừng ra lệnh một tiếng sau lưng đám người cũng đều im bặt mà dừng u chị hạ d i n trong nháy mắt minh bạch bọn hắn lo lắng ha ha ha ha ha, liền truy ta tiến xạ rủ tổ bị nhất tộc trụ sở cũng không dám sao ta thật náo ra đại sự tới các ngươi cũng chạy không thoát tội lỗi a u chị hạ mạ cạ giờ cắn răng miến răng hôn đản này hết lần này tới lần khác hắn nói là sự thật không truy u chi hạ gin náo ra chuyện đến chính mình phải chịu trách nhiệm truy vạn nhất tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn chính mình càng phải phụ trách đây mới thật là tiền thối lưỡng nan tất cả mọi người nhìn phía u chi hạ giả m ạ ca dở hắn siết chặt n ắ m đấm c a o mày suy tư phúc chốc trước tiên án binh bất động giải u kỉnh ngươi lập tức đi thông chi xì xì đại nhân là u chi hạ g i ả u kỉnh cấp tốc rời đi một bên khác tuân theo phủ gạ cung mệnh lệnh giặt khỉ dỗ trưởng lão lãnh đạo bộ cảnh vệ thành viên âm thầm cũng lặng yên đi theo hậu phương nhìn qua g i ờ c kịn rời đi thân ảnh giặc khi rộ trưởng lão cũng đoán được cái gì ao mục ngươi cũng nhanh chóng đi cáo tri tộc trưởng đại nhân là trưởng lão song phương đều tạm thời án binh bất động nhưng u chị hạ j i n cũng sẽ không quản nhiều như vậy hướng thẳng đến xạ rủ tổ bị trụ sở nội bộ t r ú n g sát mà đi đáng giận u chị hạ ra mạ cả giờ giận không kìm được lại không thể thế nhưng g i a n g c u a một đêm đã sắp xỉ l ê m i n h s ắ c trời lại càng thêm h ắ cám u chị hạ j i n xông vào xạ rủ tổ bị nhất tộc trụ sở rất nhanh liền trông thấy trong đêm tối mấy đạo thân ảnh trong đó một đạo trả cờ ra hết sức quen thuộc chính là sa dù t ổ bi n ọ d ầ m à c h ỗ hắn ở là sa dù t ổ bi h ì dô m ộ đ i ệ a không chỉ là hắn còn có hơn mười tên sa dù t ổ bi n h ấ t tộc tộc nhân đang tại b á i tự t ế đ i a ân sa dù t ổ bi n ọ d ầ c h ấ n động trong lòng u chi hazin sa dù t ổ bi n h ấ t tộc đông đ ả o tộc nhân cũng đều kinh sợ và phân đáng giận cái k i a hôn đã dám đ ê m khuya xâm nhập u chi hát r ụ sở quả thực là gan to bằng trời tự tìm đ ư ờ n g chết tự tìm cái chết giết hắn vì hi dô tộc trường bảo thủ trong n g y mắt bảy tám cái xạ rủ tổ b i tộc nhân đã hướng về u trí hạ diên phản sát mà đến hóa đột hào viêm chi thuật thổ đột thổ long đạn spuji kẻn ảnh phân thân chi thuật lập tức đủ loại thế công điên cùng chút xuống mà đến u trí hạ diên cười lớn một tiếng thổ mâu chi thuật viêm kích chi thuật đồng thời phát động hắn hiện tại trà cờ dạ lượng hơi nhiều chút đương nhiên cũng có thể nhiều phóng thích một chút nhân thuật trong chốc lát thân thể hát hóa cứng lại hai tay đen như mực sau đó càng là giấy lên c ù mạ cù mạ l u y ệ diễm hai đại nhân thuật kết hợp hóa thành u trí hạ diên độc hữu bí thuật cứ như vậy không chỉ tránh khỏi viêm kích chi thuật tiêu cùng tự thân hơn nữa còn có thể đem tự thân công kích sức mạnh phòng ngự toàn bộ đề thằng để cho một chiêu này viêm quyền uy lực bộc phát đến cực hạn hắn đem hắn mệnh danh là h á t tấn viêm quyền vê anh ẩm a ba u trị hạ diên khắp cả người đen như mực cánh tay lại hừng hực và phần mạnh liệt một q u y ề n bánh kích mà ra phía trước thổ long đạn svê u k e n d ảnh phân thân toàn bộ đều bị đánh triệt để nát bấy ra len kèn lang svê u k e n đứt gây một mảnh tán lạc lấy đất bây giờ là u trị hạ diên trạng thái toàn thịnh giống như cổng sư xuất lồng mãnh hồ hạ sơn căn bản thế không thể đỡ những cái kia xạ rủ tổ bị tộc nhân thấy thế đều thất kinh nồng nặc trong đêm tối thiếu đốt lên liệt diễm năm đấm trùng s á t mà tới b ẻ gãy nghiền á c u trị hạ diên vẫn là lao đâu pháp mặc kệ bao nhiêu người c h ặ n lại ta chỉ hướng về một cái người đi phanh được tuyển chọn thằng xui xẻo cũng là xạ rủ tổ bi nhất tộc thượng nhẫn càng là địa vị tôn sùng trường lão bằng không cũng không có tư cách cùng tộc trưởng mới nhận chức đến đây tế điện xạ rủ tổ bị nhặt bạ h i rộ hắn nhìn qua liệt diễm như đạn pháo ganh kích mà đến u chi hạ diên sắc mặt k ị biến mặc dù không minh bạch xạ rủ tổ bị hỉ rộ là thế nào chết nhưng u chỉ hạ diên đ i ê n cùng hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy trong chấp nhóm này nguyên bản mang theo ngạo khí trưởng lão đại nhân trong nháy mắt đống nhiên luận n ạ o lại là trực tiếp trên mặt đất lăn mình một cái tránh đi mặc dù miên ở thủ t h ư ơ n g nhưng cái này chật vật không chịu nổi bộ dáng xem như quá mất mặt phát u c h ị hạ diên cùng tiếu phóng đi cũng không có bởi vì không mệnh chung mà dừng lại ngược lại sức mạnh không giảm chút nào、Ấm、ẩm ẩm trong lúc nhất thời đất đá bay mù trời b ù n g đất của dương xạ dù tổ bị hỉ d ồ mộ phần trực tiếp bị dương hơn phân nửa lập tức tất cả xạ dù tổ bị tộc nhân triệt để mắt cho váng sau đó bạo phát ra giống giận kinh thiên động điện xuất sinh d á m phá hư hỉ d ồ tộc trưởng phân mộ tuyệt đối không thà cho ngươi giết hắn đem hắn chém thành muôn mảnh xạ dù tổ bị nọ d ồ càng là t r ợ n mắt hốt mồm nhưng rất nhanh liền phản ứng lại diễn xuất vô tận cực kỳ bi ai cùng phân nộ u trì hạ diên để mặn lại hắn trong nháy mắt hướng về u trí hạ diên trùng sát mà đi nhưng u trí hạ diên hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp nhặt lên trên mặt đất tán l ạ cao thạch mộ bì ôm vào trong lòng s ạ dù tổ b ì nọ rồ vừa muốn phát động công kích đột nhiên phát hiện phía trước là phụ thân mộ bia vội vàng ngừng lại n g ư ơ i hôn đ à n hại chết phụ thân còn chưa đủ lại còn dám làm bẩn lão nhân già ông ta sau khi chết danh tiếng u chị hạ d i n cười ha ha vu mộ bia liền hướng s ạ dù tổ b ì nọ rồ đập tới s ạ dù tổ b ì hì rồ là ta g i ế t vẫn là ngươi g i ế t ngươi so với ai khác đều biết xạ dù tổ bị nọ rồ sắc mặt k ị biến hôn đản còn dám nói hiệu nói vượng lời mặc dù nói như vậy nhưng nhìn qua hung hăng rơi đập mộ địa trong lòng của hắn bỗng nhiên t r ở dạng bỗng nhiên lập tức né tránh lui ra phía sau không dám đón đỡ cũng không biết là e ngại u trí hạ diên quái lực vẫn là cuối cùng đối với độc chết thân cha thẹn trong lòng u trí hạ diên bỗng nhiên đập xuống phanh cái này mộ bia thế mà hết sức g i á n chắc thế mà cũng không nứt ra tới trong lòng của hắn vui mừng đây chính là khó được tiện tay b ì n h khí thế là lần nữa vung vẩy mộ địa hướng về xạ rủ tổ bị nọ d ộ truy kích mà đi k h c xạ dù tổ bị tộc nhân đã sớm giận không tìm được lập tức bao bọc vây quanh muốn triệt để đem hắn vây chết trong đó len canh vô số nhẫn cụ bắn nhanh mà đến u c h i h a j i ê n dùng mộ bia chặn lại đều chống cự bên ngoài cho dù là hòa đội cũng không phá hư được mộ bia phòng ngự trong lúc nhất thời s ạ dù tổ bị tộc nhân sợ ném chuột vỡ bình ngược lại không dám phát động tấn công mạnh trước bình minh trong bóng tối s ạ dù tổ bị nhất tộc mộ địa u c h i h a j i ê n cơ s ạ dù tổ bị hỉ rộ mộ địa đại chiến toàn bộ s ạ dù tổ bị tộc nhân t r a n g diện này không nói hết con đường ngay tại hoàn toàn đại loạn thời điểm cuối cùng một thanh n â m lớn tiếng quát dừng tay người tới chính là u trị hạ s i s trong lòng của hắn sớm đã có dự cảm bất t ư ở n g cho nên còn không có thu đến thông chi đã sớm chạy đến nửa đường gặp phải báo tin dài h ủ k ỉ n không nói hai lời chạy vội mà tới trông thấy một màn này trực tiếp rung động xì xì ba trăm năm nhưng mà sau m ộ t khắc để cho xì xì cũng không nghĩ ra chuyện o ạ t xảy ra u chị hạ d i n trông thấy mình tới tới vui mừng quá đỗi vẫn như cũ cơ mộ bia cao giọng nói xì xì đội trưởng ngươi như thế nào mới đến còn có da mạ c ả giờ đội trưởng a giặt khi dồ trưởng lão cũng tới nhanh lại không bên trên ta đều bị bọn hắn đánh chết s ạ dù tổ b i nọ rồ cùng toàn bộ s ạ dù tổ b i cao tầng đều cực kỳ hoảng sợ mấu chốt u trị hạ j i nói n cũng không phải là hoang môn ưu trị hạ Sisi, ưu trị hạ i ạ mạ c à dơ thậm chí là ưu trị hạ giặc xì rộ đồng thời mang theo ưu t h i c h ờ a n h ạ nhất tộc nhân mã đêm khuya xâm nhập s ạ dù tổ b i nhất tộc trụ sở đây không phải nghĩ sống mái với nhau là muốn làm cái gì chương ba mươi tám sống mái với nhau s ạ dù tổ b i nhất tộc chết để quyết liệt ưu trị hạ di mà nói lập tức để cho hai phe địch ta đồng thời biến sắc tại xạ dù tô bị tộc nhân xem ra cái này tuyệt đối là có dự mưu hành động b â n g không u c h i hạ x ỉ x ỉ cũng coi như vì cái gì u c h i hạ giạt hỉ rổ cũng tương tự dẫn người đến đây người nào không biết u c h i hạ nhất tộc nội bộ chia làm hai phái tộc trưởng phủ gạ cụ phái cùng xì xì phái bây giờ hai phái vậy mà đồng thời đến đ ồ đần cũng biết trong đó tất có k ỳ p bạc chớ nói chi là vẫn là đêm tối đột nhiên đến đây xâm nhập xạ dù tô bi nhất tộc mộ điện không nghi ngờ động cơ của bọn hắn căn bản không có khả năng trong lúc nhất thời xạ dù tô bi nhất tộc người người cảnh giác toàn bộ đều chuẩn bị xong chiến đấu u trị hạ x i x i càng là sắc mặt thương bạch cái gì trong lòng của hắn nhảy một cái đ ỗ n g nhiên minh bạch rủ trí hạ j i n ý đồ chẳng lẽ nói hắn đã sớm lưu đồ tốt đây hết thảy không không có khả năng loại kia mang phu làm sao lại có dạng này đầu não nhưng bây giờ cỗ này tư thế đích thật là khó mà nói rõ u trị hạ giặt h i r o cũng bất đắc di c ư ờ i khổ rõ ràng là tộc trưởng đại nhân cùng sắp xếp của mình bây giờ bị u trí hạ j i n một lời nói t a ra ngược lại xác thực không thể phân biệt nhưng giặt hì rô trưởng lão là chủ chiến phái hắn cũng không để ý thật sự khai chiến ngược lại sâu đậm nhìn phía một bên khác hủ chi hạ sisi bây giờ hắn càng chú ý chính là sisi thái độ cái này cũng là hắn cùng phủ gạ cụ tộc trưởng quyết đoán s ạ dù tô bi nhất tộc lớn trưởng lão s ạ dù tô bi ngày hào l ệ n h lùng nói sisi đội trưởng giặt khi dô trưởng lão các ngươi đây là ý gì giặt khi dô trưởng lão trầm mặc không nói lấy bất biến ứng và biến sisi lại là mồ hôi đầm địa ngày hào trưởng lão nọ dô tộc trưởng tuyệt đối không nên hiểu lầm đây đều là ủ chi hạ di một người làm ta lần này đến đây chỉ là vì bắt hắn trở về một tên khác xạ dù tô bị trưởng lão cười lạnh bắt hắn trở về cần phải nhiều người như vậy hơn nữa c ò n liền giặt hỉ rộ trưởng lão cũng cùng một chỗ đến đây ta sisi nhất thời phút chốc cũng không giải thích được u c h i hạ d i n cười ha ha sisi đội trưởng ngươi nhìn ta đem xạ rủ tổ bị hỉ rộ mộ bia đều cho rút sisi xạ rủ tổ bị tộc nhân càng là lựa d i n máy liệt giết hắn cùng u c h i hạ nhất tộc liều mạng dám nhục nhã xạ rủ tổ bị nhất tộc xử lý bọn hắn lập tức càng nhiều xạ rủ tổ bị tộc nhân từ bốn phương tám hướng liều chết xung phóng rất nhanh liền đem u chị hạ nhất tộc bao bọc vây quanh ở đây dù sao cũng là xạ rủ tô b i nhất tộc sân nhà u chị hạ si si cao mày nọ rô tộc trưởng ngươi thật tin tưởng u chị hạ j i n lời nói nhặt bà xạ rủ tô b i nọ rô làm nhiên không tin nhưng hắn bây giờ lại cũng không muốn giải thích hiểu lầm bởi vì u chị hạ j i n vừa mới châm ngòi chính mình cùng tộc nhân quan hệ thậm chí nói ra trước mặt mọi người là chính mình giết chết cha ruột lời nói đương nhiên có thể cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng nhưng xạ rủ tô b i nọ rô loại người này không được có thể bốc lên loại này hiểm vì di cầu hắn ba không thể song phương từ chiến một hồi dù là có chỗ thương vong cũng muốn giết thủ c h i h a zin đô z vô tận hậu hoạn thế là hắn trước nay chưa có nghệ ký thư lệnh nói sisi đội trưởng sự thật đặt tại trước mắt các người giết phụ thân ta trước đây còn xâm nhập bộ điện vũ n ụ c phụ thân phần mộ ở phía sau có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. s c xạ dù tổ b i nhất tộc nghe lệnh giết s ạ dù tổ b i nhất tộc đã sớm q u ầ n t ì n h xúc động l ử a g i ậ n n g ú t trời n g h e s ạ dù tổ b i nọ rồ ra lệnh một tiếng lập tức giống giận liều chết xung phong u chỉ hạ sisi ưu chỉ hạ dạt hi rô s o phương thống lĩnh bộ cảnh vệ nhân mã không phân khác biệt đều bị bao bọc vây quanh bị thúc ép chém g i ế t ở một chỗ dừng tay không cần đánh xì xì l i ề u mạng muốn ngăn cản nhưng song phương vốn là oán hận chất chứa đã lâu càng không cần nói ưu c h i hạ diên đ i ê n cuồng châm n g ò i thổi gió giống như ngòi nổ đồng dạng hết sức căng thẳng trong đêm tối s ạ dù tổ bị mộ địa một hồi sống mái với nhau đại chiến cuối cùng triệt để rất bạo u c h i hạ diên nhìn qua một màn này tâm nguyện được đền bù nhìn không được lên tiếng cổng tiếu tiếng cười trong bóng đêm vang vọng cả vùng nhưng hắn cũng không cười bao lâu rất nhanh hơn mười tên xạ dù tổ bị tộc nhân cùng nhau hướng về hắn đã giết tới chỉ có điều nhân số càng nhiều tự nhiên ngư l o n g hô tạp vàng t a u lẫn lộn trong những người này rất nhiều chỉ là trung nhẫn thậm chí hạ nhẫn u chị hạ diên đương nhiên sẽ không theo bọn hắn k h á c h khí một chiêu v i ê m quyền đứng ngủi chịu xào xạ rủ tổ b i tộc nhân trong nháy mắt đánh bay ra ngoài g i a n g x g n á c một tiếng v xương ngực bị vỡ nát đứt gãy sau đó càng là cười lớn một tiếng vung lên xạ rủ tổ b i h i rộ mộ địa hung hăng nện ở một người khác trên đầu bang n g h e xong chính là hào đầu đ ủ vốn u chị hạ diên ngửa mặt lên trời cùng tiếu một bên khác tất nhiên đại chiến đã lên giặc hỷ rộ trưởng lão không chút nương tay lập tức ra lệnh một tiếng dưới quên bộ cảnh vệ trong nháy mắt phản kích nhưng u chỉ hạ sì sì lại là lòng nóng như lửa đốt dừng tay dừng tay cho ta u chỉ hạ dạ mạ cạ dở cũng không nhịn được không kèm được sì sì đại nhân chúng ta dừng tay bọn hắn cũng sẽ không dừng tay ta chẳng lẽ mặc cho bọn hắn giết chúng ta hắn cũng nhịn không được gầm lên giận dữ đồng dạng phản s á t mà đi sì sì cắn răng nhớn răng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống ngăn trở ở bộ hạ cùng xạ r ù tổ bị tộc nhân ở giữa ai nghĩ chém giết liền hướng về phía ta tới hắn bản ý là nghĩ kết thúc xung đột nhưng ở xạ dù tổ bi tộc nhân xem ra đây quả thực là khiêu khích xạ dù tổ bi ngày hào cười lạnh một tiếng ủ c h i hạ sisi ta biết ngươi rất cường đại cũng biết ngươi là hổ ca đại nhân trước mặt hồng nhân nhưng đây là xạ dù tổ bi trụ sở người khiêu khích như vậy chẳng lẽ khi dễ ta xạ dù tổ bi nhất tộc không người sao hắn bỗng nhiên xông lên phía trước hướng về ủ c h i hạ sisi phát động công kích không ta không phải là sisi mặc dù muốn giải thích nhưng thế cục đã hoàn toàn không nhận khống ngày hào trưởng lão nghe ta nói Sa dù tô b í ngày hảo cũng rất tin tưởng đối mặt thủ chỉ hạ sĩ si loại này cương địch ngay từ đầu không toàn lực ứng phó căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng hắn không chút do dự thả ra chính mình tối cường n h â n thuật lôi đ ộ t oanh lôi chi thuật thủy đ ộ t thủy long đạn phục hợp nhất pháp lôi thủy long đạn cái này là cờ dậy đ ộ t cùng thủy đ ộ t hòa làm một thể sáng tạo ra hợp lại n h â n thuật có thể phóng xuất ra cuốn banh nổ tung lôi đình ánh chấp cường lực thủy lóng trúng sát địch nhân uy lực viễn siêu phổ thông thủy long đạn thậm chí có thể điện giật tê liệt địch nhân phong tỏa hành động của địch nhân làm cho địch nhân không thể động đậy trong chốc lát, c n g bạo ánh chớp kích nhiễu một đạo lôi đ ỉ n h quấn quanh lấy thủy long bắn mạnh mà ra x ì xì sắc mặt thảm bạch nhưng cũng biết nhất thiết phải nên kích lấy thực lực của hắn loại này cấp bậc nhân thuật còn không làm gì được hắn không nói như thế nào phản kích chỉ là một cái sùn x ì n no rụt tuấn thân thuật thần tốc liền có thể tránh đi dẹt số đông công kích nhưng hắn vẫn không có làm như vậy bởi vì xa dù tổ bi ngày hảo cũng dẹt không phải t h ư ờ n g nhân thân kinh b ạ c chiến kinh nghiệm mười phần lao đạo tàn nhẫn nếu như sĩ lấy sùn sịn no rụt tuấn thân thuật tránh đi một chiêu này liền sẽ mệnh chung sau lưng hắn đụ trí hạ dạy hữu kín sĩnh kháng h u y trong ảnh thuân thân thuật.、Trong、chốc lát u c h i hạ xỉ xỉ thân hóa mấy c h ụ từng đạo tàn ảnh phân tán ra tới diêm phần mình cầm trong tay x à mù dày đao thậm chí bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực kiếm rực viêm tàn ảnh phân thân trong nháy mắt cùng nhau phát động chẳng những chặn lại xạ rủ tổ bị ngày hào lôi thủy long đạn càng là lập tức phản kích hướng về phía xạ rủ tổ bị ngày hào vây công mà đi xạ rủ tổ bị ngày hào cũng nổi giận gầm lên một tiếng vung vẩy côn bổng bỗng nhiên đánh tới trận này sống mai với nhau đã khó mà kiềm chế u chị hạ rin hai mắt ở trong màn đêm lập lọe như dã thú tia sáng hiếu sát chết tử tế ha ha ha ha ha chương ba mươi chín n g và lửa hóa thân ác ma tử chiến chương ba mươi chín n g và lửa hóa thân ác ma tử chiến sắc trời sắp sáng nhưng xạ rủ tổ b i chỗ ở hôn chiến vẫn còn tiếp tục song phương mặc dù đều có thương vong nhưng xạ rủ tổ b i nhất tộc rõ ràng thiệt hại càng lớn nói cho cùng u c h i h a nhất tộc dù sao cũng là danh môn vọng tộc trước kia thời kỳ chiến quốc trăm ngàn gia tộc mọc lên như rừng u c h i h a nhất tộc cũng là cùng s ẻ n rủ nhất tộc sừng sững ở tồn cùng nhất tồn tại bây giờ mặc dù xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo húng chi tới nơi này cũng là ưu c h i hạ nhất tộc tinh anh bộ cảnh vệ thành viên mà xạ dù tô b i nhất tộc mặc dù người đông thế mạnh lại là vàng thau lẫn lộn rất nhiều thậm chí chỉ là chút hạ nhẫn loạn chiến càng kịch liệt rất nhanh liền tàn chi tay c u ộ t rơi là tà trên đất máu chạy khắp nơi ngâm vào trong bùn đất ưu c h i hạ j i n cũng đã cả người lạ thường máu thịt bé bét cái này cũng chuyện đương nhiên xem như kẻ đầu tư hắn bị vây công là lại không quá bình thường chỉ có điều hắn cũng đã sớm tập mãi thành thói quen loại này cấp bậc thương thế với hắn mà nói quả thực là chuyện thường ngày vết máu khắp người hắn hai mắt lại long lanh nhiên như lửa Kịch chiến sau m ộ thời khắc này ủ trì hạ diên đã sớm xưa đâu bằng nay dù là không phát động mãng phu đạo thể sức mạnh thể chất cũng vượt quá tưởng tượng cùng manh thu không khác xa dù tổ b i nọ rồ sở dĩ đồng ý khai chiến chính là vì xử lý u c h i h a d i n mà giờ khác này chết không ít tộc nhân u c h i h a d i n vẫn như c ũ sừng sững không ngã hắn một mặt tức giận không thôi một phương diện khác nhưng cũng âm thầm cảnh giác cái kia ủ trì hạ diên thực lực so trước đó càng đột nhiên tăng mạnh hắn ra lệnh một tiếng ứng giả như mưa nhao nhao la lên một tiếng phóng tới ủ trì hạ diên nhưng giặt hị rổ trưởng lão tại hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ủ trì hạ diên đi chết đồng dạng hô to một tiếng dưới quyền bộ cảnh vệ thành viên cũng xông về những cái kia xạ rủ tổ bị tục nhân một hồi hỗn chiến triệt để nổ tung s a dù tổ bi nọ r ồ cuối cùng nhẫn không thể nhẫn uchi h a j i n liền để ta tới tự tay v ì phụ thân báo thủ ha ha ha ha ngươi sớm làm gì đi thật như vậy hiếu thuận còn có thể chờ tới bây giờ sao s a dù tổ bi nọ r ồ giận dữ đ ỗ n g nhiên bạo phát ra cường lực trả cơ dạ h ỏ a đ ộ t hỏa long viêm đạn vừa lên tới liền dùng hết chính mình đòn sát thủ lợi hại một trong ba đạo hỏa long phụ g r a từ trái phải giữa ba phương hướng cùng nhau đánh phía uchi h a j i n nhưng bây giờ uchi h a j i n đích xác không phải trước đây cái kế hắn mặc dù vẫn như cũ mãng thực lực cũng đã đột nhiên tăng mạnh viêm quyền. đông nhiên cánh tay bốc cháy lên cù mạ cù mạ liệt diễm một quyền oanh kích mà ra hướng về trong đó một đạo hỏa lòng đập tới、Ấm、ẩm ẩm oanh ba cồn phong gào thét không khí nổ đùng b ắ n nổ khí lãng ẩm vang phân tán m ộ n phía hai đạo hỏa diễm b a chạm lại là bất phân cao thấp u c h i h a d i n lần thứ nhất lông tóc vô hại vọt ra khỏi hỏa long cái gì s a dù t ộ b i nọ rồ giật n ả y cả mình lập tức hai tay vô đ ạ i đ i ệ thổ đ ộ thổ lưu bích thời khác mấu chốt hắn vẫn là trước tiên bảo mệnh làm chủ nhưng loại phòng ngự này tự nhiên ngăn không được c chi hạ d i n v anh một tiếng vang thật lớn t ẩm ẩm u trị hạ dinh toàn thân đen như mực thiếu đốt lên máu và lửa sắc khí vẫn như cũ thẳng hướng về xạ dù tổ bị nọ rổ liều chết xung phong thoáng như ác ma xạ dù tổ bị nọ rổ trợn ngược lại lộ ra một tia nghe răng cười quá ngây thơ rồi u t h ị hạ dinh u trị hạ dinh đấm tới một quyển đang bên trong xạ rủ tổ bị nọ rổ thân thể nhưng mà sau một khắc thân thể này lại hóa thành bùn đất ở vang phân tán bốn phía văng tung vai ra lại là thổ phân thân sao không ngừng thổ đ ộ t thổ trụ bạo chi thuật u c h i h a d i n bỗng nhiên túi đầu liền thấy đại đ ị a bên trên từng đạo thạch trụ phá đất mà lên đột ngột từ mặt đất mọc lên chẳng những đem hắn một mực giam ở trong đó càng là sau đó mực khắc mãnh liệt nổ tung lên ẩm ẩm từng tiếng tiếng vang chỉ để đem u c h i h a d i n t r ô n vùi ở trong đó xa dù tổ b i nọ rộ âm thanh không biết từ nơi nào chuyển đến Ừ, u c h i h a d i n cho là ta biết nơi g ư sức mạnh về sau lại còn không có bất kỳ phòng bị nào sao d i n dắt h i rộ trưởng lão kinh hô một tiếng khoảng cách gần như vậy bị hoàn toàn phong tỏa hành động sau nổ t u n g liền xem như ưu chị hạ diên nhặt bạc c ũ n g không khả năng bình yên vô sự húng chi hắn cũng sớm đã cả người là thương nhưng mà tiếp theo trong n g a y mắt bụi chân tan hết ưu chị hạ diên thân ảnh lần nữa hiện lên mặc dù cả người là huyết khoe miệng nhưng như cũ giữ t ậ n vung lên có chút ý tứ không hổ là một cái khác cực đoan g i a hỏa xem ra vì đối phó ta ngươi là hao tổn tâm h u y ế ta t chỉ tiếc ta vẫn không chết xa dù tổ bị nọ rổ cũng phát ra một đạo kinh nghị âm thanh ân dạng này cũng chưa chết ngươi quả nhiên là một cái quai vật vất quá một đạo lôi đình đại t h ư ờ n g đ ô n g nhiên đ ô n g nhiên từ đằng xa c à n quét m à tới cái này sức mạnh thậm chí có thể chui vào phía dưới mặt đất từ hai cái phương hướng đồng thời bộc phát c u ầ n bão lôi đình ầm ầm ánh chốc nổ tung đâm thẳng ủ trị hạ j i n thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bị điện giật ra chóc thịt bong càng có toàn thân cảm giác tê dại s ạ dù tổ bị nọ rồ cười lạnh ngươi loại kêu phòng ngự bí thuật là thổ độn a ta lôi độn chính là vì khắc chế ngươi mở ra phát không chỉ là ủ trị hạ nhất tộc xạ dù tổ bị nhất tộc rất nhiều trường lão cũng đối xem một mắt hai mặt nhìn nhau xem ra chúng ta cho tới nay đều xem thường xạ dù tổ bị hòa đ ộ t thổ đ ộ t lôi đ ộ t trong thời gian ngắn như vậy hắn đã liên tiếp sử dụng ba loại tính chất nhân thuật chỉ sợ hắn là có thể kế thừa đệ tam hổ cả đại nhân y bắt tồn tại s ạ dù tổ b ì hì dù rẽn danh s ư n g nhân thuật giáo thụ nắm giữ một loại nhân thuật càng tinh thông hơn tất cả năm loại tính chất n h i ệ m chỉ là hắn cũng một mực tiếp nối tìm không thấy kế thừa chính mình y bắt đệ tử cho dù là gì d rẽ ra họ rồ xị mã d t u nạ hắn cũng bất mãn ý hiện tại xem ra có lẽ xạ dù tổ bị nọ rồ cũng có cái này tư chất trông thấy bị lôi đình đánh xuyên đủ trí hạ d i n giặc h i rồ trưởng lão vừa sợ vừa giận lập tức xông lên phía trước nhưng vào lúc này làm cho tất cả mọi người chấn kinh vạn phần một màn xuất hiện u chị hạ j i n vậy mà lần nữa một lần nữa hiện thân lại vẫn như cũ sừng sững không ngã toàn thân hắn trên dưới đã không có một khối thịt ngon tóc nổ tung quần áo tạ tơi máu thịt bé bét nhưng hắn vẫn là không có chết đi thậm chí không có ngã xuống s a dù tổ bị nọ rồ cũng không nhịn được hãi nhiên biến sắc dạng này cũng không có chết sao sau một k h ắ c đông nhiên một đạo hòa diễm đông nhiên tại trước mắt mình cấp tốc mở rộng tới gần cái u chị hạ d i n không kiêng n g gì cả cúng tiếu xa dù tổ bị nọ rồ ngươi cho rằng có thể không trả giá đắt sao vanh ba hắn bằng vào chính mình giã tính trực giác cùng khi trước chiến đấu đã tìm được xạ dù tổ bị nọ rồ chân thân chỗ thừa dịp đám người chấn kinh lúc một quyền đánh vào trên người hắn giang giác xạ dù tổ bị nọ rồ trong nháy mắt xương ngực đứt gãy thân thể tàn phá hung hăng bị oanh bay ra mười mấy mét có hơn người giữa không trung liền phun ra ra từng ngụm từng ngụm màu tươi trong lúc nhất thời đám người đứng ngoài xem tính m ị chương bốn mươi ủ trị hạ xì xì ngươi có mục đích gì chương bốn mươi ủ trị hạ x ỉ xì ngươi có mục đích gì xạ dù tổ bị nọ rồ tự cho là đã chuẩn bị phong phú trong h ảnh phân thân, thổ ổ đột, đất bạo, lôi đột, trên mặt đất cốt b lôi lúc nhất thời đông đảo xạ rủ tổ bị tộc nhân xông lên phía trước ưu t r ì hạ diên còn nghĩ bù đao nhưng rất nhanh bị vài tên xạ rủ tổ bị nhất tộc trưởng lao ngăn lại hắn giờ phút này cũng đến thực h ạ n căn bản không có khả năng là những người này đối thủ giết hắn vài tên xạ rủ tô bị tộc trưởng giận không kìm được nhao n h a u đồng thời ra tay đủ loại nhận thuật cùng nhau bắn mạnh mà ra u chị hạ diên biết vô lực ngăn cản dứt khoát cùng tiếu giang hai cánh tay ra đến đây đi ta đã giết đủ vốn chết mà không đoán nhưng ngay trong nháy mắt này một đạo thân ảnh tức thời xuất hiện bung xuống ở u chí hạ diên trước người chính là u chị hạ phủ gạ cụ hắn xạ diên gẳng trong nháy mắt bắn ra khiếp người huyết sắc đồng quang sau đó hòa đội hào diễm cầu chi thuật lập tức một cái khổng lồ vô song cực lớn liệt diễm hình cầu quần quận mà đi c h ỗ đến đại địa hóa thành đất khô cằn không khí vì đó nổ đ ủ n g như thế c u ồ n g bạo h ò a đ ộ t để cho ủ trì hạ diên cũng đều không khỏi hai mắt tỏa sáng tất cả xạ dù t ổ bị trưởng lão công kích toàn bộ đều bị ngọn lửa chốt v ù i hóa thành hư không đây là ủ trì hạ diên lần thứ nhất nhìn thấy phủ gà cụ ra tay không hổ là ủ trì hạ nhất tộc tộc t r ư ở n g đại nhân không phải tầm thường mắt thấy phủ gà cụ tự mình hiện thân ra tay tất cả xạ dù tô bị tộc nhân cũng không nhịn được cực kỳ hoảng sợ đại trưởng lão xạ dù tô bị tức giận nói ủ trị hạ phủ gà cụ n g ư ơ i muốn tạo phản sao p h u gạ c ủ cơi lạnh tạo phản n g ư ơ i xạ rủ tổ b i hít có thể đại biểu cổ n ổ hạ n g ư ơ i mắt thấy toàn bộ thế cục triệt để không thể khống đông nhiên toàn bộ dừng tay cho ta một tiếng nói giản mua phá vỡ bầu trời đêm uy nghiêm trần đầy chính là cổ n ổ hạ hổ c ả đệ tam xạ rủ tổ b i hít rủ r ẹ n trong lúc nhất thời xạ rủ tổ b i tộc nhân cũng đều trong nháy mắt cầm như hến xạ rủ tổ b i hít rủ r ẹ n x à i bước tiến lên mặt mũi tràn đầy sức lạnh sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn lạnh lùng nhìn qua phụ gạ cụ lại đem ánh mắt rơi vào ở trên thân xì xì lập tức xì xì xấu hổ túi lầu xuống nhưng phù gạ cũ lại không có chút nào vẻ sợ hãi s a dù tổ b i hi dụ d è n lại nhìn u chi hạ j i n một mắt thời khác này u chi hạ j i n toàn thân vết thương t r ầ m chất giống như một cái huyết nhân nhưng vẫn như cũ mang theo một tia n h e răng cười chẳng thèm ngó tới nhìn lại tới s a dù tổ b i hi dụ d è n vậy mà trong lòng cò dù lại ân hôn đ à n này đến cùng là quái vật gì s a dù tổ b i nhất tộc trưởng lão kêu đau hổ cả đại nhân u c h i hạ nhất tộc muốn tạo phản bọn hắn đêm khuya xâm nhập xạ dù tổ bị nhất tộc trụ sở còn ở nơi này trắng trận sắt lục nọ r ồ tộc trưởng trọng thương ngã gục tộc nhân khác cũng thương vong vô số chuyện này không được có thể từ bỏ ý độ a s a dù t ổ bị h ì dù rèn l ạ n h lùng nói ủ trị hạ nhất tộc cũng tốt s a dù t ổ bị nhất tộc cũng tốt cũng là ta cổ n ổ hạ một phần tử các ngươi giam công n h i ê n khai chiến tự giết lẫn nhau đến cùng có hay không ta đầy hổ cả đại nhân để vào mắt bây giờ sắc trời đã bắt đầu hiện bệnh nơi xa s a dù t ổ bị xì nổ sủ kệ thống linh ạ bù cũng cấp tốc gáp s á t tới đến n ư c này cuộc hôn chiến này đã không có khả năng tiếp tục nữa xa dù tô bị hy dù rèn lệnh lùng nói lập tức mang nọ rộ đi trị liệu thị t r ư n g lão phu gà cù tộc trưởng xì xì, còn có người u c h i h a j i n đều cho ta đến hồ cạ văn phòng tới dắt khi rổ trưởng lão lập tức tiến tới phu gà cù cùng u c h i h a j i n bên cạnh tộc trưởng đại nhân cái này phu gà cù ngăn cản hắn hồ cạ đại nhân ta có thể đi theo n g ư ơ i nhưng j i n nhặt bà ô người cũng bị thương nặng nhất thiết phải lập tức đi trị liệu s a dù tô bị hi dù rèn nhìn hắn một mắt lại nhìn phía phía sau hắn u chị hạ j i n phu gà cù ánh mắt trước nay chưa có kiên định quyết chất tốt ta dắt k i rổ trưởng lão người trước tiên mang u chị hạ d i n đi trị liệu là hồ gà đại nhân hắn liếc qua phủ gạ cụ tộc trưởng đại nhân giặt hy dô trưởng lão người chiếu cố tốt gin là u trí hạ giặt hy dô thở dài một tiếng dẫn dắt d ư ớ i quyền nhân mã thủ hộ lấy u trí hạ gin rời đi toàn thân đông ngó u trí hạ gin điên cuồng cười to hướng về phủ gạ cụ giơ ngón tay cái trong lòng phủ gạ cụ n g ũ vị tạp trần đi thôi xì xì. ân hồ cả trong văn phòng khói mù lờ lờ so mọi khi càng thêm nồng nặc rất nhiều tỏ rõ lấy xạ rủ tổ bị hy dù rẻn bây giờ trong lòng nóng này cùng lựa giận nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra s a dù tô bị hít lạnh lùng nói u c h i hạ nhất tộc đột nhiên xâm nhập s ạ dù tô bị nhất tộc trụ sở còn phá hư hỉ dộ tộc trưởng phân mộ n a n g tàng phát động công kích chúng ta chẳng qua là phản kích thôi u c h i hạ phù gà cụ chuyện này không xong s ạ dù tô bị hì dù rèn trừng mắt liếc hắn một cái lập tức âm thanh im b ậ t mà dừng phù gà cụ tộc trưởng người nói xem phù gà cụ lại lắc đầu ta không biết không biết đích xác không biết hô cả đại nhân xin hắn bị x ỉ xì đội trưởng c h i ê u mộ gia nhập bộ cảnh vệ hơn nữa những ngày này hắn một mực bị xì xì đội trưởng trông giữ bảo là muốn tiến hành cái gì đẳng hấn u chị hạ sisi lập tức sắc mặt k ỳ biến khá lắm tại chỗ này đợi lấy ta đây mấu chốt là phu gà cũ nói thật đúng là cũng là tình hình thực tế hắn trong nháy mắt mồ hôi đ ầ m địa s ạ dù tổ bị hì dù rèn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sisi phu gà cụ tộc trưởng nói là sự thật sao cái này nói đích xác u chị hạ j i n là ta chiêu mộ tiến bộ cảnh vệ những ngày này hắn cũng đích xác tại ta giám sát phía dưới lạc h ấ n bạn ý của ta là muốn quản giáo ước thúc hắn phòng ngừa hắn lại dẫn xuất cái gì hóa tới tuyệt đối không có để cho hắn xâm nhập xạ dù tổ bị nhất tộc trụ sở xa dù t ổ bị hít cười lạnh vậy tại sao ngưng người sẽ cùng tại sau lưng u c h ị hạ d i n đó là bởi vì hắn từ bộ cảnh vệ chạy ra ngoài ta phái giả mạ c ả giờ bọn hắn đuổi theo hắn trở về mà thôi ừ thật sự có như vậy trùng hợp đây không phải trùng hợp chỉ sợ là u c h ị hạ d i n sớm đã có mưu đồ phù gạ cù lập tức tao mày x i x i ngươi cũng không thể nói hiệu nói vượn g u c h ị hạ d i n loại tính cách này hắn sẽ mưu đồ cái gì chỉ là một cái thuần túy mãng phù mà thôi lỗ mang phát tắc lên ngay cả ta cũng dám đánh làm sao có thể có cái gì tâm cơ Sạ dù tổ bị hì rụ rèn cùng sau lưng s ạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ lên nhau lời này cũng không tệ nhưng Sạ dù tổ bị hì rụ rèn cũng không có hoài nghi xì xì trung thành xì xì ta biết người đối với ta khu khu đối với cổ n ổ hạ trung thành tuyệt đối tuyệt sẽ không làm ra chuyện như vậy cho nên ý của ngươi là chuyện này tất cả đều là u c h i hạ j i n một người làm xì xì vội nói không tệ u c h i hạ j i n thoát đi ta phái giả mạ c ả giờ dẫn người đuổi theo vốn chính là vì phòng ngừa hắn gây thái hoạ đến nỗi giặt hì rỗ trưởng lão ta cũng không biết là phụng mệnh của ai làm ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa đi vào một đạo thân ảnh đẩy cửa vào chính là sisi nâng lên giặt hy rổ trưởng lão h ồ c a đại nhân tộc trưởng đại nhân jin đã tiếp nhận trị liệu không có cái gì trở ngại ta sợ sự tình nói không rõ ràng cho nên lập tức chạy đến hắn nhìn đủ chi hạ sisi một mắt sisi đội trưởng nói gì vậy không phải ngài mệnh lệnh ta dẫn đội đi theo jin sao sisi biến sắc ngươi giặt hy rổ trưởng lão cao mày nói ngài là bộ cảnh vệ đội trưởng ta là phó đội trưởng không có mệnh lệnh của ngài ta nào dám tự mình điều động bộ cảnh vệ cũng không thể ra mạ cạ giờ là ngài phải đi ta chính là tự mình hành động a s ì s ì lập tức nghe lời giờ khắc này hắn phảng phất cảm giác qua đi hết thảy tổ hợp thành một tấm thiên la địa võng để cho hắn có lý cũng nói mơ hồ từ đảm nhiệm bộ cảnh vệ đội trưởng phụ gạ cụ an bài giạt hì dỗ trưởng lão đảm nhiệm phó đội trưởng đến chính mình chiêu mộ hữu chị hạ d i n lại đến giam giữ giam cầm hắn ba ngày ba đêm lại đến mệnh lệnh giả mạ c ả giờ đuổi bắt đây hết thảy một vòng tiếp một vòng nhìn thế nào tới đều giống như chính mình an bài tốt nhưng mà hắn đương nhiên so với ai khác đều biết cái này cùng chính mình không có chút nào quan hệ sa dù tô bi hít cả giận nói hữu c h hạ sisi ngươi làm tới bộ cảnh vệ đội trưởng liền tự nhận là có thể một tay che trời ưu chị hạ diên giết hỉ rộ tộc trưởng ngươi chẳng những không trách phạt ngược lại còn chứa chấp hắn thậm chí đêm nay còn phái hắn dẫn đầu tiến công xạ dù tổ bị trụ sở ngươi đến cùng có mục đích gì ta xì xì nói năng không thiện trong lúc nhất thời thiên n g ô n vạn ngữ ngăn ở trong lòng bị đè nén vào phần chương bốn mươi mốt phế vật cũng là phế vật chương bốn mươi mốt phế vật cũng là phế vật xạ dù tổ bị hì rụ rèn không được tin tưởng xì xì sẽ phản bội chính mình nhưng bây giờ hắn coi như biết được trần tướng cũng không cách nào thay xì xì cãi lại thị t r ư n g lão ngươi tận mắt nhìn đến s ì s ì phái người xâm nhập sao sa dù tô bi nói trở về hồ cả đại nhân cái kia u c h í hạ diên không kiêng nghề gì cả phá hư hỉ dộ tộc trưởng đại nhân phân mộ còn đả thương tộc nhân nhưng bị vây công phía dưới cũng rất nhanh rơi vào hạ phòng chờ gặp đến u c h í hạ s ì s ì bộ hạ dẫn đội đến đây lập tức nhảy cân hoan hô muốn bọn hắn cùng một chỗ tiến công cái này chẳng lẽ không phải đồng bọn sao s ì s ì vội nói đây chẳng qua là u c h í hạ diên lời nói của một bên cái kia ủ trí hạ dạ mạ cạ dở vì sao lại độc thủ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng h ắ n chỉ s ợ là phòng bị m ạ thôi s a dù tổ b i hít cả giận nói ý của ngươi là chúng ta động thủ trước đối với u chị hạ j i n dĩ nhiên không phải nhưng đối với giả m ạ cạ d ở bọn hắn tới nói chỉ sợ đúng là như thế n g ư ơ i tốt s a dù tổ b i hít cả nói, ý của phải, cả nói ngươi, dù d ẻ n đánh, đánh gãy hai người tranh luận sisi ta tin tưởng ngươi là người cũng tin tưởng ngươi trung thành bất quá u chị hạ j i n là bộ cảnh vệ người giả m ạ cạ d ở cùng giặt hì d i trưởng lão cũng là bộ cảnh vệ người những ngày này u chị hạ j i n còn tại ngươi trông giữ phía dưới vô luận như thế nào ngươi cái này bộ cảnh vệ đội trưởng cũng khó từ tội lỗi u chị hạ sisi xấu hổ cối đầu là xa minh bạch hồ cả đại nhân xạ dù tô bị hi dù rèn trầm giọng nói vô luận chuyện này cuối cùng t r a ra như thế nào ngươi cũng trước tiên đem bộ cảnh vệ đội trưởng chức trách trả lại cho phủ gạ cụ tộc trưởng a là phù gạ cụ tộc trưởng n g ư ơ i đi về trước xem u chi hạ d i n t ỉ n h huống a là đa tạ hồ cả đại nhân phù gạ cụ cùng giặt hi dồ trưởng lão quay người rời đi hồ cả trong văn phòng chỉ còn lại có xạ dù tô bị hi dù rèn xạ dù tô bị x i n o su kẹ u chi hạ sisi xạ dù tô bị hít bốn người phanh xạ dù tô bị hi dù rèn bỗng nhiên vô bàn một cái van dội oanh minh chấn nhiếp ở tất cả mọi người trong lòng một đám phế vật xa dù t o bi hít sắc mặt k ỳ biến h ồ c ả đại nhân ta ta cái gì ta cứ nhiên bị u trí hạ nhất tộc g i ế t vào xạ dù t o b i trụ sở chết nhiều tộc nhân như vậy cái này thiệt hại ngươi gánh vác n ổ i sao xa dù t o bi hít mồ hôi lạnh quần quần xuống không khỏi túi l ầ u xuống còn có ngươi sisi sisi vội nói hồ c ả đại nhân chuyện này xác thực cùng ta không có chút nào quan hệ xa dù t o bi hít dù rèn hít một hơi thật sâu ta đương nhiên biết cùng ngươi không có chút nào quan hệ nhưng mà kết quả lại như thế nào đâu u trí hạ d i n là ngươi chưa mộ những ngày này là n g ư ơ i dầm giữ u trị hạ dạ mạ cả giờ u trị hạ dạ k h ì rô đều là n g ư ơ i bộ hạ đừng nói đây không phải mưu đồ tốt liền xem như mưu đồ tốt ngươi để cho ta như thế nào bào che ngươi ngươi nói cho ta biết u trị hạ xì xì hổ thẹn không thôi đơn giản muốn đem chính mình thấp đến trong bụi trần xin lỗi hộ cạ đại nhân là ta vô năng hành sự bất lử xa dù tổ b i hì dù rèn đơn giản muốn giết hắn nhưng hắn cũng biết u trị hạ xì xì vẫn là trong tay mình cường lực nhất một quân cờ giết hắn tổn thất hoàn toàn là chính mình hắn đành phải nhẫn mại trụ đầy khang lựa giận sâu đậm thở dài một tiếng CCA. bây giờ thế cuộc khẩn trương ta không nói ngươi vô cùng rõ ràng ta cho ngươi đi làm cái này bộ cảnh vệ đội trưởng mục đích là vì hóa giải cùng u g ư trí hạ nhất tộc mâu thuẫn mà không phải trở nên gây gắt nó ngươi hẳn biết rất rõ a ta minh bạch hơn nữa ta cũng đúng là làm như thế nhưng ngươi xem một chút mình làm thứ gì mặc kệ là hành vi của u g ư trí hạ j i n vẫn là tộc trưởng phủ gạ cụ thụ ý chúng ta đều không có chút nào chứng cứ cũng bất lực bởi vì tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi cái đội trưởng này đại nhân u trí hạ c xấu hổ lầy mặt ta nhồi ngư giao ra đội trưởng tri vị nhìn như là trường pháp ngươi kỳ thực là đang bảo vì ệ ngươi. Ngươi minh minh nhân, ơn không cần, ngươi nhất càng tận tận được đại thiết phải càng thêm tận tâm tận lực mới mạch mạch, Cảm thêm hồ cạ lực sao? Ta ta ra. tạ. tâm đà v thôn vì hòa bình dù là không có bộ cảnh vệ sức mạnh bằng thực lực của chính ngươi tăng thêm những cái kêu đổi theo ngươi hụ trí hạ tộc nhân ngươi cũng nhất định có thể làm được xì xì bỗng nhiên đứng dậy h ồ cạ đại nhân ngài yên tâm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đ ổ i theo cha ra tất cả trần tướng hơn nữa ngăn cản hụ t r hạ nhất tộc phản loạn ta lấy hỏa chi ý trí thể nhất định sẽ mang cho thôn hòa bình ổn định nói xong câu đó hắn quay người rời đi trong phòng chỉ còn lại có ba cái s ạ dù t o bi s ạ dù t o bi hít dù g e n trầm mặc rất lâu sinosu h k e tình huống thương vong như thế nào s ạ dù t o bi sinosu h k e gian khổ mở miệng s ạ dù t o bi nhất tộc tử thương bảy mươi tám mươi người u c h ị hạ nhất tộc nói chỉ sợ thương vong không đến m ộ ư ơ i người s ạ dù t o bi hít dù g e n lập tức hai mắt hẳn quan g lạnh t ấ u xương hừ quả nhiên cũng là một đám phế vật s ạ dù t o bi h ị t vùi đầu thấp hơn s ạ dù t o bi nọ d ồ thế nào hắn bị thương rất nặng b ấ t quá hẳn là có thể sống sót s a dù tổ bị hì rụ rèn cười lạnh vốn là cho là hắn có thể so sánh s a dù tổ bị hì rộ tốt một chút không nghĩ tới vẫn là như thế khiến ta thất vọng s a dù tổ bị xin ô xù kè nói chỉ sợ hắn vẫn là xem thường u trì hạ j i n hơn nữa lần trước hai người giao thủ dường như để cho hắn đối với u trì hạ j i n có t â ma m khó mà phát huy ra toàn lực u trì hạ j i n s a dù tổ bị hì rụ rèn trong miệng nhắc tới cái tên này ta vốn cho là hắn chỉ là vô danh t i ể u tốt thôi hiện tại xem ra chỉ sợ ta vẫn luôn quá xem thường hắn s a dù t ô bị xin ô xù kẹt gật g ậ đầu hồ ca đại nhân nếu như không phải phủ gạ cũ thụ ý đây hết thể chỉ sợ cũng là v c h r hạ j i n chính mình n h ư đồ mặc dù ta cũng khó có thể tưởng tượng như vậy một người điên sẽ có dạng này tâm cơ có lẽ cũng không phải tâm cơ mà là như g i ã thú trực giác s a dù t ô bị hì dụ rẽn h ờ h ư n g nói vô luận như thế nào s a dù t ô bị nhất tộc thương vong thảm trọng như vậy là chuyện xưa nay chưa từng có kẻ cầm đầu không cần thiết còn sống minh bạch sao xin ô xù k ẹ hắn hời hợt một câu nói liên đối với vũ t r hạ d i n hạ tử vong phán quyết s ạ dù tổ bi xin ô sủ kẹt r o n g lòng hơi đậu ta minh mạch hô cả đại nhân chuyện này liền giao cho t a xử trí a s ạ dù tổ bi hị dù rèn ánh mắt b ă n g lãnh u chị hạ d i n nghĩ đồ sát ta s ạ dù tổ bi nhất tộc vậy trước tiên bắt người khai đao bây giờ u chị hạ chỗ ở trong bệnh viện đã kết thúc trị liệu u chị hạ d i n lần nữa tiến nhập trạng thái sát thấp toàn thân đều c u ố n quanh lấy băng vải trên đầu cũng không bỏ qua chỉ lộ ra con mắt cùng hô hấp cái mũi miệng nhưng hắn đông nhiên mở hai mắt ra nở một nụ cười người độc thân xâm nhập xạ dù tô bị trụ sở đại khai sát giới Kích động ưu trị hạ, -hạ diên lập tức trong lòng hơi đậu tràn đầy vết máu khoe miệng ngạnh xinh xinh tuất ra lộ ra một cái c ả n d ỡ nụ cười một nghìn điểm tốt thực sự là tốt thực sự là song h ỷ lâm môn g i ế thông t khoái không nói ban thưởng cũng trước nay chưa có phong phú ha ha ha ha ha. t vừa muốn cười to khoe miệng vết thương xe rách để cho hắn cũng không nhịn được phát ra rên dỉ một tiếng một nghìn điểm phải thêm ở nơi nào hảo chương bốn mươi hai hỏa độn trả cờ dạ hình thức chương bốn mươi hai hỏa độn trả cờ dạ hình thức u trị hạ d i n cũng không có bao nhiêu s o a n suýt rất m o n đ ư a n g một nghìn điểm số thêm ở chính mình yếu nhất phòng ngự cùng trên tinh thần thăng thêm phía trước thêm tại phương diện tốc độ bốn trăm điểm bây giờ u trị hạ d i n tất cả thuộc tính đều vượt qua năm trăm h ơ i lân quan nói một cách khác cho dù là trạng thái bình thường phía dưới hắn cũng đã tuyệt đối là thượng nhẫn cấp bậc trừ cái đó ra u trị hạ d i n còn thu hoạch một cái ngoài ý muốn niềm vui ban thưởng như sau trong ba cái nhẫn thuật tùy ý tuyển một trong hóa độn thố thiêu chi thuật thổ, độn, thổ thế thân chi thuật hóa độn Viêm lưu c hòa i Uchiha Jin liếc mắt nhìn, phát hiện thuật. mắt phát một cái vật thú vị. Lựa chọn thứ nhìn, Lựa cái vị. đội v ê m lưu chi thuật. Đem hòa trả h hòa u ậ t t Đem độn cơ dạ trải rộng toàn thân dấy lên lửa nóng hừng hực đốt cháy và vật đồng thời đề thăng nhẫn thuật cùng thể thuật uy lực thuật này là hòa đội viêm kích chi thuật từ đứng sau kỹ năng cũng là cái nào đó siêu cường bí thuật tiền trí kỹ năng kỳ danh là hòa đội trả cơ dạ hình thức một khi nắm giữ đủ để cho tự thân buộc phát ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh toàn phương diện đề thăng tất cả thuộc tính hơn nữa phóng xuất ra đủ loại hòa đội nhẫn thể thuật đốt hết xin ra bằng u trị hạ d i n cũng không nhịn được chấn động trong lòng khá lắm nếu như nói viêm kích chi thuật chỉ là đem hỏa diễm tiêu đốt trên cánh tay để thăng uy lực như vậy cái này viêm lưu chi thuật chính là trải rộng toàn thân cả người đều bốc cháy lên không chỉ là thể thuật sức mạnh để thăng cũng có thể đem hỏa diễm hóa thành đủ loại hỏa độn nhận thuật thả ra đương nhiên hấp dẫn hơn hắn một điểm là từ đứng sau kỹ năng hỏa độn trả cơ dạ hình thức đây cũng là cùng làng m ê lôi độn trả cơ dạ hình thức tương tự sức mạnh một khi nắm giữ có thể toàn phương diện tăng lên cùng tất cả thuộc tính b ộ c phát ra siêu việt cực hạn sức mạnh ngẫm lại xem một cái toàn thân tiêu đốt hỏa diễm n h ữ n thể thuật nổ tùng sức mạnh bạo tăng ủ chỉ hạ trong chốc í n h l h h n n c í lát một tiếng gào thét cường lực chạ cờ dạ trong nháy mắt hóa thành hòa diễm trực tiếp từ ủ trí hạ gìn toàn thân trên dưới phun ra đem hắn hóa thành một đạo hóa nhân những cái kêu băng vải trong khoảnh khắc bị thiêu hủy hóa thành đầy trời cho gin tung bay toàn bộ phòng bệnh cũng đ ố n g nhiên bị c ủ mạ c ủ mạ hỏa diễm chiếu sáng nhiệt độ kịch liệt tăng gọn u trị hạ gin cười ha ha đ ố n g nhiên quyền cước t ề xuất đem tự thân sức mạnh buộc phát nổ tung、Ấm、ẩm ẩm vanh ba hỏa diễm tung bay hướng về bốn phương tám hướng vách tường oanh kích mà đi giống như như là tháo hắn sức mạnh bạo tăng hóa thành trưởng phong quyền thế càng làm cho hỏa diễm kịch liệt bước lên giống như phối hợp với phong độn hỏa độ đồng dạng khó mà ngăn cản chỉ là trong chốc lát toàn bộ phòng bệnh đã hóa thành một cái bể lửa chuyện gì xảy ra phụ trách thủ hộ u c h i h a j i ê n dạ cù m ỉ cùng kẹt cả hai người bỗng nhiên v ọ t vào lập tức một màn trước mắt để cho hai người triệt để mắt trở trọn j i n người đang làm cái gì tại trong biển lửa liệt diễm u c h i h a j i n cùng thiếu hai người giống như là gặp quỷ u c h i hạ dạ cù m ỉ vội vàng thi t r i ể n ra thủy đ ộ t thủy đ ộ t thủy long đạn rất nhanh đem những cái kêu bốn phía thiêu đốt lên hỏa diễm rội tắt nhưng lại dội bất d i ệ t u c h i h a j i n điên cùng u c h i h a kẹt cả cả kinh nói j i n người phát điên vì cái gì đây không phải nổi điên đây là tu hành u trí hạ dạ cù mỹ cả giận nói vậy c ũ người, người, người đúng là điên đứng lên ngay cả mình đều không để ý a thương nặng như vậy ngươi còn dám tu hành khủng bố như vậy nhất thuật ưu trí hạ gin cũng mới phát giác một chiêu này viêm lưu chi thuật đích thật là đả thương người lại tổn thương mình có thể nói là cùng viêm kích chi thuật một mạch tương thừa bất quá hắn cũng tịnh không thèm để ý cùng lắm thì lần sau sử dụng phía trước trước tiên dùng thổ mâu chi thuật hạng chót chính là lúc này cửa phòng bệnh lại độ mở ra u c h i hạ nhất tộc điều trị nhị dạ cũng không nhịn được vừa sợ vừa giận người đang làm cái gì da c u mì cùng tẹt cạ cười khổ một tiếng xin lỗi chúng ta sẽ bồi thường tổn thất ở trước đó có thể hay không trước tiên cho hắn thay cái phòng bệnh tên tia điều trị nhị dạ cắn răng n g h i ế n răng các ngươi phải cho ta bảo đảm hắn không tái phát điên nhất định nhất định chúng ta lần này một mực tại trước phòng bệnh nhìn xem hắn ừ rất nhanh hai người giống như áp giải phạm nhân một dạng đem ủ chị hạ j i n bắt giữ lấy mặt khác một căn phòng bệnh hơn nữa cũng không dám lại rời đi dựa theo ước định ngay tại giường bệnh bên cạnh nhìn kỹ u chị hạ j i n mặc dù sinh khí u chị hạ j i n hồi nháo nhưng hai người kỳ thực trong lòng rất là bội phục d i n nghe nói đêm nay trận kia hôn chiến tương đối kịch liệt ta u chị hạ kẹt ca n h ị n không được hưng phấn hỏi hắn vốn là tính khí nóng n ả y mà lại là đáng tin phái chủ chiến một mực nóng nhìn u chị hạ nhất tộc triệt để bộc phát u chị hạ j i n cười to kích không kịch liệt khó mà nói ngược lại ta rét rất sảng khoái kẹt ca lại là ước mơ vừa là hâm mộ thật tốt lần sau có loại chuyện tốt này thỉnh nhất định mang theo ta u chị hạ gia cu mi liền trầm bột nhiều hắn bạch hai người một mắt hai người các ngươi chớ hồi náo lần này huyên náo lớn như vậy cũng không biết cuối cùng làm như thế nào kết thúc tộc trưởng đại nhân cùng giả h ỉ dỗ trưởng lão đều đi hổ cả văn phòng hiện tại cũng chưa có trở về các ngươi liền không lo lắng sao tất cả cũng thay đổi sắc mặt bọn hắn không có sao chứ u chị hạ d i n cười ha ha yên tâm đi sẽ không hơn nữa cho dù có chuyện cũng không quan hệ ngược lại đã giết không thiếu xạ dù tổ bị tộc nhân kiếm lời lớn g i cu mi nhịn không được một cái tắt đập vào sau gót hắn hôn đ à n cái này nói là tiếng người sao u chị hạ d i n cũng không quan tâm vẫn như cũ cười to nói ngươi không hiểu biết được tự nhiên hiểu lúc này hắn cũng tỉnh táo thêm vài phần một lần nữa bị cuốn lên sát cướp xào trang lại bị hai người trói lại còn dùng tới đủ loại phong ấn chi thuật dứt khoát hiếm có cơ hội kiểm tra một chút chính mình trước mặt thuộc tính túc chủ u chị hạ d i n n h i ê n linh mười bốn tuổi thân phận u chị hạ t ộ nhân thực lực thượng nhẫn trạ cờ ra tính chất hỏa thổ năng lực tam thân thuật tám mươi hai một trăm ưu trị hạ lưu kiếm thuật 69-100. h í ò a đội hào hỏa cầu chi thuật 75-100. t h ổ đội thổ mâu chi thuật 76-100. h hòa đội viêm kích chi thuật 68-100. h hòa đội viêm lưu chi thuật 6 á u 0 ư t h t u ộ c tính tra cơ dạ, 620. sức mạnh 833. t ố c độ 699. t i n h thần 608. p h o n g ngự 626. khôi phục 647. hắn hải lòng g ậ t đầu một cái các hạng thuộc tính cơ sở đều kéo hông phổ thông h ạ n nhẫn bất quá ngắn ngủi một hai tháng thời gian đã nhảy lên trở thành tuyệt đối thượng nhẫn hơn nữa tất cả thuộc tính đều tương đương cân đối lại cường lực không có bất kỳ cái gì đoạn bản đồng thời dài tấm tương đương nhô ra lấy bây giờ sức mạnh phổ thông thượng nhẫn hoàn toàn không thành vấn đề liền xem như chân chính tinh anh thượng nhẫn ưu trị hạ diên cũng có tuyệt đối lòng tin chống lại thời điểm quyết chiến không xa chương bốn mươi ba để hồ cả đại nhân người đầu bạc tiễn người đầu xanh chương bốn mươi ba để hồ cả đại nhân người đầu bạc tiễn người đầu xanh bây giờ tự thân trạng thái bình thường thuộc tính đã tới thượng nhẫn cấp bậc một khi mạng đứng lên mạng phu đạo thể đặc tính nổ t u n g lại có thể tăng lên trên diện rộng tăng v ọ n càng không cần nói hắn loại kia không sợ chết ý chí chiến đấu đủ để cho hắn nắm giữ để cho bất luận cái gì cường địch đều khó giải quyết sợ hãi sức mạnh rất nhanh cửa phòng bệnh bị lần nữa lấy ra tiến vào hai đạo thân ảnh chính là tộc trưởng phụ gạ cù cùng t r ư ở n g lão giặt hy rồ. tộc trưởng đại nhân giặt hy rồ trưởng lão gia cù mỹ cùng tẹt c ả vội vàng đứng dậy phu gạ cù thẳng đến giường bệnh thần sắc phức tạp trầm giọng hỏi j e n ngươi như thế nào ưu chị hạ j e n cười nói không chết được người cái tên này quả nhiên không có một ngày có thể an an ổn ổ n a lần này d ù m ben lên chuyện càng là chỉ sợ làm cho cả cổ n ổ hạ đều lòng trời lở đất u chị hạ di nói đây không phải là càng tốt sao dắt khi dỗ trưởng lão cười cười tốt tộc trưởng đại nhân lần này đột nhiên buộc phát hỗn chiến chưa hẳn không phải một chuyện tốt chẳng những giết không thiếu xạ rủ tô bị tộc nhân để chúng ta u chị hạ phát tiết l ử a giận mở mày mở mặt càng quan trọng chính là cho dù là xạ rủ tô bị hi dù rẻn cũng không lời nào để nói coi như hắn lại tín nhiệm u chị hạ chỉ thủy nhưng tất cả chứng cứ cũng đều chỉ hứng hắn bức bách cho hắn không thể không im hơi lạ tiếng còn đem x ỉ x ỉ bộ cảnh vệ đội trưởng tri vị cho lột phu gà củ kỳ thực trong lòng cũng thông khoái chẳng trề chỉ có điều hắn dù sao cũng là tộc trưởng suy tính vấn đề càng nhiều có đôi khi có vẻ hơi không quả quyết da cù mì cùng kẹt c ả n g h e xong cũng đều trong lòng cùng hỉ có thật không dắt hỉ dô trưởng lão đương nhiên xạ dù t ổ bị nhất tộc thương vong thảm liệt mà chúng ta tương đối mà nói cơ hồ không có tổn thất gì vốn là đi liền cũng là bộ cảnh vệ tinh nhuệ nhưng cái kia xạ dù tô bị tộc nhân ngược lại là người đông thế mạnh nhưng rất nhiều cũng là đủ số chỉ có thể bị chúng ta đổ sát hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường coi như chúng ta thương vong rất nhiều cũng đều là xì xì nhất p h á i da cụ mị cùng tẹt cả cũng đều ngầm hiểu nhịn không được cười ha hả sảng khoái u chị hạ j i n bình thường ngươi cái tên này bị điên không điên liên giới sạch gây h o a nhưng đêm nay ngươi thật là thiên đại công thần a quả thực là u chị hạ nhất tộc anh hùng phú gạ cụ cũng có chút nghi hoặc j i n trước ngươi những cái kia hành động chẳng lẽ là sớm hưu đồ tốt sao mặc dù đích thật là chúng ta hoàn toàn thắng lợi nhưng luôn cảm giác không giống như là ngươi tiểu tử này có thể làm ra tới chuyện u chị hạ dinh m i miệm nợ nụ cười nhựa đồ ta chỗ nào xem món đồ kia bất quá là trực giác linh cơ động một cái tùy cơ ứng biến mà thôi phu gạ cụ đám đồ chơi này ta cảm thấy ngươi cũng không có a g i ắ c khi rổ ba người cũng đều nợ nụ cười bất kể nói thế nào diên đêm nay cũng là một cái công lớn quả thực để cho u chị hạ nhất tộc niềm vui tràn trề một cái tộc trường đại nhân làm như thế nào ban thưởng hắn mới tốt ban thưởng ừ hắn gây họa thời điểm ta cũng không phạt hắn bây giờ cũng đừng hỏng muốn cái gì ban thưởng u chị hạ diên không thèm quan tâm không việc gì ta đã tưởng thưởng qua chính mình giết những cái kia xạ dù tổ b i tộc nhân chính là tốt nhất ban t h ư ở n g phú gà cũ cùng giạt hy dô l ẫ t nhau cũng yên lặng gật đầu tộc trường đại nhân mặc dù đích xác g i ế t rất sàng khoái nhưng xạ dù tổ b i hỉ dù rèn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ lần này chết nhiều như vậy xạ dù tổ b i tộc nhân hắn chỉ sợ không thể lại nhẫn m ạ i nữa chúng ta nhất thiết phải làm tốt tùy thời toàn diện khai chiến chuẩn bị phú gà cũ nói ta minh bạch bộ cảnh vệ mặc dù lấy về lại nhưng trong đó một bộ phận vẫn là bị xì xì mê hoặc mà đi tăng thêm hắn nguyên bản đuổi theo thế lực cũng không nhỏ ưu trị hạ cuối cùng vẫn là nội bộ tồn tại phân n g ư ta đừng nói để cho x ỉ x ỉ cái này một số người giúp chúng ta bọn hắn có thể nếu không chuyển đầu mâu ngược lại đối phó chúng ta cũng không t ệ rồi giặc h i dô nói đích xác chỉ là đi qua chuyện này xa dù tổ bị hy dù rèn nhặt bạc cũng sẽ không đối với x ỉ x ỉ có cái gì tốt sắp mặt mặc dù cũng sẽ không như thế nào trách phạt hắn dù sao còn muốn lợi dụng hắn tới đối phó chúng ta đúng tộc trưởng đại nhân để cho jin đi gây thai họa vốn chính là vì phán đoán x ỉ x ỉ thái độ chuyện bây giờ đã làm được ngươi nhìn thế nào u c h ị hạ giàu nhạc trầm mặc phúc chốc thở dài một tiếng quả nhiên vẫn là không cách nào tin tưởng hắn a dắt h i r ô cũng lắc đầu không tệ tất cả cùng giả cũ m ì cũng đối xem một mắt tộc trưởng đại nhân chúng ta kế tiếp làm như thế nào phu gạ cù đã suy tư rất lâu ta sẽ một lần nữa tiếp trưởng bộ cảnh vệ sau đó đem xì xì nhất phái thế lực phân chia ra đi không được có thể để cho bọn hắn ảnh hưởng đại cục nhưng cứ như vậy xì xì thế lực cũng sẽ trở thành hữu t i h ạ nội bộ nhân tố không ổn định dắt h i r ô trưởng lão ngươi phái thêm người nhìn bọn hắn chằm chằm là tộc trưởng đại nhân đến nỗi củng cổ nộ hạ cao tầng mâu thuẫn đã không cách nào hòa giải chính như dắt h i dô trưởng lão nói tới nhất thiết phải làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị gia cúc mì tất cả tăng thêm ý nabi ba người các ngươi r i ê n g phần mình thống lĩnh một c h i đội ngũ ngoại trừ ngày thường tuần tra tùy thời phòng bị địch nhân ổ ạt xâm phạm là tộc trưởng đại nhân đến n ỗ i chúng ta sẽ c h ỉ n h hợp bộ cảnh vệ cùng gia tộc hai phe thế lực tạo thành tối chủ lực sinh lực quân làm tốt khai chiến chuẩn bị chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng đã không đường t ố i lui trong phòng bệnh trong lúc nhất thời bầu không khí dương cung bạc kiếm chiến y đấu trí phóng lên trời u chị hạ d i n trợn chen miệm nói vậy ta thì sao phu gà củ trừng mắt liếc hắn một cái ngươi trước tiên cho ta sống s ó t rồi nói sau mỗi lần chiến đấu đều đem chính mình làm nửa chết nửa sống như cái người điên u chỉ hazin cái gì gọi là giống phu gà cụ ta thực sự là phu ngươi ngươi trước tiên cho ta thật tốt c h ư a khỏi vết thương lại nói j e n ta có thể minh minh bạch trắng nói cho ngươi phía trước ngươi gây ra hết t h ể phiến p h ứ c đều chỉ sẽ để cho xạ dụ tổ bị hỉ dụ d ẹ n tin tức tại trên người của ta hắn phải trừng phạt muốn xử phạt cũng đều là ta mà thôi không cần phải nói bởi vì hắn căn bản xem thường ngươi thậm chí không nhìn thấy ngươi dù sao ngươi chỉ là một cái hài tử nhưng mà từ tối nay cuộc hôn chiến này đi qua hắn không được có thể lại nghĩ như vậy nhất định sẽ không tiếc hết t h ể cũng muốn giết người mà cái này nhân tuyển chỉ sợ sẽ là uchi hajin cũng không phải là đ ồ n g đốc s a dù tobi si n o sủ cái sao ân nghe được cái tên này hắn ngược lại giấy lên cùng nhiệt đấu trí hòa diễm vừa vặn phía trước tại cỗ nổ hạ trong nhà giam ta bị hắn hành hung một trận trong lòng vẫn luôn nín hòa đâu lần này hắn còn dám tới ta cũng nên cùng hắn coi là một tổng nợ fugaku zhizo kakumi đều cùng nhau biến xác người nói cái gì ngươi thật sự coi chính mình là xạ dù t o bi s i n ô xù kệ đối thủ u chị hạ d i n cười to các ngươi cảm thấy không phải sao nói nhảm xạ dù t o bi s i n ô xù kệ là người nào xạ dù t o bi hi dù d ẹ n t r ư ở n g tử ạ bụ tổng đội trưởng tinh anh thượng nhẫn thực lực của hắn cũng không phải xạ dù t o bi hi rộ xạ dù t o bị nọ rộ những người kia có thể so ngươi cùng hắn chiến đấu không khác là chịu chết u chị hạ d i n một phát miệng không tệ xạ dù t o bi s i n ô xù kệ cũng nghĩ như vậy cho nên hắn mới có thể chết trên tay ta chết mấy chục cái tộc nhân tính là gì lần này ta muốn để xạ dù t o bị hỉ dù rèn n ế m thử xem cái gì gọi là tóc trắng người tiễn đưa tóc đen người chương 4 ố n m ư ơ xạ dù t o bi si no sù kè cái chết ba chương 4 ố n m ư ơ xạ dù t o bi si no sù kè cái chết ba ưu c h ị hạ zin lần này ngược lại chỉ dùng bảy ngày liền triệt để khỏi hẳn thân thể của hắn bây giờ càng là xưa đâu bằng nay phía trước nếu như nói là manh thú bây giờ đã giống như vi thú nguyên bản là có mãn g phu tư chất tăng thêm các hạng số liệu từ hạ nhẫn tăng lên tới thượng nhẫn trạng thái bình thường phía dưới liền tăng lên không biết bao nhiêu lần bạo phát càng là khó có thể tưởng tượng hắn đương nhiên biết xạ rủ tổ b i hì rủ rẹn sẽ không bỏ qua chính mình nhưng bây giờ hắn muốn là ngược lại triệt để cùng xạ rủ tổ b i hì rủ rẹn vạch mặt thương thế vừa mới khỏi hẳn hắn liền không từ mà biệt trực tiếp rời khỏi hữu trí hạ trụ sở sau đó tuy tiện hướng về cổ nộ hà nội bộ đi đến hắn đầu tiên là t h ố n g thống khoái khoái hưởng thụ lấy một trận ý chí giả cù mị sợi lần này cuối cùng phá h i nạ tạ ghi chép ư ớ c chừng ăn vào năm m ư i mắt trở lên tiếp lấy nên ngang rời đi một lần nữa hướng về u trí hạ trụ sở mà đến sông nạ cả nọ vẫn như cũ tôn trào không ngừng phát ra rầm rầm âm thanh sóng lớ u chị hạ d i n bước chân bỗng nhiên dừng lại có chút hăng hái nhìn qua phía trước bây giờ đã là lúc hoàng hôn tăng thêm thời tiết tâm trầm đã sớm một mảnh đ ẹ n kịp nhưng hắn vẫn đã biết được phía trước thân ả n h là ai người rốt cuộc đã đến xem ra ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đến u chị hạ d i n cười ha ha ban đầu ở một diệp nhà giam ngươi tốt nhất hành hung ta một trận thù này ta có thể vẫn luôn không có quyền a a nói như vậy ngươi bây giờ có tự tin có thể trả thù lại s a dù t ô bị s i n o xù kẹt trầm dại áp sắp tới mang lên mặt mặt nạ giống như quỷ mị đồng dạng đương nhiên s ạ dù tổ bị xinô xù kệ khinh thường nợ nụ cười không biết l ư ợ n g sức hắn đương nhiên không cho rằng cụ chị hạ d i n có thể là đối thủ của mình mặc dù đích xác thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng bất quá ngắn ngủi một hai tháng thời gian làm sao có thể từ phổ thông hạ nhẫn tăng lên tới tình cảnh chống lại chính mình cái này tinh anh tự nhẫn n s ạ dù tổ bị hi r ồ cái chết là s ạ dù tổ bị nọ r ồ hạ độc đến nỗi s ạ dù tổ bị nọ r ồ chính mình bản thân còn quá trẻ tăng thêm trời sinh tính quá mức cẩn thận cho nên đối mặt c chị hạ d i n căn bản không phát huy ra thực lực chính mình lại khác biệt chẳng những chính là trẻ trung khỏe mạnh trạng thái đình phong hơn nữa thân kinh b á c h chiến đấu trí như lửa kiên nghị như sát có thể nói là toàn thịnh thời kỳ tại hiện nay cổ nỗ hạ ngoại trừ phụ thân xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn u chị hạ xì xì mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật bên ngoài hắn căn bản ai cũng không để vào mắt u chị hạ d i n cũng không nói nhảm với hắn người lớn một tiếng đến đây đi hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống màn đêm đen kịt phía dưới dâng trào sông nạ cả nọ trên bờ hai người thân ảnh bỗng nhiên giao thoa mà qua hướng về lẫn nhau đánh tới hắt tấn viên quyền u trị hạ d i n đi lên liền bạo phát ra sát chiều thổ độn thổ mâu chi thuật trải rộng toàn thân công phong nhất thể sau đó càng thi triển ra viêm kích chi thuật cánh tay phải tràn đầy thiêu đốt lên hòa diễm hung hăng hướng về xạ rủ tổ bị xì nổ sủ k ẹ oanh sát mà đi xạ rủ tổ bị xì nổ sủ k ẹ o thân ảnh bỗng nhiên tới gần hoành mạnh liệt nhất kích trực tiếp bị u trị hạ d i n hắt tận viêm q u y ề n đánh cái nắp ấy u trị hạ d i n đương nhiên sẽ không cho là đối phương yếu như vậy quả nhiên sau một khắc cái kế oanh bạo thân ảnh hóa thành một đoạn đồ gỗ chính là thế thân thuật nhàm chán u trị hạ d i n bỗng nhiên quay đầu như g ã thu trực giác đã phát hiện chỗ ở của đối phương. Sạ dù tôi bị xì nổ sủ k ẹ trong tay cung i đang hung hãn mà đâm về phía mình c á i h ó phanh u c h i h a j i n không chút do dự đánh một t i trọ trực tiếp dùng tiêu h đốt lên cánh tay đánh về phía cung i suy suy suy một thanh â m văng lên cái kia cũ n à i vậy mà không có đâm thùng u c h i h a j i n là ra mà sạ dù tôi bị xì nổ sủ k ẹ ngược lại bị cỗ này còn bạo đại lực trực tiếp đánh cho bay ngược mà quay về như đạn pháo nhanh gửi lại nhưng hắn sớm đã có phòng bị thân thể chủ động lui ra phía sau tan mất đại bộ phận sức mạnh dù vậy ngón tay xương ngón tay vẫn là nước ra tới ân sức mạnh tựa hồ lại lớn rất nhiều hơn nữa công kích phòng ngự tốc độ tựa hồ cũng thu được toàn diện đề thang hôn đản này đến cùng là quái vật gì sa dù t ổ bi x i nổ sủ k ẹ biến sắc đông nhiên v ô đại điện thổ đột thổ long thương vô số gai nhọn trong nháy mắt phá đất mà lên đột ngột từ mặt đất mọc lên u trị hạ d i n cười ha ha loại này điêu trùng tiểu kỹ cho là còn có thể đối với ta có hiệu lực không hắn đ ỗ n g nhiên cước bộ đạp vào ẩm ẩm vậy mà ngạnh sinh sinh đem tảng đá gai nhọn dẫm đạp trở về đại đ i ệ ban đầu ở một diệp nhà giam để cho hắn máu me đầm địa thụ trọng thương chiêu thức bây giờ đã hoàn toàn không bị hắn để vào mắt s ạ dù tổ bị xì nổ sủ kẹ càng là chấn động trong lòng bạo trong nháy mắt bên trên đại điệu bỗng nhiên liên tiếp vang lên tiếng nổ ánh lửa ngút trời oanh minh không ngừng sớm trôn xuống khởi bạo phù sao người như thế nào cùng cái kia s ạ dù tổ bị nọ rổ học xong ưu trị hạ j i n ha ha cùng tiếu h thân thể bỗng nhiên từ dưới đất chạy như bay qua nổ tung k h í lãng từ đầu đến cuối tại phía sau hắn truy kích không thể h ỏ a diễm cùng nắm đấm của hắn bỗng nhiên n g ú t trời mà tới giống như hỏa điệu hối hạ bay l ư ợ bắn mạnh xạ dù tổ bị xị nổ sủ kẹ bỗng nhiên vung ngược tay lên thổ đồn nhan quyền chi thuật. Đây là u ẩm ẩm doanh cũng ba mạnh liệt nhất kích trực tiếp đem xạ r ụ tổ bị xì nổ sủ kẹ đánh bay ra ngoài hung hăng đụng vào trên đại thụ nhưng u trí hạ diên chính mình cũng cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức xương cốt đồng dạng nước ra tới ân xạ r ụ tổ bị xì nổ sủ kẹ ra hỏa này sức mạnh cũng mạnh như vậy sao tăng thêm nham quyền chi thuật công phong nhất thể so với mình cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi không hổ là ạ bụ tổng đội trưởng thinh anh thượng nhẫn biết được đối phương cường đại u c h i hạ di ngược n lại càng ngày càng hưng phấn s ạ dù tổ bị xị nổ sủ kẹ một cánh tay triệt để bị phế kịch liệt đau nhức khó nhịn để cho hắn nhịn không được một tiếng h é t thảm u c h i hạ diên hôm nay ta không thể không giết người phục hợp nhất pháp thổ hỏa viêm lưu hắn đồng thời bạo phát ra hỏa đội cùng thổ đội sức mạnh trong nháy mắt hai đạo cự long thân ảnh giao thoa quân quanh đồng thời hướng về u chị hạ diên oanh sắt mà đến u c h ị hạ diên lấy bất biến ứng b và biến nhất lực phá v ạ n pháp đ ỗ n g nhiên nắm đấm oanh kích mà đi ầm ầm oanh ba một quyền đem hai đạo hỏa long thổ long toàn bộ đánh cái nắp ấy cái gì s a dù tô bị xin ô xủ k ẹ cực kỳ hoảng sợ đối phương sức mạnh so sánh với một lần gặp lúc đầu chỉ cường đại gấp mười hơn nữa phía trước hắn chỉ là sức mạnh cường đại nhưng bây giờ bất kỳ phương diện nào đều không có chút nào nhược điểm tại sao có thể như vậy s a dù tô bị xin ô xủ k ẹ nổi giận gầm lên một tiếng chết cho ta vô số sư hữu di kèn một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám trong nháy mắt hóa thành mấy c h ụ c đạo trên t r ă m đạo cùng nhau hướng về u trí hạ diên bắn nhanh mà đến u trí hạ diên khỏe miệng điên cuồng vung lên xa dù tô bị si nô su kè liền để ngươi chết ở ta một k í c h mạnh nhất phía dưới a hòa đ ộ t viêm lưu chi thuật trong chốc lát hãn toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực cả người đều triệt để hóa thành h ỏ a nhân chiếu sáng toàn bộ bóng đêm chiếu rọi thiên địa sau đó u trí hạ diên gầm lên giận dữ thẳng tắc hướng về sư hữu di kèn ảnh phân thân chi thuật liều chết sung phong len kèn lang t mà ủ trí hạ dinh giống như thiêu đốt lên lưu tinh thiên thạch đồng dạng ẩm v a n g rơi xuống phía dưới hung hăng đập về phía xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ thân thể không xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ mặc dù đem hết toàn lực phòng ngự lại không có chút nào ý nghĩa đ ỗ n g nhiên bị ủ trí hạ dinh cả người ẩm v a n g đụng vào trên thân trong chốc lát thịt nát sưng ơ tan hải quất không còn cháy hết xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ chết chứng bốn mươi lăm xạ dù tổ bị xì nổ sủ kẻ chết công đức viên mắn ba chứng bốn mươi lăm xạ dù tổ bị hị dù dèn chết công đức viên mắn ba. ba túc chủ nghịch thiên mà lên cường sát h ổ cả c h i tử xạ rủ tổ bị xì nổ s ú kẹ cực điểm mãng phu c h i đạo ban thưởng mãng phu điểm số 2.000 điểm ban thưởng như sau ba loại n h ẫ n thuật tùy ý chọn một thổ độn nhan quyền c h i thuật hòa độn hào long hòa c h i thuật hòa độn trả cơ dạ hình thức cái này không có bất kỳ cái gì lo lắng u c h i hạ diên trực tiếp lựa chọn hòa độn trả cơ dạ hình thức trong n h á n mắt trước đây chỗ không có sức mạnh tràn ngập toàn thân u c h i hạ diên tại thời khắc này sức mạnh trực tiếp để thang buộc phát đến ca cấp hòa độn trả cơ g i hình thức lấy hỏa độn trạ cơ giả kích động toàn thân thiêu đốt tất cả trạ cơ giả cùng sức mạnh bộc phát ra vượt quá tưởng tượng siêu việt cực hạn phía trên sức mạnh một khi bộc phát tất cả thuộc tính toàn diện để thắng lại hỏa d i ễ m vi lực tăng lên tới cực hạn đủ để đem vạn vật hóa thành cho jin phối hợp v ủ tri hạ jin mãng phu hắn thực lực hôm nay trong nháy mắt đang phong tạo cực đến nỗi mãng phu điểm số hắn nhưng là tiếp tục phân phối đến tất cả thuộc tính nhường sức mạnh tốc độ phòng ngự khôi phục đều tăng lên tới ước chừng một điểm phía trên nói một cách khác hắn hiện tại tất cả thuộc tính đều đạt tới ca cấp phối hợp hỏa độn trạ cơ g i hình thức mãng u đã vượt q u a phổ thông c ả cấp p h í a trên. kết rồi, này Là lúc t hạ ú c hết thể nhân quả. u d i n g i ế t xạ rủ tô bị xì nổ sụ kẹ không chút do dự trực tiếp chuẩn bị g i ế t tới hồ cạ ca o úc xử lý xạ rủ tô bị hỉ rù rèn vĩnh tuyệt h ổ mắt nếu như là những người khác có lẽ sẽ tính chức làm sao nhưng u chị hạ j i n là người nào nói g i ế t ngươi liền giết ngươi không được biết đợi đến tiếp theo trong n g á y mắt hắn xài bước mà đi dứt khoát hướng về hồ cạ ca o úc phương hướng mà đi dọc theo đường đi người đi đường nao nao nhựa bộ lui binh đều cảm giác được trên người hắn tiêu đốt lên kinh khủng sắc ý u chị hạ nhất tộc cũng thu đến tình báo biết u c h i h a j i n giết xạ rủ tô bị xì nổ s ù kẹ phụ gạ cụ quyết định thật nhanh biết đã không có khả năng cứu vãn lập tức phái phái giả c u m i tka inabi thống lĩnh toàn bộ bộ cảnh vệ hướng về hổ cả cao ốc đánh tới trợ giúp u c h i h a j i n chính mình nhưng là thống lĩnh bộ cảnh vệ bên ngoài sức mạnh đồng dạng từ một phương hướng khác đánh tới một đêm này mây đen dày đặc cũng không có một tiếng mười quang nhất định là một cái đêm giết chóc abu cũng sớm phát giác lập tức cáo chi hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cái gì xì nổ xù kẹ hắn xạ dù tô bị hỉ rủ rèn một ngụm lao hết phụt lên mà ra cả ngươi trong nháy mắt già mấy chục tuổi không chỉ như vậy cái k i a h u tri hạ d i n còn hướng lấy hồ c ả cao ốc đánh tới xạ dù tô bị hi dù rèn nổi giận gầm lên một tiếng ta muốn tự tay giết tên x ú t sinh kia vì xì nổ sủ kẻ báo thủ rửa hận hô c ả hệ sa ma h u tri hạ nhất tộc có gì động hảo liên đ ệ toàn bộ h u tri hạ vì xì nổ sủ kẻ trốn cùng a u thông chi đắn c ù n g rút tăng thêm xạ dù tô bị nhất tộc xì nụ ra nhất tộc tất cả sức mạnh hai vị nguyên lão hữu tạng cổ hạt mỹ tổ cạ đỏ hô mụ ra toàn bộ đều cho ta cùng tiến lên là hô ca hệ sa ma lời còn chưa dứt hữu chị hạ d i n đã đơn đ a u đi gặp cấp tốc liều chết x u ố n g phong thủ hộ hồ cà đại lâu ạ bù căn bản không phải h ăn địch ờ anh ẩm ẩm hòa quên bộ phát từng cái á bù ni dạ trực tiếp bị oanh bay ra ngoài trở thành một bãi bù não xúc sinh s a dù tô bị hì dù rèn đ ố n g nhiên ngả xuống trực tiếp chặn lại ở hữu chị hạ d i n trước mặt người g i ế t xì nổ s ù kẻ không cần phải lo lắng hồ cà hệ sa mạ ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng nhi tử vào tụ chết cho ta xa dù tô bị hì dù rèn nổi giận gầm lên một tiếng triệu hoán gia viên hầu vương n n mạ hóa thân thành kìm cương như ý bổng hướng về hữu chị h u c h ị hạ diên lấy năm đấm đ ố i nghịch chỉ dựa vào tự thân sức mạnh vậy mà đánh ngàn m à kêu đau không ngừng thiên kia đến cùng là quái vật gì ta kim cương thân thể vậy mà cũng biết đau xa dù tô bị h ì dù rèn không chút do dự phát động chính mình đón sát thủ ngũ đội đại liên đạn năm loại thuộc tính trạ cờ dạ cùng nhẫn thuật đồng thời bắn mạnh mà ra chỗ đến b ẻ gãy nghiền nát nhưng mà bùi mù đi qua u c h ị hạ diên nhưng như cũ lông tóc vô hại hơn nữa toàn thân đều bốc cháy lên cù mạ cù mạ l i ệ diễm hòa độn trạ cờ dạ hình thức ưu trị hạ diên quanh thân trạ cờ dạ đều bắt đầu cháy rừng rực thể nội một trăm ba mươi triệu cá thể tế bào đều bị triệt để kích hoạt thiếu đốt như lửa sức mạnh nổ tung đó là cái gì sức mạnh s a dù tổ bị hy dù rèn giật này cả mình ưu c h ị hạ diên không chút nào khách khí với hắn đ ỗ n g nhiên bay lượn mà đến tốc độ nhanh đến cực hạn giống như pháo hỏa t i ệ n đánh đồng dạng hỏa diễm cùng nắm đấm đồng thời bông u xuống kim cương lao bích s a dù tổ bị hy dù rèn lập tức lấy kim cương như ý đ ổ n g phòng ngự hóa thành nhà giam bảo vệ chính mình nhưng ở ưu trị hạ diên hỏa đột trạ cờ g i bên dưới hình thức bỗng nhiên một quyền liền bị triệt để đánh bay ra ngoài hẹn mạ vương kêu t h ẳ n một tiế s ạ dù tổ b ì hì rụ rèn tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài xương ngực trong nháy mắt đều vỡ vụn hỏa diễm càng là thiêu đốt rực lên đốt tóc hắn cháy khô trên thân càng là vết thương chống chết chỉ một cú đánh trọng thương s ạ dù tổ b ì hì rụ rèn làm sao lại hắn sức mạnh đã không thua thời kỳ đ ỉ n h phong ta đây s ạ dù tổ b ì hì rụ rèn vừa sợ vừa giận phun ra ra từng ngụm từng ngụm màu tươi hắn ra lệnh một tiếng ạ bù lập tức trùng sắt mà đi nhưng ù chỉ hạ diên hỏa đột trạ cờ dạ bên dưới hình thức cả người giống như hòa thần cho đến đánh đâu thằng đó đám người không phải là bị đánh cho xương vỡ vụn chính là bị ngọn lửa cháy hết. Rất nhanh, hơn phần nửa hạ b ù bị hắn giết sạch sẽ đúng lúc này s i mu g a đàn dự u tạ tàn cô hạ gi mỹ tô cà đỏ hô mu gia cũng đều riêng phần mình thống lĩnh dưới trướng thế lực đến đây rút sa dù tổ bị nhất tộc s i mu gia nhất tộc đều đổi tới chiến trường nhưng u chi hạ nhất tộc sức mạnh đồng dạng đánh tới zakumi tka inabi thống lĩnh bộ cảnh vệ cấp tốc cùng cổ nộ hạ cao tầng giết ở một chỗ trận này hôn chiến triệt để bộ phát một bên khác u chi hạ s i s i cũng nghĩ tham chiến nhưng bị rassi dô trưởng lao ngăn cản hắn chỉ có thể cưỡng ép ra tay đánh bại rassi dô trưởng lao hướng về chiến trường mà đến nhưng lại gặp u c h ì hạ phụ gạ cụ hai người kịch chiến một hồi phụ gạ cụ cuối cùng sức mạnh công bằng nhưng x ỉ x ỉ cũng không có hạ thủ thủ mà là lập tức xông về hổ cạ cao ốc phương hướng phụ gạ cụ theo sát phía sau đánh tới rất nhanh toàn bộ chiến trường hỗn loạn tư n g mừng u c h í hạ j i n căn bản không nhìn những người khác trực tiếp bắt giặc trước bắt vua nhìn kỹ xạ d ủ tổ bị hỉ d ù rèn nay đã giàn mua bây giờ lại bản thân bị trọng t h ư ơ n g xạ d ủ tổ bị hỉ d ù rèn biết đã không phải là địch thủ của hắn bị u trí hạ d i n dồn đến rèch ộ hắn thậm chí muốn thi triển cấm thuật xỉ kịn thi quỷ phong tẫn muốn cùng ủ chỉ hạ diện chi tiết u c h ị hạ diên sẽ không cho hắn cơ hội này một chiêu hỏa độn trả cờ dạ bên dưới hình thức hát t ậ n viêm quyển trực tiếp đem xạ d ủ tổ bị hì d ủ rèn trái tim xuyên thủng đánh ra một cái lỗ máu hỏa d i ễ m cù mạ cù mạ càng là đốt cháy xạ d ủ tổ bị hì d ủ rèn ngũ tạng lục phủ xương cốt huyết đục a a a a tại trong vạn phần tiếng kêu thảm thiết t h ê lương xạ d ủ tổ bị hì d ụ rèn nên đón chính mình tận thế hì d ù rèn hô ca hệ sa mạ trong lúc nhất thời kinh hô liên tục nhưng lại đã không kịp u trị hạ tộc nhân đều nhảy cấm hoan hô hô to và t u ế cỗ nộ hạ cao tầng lại là chấn kinh và phần bi thương cuối cùng giết chết xạ dù tô bị hỉ dù rèn u c h i hạ d i n tâm nguyện được đền bù cảm thụ được gió đêm phơ phất nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái hắn sức mạnh càng là lần nữa tăng vọt đề thăng trực tiếp thu được năm nghìn mãng phu điểm số để cho tất cả thuộc tính lần nữa tiêu thăng đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh kế tiếp ban thưởng càng là thu được bắt môn đ ộ n giáp c h i trận mặc dù bây giờ chỉ có thể mở ra đến lục môn nhưng cũng đã đủ dùng rồi u c h i hạ xì xì đổi tới cũng đã tới chậm không khỏi bi phân v à t phần hắn trực tiếp mở ra sở xạ đủ có thể hồ muốn cùng u trị hạ d i n quyết nhất từ chiến nhưng bây giờ u trị hạ d i n đã cường đại vượ Mạng phu, hỏa độn trong cờ h h thức, bắt môn kiếm giật viêm, cũng không kịp Jin độn độ i lúc nguy cấp u chi hạ xi xi thậm chí muốn phát động biệt thiên thần nhưng u chi hạ xin sớm đã có phòng bị chiếm đoạt tiên cơ trực tiếp một c h i ê u hòa thần chiêu khẩn g tước đem u chi hạ xi xi đưa tiễn Xì xì vừa c h ế theo c i h a những thứ này cô nộ hạ cao tầng toàn bộ mất mạng toàn bộ a bù rút xa dù tô bị nhất tộc cạ dở xì thôn nhất tộc đều triệt để sụp đổ đại loạn bị ủ trì hạ nhất tộc giết bảy giày tắm rơi trận này quyết chiến thắng bại đã định một mực dết đến lê minh tảng sáng chiến tranh mười rốt c ụ c triệt để kết thúc xa dù tổ bị hì dù d ẹ n chết xì、si、mù ra ân chết ủ tạ tàn cổ h ắ n chết mì t ổ cả đỏ hồ mù dạ chết u c h ì hạ xì xì chết abu rút đều thương vong hơn phân nửa xa dù tổ bị nhất tộc cả dở xì、si、thôn đăn toàn bộ d ị tộc một đêm này chấn kinh toàn bộ cổ nộ hạ cùng toàn bộ giới n lì ra kịch chiến đi qua u c h ì hạ nhất tộc chiếm lĩnh hồ cả cao Úc, hơn nữa lấy tuyệt đối quyền u y triệu tập tất cả gia tộc tộc trường tinh anh thượng nhẫn cùng nghị sự u chị hạ d i n lấy mãng p u tri đạo thuận ta thì sống lịch ta thì chết nằm trong tay quy Inosipcho vốn là cùng u c h i h a j i n có ngọn n g u ồ n có a kimi chia si đổ quan hệ Inosipcho rất nhanh quy t h u ậ n Inu dù cả nhất tộc càng không cần nói bằng vào Inu dù cả hạ nạ quan hệ căn bản không có bất kỳ cái gì dị nghị khác hi gà áp dèm cũng đều đã đã mất đi chống lại tư cách toàn bộ cỗ nổ hạ thành công đã rơi vào u c h i h a nhất tộc trong tay u c h i h a j i n đối với hồ cả không có cái gì hứng thú trực tiếp chỉ định phủ gà cù tiếp nhận đệ ngũ hồ cả Dù bị diệt tuyệt ạ bù thì giao cho g i ạ hy rộ trưởng lao thống lĩnh g a cù mi tiếp quản bộ cảnh vệ các ỹ nạ bị riêng phần mình thống lĩnh một c h i ủ c h i hạ đội ngũ cô n ộ hạ từ đây nên đón ủ c h i hạ kỷ nguyên u c h i hạ j i n giết thống khoái có thể nói là tâm nguyện được đền bù chỉ có điều cái này vẫn như cũ chỉ là một cái bắt đầu khắc bốn nước lớn còn có ẩn g i ấ u hạ katsuki cũng là hắn sau đó muốn giết hại mục tiêu nhất là sao u t o bị nọ -no、d ồ cái kia cực điểm cầu đạo gia hỏa đoán được đại sự không ổn vậy mà trốn tránh thôn gia nhập hạ katsuki cũng làm cho u c h i hạ j i n có độ diệt tạ katsu k i lý do u trị hạ ít chĩa tính toán phản bội chạy trốn bị u chi hạ d i n tự tay c h ặ lại giao cho phủ gà cụ xử trí phu gà c ủ quân pháp bất vị thân giết chết nghịch t ừ này chính mình cuối cùng mở ra màn d ễ kỳ xạ di g ẳ n g hơn nữa tại u c h i h a j i n theo đề nghị đổi lại u c h i hạ ít triệu màn d ễ kỳ xạ di g ẳ n g mắt thấy h ổ ca xì xì bọn người cái chết mở ra thu được vĩnh hằng màn d ễ kỳ xạ di g ẳ n g cứ như vậy phu gà c ủ thực lực cùng địa vị càng lạnh như mặt trời ban trưa vững như thái sơn thôn nội bộ thế cục ổn định sau u c h i h a j i n cũng quyết định rời đi thôn bốn phía du đã mạo hiểm xạ dù tô bị nọ rồ coi nhiên là muốn giết à các xù kỳ cũng là muốn tiêu diệt đến nơi khác nhất thôn cũng cuối cùng là phải thống nhất đương nhiên đối với ủ trì h nghĩ không bằng làm tại hắn rời đi một ngày kia y nụ rủ cả hà nạ cũng lặng yên theo hắn mà đi n g ư ơ i đi theo ta làm cái gì ta có thể không để ý tới ngươi rất có thể sẽ chết ta y nụ rủ cả hà nạ nở nụ cười xinh đẹp vậy thì chết tốt u chị hạ j i n cười ha ha hai người thân ảnh thời gian dần qua biến mất ở đường chân trời hết t r ọ n bộ 20. xin lỗi các h i n h đệ số liệu quá kém lên khung đều xa xa vô hạn chỉ có thể dừng ở đây rồi bất kể nói thế nào nhiều ít vẫn là viết một phần cối hơn nữa cũng không thu phí cuối cùng không có lãng phí các h u n h đệ tiền sách mới rất nhanh b i ế t phát chúng ta phía dưới bạn gặp lại ba